tại r trí trước trí ư bước bước ớ c nửa tôn đàn, 141, nửa bước trí tôn đàn. t bắt đầu luyện đ ă n trước chu huyền còn làm một chút chuẩn bị đầu tiên là khởi động phương trượng đảo trên tất cả trận pháp lại bàn giao m à c quyền chăm sóc tốt phương trượng đảo cuối cùng chu huyền suy nghĩ một chút vẫn là đưa tin cho hàng xóm thông thiên để tại phương trượng đảo xuất hiện cái gì kinh tiên động tĩnh thời gian trợ giúp c h e lớp một hai thông thiên thu vào chu huyền đưa tin thời gian trước tiên là có chút kinh ngạc n à y trước chu huyền cũng không phải không có gây ra cái gì động tĩnh lớn、luyện、chế hậu thiên trí bảo hay hoặc là luyện thành đại la sát trận đều gây ra động tính không nhỏ lúc đó chu huyền đều không để hắn hỗ trợ coi t r ư ừ n g có thể hiện tại chu huyền lại để hắn hỗ trợ coi t r ư ừ n g phương trượng đảo trực giác nói cho thông tin ê chu huyền lần này cần gây sự hơn nữa còn là làm đại sự bất quá thông tin ê không có nghĩ nhiều liền đồng ý tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau này chu huyền liền bắt đầu l u y ệ n đan đầu tiên chính là thôi diễn ra thích hợp phương pháp l u y ệ n đan chu huyền tiêu hao vạn năm tuyến nguyện thôi diễn ra thích hợp phương pháp l u y ệ n đan vạn khiếu thần ma luyện thể đan đan này đứng hàng nửa b ư c tập phẩm là thích hợp luyện thể người dùng đang dược căn cứ chu huyền vạn năm thôi diễn đan dược này có thể đem bản cổ tinh huyết lực lượng cho triệt để kích thích ra nếu như là tầm thường sinh linh dùng chỉ cần dùng một hạt liền có thể để thân thể đi đến thần ma bất hủ mức độ thần ma bất hủ thân thể đã có thể cùng chuẩn thánh sánh ngang đương nhiên dù cho dùng các loại linh vật trung hòa đan dược dự tính đan dược này vẫn là rất bá đạo nếu như là đỡ không được sức thuốc t i ể u sẽ bạo thể mà chết chu huyền thôi diễn tốt rồi phương pháp luyện đan sau này liền đem bản cổ tinh huyết đầu nhập vào hư không trong lò luyện sau đó lại lấy ra các loại linh vật nhân s ố n quả bàn đạo hoàng t r u lý hạt bồ đề tiểu diệu huyền tùng quả t vô số đông hải sinh linh người được đan hương đều tâm sinh năm trông thậm chí mơ hồ cảm giác được tự thân tu hành tốc độ tại gia tốc chỉ bất quá bọn hắn đến cùng là biết phương trượng đảo không là có thể tùy tiện dương oai địa phương vì lẽ đó dù cho động lòng cũng không dám hành động chỉ dám đều có thể có thể đến gần sát phương trượng đảo mà q u ê n đạt được chu huyền dặn dò sau đó cũng là khắc làm hết phận sự thủ chết chết đem phương trượng đảo bảo vệ chỉ cần ngoại lai sinh linh dám áp sát quá gần thì sẽ nhận hắn lôi đỉnh lựa giận chu huyền đạo hưu đây là tại luyện đan thông thiên sắc mặt cổ quái nhìn về phía phương trượng đạo phương hướng vừa mới bắt đầu hắn còn không biết chu huyền đang làm gì sao nhưng này đan hương tràn ra tới sau này hắn tựu rõ ràng thông thiên cũng bái kiến lao tử luyện đan thậm chí bái kiến lao tử luyện chế cựu truyền kim đan cảnh tượng nhưng là tính luyện chế cự truyền kim đan cũng không có khả năng có như vậy dị tượng chẳng lẽ chu huyền đạo hữu luyện chế đan dược còn tại cựu truyền kim đan bên trên thông thiên v ừ a như thế một nghĩ liền bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn cựu truyền kim đan có thể được công nhận hồng hoang thứ nhất đan dược thế nào khả năng còn có đan dược tại trên có thể sự thực nhưng không thể nghi ngờ hơn nữa chu huyền đã từng trả cho lão tử một phần luyện đan tay c h á p thuyết minh chu huyền đan đạo trình độ đúng là tại lao tử bên trên không bao lâu tự có một đạo khí tức hạ xuống đông hải bên trên thông thiên suy nghĩ một chút liền bứt ra mà đi đại h u n h người tới không là người bên ngoài chính là thái thanh lão tử thông thiên tuy nói cùng lão tử thông thiên ý kiến phản lại nhưng tầm thường tình huống hạng vẫn là không có trở mặt lao tử nhìn thông thiên gật gật đầu sau đó hỏi chu huyền tại luyện chế loại đan dược nào đại huynh ta cũng không biết chỉ là vạn năm trước chu huyền đạo hữu để ta hỗ trợ coi trường phương t r ợ đảo chẳng lẽ chu huyền đạo hữu luyện chế đan dược có cái gì huyền diệu thông thiên hỏi hắn cũng thật tò mò lao tử lại thế nào cũng là đan đạo đại sư biết đến khẳng định so với hắn muốn nhiều chu huyền đạo hữu luyện chế đan dược phẩm cấp sợ là đã vượt qua cựu truyền tầm thứ lao tử thân sắc phức tắm nói trong mắt lại mang theo một chút vẻ h ư phấn hắn không giống nguyên thủy như vậy ghét thị đối với đan đạo cũng mười phần tha thiết yêu lao tử vẫn luôn nghĩ muốn luyện chế vượt qua cựu truyền đan dược nhưng là từ chưa thành công qua bây giờ nhìn chu huyền sau đó ở trên vì lẽ đó tâm tình có chút phức tạp nhưng mà nghĩ đến có thể chứng kiến đến siêu cựu truyền đan dược sinh ra hắn lại rất là hưng phấn vượt qua cựu truyền thông tin ê nghe nói nhưng là k i n h sợ hắn biết chu huyền đan đạo khả năng rất cường hãn nhưng mà không nghĩ tới cường hãn như thế hai vị đạo hữu cũng tại a đúng lúc này nữ hoa cũng giáng lâm đông hải hết cách rồi chu huyền gây ra động tính quá lớn nữ hoa sợ sẽ chu huyền ra sơ suất gì Cuối càng càng c ù những g đông hải kia sinh linh đã tại đan hương mê hoặc hạ gần như lạc lối tâm trí tất cả đều hướng phương trượng đảo phương hướng tới dù cho có mặt quyền trấn nhiếp đều vô dụng bất quá tốt tại có ba tôn thánh nhân tại bọn họ tại phương trượng đảo ở ngoài lập được bình chướng ngăn cản những sinh linh kia tới gần phương trượng đảo rất nhanh lại là ba vạn năm đi qua phương trượng đảo bên trên bắt đầu có lôi vân di động đông hải bầu trời đều biến được sương mù chầm c h ầ m hạt mưa nhỏ xuống trong đó đều chen lẫn đan hương hiện tại t i ự u liền những đại la kim tiên kia cấp bậc sinh linh đều nhanh không cầm được thật sự là quá thơm chỉ là chốc lát sau đó những đan hương kia đều giống như nhận được triệu h o à giống như bắt đầu hướng về phương trượng đảo phương hướng nội liễm thời gian nháy mắt những bao phủ kia tại các nơi đan hương đều biến mất hết sạch sẽ đan muốn x lao tử ánh mắt lóe lên lộ ư ợ sắt hắn đến cùng là đỉnh cấp luyện đan sư tuy rằng luyện chế không xuất siêu cựu chuyển đan dược nhưng cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối cũng là tại lao tử mở miệng đáy mắt phương trượng đảo trên xuất hiện một lò l u y ệ n đan cái k h ê u bếp lò mở ra tám viên vàng óng mang theo huyền diệu phù văn đan dược t i u xuất hiện ở rất nhiều cường giả trước mặt cái k h ê u tám viên đan dược trên lờ mở còn có thể nhìn thấy ma thần bóng mở di động vào giờ phút này đừng nói chuẩn thánh cường giả tự liền thánh nhân nhìn thấy thuốc này thời điểm đều không tự chủ nuốt một cái nước bọt bọn họ có loại trực giác đan dược này dù cho là đối với bọn họ này chút thánh nhân, đều có tác dụng cực lớn. ẩm ẩm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đệ nhất đạo lôi k i ế p đã rơi xuống m ư ờ i c h u y ệ n vì là trí tôn đan nửa bước m ư ờ i c h u y ệ n chính là nửa bước trí tôn đan tuy rằng nửa bước trí tôn đan có thể bị hồng hoang thiên địa d u n g thế nhưng là muốn trải qua lôi k i ế p g ộ t rửa mới được hơn nữa chỉ có đã trải qua lôi k i ế p g ộ t rửa đan dược này mới xem như là triệt để hoàn thành bằng không đan dược nội bộ quy tắc không hoàn toàn cũng sẽ không hoàn mỹ chương một trăm bốn mươi hai ly điệu d i ễ m quang kỳ tại tám viên đan dược xuất hiện sau này nói đạo lôi kép t ự bắt đầu không ngừng rơi xuống t chờ tám mươi mốt đạo lôi kiếp triệt để xong sau này còn dư lại bảy viên đ a n dược bắt đầu bắn tóe ra kích, ó i lóa mắt kỳ quang dường như muốn đem chọn cái đông hải đều cho chiêu sáng bất quá dị tượng bực này cũng không có kéo dài quá lâu cái kêu bảy viên đ a n dược liền hóa thành bảy đạo lưu quang hướng về phương trượng đạo bỏ chạy trong lúc này những vây xem kia các đại năng rất nhiều đều có nghĩ ra tay cướp đoạt kích động nhưng mà nghĩ đến chu huyền thực lực t i u tắt phần tâm tư này huống hồ phương trượng đảo ở ngoài còn có mấy tôn thánh nhân chăm sóc chư vị thánh nhân k í n h xin nhập đạo ôn lại chu huyền âm thanh văng lên lão tử thông tiên còn có nữ hoa không có nghĩ nhiều liền toàn bộ đều tiến vào phương trượng đảo bên trong chu huyền đã lấy r a rượu ngon cùng linh quả đặt lên bàn ba tôn thánh nhân rất tự nhiên ngồi ở cạnh bàn đa tạ chư vị hỗ trợ bằng không đông hải rất có thể sẽ ra chút nhiễu loạn chu huyền khách khỉ nói nếu như là ở đây chỉ có nữ hoa cùng thông t i ê n chu huyền tự nhiên không cần như vậy có thể hiện tại nhiều một lão tử hai người bọn họ quan hệ có thể chẳng tốt đẹp gì đạo h ư u chuyện này coi như chúng ta không ra tay những chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ không cho đạo h ư u tạo thành b á n nhiễu ta có một yêu cầu quá đáng không biết đạo h ư u có thể hay không đem mới luyện ra đan dược cho ta quan sát một hai lão tử mở miệng nói đạo h ư u k h á c h khí tự nhiên không có cái gì không thể chu huyền ống tay h á o p h ấ t động một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan liền xuất hiện ở trước mắt mọi người vài tên thánh nhân nháy mắt tự bị hấp dẫn viên đan dược này đột ngột nhìn thấy được tựu giống như pha lê châu giống như vậy b ó n g ánh trong suốt hơn nữa không có nửa điểm hương vị tiêu tán thuyết minh tất cả tinh hoa đều đã nội liễm ở trong đó ngoài ra đan dược bên trên như cũ có ma thần bóng mở tồn tại chỉ là cái này bóng mở hình tượng cũng không cố định khi thì hoa chim khi thì hoa thú nhìn thấy được cực kỳ về liền rượu tiêu liên tại chỗ các thánh nhân đều không cách nào đem viên đan dược này cho triệt để nhìn thấu hay hay a ha. đan này tuyệt đối vượt qua cựu truyện tầm thứ xin hỏi đạo hữu đan này tốt danh lão tử nhìn thấy đan dược một khắc đó con mắt đều nhìn thẳng như là hết sức muốn thấy rõ đan dược nội bộ giống như vậy đáng tiếc căn bản không làm được đan này tên là vạn khiếu thần ma luyện thể đan lấy bản cổ tinh huyết làm tài liệu chính phối hợp rất nhiều linh vật đồng thời nung nấu thiên địa pháp tắc ở trong đó mà thành dùng một h ạ t liền có thể dùng thân thể lực lượng sánh ngang t r n thánh thánh nhân dùng cũng có thể d è n đúc thân thể đan này đã vượt qua kiểu c h u y ể n cực h ạ n đứng hàng nửa bước mời ư chuyển chu huyền c h ậ m giai nói ở đây ba tên thánh nhân nghe được chu huyền giới thiệu trong mắt đều là vẻ kinh dị bất quá nghĩ lại một nghĩ nếu không có như vậy thành đan dược cũng sẽ không có cảnh tượng như vậy nửa bước mời chuyển sau này trong h ư n g hoang sợ là phải lấy đan này vi tôn đạo hữu ta còn có một yêu cầu c u á đáng không biết đạo hữu có thể hay không ra để đan này chỉ cần một viên liền có thể lao tử ổn định nội tâm sao động ánh mắt tha thiết hỏi tuần đối với hắn cái này luyện đan đại sư mà nói muốn cái này vạn khiếu thần ma luyện t h ể đan không vì là dùng hắn nghĩ muốn một viên vạn khiếu thần ma luyện t h ể đan tự là nghĩ phải nghiên cứu một chút nửa bước mười chuyển đan dược d i u dụng chỉ là ai đều biết loại này đan dược cực kỳ khó được chu huyền vừa nay cũng nói luyện đan chủ tài là bản cổ tinh huyết vật liệu t i u hạn chế đan dược sản xuất nói không chắc những đan dược này sau này cũng sẽ không lại xuất hiện đời có thể lão tử thật sự là không cách nào cắt bỏ như thánh nhân nghĩ muốn đổi cũng không phải không thể một viên b ạ n k h i ế u thần ma luyện thầy đan đổi thánh nhân trên tay ly địa diễn q u a n g kỳ chu huyền suy nghĩ một chút liền nói hồng hoa ngũ n g phương ngũ kỳ chính là hỗn độn thanh l i ê n cánh hoa biến thành năm cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một cái ngũ phương kỳ chính là tầm thường c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng nếu là đem ngũ phương ngũ kỳ cho tập hợp cùng liền có thể sánh ngang tiên thiên trí bảo chu huyền trong tay có huyền nguyên khống thủy kỳ hắn hiện tại có nghĩ muốn tập hợp cùng ngũ phương ngũ kỳ ý hơn nữa hắn cũng có cực lớn nắm bắt đạt được ngũ vương ngũ kỳ đương nhiên chủ yếu nhất là hắn lần này luyện ra bảy viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan chu huyền tính hạ nếu là muốn đi đến thần ma bất tử thân thể thành thánh mức độ hai viên đan dược t i u là đủ thiện lao tử nghe nói gật đầu chấp nhận như là chỉ lo chu huyền đổi ý tam thanh đều là thiên đạo con cưng trên tay linh bảo đa dạng đặc biệt là lao tử lại không cái gì môn nhân đệ tử hắn đựng thuốc viên hồ lô đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể thấy được là giàu có đến mức nứt đố đổ vách một cái ly điệu diễn quan kỳ thôi hắn còn xá ra đối với hắn mà nói lấy ly đ ị a d i ễ m quang kỳ đổi lấy một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan không chỉ có không thiệt thòi còn có kiếm nếu như là thánh nhân nguyện ý vì ta mang tới mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ ta còn có thể đem vạn khiếu thần ma luyện thể đan phương pháp luyện đan cho thánh nhân nhìn qua đồng thời ta hoàn nguyện đem luyện đan quy tắc chi tiết tỉ mỉ ghi chép xuống chu huyền tiếp tục nói ngũ phương ngũ kỳ đều có chủ chu huyền tay cầm huyền nguyên không thủy kỳ lao tử có ly đ ị ệ diễn quang kỳ nguyên thủy có mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ giao chỉ vương mẫu có tố sắc vân giới kỳ tiếp dẫn có thanh niên bảo sắc kỳ lao tử trong tay ly điệ giao chỉ trong tay tố sắc vân giới kỳ chu huyền cũng chắc chắn lấy được dù sao quan hệ bọn hắn rất tốt cho tới tiếp dẫn như hắn biết rồi vạn khiếu thần ma luyện thể đan tồn tại coi như chu huyền không tìm hắn hắn cũng sẽ tự mình theo vị đi tìm đến làm hồng hoang đứng đầu thể tu tiếp dẫn thế nào khả năng chống lại hàng đầu luyện thể đan dược mê hoặc trong đó khó giải quyết khí thế chính là nguyên thủy nguyên thủy hàng này mười phần ngạo kiểu tính cách cũng vật ba không là như vậy dễ dàng bị đả động huống hồ nguyên thủy cùng mình không hợp nhau hồi lâu để lấy ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ sợ là khó lại khó vì lẽ đó chu huyền liền nghĩ đến đường công c ứ quốc để lão tử đi như thế một lần tựu g i ố nếu g công. Cũng là lao tử ra nói, nguyên thủy mới bằng lòng ứng. không gì nghĩ lần lấy là Lao Lao liền lại lần huyền nói, yên này vấn nữa chấp nhận. n trước bát Tử thủy tâm, Tử một chút ra được hưu mới cái có cái chấp suy đáp Đạo đề. kiểu như là có thể được nửa bước m ộ ư ơ i chuyển đan dược phương pháp luyện đan cùng quá trình luyện đan lao tử cảm giác được chính mình thuật luyện đan khẳng định có thể có cực lớn tiến bộ nói không chắc cũng có thể luyện ra nửa bước m ộ ư ơ i chuyển đan dược đến luyện đan không chỉ có là hắn hứng thú càng là con đường của hắn nơi vì là tu vi tính tiến chỉ cần yêu cầu không quá đáng lao tử đều đồng ý đáp ứng sau đó lao tử liền đem ly địa diễn quan kỳ lấy ra ngoài chu huyền rất thủ cam kết đem một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan cho hắn chu huyền vừa đem ly địa diễn quan kỳ thu hồi tự cảm nhận được huyền nguyên không thủy kỳ rung động h i ệ n nhiên ngũ phương ngũ kỳ trong đó xác thực có cực lớn liên hệ lao tử tiếp nhận đan dược sau đó liền rời đi nói rõ qua một đoạn thời gian liền đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đưa tới thông tin ê đạo hình tỷ các ngươi mặc dù không chủ tu thân thể nhưng này vạn khiếu thần ma luyện thể đan đối với các ngươi cũng có ích lợi cực lớn chu huyền nói liền lại lấy ra hai viên đan dược phân biệt đưa tới thông tin cùng nữ o a trước người thông tin nhìn thấy chu huyền cử động nhất thời bị sợ hết hồn đạo hữu này vạn, vạn dùng không thể a chương một trăm bốn mươi ba trao đổi ra minh hà chương một trăm bốn mươi ba trao đổi ra minh hà thông tin ê bây giờ nhưng là biết thần ma luyện thể đan chân quý bao nhiêu không nói thật ra thông tin ê cũng xác thực t r o n g mà thèm có thể để thánh nhân thực lực tăng lên đan dược hắn thế nào khả năng không m u ố n có thể chu huyền t i u như vậy đưa cho hắn thông tin ê cảm giác được nhận lấy thì ngại đạo huynh ngươi và ta đạo trường đều tại đông hải ta cũng nhiều nhận ngươi trông nom viên đan dược này ngươi t i u thu đi chu huyền cười nói hắn vẫn luôn chủ trương cùng thông tin ê tạo mối quan hệ cũng là khá là được lợi chu huyền xử sự, sự nên hẹp hỏi được hẹp hỏi nên hào phóng được hào phóng thông thiên cũng xác thực đáng được trước đây thông thiên có thể kiên định đứng tại thiên đình bên này cùng nhà mình hai vị huynh trưởng đối lập chưa chắc đã không phải là nhìn tại chu huyền trên mặt đạo hữu nếu là tiểu huyền tâm ý ngươi thu chính là sau này lại đối với hắn nhiều hơn trong năm một hai cũng được nữ hoa tại một bên khuyên nói thông thiên này mới thu xuống trong lòng càng là cảm kích không thôi cho tới nữ hoa nàng có thể sẽ không cùng chu huyền khách sáo không bao lâu hai người liền rời đi bây giờ chu huyền trong tay còn lại bốn viên vạn khiếu thần ma luyện thể đàn trong đó một viên còn phải lấy ra cùng tiếp dẫn đổi lấy thanh niên bảo sát kỷ hắn có thể dùng tựu i còn lại ba viên chu huyền rất nhanh lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong hồng hoang đã không dựa theo sớm định ra con đường đi rồi thế cuộc lần lượt biến đổi bây giờ là tối trọng yếu chính là tăng cao thực lực ứng đ ố i tiếp theo các loại tình thế hỗn loạn chu huyền lập tức tựu i hướng một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan lại là vạn năm đi qua chu huyền trận mở hai con mắt trong g i â y lát này thư không tựa hồ cũng tại bắt đầu rung động thân hình của hắn nhìn thấy được không có cái gì biến hóa nhưng trong lúc vung tay nhấc chân nhưng chất chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng nếu như là chu huyền đồng ý tay không tựu có thể sẽ rách hồng hoang không gian một quyền t ự u có thể đánh nổ một tòa đại thiên thế giới trải qua vài năm nuốt hai viên vạn phiếu thần ma luyện thể đàn sau này chu huyền đã đem thần ma bất tử thân tu hành đến rồi thần ma bất tử c h i cảnh thân thể dĩ nhiên thành thánh chỉ bất quá chu huyền rất biết điều cũng không có để thân thể thành thánh gợn s ó n g cho toát ra đi sau đó chu huyền chậm rãi đứng dậy chỉ là theo hắn động tác bên cạnh hắn không gian cũng bắt đầu từng t ứ c từng t ứ c ra bị n ẹ n à y để chu huyền có chút lung túng vừa đi đến thân thể thành thánh tri cảnh hắn tạm thời còn không cách nào mượi phần hoàn mỹ điều động thân thể lực lượng hiện tại mỗi bước ra một bước đều sẽ gợi ra phương trượng đảo kịch liệt r động tĩnh này đều đem mạc quên làm cho sợ hết hồn c ò n tưởng rằng có ai đánh vào phương trượng đ ả o bất quá làm biết là từ g i a chủ người làm ra động tĩnh sau này mạc quên liền an tâm từ nay về sau chu huyền lại bế quan nghìn năm nay nghìn năm hắn chủ yếu là vì thích hướng tự thân tăng vọt lực lượng chính là không biết tự thân khỏe mạnh lực cùng ngụy thánh so với đến cùng ai mạnh ai yếu chủ nhân bên ngoài có một cái tự xưng môi đạo nhân tên ngốc đến đây b á i phỏng nói nhận minh hà lao tổ cầm có chuyện quan trọng tìm ngài lúc này một đạo non nớt đồng thanh vang lên chính là m ạ quên tự từ lục nhĩ mi hầu đi thiên đình nhậm t r ư c sau này m ạ quên cựu thân kiêm mấy trước vật cưới bảo an đồng tử cũng coi như là làm khó hắn mỗi đạo nhân chu huyền nghe được m à quên đồng thanh n h u n h u mày đầu này mỗi đạo nhân cũng là hồng hoang dị t r ù n g giống như minh hà đều là từ huyết hải bản nguyên bên trong dựng dục ra tới cũng coi như là hung danh hiển hách tồn tại bất quá chu huyền tại trong hồng hoang liên tục không có nghe tên tuổi hảo liền cho rằng mỗi đạo nhân còn không có dựng dục ra đến bây giờ đột nhiên tìm tới phương trượng đảo còn đánh lấy minh hà cơ hiệu trung quy là muốn gặp một lần mang hắn vào đi chu huyền nói m ạ quên đáp một tiếng không bao lâu một tên áo bào đen tiểu đồng t i mang theo một cái thân huyết bảo thân hình thon gầy đến khô héo trung niên đi vào này áo bào đen tiểu đồng tự nhiên là mặc huyền trung niên kia chính là mỗi đạo nhân huyết hải mỗi đạo nhân bái kiến phương trượng đạo chủ mỗi đạo nhân hướng về chu huyền thi lễ một cái mà chu huyền nhưng là nhìn về phía mỗi đạo nhân thời điểm sửng sốt một chút nói đúng ra là nhìn thấy mỗi đạo nhân từ đ i ề u bảng sau đó ngây n g ẩ n cả người mỗi đạo nhân cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ tư đ i ệ u huyết hải xuất r a kim trí mạng hấp thụ kim huyết thân bất tử kim minh hà và nguyên kim n g u y n rủa thân thể hắc huyết hải xuất g a kim n g ư ơ i t ừ huyết h ả i bản nguyên bên trong sinh ra chính là huyết h ả i dị t r ủ n g tại huyết h ả i bên trong thực lực ngươi lật tăng lên gấp b ộ i trí mạng hấp thụ kim n g ư ơ i có thôn phệ thế gian vạn vật máu đặc tính có thể đem vạn vật huyết dịch đổi thành tự thân cần thiết huyết thân bất tử kim n g ư ơ i t ừ huyết h ả i bản nguyên bên trong sinh ra có huyết h ả i sinh linh đặc tính huyết h ả i không khâu n g ư ơ i thân bất tử minh hà bản nguyên kim n g ư ơ i vốn là huyết h ả i minh hà lão tổ bởi vì đột bị biến cố bất đắc gì đem bản nguyên chuyển rời mới có hiện tại mỗi đạo nhân người có minh hà rất nhiều thần thông nguyên rủa thân thể kim người vốn là huyết hải minh hà lão tổ lại nhận được cực kỳ nghiêm trọng nguyền rủa ngươi bản nguyên đang không ngừng biến mất giả lấy ngày tháng ngươi có thể sẽ trở về huyết hải bản nguyên mỗi đạo nhân phía trước ba cái từ điều còn rất bình thường nhưng là đến rồi minh hà bản nguyên cùng nguyền rủa thân thể t i ể u không được bình thường thế này sao lại là cái gì mỗi đạo nhân rõ ràng chính là minh hà chu huyền lần trước nhìn thấy minh hà la hầu di c h ạ c h từ kim từ điều sau này tự ý thức được không đúng la hầu rất có thể phải mượn mỗi đạo nhân thân thể phục sinh nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy bất quá chỉ là mấy vạn năm minh hà n minh hà này lao đâu tây nhìn như cáo giả mỗi đạo nhân mở miệng nói hắn tuy rằng che giấu rất tốt nhưng mà chu huyền như cũng nhìn thấu mỗi đạo nhân trong mắt tẩn giấu sự thù hận minh hà đạo hữu đừng ra bộ ngươi cho rằng người trao đổi thân gia ta tự không nhận ra chu huyền khép cười một tiếng mỗi đạo nhân nhất thời biến được hoảng loạn lên bất quá rất nhanh tự khôi phục chấn định tiền bối minh hà lao tổ chính bị chiếm đóng huyết hải ta không là lão tổ mỗi đạo nhân vội và nói g n lại trang t i ự u không có ý nghĩa a ngươi cái gì nội tình ta có thể không rõ ràng lại không nói chuyện cẩn thận có tin ta hay không đem ngươi đuổi ra ngoài chu huyền cân nhắc nhìn về phía mỗi đạo nhân mỗi đạo nhân nghe nói như là xì hơi giống như vậy thở một hơi dài n h ẹ nhóm đạo h ữ u ta tự nhận là không có lộ ra cái gì kẽ hở ngươi đến cùng thế nào nhìn ra được ta tự nhiên có chính mình diệu kế bất quá ngươi chuyện ta không chuẩn bị t r h o cùng ta cũng không muốn đối đầu ma tổ chu huyền trực tiếp mở miệng cự tuyệt đạo h i u chỉ cần ngươi cứu ra ta bản thể ta đồng ý dâng ra tất cả linh bảo mỗi đạo nhân không hẳn là minh hà nói hồng hoang rất nhiều cường giả đều biết minh hà thân giả khá dồi dào thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên nguyên đồ a tị hai kiếm đều là cực phẩm tiên t i ê n linh bảo có thể dẫn rất nhiều đại năng đồ số tới đáng tiếc n à y chút đều đánh động không được chu huyền linh bảo linh vật chu huyền có thể không thiếu ma tổ này nước đục hắn tạm thời không muốn lội chương một trăm bốn mươi bốn mời h ư ớ n g vân hướng về huyết hải minh hà nhìn thấy chu huyền có chơi nhất thời cũng là có chút nóng này bây giờ có thể trợ giúp hắn chỉ có chu huyền nếu như là chu huyền đều không nguyện ý giúp hắn vậy hắn nhận định t i ể u thật sự vĩnh viễn đoạt không về bản thể nên ngọn cụ tỏi đạo hữu huyết hải bên trong còn giấu có một vật ngươi khẳng định cảm thấy h ứ n g thú minh hà gặp chu huyền muốn đuổi đi chính mình cũng chiếu cố không thể như vậy nhiều trực tiếp nói chẳng lẽ là vị nào thuần huyết ma thần chu huyền suy nghĩ một chút liền mở miệng nói hiện tại trong hồng hoang có thể để hắn cảm giác h ứ n g thú đồ vật có thể không nhiều nhưng minh hà nếu nói như vậy lời thề son sắt nhất định là có ít thứ mà chu huyền vừa vặn trên người minh hà cảm thụ qua thuần huyết ma thần khí tức cái này cũng là chu huyền liên tục tò mò địa phương quả nhiên không giấu được đạo huyết hải bên trong s ắ c thực cần nó một tôn thuần huyết ma thần đấu thể cái kia vốn là ta ngẫu nhiên phát hiện liên tục cung dưỡng tại huyết hải nơi sâu xa này trước thu lấy ma thần thân thể tàn phế đều dùng tại trên người hắn ta nguyên bản chuẩn bị sẽ có một ngày đoạt xá cái kia ma thần thân thể lấy ma thần thân bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh minh hà khổ sở cười nói khi hắn biết mình bị la hầu nhìn c h ầ m c h ầ m thời điểm minh hà kỳ thực cũng động bỏ qua này thuần huyết ma thần thỉnh cầu chu huyền g ú p một tay tâm tư nhưng là cuối cùng vẫn là không thể ngoan hạ tâm đến cùng là không cam lòng nếu không có thật là bị buộc cùng đường mặt lộ minhà tuyệt đối sẽ không đem t u ầ n huyết ma thần chuyện ph dù sao đây chính là hắn chứng đạo hôn nguyên đại la hy vọng chu huyền nghe nói trong đôi mắt cũng là bắn t ó é ra một vệ lượng sắc nay trước hắn cảm nhận được minh hà trên người thuần huyết ma thần khí tức tự biết minh hà cùng thuần huyết ma thần có mật thiết tiếp xúc không nghĩ tới minh hà lại tại huyết hải ẩn giấu một đầu hoàn chỉnh thuần huyết ma thần chu huyền nguyên bản đang vì chứng đạo hôn nguyên đại la mà phiền lòng nếu như là có thể thôn vệ ẹ một đầu hoàn chỉnh thuần huyết ma thần tự có thể lấy hóa thành b ư ớ c vào hôn nguyên đại la q u â lương đạo hữu ngươi nói một chút tình huống cụ thể chu huyền nói cái gì linh bảo linh vật hắn có thể không để ý nhưng liên quan đến đến hắn lên cấp hốn nguyên đại la hy vọng, tự coi là chuyện khác. coi như đạo tổ chặn chu huyền t h à n h đạo chu huyền đều chuẩn bị liệu một phen càng đừng nói cho tàn cháy lại ma tổ minh hà nghe được lời nói của chu huyền lập tức chính là một trận thích thú hắn biết chu huyền đây là nguyện ý giúp trợ chính mình đạo hữu tự từ, từ ta phát hiện đến không đúng sau này liền tại mọi thời khắc đề phòng nhưng mà t i ể u trước đây không lâu liền tao nộ rồi tập kích đột nhiên một tôn mạnh mẽ tồn tại d á n g lâm huyết hải không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn đem ta một thân bản lĩnh gọn đi chí ít năm phần mười lại lấy cực kỳ thực lực cường hãn đem ta bản thể trấn áp từ nay về sau ma tổ ý thức cự tại ta bản thể bên trên khôi phục tại ta cũng an bài hậu thủ đem tự thân bộ phận bản nguyên chuyển tới mỗi đạo nhân trên người mới miễn cưỡng trốn thoát minh hà giải thích nói nhắc lên đoạn trải qua này minh hà chính là một trận khuất n g nếu như ta không có đ o á n sai ra tay với n g ư ờ i vị này cường giả ứng cho là trước đây ma đạo tranh may mắn còn sống sót thứ nhất ma tướng vị kia là ngụy thánh cấp bậc tồn tại chu huyền nói trước hắn vừa v ậ n hỏi qua ngũ hành lao tổ hồng hoang đến cùng có bao nhiêu ngụy thánh cường giả ngũ hành lao tổ để cập tới thứ nhất ma tướng nếu nói là là ai đối với minh hà đậu thủ hãn độ khả thi là lớn nhất nguy thánh minh hà giờ khắp này có chút nghi ngờ không thôi hắn cũng coi như là gặp qua ngụy thánh cường hãn không phải một loại c h u ẩ n thánh đỉnh cao có thể sánh ngang chu huyền thực lực phi phạm có thể lấy trận p h á p tiện tay chấn áp c h u ẩ n thánh đỉnh cao cường giả nhưng đối đầu với ngụy thánh phần thắng không biết bao nhiêu không sao ta cũng không sợ ngụy thánh mảy may nhưng mà để cho an toàn ta sẽ mời hồng vân đạo hữu cùng nhau đi tới huyết hải chu huyền c h ậ m giai nói nếu như là tại không có thân thể thành thánh trước chu huyền còn không quá muốn dễ dàng cùng ngụy thánh cứng đối cứng nhưng mà thân thể thành thánh sau này hắn một thân thực lực tác v ọ n ngụy thánh cũng không phải không thể liệu một phen huống hồ hắn còn chuẩn bị mời ngoại viện kỳ thực dựa theo chu huyền ý tứ, lý do ổn thỏa cần phải đem vọng thư cùng ngũ hành l a o tổ đều kêu lên hai vị kia nhìn thấy được rất dễ nói chuyện d á n g vẻ chỉ là chuyến này liên quan đến đến thuần huyết ma thần chu huyền không dám hứa chắc hai vị kia nhìn thấy thuần huyết ma thần sau này sẽ động lòng hay không nghĩ hồng vân nhân phẩm có bảo đảm cùng mình quan hệ cũng tâm đầu ý hợp đáng giá phó thác cho tới tại sao không mời thánh nhân ra tay cũng là có rất nhiều lo lắng đầu tiên thánh nhân nhận thiên đạo hạn chế thứ hai thánh nhân mục tiêu quá lớn cũng không phải tất cả thánh nhân đều cùng chu h u ề n giao hảo chu h u ề n không có nhiều trí hoãn trực tiếp đưa tin hồng vân những năm này hồng vân đều bận bịu linh giáo rất nhiều công việc trước đây không lâu linh giáo thế lực cũng rất thuận lợi và ở phương tây đại địa phương tây nhị thánh tuy rằng không m u ố n nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể mặc cho linh giáo tại phương tây đại địa phát triển hồng vân đạt được chu huyền đưa tin sau đó tới cũng cực nhanh đạo hữu lần này tìm ngươi đến đây chu huyền đem sự tình đơn giản nói rồi một lần bao quát minh hà bị ám hại ma tổ la hầu sắp sửa khôi phục và chính mình muốn mưu đồ thuần huyết ma thần việc hồng vân nghe nói cũng là liên tục lũ lưỡi hắn không nghĩ tới lén lút lại phát sinh như thế lớn sự tình minh hà bị ám hại lại không có chuyển g a nửa đ i ể phong thanh hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chu huyền đối với sự tin tưởng của chính mình đạo hữu yên tâm việc này ta nhất định sẽ không chuyển ra ngoài hồng vân liên tục bảo đảm nói hồng vân đạo hữu t i u nhở các ngươi minh hà nhìn hồng vân cẩn thận từng ly từng tí một nói ngươi không cần cảm tạ ta nếu không có chu huyền đạo hữu mời ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi hồng vân lạnh lùng nói sát thân mối thủ hắn từ trước đến nay c h ư a quên hơn nữa minh hà coi như gia nhập thiên đình sau này cũng không làm bất cứ chuyện gì để đền bù phần này nhân quả hồng vân đối với minh hà ý kiến vẫn là rất lớn hắn đồng ý ra tay thuần, thuần là nhìn tại chu huyền trên mặt minh hà ngượng ngùng cười cười hắn là xác thực không nghĩ tới chính mình còn có cầu đến hồng vân trên người một ngày bất quá vì là đoạt về bản thể bị c h ú t khuất nhục đối với hắn mà nói cũng coi như không thể cái gì kính xin hai vị đạo hữu hoa nước chút vào ta trong tay áo bảo chu huyền nói hồng vân cùng minh hà đều không dãy rụa chui vào chu huyền trong ống tay áo không có biểu lộ bất kỳ khí tức sau đó chu huyền liền thẳng đến huyết hải hắn hành tung lẫn nấp đúng là không có bị bao nhiêu đại năng phát hiện đến huyết hải sau này chu huyền thự phát hiện huyết hải cùng trước đây cũng không có cái gì hai loại ma tổ tính toán xác thực、được. nếu không có minh hà cơ linh lưu hậu thủ lấy m g ô i đạo nhân thân chạy trốn sợ là trong hồng h o a n g đều không người biết huyết hải nội chủ minh hà lại về huyết hải giờ khác này cũng là nội tâm sao động phương trượng đảo chu huyền đến đây b á i phòng minh hà lão tổ kính xin lão tổ đi ra ôn lại chu huyền không có tùy tiện hành động mà là kêu một tiếng rất nhanh t i h u có một tôn đại la kim tiên cảnh giới ạt thua lạ từ huyết hải bên trong chui ra tiền bối lão tổ trước đây không lâu t i h u đã tuyên bố bế quan thức từ hết thệ t h ắ m khách kính xin tiền bối qua chút ngày tháng chờ lao tổ xuất quan lại đến nay tôn đã thua là thần thái cung kính nhận định cũng là không biết nội tình không sao ngươi chỉ cần l ĩ n h ta trước đi huyết thần điện nhà ngươi lão tổ tự nhiên sẽ ra tới gặp ta chu huyền tiếp tục nói huyết thần điện chính là minh hà tại huyết hải bên trong đạo trường vị này ạ thu là không do dự quá lâu phương trượng đảo chủ tên hưởng dự toàn bộ h ư n g hoang nếu như là nhân g i a muốn đi huyết thần điện chính mình muốn ngăn đều không ngăn được tiền bối đi theo ta chương một trăm bốn mươi lăm thứ nhất ma tướng chương một trăm bốn mươi lăm thứ nhất ma tướng ạ thu là mang theo chu huyền thẳng đến huyết thần điện đạo h ư u ta bản thể tựu tại huyết thần điện bên trong minh hà vội vội vàng vàng truyền ấm nói đạo hữu bình tĩnh đ ư n g nóng chu huyền dẹp điên một tiếng sau đó t i ể u gặp từng đạo trận kỳ từ trong ống tay h áo trốn ra chỉ là trong nháy mắt công phu t i ể u bố trí xuống đại lá sắt trận đem huyết thần điện cho bao bọc vây quanh tiền bối ngươi đây là ý gì tên kia mang theo chu huyền tiến nhập huyết thần điện ắt t h ư l à nhìn thấy tình cảnh này bị giật mình vội vàng hỏi chu huyền không nói gì chỉ là khoát tay h áo một cái cái kia ắt t h ư là t i ể u bị chu huyền chuyển rời ra trận pháp cũng chỉ trong nháy mắt này đột nhiên một đạo màu đen lưu quang giống như mũi tên sắc bén giống như hướng về chu huyền mà tới chu huyền lập tức lấy ra thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên hộ trì tự thân màu đen kia mũi tên sắc bén đem thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên hình thành vòng bảo vệ đụng cặc cặc văn vọng bất quá đến cùng là thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên hộ thuẫn c à n g hơn một bậc cái kia mũi tên sắc bén không bao lâu tiệu triệt để tiêu tan bất quá cũng ở nơi này mũi tên sắc bén tiêu tan n g a y mắt lại có gần mười mũi tên phá không mà đến từ bốn phương tám hướng hướng về chu huyền đánh giết đây chính là các hạ đái khách chi đạo sao chu huyền rên lên một tiếng quanh người có từng đạo lưu quang l a ra những mũi tên kia bị lưu quang xâm nhiễm rất nh chu huyền ngươi hiện tại rời đi ta có thể làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra huyết thần điện bên trong có một bóng người chậm rãi hiện ra người đến thân trường bào màu đen khuôn mặt tuấn tú nhưng nhìn thấy được có chút n h ậ t nhạt không thấy máu sắc tay cầm một thanh trường cung quanh người có màu đen lưu quang v ầ n quanh cái k i a một thân khí thế nội liễm lại đặc biệt thâm thúy thứ nhất ma tướng cảnh giới nguy thánh tư liệu ma khí quan thể tử kim ma tiện đánh giết tử kim dục tốc bất đạt h ma khí quan đình tử kim ngươi được ma tộc lưu lại hậu thủ sự giúp đỡ được ma khí quán đỉnh mà vượt qua hốn nguyên kim tiên bước vào ngụy thánh cảnh giới cuồn cuộn ma k h í đều tại ngươi nắm trong bàn tay ma tiên đánh giết t ử kim ngươi tại cung t i ễ n một đạo trên có cực mạnh thiên phú tay cầm trường cũng chưa từng phát trượt vận dụng ma mùi tên thời gian uy năng có thể tăng ba phần mười dục tốc bất đạt hắc ngươi mặc dù được ma khí quán đỉnh mà phá vào ngụy thánh c h i cảnh nhưng động tác này bị hư hỏng căn cơ từ hôm nay từ nay về sau tu vi của ngươi đều không cách nào tiến thêm một bước nữa giờ khác này chu huyền tự biết mình đoán quả nhiên không sai trong bóng tôi đánh lén minh hà đúng là thứ nhất ma tướng hơn nữa tên nước này có vẻ như mười phần phách đạo hữu ta nhận minh hạ nhờ đến đây giải cứu bản thể nếu ngươi thức thời ly khai ta còn có thể tha người một mạng chu huyền ngoài miệng là không yếu thế chút nào s i ê u s i ê u s i ê u sau một khắc lại là từng đạo tiếng xé gió văng lên thứ nhất ma tướng cũng là người lời hung á c không nhiều không nhiều bíp bíp trực tiếp ra tay g i ơ tay chính là dương cung dựng mũi tên hơn nữa nhìn tư thế kia bắn ra ma mũi tên uy năng so với trước kia mạnh hơn quá nhiều chu huyền cũng không dám qua loa bất c ẩ n trực tiếp tịu thôi thúc đại là sát trận trong trận pháp cái kia cố phai mở chúng sinh tâm ý bắt đầu không ngừng hiện ra hướng về thứ nhất ma tướng chém g i t tới bất quá thứ nhất ma tướng đối mặt những mãnh liệt kia phai mở tâm ý tựa hồ thờ ơ không động lòng chỉ thấy sau một khắc huyết hải c u ộ n c u ộ n lại có từng đạo trận văn nghệ ra đại la sát trận bên trong màu m á u bắt đầu bao phủ để những phai mở kia tâm ý bắt đầu không ngừng tăng h ăn dã có thể thấy được thứ nhất ma tướng sợ là đã sớm tại huyết thần điện bố trí xong trận pháp bây giờ nghĩ muốn lấy trận phá trận thứ nhất ma tướng bày ra trận pháp cũng là hàng đầu hàng ngũ có lẽ muốn so với đại la sát trận kém hơn một chút nhưng này trận pháp nhưng chiếm hết lợi có thể mượn huyết hải lực lượng có thể cùng đại la sát trận đấu cân sức n g n g tài chu huyền không khỏi có chút vui mừ chu ũ n còn g c tốt í n mình h t t huyền à n thân thân, n h bất tử ma ế không khó nhất dựa vào trận pháp bị hạn chế, hắn sợ là rất khó làm sao thứ nhất mà tướng. Phá. Chu h trận tướng. rất dựa sao vào là làm bị sợ ma u đối mặt bắn tới mũi tên chỉ là quát lên một tiếng lớn thân hình liền bắt đầu cấp tốc bành trướng đấm ra một q u y ề n liền đem những mũi tên hướng kia cho tất cả đều n ổ nát dựa vào thân thể lực lượng chu huyền căn bản không sợ thứ nhất ma mà tướng mảy may hơn nữa giờ khắc này chu huyền còn sinh ra muốn luyện chế ra một cái tiện tay binh khí ý nghĩ khởi động thân thể lực lượng thời gian những linh bảo kia uy năng sợ là không cách nào hoàn toàn điều động nếu như là có một cái tiện tay binh khí tự thân uy thế sợ là có thể lại tăng mấy phần thứ â n thành thánh. thể t có có thể thể h nhất ma tướng nhất ì n về phía h thời cảm ự n h thấy vướng tay chân nếu như là cái khác ngụy thánh hắn còn không đến mức bị động như vậy dù sao huyết thần điện bên trong hắn sớm liền làm bổ trí bày ra trận pháp kết hợp huyết hải lực lượng liền ngụy thánh đều có thể hạn chế đặc á biệt là minh hà hắn nhớ được bản thân xác thực đã cho chu huyền một bộ hoàn chỉnh thân thể phương pháp thành thánh chu huyền cũng xác thực vì là rèn đúc thân thể mà buôn ba hồi lâu có thể cái kia phát môn rõ ràng cựu có cực lớn hạn chế cần thuần huyết ma thần huyết mạch mới có thể chờ chút thuần huyết ma thần minh hà đột nhiên như là phát hiện cái gì trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi bất quá rất nhanh hắn tự dập tắt trong lòng tất cả cái vật nhìn ngoại giới chu huyền cùng thứ nhất ma tướng đại chiến càng là trái tim rầm rầm n h y loạn biết đến càng nhiều chưa chắc là cái gì chuyện tốt đừng nói mình bây giờ coi như mình trước kia chu huyền đều là muốn thế nào xoa bóp i ể u thế nào xoa bóp hồng vân đạo hữu lúc này không ra tay càng chờ khi nào chu huyền đang cùng thứ nhất ma tướng lúc đối địch lập tức đưa tin cho hồng vân hồng vân nhưng là sớm liền chuẩn bị đã lâu chu huyền đưa tin mà đến hắn liền lập tức sử dụng cựu cựu tán hồn hồng hồ l hồng vân nghiêm ngặt quát một tiếng đầy trời cắt đỏ từ cựu cựu tán hồn hồng hồ lộ bên trong n u ố t vào nhà ra mà ra thoáng qua công phu t i ể u hướng về thứ nhất ma tướng phương hướng bao phủ mà đi thứ nhất ma tướng nhất thời sắc mặt của biến hắn ép căn t i ể u không nghĩ tới chu huyền lại còn tìm mọi viện hơn nữa còn giấu như thế tốt ni ma a có chút âm chiêu t i ể u toàn bộ dùng trên người ta đúng không hắn dương cung dựng m ũ i tên nghĩ muốn bức l u i chu huyền m ấ y mắt t i ể u lấy ra hộ thân linh bảo nghĩ muốn ngăn t r ở hồng vân đánh lén nhưng mà ngay tại lúc này một viên mang theo cánh tiền đồng từ chu huyền trong tay tung bay mà ra đánh vào thứ nhất ma tướng trong tay ma thần k é n máu chương một trăm bốn mươi sáu ma thần k é n máu chu huyền tự t ừ chiếm được lạc bảo kim tiền sau cũng rất ít vật dụng một lần trước dùng lạc bảo kim tiền vẫn là bắt lấy côn bằng thời điểm bất quá chỉ cần lạc bảo kim tiền vừa ra liền có thể lập tức gặp kỳ hiệu giờ khắc này lạc bảo kim tiền đánh tại thứ nhất ma đem trong tay trường cung trên chỉ là nháy mắt liền đem cái kia trường cung cho đánh rơi đi ra ngoài linh bảo rời tay thứ nhất ma tướng nhất thời kinh hãi chu huyền nắm đấm còn có hồng vân cắt đỏ tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế nhưng thứ nhất ma tướng cũng là cái kia loại quả quyết hạng người tăng trưởng cung bị đánh rơi phía sau lập tức toàn lực thôi thúc trên người hộ thân linh bảo vê a n g nương theo một trận kịch liệt nổ vang cả tòa huyết thần điện đều suýt nữa bị di thành bình đ i ệ n g i ấ u tại chu huyền trong ống tay h áo minh hà giờ khắc này cũng làm ý mắt kinh hoàng n à y huyết thần điện nhưng là đạo trường của hắn a vì là bố trí ra cũng là phí đi một phen tâm huyết bất quá cùng cướp đoạt bản thể so ra n à y chút lại hiện ra được hơi không đủ nói、Phúc. chờ đến dư âm t à n đi nhận được hai vị cường giả giáp công thứ nhất ma tướng cũng không hấn gì toàn thân giống như đồ xứ một loại che kín vết dạn nứt càng là trực tiếp phun ra một khẩu máu đen hiển nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề hồng vân nóng n à y kêu to hãn cùng thứ nhất ma tướng nhưng là có huyết hải thâm cựu đánh trong lòng hy vọng thứ nhất ma tướng sớm một chút đánh rắm hơn nữa thứ nhất ma tướng nếu như chạy khó tránh khỏi sẽ quay đầu trở lại kỳ thực không cần minh hà nhắc nhở chu huyền cùng hồng vân cũng không nghĩ thứ nhất ma tướng chạy mất một tôn ngụy thánh uy hiếp vẫn rất lớn người này lấy trận pháp lực lượng bỏ chạy trốn vào huyết hải tự i triệt để mất đi tung tích coi như ta muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp chu huyền thời khắc này sắc mặt có chút khó nhìn hắn tốc độ nhanh không sai nhưng cái kia cũng muốn có mục tiêu lần theo tình huống bây giờ chính là thứ nhất ma tướng cần phải vận dụng bí pháp nào đó ẩn tàng rồi tất cả khí tức t i ê u liền chu huyền đều không phát hiện được thứ nhất ma tướng chạy trốn nơi đâu đuổi không thể đuổi cái tên này xác thực g ả o hạt bất quá hắn cũng nhận được cực kỳ thương nặng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gây sóng gió hồng vân cũng thán thanh nói đối với này chu huyền không tỏ lần này hắn ra tay giúp đỡ minh hà kỳ thực tiệu chẳng khác nào đắc tội rồi la hầu cùng la hầu so ra thứ nhất ma tướng uy hiếp cũng không tính quá lớn đáng tiếc là không thể liền như vậy chém cái kia la hầu một tay đạo hữu người bản thể ở nơi nào chu huyền hỏi đạo hữu hơi trở minh hà từ chu huyền trong ống tay h á o trốn ra sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh bấm phát q u y ế t không bao lâu từng đạo huyết quang tiêu tán tại minh hà quanh người lưu truyền sau đó tiệu gặp một bóng người chậm rãi tại trước mặt bọn họ hiện ra chính là minh hà bản thể thời khác này minh hà bản thể hai con mắt nhắm thật chặt ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm nghiệm k h i thế trên người không chỉ có không có nửa điểm suy yếu trái lại càng thêm cường thịnh không ít v è o một đạo huyết mang từ mỗi đạo nhân thể nội trốn ra chui vào minh hà bản thể m i tâm rất nhanh minh hà bản thể liền mở hai mắt ra đa tạ hai vị đạo h ư u giúp đỡ giờ khắc này minh hà không chỉ có không có nửa điểm thích thú trái lại khắp khuôn mặt là c a o có hắn tuy rằng đoạt lại chính mình bản thể còn tỉ mỉ do xét một chút tự thân tình huống nhưng không có nửa điểm phát hiện nay đối với minh hà mà nói không phải là cái gì chuyện tốt bây giờ mặc dù có chu huyền hồng vân giút đỡ đuổi chạy thứ nhất ma tướng nhưng minh hà có thể chắc chắc ma tổ la hầu khẳng định tại chính mình thể nội lưu có hậu thủ giờ k h ắ c này chu huyền cũng nhìn một chút minh hà từ điều bảng cái kia la hầu di c h ạ c h từ điệu như c ũ hiện ra từ kim s á t hà o quang có thể thấy được minh hà thai họa cũng không có giải trừ nay để chu huyền không khỏi nghĩ tới hồng vân trên người bản cổ di c h ạ c h từ điệu cái kia có thể hay không cũng là bản cổ vì là phục tô lưu hạ hậu chiêu minh hà đạo hữu ta từng cùng cái kia ma giới c h i chủ ba tuần có duyên gặp qua một lần ma tổ trên người đã lưu lại rồi hậu chiêu đạo hữu có lẽ có thể cùng liên lạc một hai có lẽ có thể tìm tới phương pháp phá cuộc chu huyền mở miệm chỉ điểm nói hãn trợ giúp minh hà đoạt về bản thể đả thương thứ nhất ma tướng chính là tham dự vào nhân quả bên trong lấy ma tổ tính cách chắc chắn sẽ không gông tha chu huyền cái này cũng là minh hà tại sao chỉ để cứu ra bản thể mà chưa từng nói đối phó ma tổ bởi vì minh hà biết n h i ễ m v ả i t h i ể u đừng muốn chạy đa tạ đạo h ư u chỉ điểm minh hà lại lần nữa cảm ơn sau đó liền nói chu huyền đạo h ư u nếu đã làm tròn lời hứa vậy ta cũng dựa theo ước định thực hiện hứa hẹn của mình đạo h ư u xin mời đi theo ta minh hà nói xong liền hướng về huyết hải nơi càng sâu mà đi chu huyền theo sát phía sau hồng vân nhưng là rất thức thời cũng không có đổi tới mà là tại huyết thần điện bên trong điều tức chờ đợi đồng thời vì là bọn họ hộ pháp cũng không biết lặn xuống bao lâu lại là từng đạo trận pháp xuất hiện tại trước mắt hồng vân nắn pháp quyết giải khai trận pháp một viên to lớn kén máu tựu i xuất hiện ở chu huyền trước mắt n à y kén máu khoảng cách có thể so với một tòa tiểu thiên thế giới t r u n g quanh huyết quang rất thịnh vượng còn rất có luận động co rút lại tích chứa trong đó mạnh mẽ khí huyết có thể để thánh nhân cũng vì đó động dung không nói cái k i ê cố thuần túy ma thần khí t ứ c càng là có thể lay động tâm thần đạo hữu n à y đầu ma thần đấu thể cần phải tại ta hóa hình ban đầu liền tại huyết hải bên trong rất có thể là bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời gian bị chiếm đóng trong đó ta bản ý là chờ đến sẽ có một ngày đoạt xá này thuần huyết ma thần lấy này đúc ra thần ma thân đây chính là ta ẩn dấu bí mật lớn nhất e sợ liền ma tổ cũng không biết minh hà trầm dãi nói trong mắt đều là thương tiếc hắn có thể nói là đem tất cả chứng đạo hy vọng đều ký thác vào này kén máu bên trên nếu không có thứ nhất ma tướng như thế ma tổ khôi phục minh hà có sống còn nguy cơ hắn là nói cái gì cũng sẽ không đem này kén máu cho chu huyền đặc biệt là gặp qua chu huyền cường hãn phía sau minh hà cũng không có nửa điểm kế vặt t hồ h chu huyền bây giờ vẫn là hắn đối phó ma tổ la hầu lớn nhất ỷ t r ư ở n g chu huyền nhưng là đánh giá trước mắt k é n máu trong mắt cũng có lượng sắc lưu t r u y ề n hắn mới vừa rồi còn không có tới gần t i ể u thoáng dò x é p một hai phát hiện đúng là thuần huyết ma thần ấu thể chỉ là đang nhìn qua cái kia kén máu bên trên từ điều phía sau chu huyền sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi ma thần k é n máu cảnh giới n ử a bước hôn nguyên đại la từ đ i ề u ma thần theo hầu t ử kim ma thần chi thể t ử kim ma thần tri hồn từ kim ma thần lực lượng từ kim hướng chết mà sinh tử kim, thời gian trí đạo từ kim cái neo định tương lai từ kim ma tổ bản nguyên hắc không thể không nói này ma thần kén máu từ điều bảng là chu huyền từ trước tới nay thấy qua sang trọng nhất bảng dù cho là được xưng ơ đạo tổ hồng quân đều không cách nào s á n h ngang trên người tử kim từ điều có mười mấy cái nhiều còn không có ấp tự có nửa b ư ớ c hôn nguyên đại la cảnh giới dựa theo chu huyền đánh giá luận gốc gác này ma thần kén máu so với mình đã từng gặp số tôn ngụy thánh đều muốn mạnh như vậy một bậc ma thần xuyên di từ điều chu huyền rất quen thuộc tự không làm lắm lời hướng chết m à sinh tử kim ngươi vốn là hỗn độn ba nghìn ma thần bên trong thời gian ma thần lại bị bản cổ tiêu diện tốt tại ngươi khởi động hậu chiêu tương lai nào đó một ngày ngươi thì sẽ liền như vậy khôi phục ma tổ bản nguyên hắc ngươi vốn là thời gian ma thần lưu lại hậu t h i ê u nhưng không cẩn thận bị ma tổ la hầu phát hiện la hầu đem bộ phận bản nguyên ký thắc vào ngươi phôi thai kén máu bên trong tựa hồ ở trên thân thể ngươi làm loại nào đó ngưu tính chương một trăm bốn mươi bảy thôn pháp luyện đạo hôn nguyên đại la hy vọng chương một trăm bốn mươi bảy thôn pháp luyện đạo hôn nguyên đại la hy vọng chu huyền càng nhìn này chút từ điều mặt lại càng h ắ c sau đó lại nhìn đang tiếp h ậ n minh hà nhìn một chút không khỏi càng khái hàng này là thật dụng a lại còn nghĩ đoạt xá này ma thần kén máu đơn giản là nghĩ dám ăn này ma thần kén máu căn bản không phải cái gì tân sinh ma thần mà là thời gian ma thần trở về hậu chiêu huống chi la hầu còn nhúng tay trong đó như sẽ có một ngày minh hà thật được rồi đoạt xá việc chết như thế nào đều không biết chính mình có vẻ như xem như là gián tiếp vừa cứu minh hà một mạng chu huyền huy tụ lấy ra đại la sát trận đem cái kia kén máu bao ở trong đó đạo h ư u ta bảo đảm sẽ bảo thủ bí mật bất luận nói minh hà thấy thế gấp giọng nói hắn có chút bận tâm chu huyền giết chính mình diệt khẩu minh hà tuy rằng được x ư n g huyết hải không khô tự thân bất diệt nhưng chu huyền thật sự là quá mức tả tính minh hà không dám đánh cược đạo h ư u yên tâm ta còn không có phát điên ra tay với ngươi chu huyền cười cận kính xin đạo h ư u lùi xa một chút minh hà lập tức rời xa ma thần kén máu chu huyền nhưng làm ộ t bước lên trước đưa tay đặt ở cái kia ma thần kén máu bên trên thôn pháp luyện đạo cho ta ăn chu huyền từ điều bằng trên thôn pháp luyện đạo từ điều chính đang điên cuồng lấp lóe hắn lên cấp hôn nguyên đại la thời gian lựa chọn chính là lấy thôn vệ chi đạo làm chủ tu không nói khoa trương chút nào thôn pháp luyện đạo từ điều chính là chu huyền nắm giữ mạnh nhất từ điều toàn lực lấy ra bên dưới tự liền trong hồng hoang quy tắc đều không cách nào chạy trốn nếu như là không ai ngăn cản dưới tình huống chu huyền có thể dựa vào một đòn lực lượng bất thời gian toàn bộ hồng hoang giờ khắc này tại chu huyền co rúng hạng cái kêu ma thần kén máu bên trên chấp động h ồ n quan càng m á n liệt tựa hô tại chống đỡ chu huyền hấp thụ thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì minh hà nhìn thấy tình cảnh này tâm đều đang nhỏ máu hơn nữa nhìn thấy chu huyền trực tiếp lấy ra kén máu bên trong gốc gác hắn lại không thể không đoán thầm một câu phung phí của trời dưới cái nhìn của hắn như vậy trực tiếp lấy ra năng lượng bất quá là mổ gà lấy trứng căn bản không cách nào đem kén máu lợi dụng đến lớn nhất sáng suốt nhất cử động ứng làm là dựa theo hắn thiết tưởng nghĩ biện pháp đoạt xá này kén máu một lần thu được thuần huyết ma thần thân thể cùng tư chất nhưng mà hắn không biết chu huyền mới là hiểu rõ tất cả chân tướng người kia theo chu huyền cái gì đoạt xá chính là cái c ư i nạo rất khả năng còn sẽ rơi vào thời gian ma thần cùng la hầu nằm trong kế hoạch hơn nữa nay trước minh hà còn lợi thề son sắc bảo đảm la hầu không biết này kén máu tồn tại nhưng mà bây giờ nhìn lại la hầu sớm liền biết rồi nói không chắc còn ở đâu tính toán minh hạ chu huyền cách làm kỳ thực cũng xác thực có thể xưng ơ tụng mổ gà lấy trứng dù sao dù cho hắn thôn pháp luyện đạo cũng không có khả năng trăm phần trăm đem kén máu hoàn toàn lấy ra nhất định sẽ lãng phí đi không ít t i n h nguyên thậm chí nếu như là đem kén máu nuôi cho mập rồi làm thịt thu lợi càng lớn có thể chu huyền không nghĩ trở n g a n chim tại rừng không bằng một chim tại tay cầm tới tay mới coi như là của mình cho dù lãng phí thì lại làm sao dù sao cũng, cũng không có tiện nghi người bên ngoài động tinh thật lớn huyết thần điện bên trong hồng vân n ỉ non hắn có thể cảm nhận được huyết hải bên trong co quần c u ộ n sóng ẩm toàn bộ huyết hải đều biến được không bình tĩnh như vậy hồng vân lúc này liền ra tay đem huyết hải phong tỏa vớt lên coi như có đại năng phát hiện đến huyết hải đ ộ n g tĩnh cũng không dám dòm ngó một hai càng không có những người khác biết được chu huyền đang thôn p h ệ ma thần kén máu ngàn năm sau huyết hải hạ ma thần kén máu đã triệt để khô c á t không gặp lại bất kỳ sức sống cho tới chu huyền nhưng là khí tức tăng gọn dù cho ngồi bất động đều có tinh túy năng lượng tại quanh người di động tiêu tán không nói khoa trương chút nào chu huyền hiện tại thì tương đương với một tòa hàng đầu đạo trường hạ tâm hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đều có thể để xung quanh hoàn cảnh đại biến sau đó lại là ba trăm n ă m đi qua chu huyền trên người khí tức đã nội liễm hô chu huyền trấn mắt phun ra một ngụm trọc khí trong mắt tinh mang lấp lóe lần này thôn v ệ ma thần kén máu hắn thu hoạch không í t thân thể lực lượng lại lần nữa tăng mạnh không nói tu vi cũng có cực lớn tiến bộ hơn nữa đây là hắn không hoàn toàn luyện hóa kén máu bản nguyên kết quả nếu như là đem triệt để luyện hóa hắn thực lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng trọng yếu nhất là chu huyền giờ khắp này đã thấy con đường phía trước nay trước hắn bởi vì con đường phía trước đoạn tuyệt mà ủ rũ dù sao hắn không cách nào cường hành lấy ra hồng hoang bản nguyên trợ tự thân thành đạo có thể hiện tại hắn có thích hợp vật thay thế ma thần kén máu cũng hoặc giả nói là rất nhiều ma thần hậu chiêu hỗn độn thai ngén ba nghìn ma thần hắn tựu không tin cũng chỉ có thời gian ma thần lưu lại hậu chiêu thời gian ma thần có thể cái neo định tương lai bố trí hạ kén máu còn lại ma thần ứng làm cũng có tương tự biện pháp chỉ bất quá những ma thần kêu hậu chiêu bởi vì một số nguyên nhân cũng không có xuất hiện thôi chu huyền đánh giá chỉ cần lại có hai viên như vậy ma thần kén máu h á n thiệu d á m l i ề u mạng phá vào hôn nguyên đại la c h i cảnh đạo hữu đi thôi chu huyền phất tay đem cái k i a khô heo kén máu c ũ n g c ấ t vào đến thời gian ma thần lưu lại là cấn còn có ma tổ la hầu rót vào bản nguyên tất cả đều tại chu huyền thôn pháp luyện đạo thêm vào diệt thế đại ma huy năng hạ bị phai mở nay kén máu tuy rằng bản nguyên mất hết nhưng cũng tích chứa không ít tinh túy là thượng hạng tài liệu luyện đan nếu như là tìm chút tài liệu quý hiếm tập hợp một tập hợp nói không chắc lại là một lò nửa bước trí tôn đan minh hà nhìn chu huyền cử động khoe miệng lại là đánh, đánh. khá lắm hàng n à y đem thịt đều ăn xong rồi nhưng ngay cả nước đều không lưu cho mình một câu chỉ là minh hà coi như có lời oán giận cũng không dám nhiều lời dù cho một câu đạo hữu ta còn có một yêu cầu quá đáng minh hà nhỏ giọng nói đạo hữu mời nói chu huyền ăn no nê còn biết rồi con đường phía trước gì tìm cũng là mười phần cao hứng nếu như là minh hà yêu cầu không quá đáng hắn không ngại đồng ý đạo hữu chẳng biết có được không để mỗi đạo nhân tại phương trượng đào tu hành minh hà nói có thể chu huyền không bao nhiêu do dự suy nghĩ một chút liền gật đầu chấp nhận hắn biết minh hà ý nghĩ bất quá là nghĩ muốn lưu cái hậu chiêu thôi dù sao ma tổ tai nạn không có diệt trừ minh hà cũng sợ chính mình không cẩn thận trông xuống dưới cái nhìn của hắn chu huyền bên người chính là chỗ an toàn nhất h ắ n tại m ô i đạo nhân thể nội lưu có bộ phận bản nguyên đến thời điểm coi như thật sự bị la hầu chiếm cứ thân thể cũng có thể lưu có một tuyến sinh cơ chương một trăm bốn mươi tám vạn diệu tạo hóa huyết thần đan chương một trăm bốn mươi tám vạn diệu tạo hóa huyết thần đan minh hà gặp chu huyền đồng ý khá là cao hứng chính mình mạng nhỏ xem như là có bảo đảm có thể không cao h ư n g sao sau đó chu huyền liền cùng hồng vấn cáo từ ly khai cũng không có lại đi quản huyết hải mọi việc đạo hữu Ta tới. ứng hẹn mà、tới. chu huyền trở về phương trượng đạo không bao lâu lao tử liền đến đây bãi phỏng còn mang đến mậu kỷ hạnh hoàng kỳ chu huyền tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem phương pháp luyện đan cùng quá trình luyện đan báo cho cho lao tử lao tử đối với này hết sức hài lòng hơn nữa lấy hắn thông minh tự nhiên biết chu huyền đã có tập hợp cùng ngũ phương kỳ ý nghĩ nói thật ra lao tử cùng chu huyền có chút mâu thuẫn là không muốn chu huyền đủ ngũ phương kỳ nhưng mà hắn không chống đỡ được chu huyền mở ra điều kiện lao tử đem mong muốn đồ vật bắt vào tay phía sau cũng không dừng lại thêm tại lao tử sau khi rời đi không bao lâu giao trì liền đến đây phương trượng đảo bãi phòng chu huyền nghĩ muốn đủ ngũ phương ngũ kỳ có thể không phải là cái gì bí mật hiện tại hồng hoang đại năng đều biết hiểu chu huyền đạo hữu đây là tố sắc vân giới kỳ giao trì rất thoải mái lấy ra một mặt tiểu kỳ nàng cùng chu huyền quan hệ không tệ biết chu huyền tại tập hợp ngũ phương ngũ kỳ vì lẽ đó t i ể u tự mình đưa tới không biết đạo hữu có gì cầu chu huyền khách khi nói nhìn giao trì tư thế đều có đem tố sắc vân giới kỳ đưa cho chính mình ý đồ có thể chu huyền biết miễn phí mới là đắt tiền nhất một cái t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhân quả nhưng là không nhỏ chu huyền không nghĩ khất nợ nghe đạo hưu tại luyện đan c h i đạo trên chính là nhất tuyệt ta tu vi đã đỉnh trệ hồi lâu e sợ không có đại cơ duyên tình húng hạn khó đột phá nữa không biết đạo hưu có thể hay không luyện ra đan dược trợ ta tu hành giao chỉ gặp chu huyền mở miệng liền nói giống bọn họ loại này đại năng không lại thiếu linh bảo linh vật chỉ nghĩ con đường tình tiến tu vi tăng trưởng giao chỉ cũng coi như là hồng hoang hàng đầu đại năng tu vi tại c h u ẩ n thánh hậu kỳ t ầ n g thứ nhưng dù cho có thiên đình khí v ậ n giúp đỡ cũng không có thể phá vào trần thánh đỉnh cao cảnh có thể đạo hưu yên lặng chờ ta bên này tốt tin tức chính là chu huyền sắc mặt chậm lại này đối với hắn mà nói không coi vào đ â u v ì khó hơn nữa trong tay hắn vừa vặn có săn vật liệu giao trì đi rồi chu huyền liền trực tiếp mở lò luyện đan lần này luyện đan chủ tài chính là cái kia khô héo ma thần kén máu chu huyền bản ý cũng là đem đồ chơi này luyện chế thành cái kia loại tăng trưởng tu vi đan dược đem tác dụng phát huy đến cực h ạ n đương nhiên hắn kỳ thực chuẩn bị lại chậm rãi bất quá vì là ứ n g giao chỉ vâng liền trước giờ vạn năm sau phương trượng đảo trên lại lần nữa tràn ngập đan hương dẫn đến những đại năng kia cắt cường giả lại lần nữa lên mắt bọn họ cũng biết phương trượng đảo chủ lại mở lò thủ dương sân trên lão tử sắc mặt phức tạp bây giờ khoảng cách chu huyền mở lò luyện chế vạn khiếu thần ma luyện thể đan thời gian cũng không lâu xa nay tân s u ấ t quả thật có chút cao lão tử luyện chế cựu chuyển kim đan đều muốn t i n h tu ít nhất một trăm nghìn năm mới dám luyện chế thứ hai lô bất quá này cũng có thể chứng minh luyện đan tay nghề cao siêu chế thành phẩm chất đan dược cũng cao không biết g á i kia phương trượng đảo chủ lần này luyện chế là loại đan dược nào nhìn dị tượng này như là so với kia vạn k i ế u thần ma luyện thể đan thành đan thời gian hơi kém nửa bậc không còn luyện chế loại đan dược nào dù cho so với vạn k i ế u thần ma luyện thể đan th nếu như ta có thể được một viên chết đều đồng ý có đại năng nghị luận sôi nổi nhìn phía phương trượng đảo phương hướng trong mắt đều là khát cầu v ẻ ba vạn năm sau đan hương thu lại tất cả đều trốn vào phương trượng đảo bên trong nửa bước tri tôn đan thành lôi k i ế p rơi xuống lần này lôi k i ế p cũng không có lần trước sôi trào máy liệt sau cùng thành đan chín viên có một viên bị hủy bởi thiên kiếp bên trong tám viên đan d ư ợ c trình màu máu bên trên cũng không có thiếu màu vàng hoa văn mạc huyên ngươi mang theo này hai viên đan rượu trước đi thiên đình giao cho vương mẫu tay chu huyện dặn giói đây là vạn rượu tạo hóa huyết thần đan đứng hàng nửa bước chi tôn đan hàng ngũ đan này chỉ thích hợp c h u ẩ n thánh hoặc là thánh nhân dùng c h u ẩ n thánh hoặc là huấn nguyên kim tiên dùng một viên có năm phần mười tỷ lệ trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới nhỏ như là liên tục dùng hai viên thì lại nhất định phá một cảnh giới nhỏ đồng thời không có bất kỳ hậu hoạn nay vạn diệu tạo hóa huyết thần đan so với vạn k h i ế u thần ma luyện thể đan phẩm chất hơi kém nửa bậc ngược lại không phải là chu huyền luyện đan có cái gì sai lầm mà là này chủ tài phẩm chất hơi kém nhưng mà này còn là chu huyền rán không ít ma thần kén máu bản nguyên dung nhập kết quả trong đó nếu không đan này còn chưa chắc chắn có thể đi đến nửa bước mạc huyền hóa thành đồng tử lập tức ứng nói sau đó tiếp nhận chu huyền cho đan dược tiến về phía trước thiên đ ỉ n h phương trượng đảo bên trong chu huyền nhìn mạc huyền rời đi chân mày hơi nhữ lại vốn muốn lại luyện chế mấy lô nửa bước m ộ ư ơ i c h u y ể n đan dược cung cấp chính mình tu hành cần thiết bây giờ nhìn lại sợ là không được ca nếu như là có thánh nhân ở đây tự có thể phát hiện chu huyền đỉnh đầu lơ lửng một đạo màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt dấu vết chu huyền bảng trên cũng xuất hiện một cái mới từ điều nhưng này từ điều cũng không tốt thiên đạo cảnh cáo n g u y ê mặc dù luyện đan đại thành có thể chế được nửa bước m ư ơ i chuyện đan nhưng động tác này có phá hoại hồng hoàng cân bằng hiểm nghi thiên đạo đối với này đưa ra cảnh cáo sau đó ba cái nguyên hội chỉ có thể luyện chế một lần nữa b ư ớ c m ộ ư ơ i c h u y ể n đan như có làm trái thiên phạt ra thân dù cho chu huyền hiện tu luyện được thần ma bất tử thân thân thể thành thánh nhưng cũng thật không dám lướt qua dây hồng khiêu chiến thiên đạo huy nghiêm bất quá là hạn chế ba cái nguyên hội luyện chế một lần đan thôi vấn đề không tính lớn chính mình có thôn pháp luyện đạo coi như so với ăn đan dược phải kém chút nhưng cũng không thể kém được hồng hoang rất nhiều đại năng cũng là nhìn mạc quên từ phương trượng đảo đi ra tiến về phía trước thiên đình đồng thời đoán ra mạc quên trên người nói không chắc có chu huyền mới luyện chế được đan dược nhưng mà bọn họ coi như lại trông mà thèm. Cũng không dám trực tiếp độc thủ. Phương đảo chủ không thủ. dám tiếp p vương mẫu đây n nhiên h tự c là lao trí trước mặt. p h n gia trượng Quyên đảo Mạc nhà ta luyện chế vạn diệu tạo hóa huyết thần đan dùng m ộ bởi vì chu huyền cũng không có ẩn dấu nguyên nhân rất nhanh liên quan với vạn rượu tạo hóa huyết thần đan một ít tin tức tự truyền khắp toàn bộ hưởng hoàng lại gây nên một trận sóng lớn minh ông so sánh với luyện thể chuyên dụng vạn khiếu thần ma luyện thể đan n à y vạn diệu tạo hóa huyết thần đan đối với hồng hoang đại năng tu sĩ sức mê hoặc càng lớn trần thánh cấp bậc tồn tại nghĩ muốn phá cảnh ngàn khó và khó một cái cảnh giới nhỏ có khả năng thẻ mấy chục nguyên hội có thể chỉ cần hai viên vạn diệu tạo hóa huyết thần đan vào bụng nhưng có thể nhất định v ộ t phá hơn nữa không bao lâu phương trượng đảo bên kia còn tuyên bố mới tin tức bởi vì nhận thiên đạo kiềm chế sau đó ba cái nguyên hội mới có thể ra một lò nửa bước m ư ơ i chuyển đan lại có là nửa bước m ư ơ i chuyển đan vật liệu vốn là khó tìm chu huyền trong tay còn dư lại mấy viên vạn rượu tạo hóa huyết thần đan t i u hiện ra được càng thêm quý giá c h ư n g một trăm bốn mươi chín tập hợp đủ ngũ phư kỳ chương một trăm bốn mươi chín tập hợp đủ ngũ phư ơ n g kỳ không ít đại năng đều đánh bạo xin thuốc đồng ý linh bảo linh căn linh vật thậm chí còn nghĩ bán mình phương trượng đảo này đưa tới không ít cường giả xem thường khá lắm ngươi còn nghĩ liền ăn mang cầm hiện tại ai không biết phương trượng đảo phúc lợi cao không biết bao nhiêu trần thánh nghĩ bước lên đi vào dù cho là làm vị kia đồng tử nay cũng dẫn đến hiện tại m ạ quên bước đi đều mang g i tự liền từ phương trượng đảo đi ra ngoài lục nhĩ và chu huyền tọa hạ ba tên đệ tử đều ngẩng đầu đưỡng ư ợ c một hồi không biết bao nhiêu cường giả cầu đến trước mặt bọn họ nghĩ muốn cầu được một viên vạn diệu tạo hóa huyết thần đan nhưng không quản lục nhĩ cũng tốt hay hoặc là chu huyền tọa hạ ba tên đệ tử cũng được đều là có t r ư ờ n g mực hạng người có thể không dám tùy ý đồng ý cũng không dám tùy ý cầm người bên ngoài chỗ tốt đối với này chút cầu đan người chu huyền trên căn bản đều cự tuyệt qua một đoạn thời gian thật lâu phương trượng đảo mới triệt để yên tĩnh lại l o á n một cái lại là ngàn năm năm tháng trôi qua chu huyền tự, tự cắn nuốt cái t i ê ma thần kén máu phía sau tu vi tựu tại vững bước tăng lên trên không chỉ có như vậy hắn lần trước không chỉ có riêng thu được ma thần kén máu bản nguyên c u n g huyết đủ, c à n g là lấy được cái kia ma thần kén máu các hạng từ điều cái kia ma thần kén máu càng là có ma thần bốn cái bộ ma thần lực lượng ma thần chi thể ma thần theo hầu ma thần c h i hồn chu huyền giám kết luận cái kia thời gian ma thần tại ba nghìn ma thần bên trong e sợ đều là xếp hạng cao tồn tại hắn chính là nghe qua một câu nói thời gian là tôn không gian là vừa vận mệnh không già nhân quả sư hoàng trong lời này t ự bao dung bốn loại phát tắc cũng nói này bốn loại phát tắc kỷ dị cùng điểm mạnh đương nhiên nay bốn loại phát tắc lại mạnh cũng có thể bị dốc hết sức phá đi vì lẽ đó bản cổ mới là mạnh nhất chu huyền hấp thụ thời gian ma thần cái neo định tương lai lưu lại kén máu kỳ thực cũng chẳng khác nào cùng thời gian ma thần kết m ố i thủ thọ không đều có ba hang lấy vị kia đại ma thần năng lực sợ là không ngừng lưu nơi này hậu chiêu nhưng mà chu huyền cũng không hối hận những chuyển thế kia ma thần và la hầu hàng ngũ hiện tại liền công nhân hiện thân bản lĩnh đều không có nơi nào sẽ đối với chính mình tạo thành uy hết gì nói không chắc chờ những ma thần kia quay lại hôn nguyên đại la trước chu huyền chính mình t ự đã bước qua cái kia nói hạm bước chân vào hôn nguyên đại la tầm thứ bây giờ chu huyền tiếp thu cái kia é n máu từ điều ngoại trừ tu vi tăng lên ở ngoài h ắ n theo hầu cũng tại tiếp tục lột xác mơ hồ có đi lên phẩm ma thần theo hầu lột xác xu thế đến cùng chỉ là một viên ma thần kén máu nếu như là trực tiếp hút hết một tôn ma thần nhận định hắn đã sớm tái tạo theo hầu đối với này chu huyền cũng là lòng bình thường chu huyền đạo hữu phương tây tiếp dẫn đến đây bãi phòng phương trượng đảo ở ngoài một thanh â m vang lên chu huyền lòng nghĩ cuối cùng là đến con tưởng rằng hàng này muốn tiếp tục kìm nén đây không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có đình chỉ thánh nhân đến thăm g i n g đến nhà tôm mau mau mời đến chu huyền đem tiếp dẫn đón vào phương trượng đảo bên trong lại nhìn tới chu huyền một khắc đó tiếp dẫn cũng là hơi run run bởi vì tiếp dẫn phát hiện chu huyền đã biến được mạnh hơn đặc biệt là tiếp dẫn tinh thông thân thể phương pháp tu hành đối với thân thể cảm giác so với cái khác thánh nhân càng thêm n h y bén tiếp dẫn có thể phát hiện đến chu huyền thân thể e sợ đến rồi hắn tha thiết ước mơ cảnh giới đạo hữu nhưng là đã thân thể thành thánh tiếp dẫn không nhịn được hỏi thánh nhân thật tin tưởng cũng là may thánh nhân trước đây chuyển xuống pháp môn còn có may mắn luyện chế vạn khiếu thần ma luyện thể đan và không cũng sẽ không như vậy thuận lợi chu huyền không có che lấp chính mình thân thể thành thánh sự thực này đối với tiếp dẫn mà nói là một loại uy hiếp cũng là một loại mê hoặc hơn nữa chu huyền đoán cũng không có sai tiếp dẫn xác thực cực kỳ độc l ò n g trong lòng chỉ có một ý nghĩ chu huyền đều có thể thân thể thành thánh dựa vào cái gì chính mình tự không được chính mình thiếu đúng là một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đàn thôi dù sao theo tiếp dẫn hạn tại thân thể chi đạo trên đắm chìm thời gian có thể so với chu huyền lâu quá nhiều chính mình luyện thể thời điểm chu huyền cũng còn đang chơi bùn đây đạo h ư u ứng phải biết ta chuyến này đến đây mục đích ta muốn dùng thanh niên bảo sắc kỳ đổi lấy đạo hữu hai viên vạn k i ế u thần ma luyện thể đàn cũng hoặc là một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đàn cùng một viên vạn rượu tạo hóa huyết thần đan tiếp dẫn cường hành áp chế lại nội tâm sao động mở miệng nói chu huyền nhưng là cười uống một hớp t r à nước sau đó mới nói thánh nhân có thể biết ta từ thái thanh thánh nhân trong tay đổi lấy ly địa diễn quan kỳ cũng chỉ dùng một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đàn đạo h ư u như vậy tăng giá ta sợ thái thanh thánh nhân có ý kiến ha ha đạo h ư u nói đùa đây là ta cùng với người trong đó giao dịch cùng thái thanh thánh nhân có thể không có quan hệ gì theo ta được biết đạo hữu luôn thu thập ngũ phương ngũ kỳ bây giờ cũng chỉ còn lại sau cùng thanh liên bảo sắc kỳ đi tiếp dẫn cười nói hắn sở dĩ nghe được vạn khiếu thần ma luyện thể đan sau khi xuất thế không gấp tìm đến chu huyền chính là nghĩ muốn treo giá nghĩ xoa bóp chu huyền đòi hỏi càng nhiều chỗ tốt hơn xem ra cuộc mua bán này là đàm luận không ổn đạo hữu mời trở về đi chu huyền đối mặt tiếp dẫn nhưng là sắc mặt bình tĩnh lại trực tiếp hạ chục khách lệnh tiếp dẫn nhất thời tựu i trận tròn mắt n à y cùng hắn dự đoán không giống nhau à. chu huyền như vậy tập hợp đủ ngũ phương ngũ kỳ ứng cho là có cái gì chủ tình mới đúng vì lẽ đó hắn mới dám mới vừa rồi lúc nói chuyện lớn tiếng một chút kết quả chu huyền trực tiếp lật bàn không nói chuyện hợp tác hơn nữa tiếp dẫn nhìn chu huyền dáng vẻ tự nhưng mà chu huyền thu thập ngũ phương ngũ kỳ chính là tùy tính mà làm gom đủ chính mình nhiều một đạo thủ đoạn thủ đoạn này được cho thêm gấm thêm hoa nhưng không đến nỗi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lại nói chu huyền t i ự u không tin tiếp dẫn kẻ này không thèm vạn khiếu thần ma luyện thể đan đây chính là hắn bước vào thân thể thành thánh c h i cảnh hy vọng quả nhiên tiếp dẫn đối mặt chu huyền đội khách căn bản là không nhúc đ í c h thanh l i ê n bảo sắc kỳ đổi lấy một viên vạn khiếu thần ma luyện thể đan thánh nhân đến cùng có đổi hay không chu huyền lại lần nữa mở miệng trao đổi đổi tiếp dẫn có chút ư h á n nhìn về phía chu huyền vốn cho là mình có thể xoa bót một lần chu huyền kết quả lại một lần bị đối phương xoa bóp số khổ tiếp dẫn không có lo lắng nhiều liền lấy ra thanh l i ê n bảo s ắ c kỳ tiếp nhận chu huyền cho vạn khiếu thần ma luyện thể đan rồi rời đi có vạn khiếu thần ma luyện thể đan sự giúp đỡ tiếp dẫn kẻ này nói không chắc thật có hy vọng bước vào thân thể thành thánh c h i cảnh chu huyền nhìn tiếp dẫn ly khai ánh mắt lấp lõe cùng trước kia so với chu huyền thân thể thành thánh tiếp dẫn thân thể cũng cường hóa không ít chu huyền có thể nhìn ra thần ma bất tử thân dấu vết làm hồng hoang thiên đạo thánh nhân đã từng thể tu người số một căn bản là không thể khinh thường dù cho không có hoàn chỉnh thân thể thành thánh pháp môn tiếp dẫn nói không chắc đều có thể thôi diễn ra đại khái có vạn khiếu thần ma luyện thể đan có thể thật lớn tăng nhanh tiến độ này bất quá này cũng không có quan hệ gì với chu huyền thánh nhân cùng hắn không là một m cái tầm thứ tạm thời không cách nào hy vọng đ ổ i kịp trước mắt chỉ cần bảo đảm có thể tại thánh nhân trong tay chạy trốn bảo toàn sinh mạng liền có thể chu huyền phất tay ngũ vương ngũ kỳ xuất hiện tại trước mắt này năm cái từ hỗn độn thanh l i ê n cánh sen biến thành thực phẩm tiên thiên linh bảo cũng là đều có trọng điểm mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chủ phong ngự thân là người p h ạ m khương tử nha tay cầm bảo vật này không biết tránh thoát bao nhiêu lần tiên nhân thảo phạt thanh liên bảo sắc kỳ có tính tâm n ư ơ n g thần thậm chí là tăng lên ngộ tính công hiệu tố sắc vân giới kỳ có thể hội tụ thiên địa linh khí là c h ấ n thủ đạo trường lựa chọn hàng đầu ly đ ị a d i ễ m quan kỳ trưởng thế gian văn hỏa có thể điên đảo âm dương ngũ hành huyền nguyên khống thủy kỳ trưởng thế gian văn thủy có chữa trị vạn vật năng lực ngũ kỳ tản ra ngũ sắc hoa quang hòa lẫn cực kỳ rực rỡ hơn nữa cựu tại ngũ sắc ngũ kỳ tụ hội một khắc đó giữa bọn họ tựa hồ có một loại kỳ diệu cảm、ứng. ngũ kỳ lại t ạ i không có sinh linh điều khiển dưới tình huống chậm rãi bay lên tự gặp ngũ kỳ trung ương hội tụ ra một đoàn màu xanh hà o quang chu huyền thấy thế trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc nay đoàn màu xanh hà o quang lại là một đạo thần thông hạt giống hơn nữa nhìn dán g dấp lai lịch không nhỏ tại chu huyền dẫn dắt xuống cái kia thần thông hạt giống liền trốn vào mi tâm bên trong chỉ là nháy mắt chu huyền thân hình liền run lên bật bật thân thể cũng bị một luồng màu xanh hào quang bao phủ ngũ sát ngũ kỳ cũng hạ xuống đỉnh đầu bắt đầu không ngừng xoay quanh giờ khác này chu huyền phía sau vô cùng hỗn độn chi khí bắt đầu hội tụ tựa hồ đang tái diễn hỗn độn mới m tiếp đó l i ề n gặp được một cây thanh l i ê n tự trong hỗn độn trụi r a bắt đầu sinh trưởng t h ẳ n g đến mọc ra ba mươi sáu cánh hoa sen mới đình chỉ ứng tùng thanh thanh tràn ngập sinh cơ dù cho hỗn độn hơi thở không ngừng cọ rửa cũng không có cách nào lay động mảy may tại đó thanh l i ê n hiện ra nháy mắt chu huyền từ điệu bảng trên lại xuất hiện biến h ó a mới phải nói xuất hiện một cái mới từ điệu hỗn độn trùng thanh l i ê n từ kim ngươi tập hợp đủ ngũ phương ngũ kỳ từ bên trong đạt được thần thông h ạ giống tu thành hỗn độn trùng thanh niên thần thông tu này thần thông n g i vạn pháp bất xâm chư t à tránh dễ cho dù thánh nhân thần thông hạ xuống người thần uy năng cũng phải bị cắt giảm trí ít ba phần mười chu huyền chậm rãi trận mắt cũng không nghĩ tới tập hợp đủ ngũ phương ngũ kỳ sau sẽ có như vậy thu hoạch trong hồng hoang các đại thần thông liên tiếp ra từ bất đồng đại năng cường giả k h ô n g chế thì như thông thiên trạm thiên huyền kiếm thì như chuẩn đệ trưởng trung phật quốc lại tỷ như c h ấ n nguyên tử tụ lý càn k h ô n mà trong hồng hoang công nhận thứ nhất thần thông nhưng là thái thanh thánh nhân trưởng nhất khí hóa tam thanh bất quá nhất khí hóa tam thanh cũng chỉ có thể tại hồng hoang rất nhiều thần thông bên trong xương thứ nhất nếu như là đem thả tại rất nhiều hỗn độn ma thần trưởng thần thông bên trong nhận định cũng là bài cái tiêu chuẩn hạt chung nhưng hỗn độn t r ù n g thanh liên thần thông coi như thả tại rất nhiều hỗn độn ma thần trưởng thần thông bên trong cũng có thể đứng hàng mười vị trí đầu thậm chí có thể được gọi là thứ nhất phòng ngự thần thông chu huyền bây giờ bất quá hôn nguyên kim tiên đỉnh cao c h i cảnh nắm giữ hỗn độn t r ù n g thanh liên thần thông liền có thể để thánh nhân thủ đoạn cắt giảm ba phần mười có thửa nếu như là sẽ có một ngày chu huyền bước vào hôn nguyên đại la t h ầ n thứ này cắt giảm trình độ còn sẽ càng thêm k h u ế c đại h ú n chi chu huyền bây giờ còn thân thể thành thánh nay sức phòng ngự đã vượt qua thánh nhân bên giới cực hạn thậm chịu、so、có thể chịu có thể chạy bây giờ chu huyền coi như rơi vào sáu thánh vây công đều có thể ứng đối thành thạo điêu luyện nếu như là đối mặt ngụy thánh coi như đứng cạnh không chạy ngụy thánh sợ là đều không cách nào phá hàn phòng tập hợp đủ ngũ phương ngũ kỳ liền được hỗn độn trùng thanh l i ê n thần thông có thể thấy được h ư n g hoang linh bảo bên trong còn ẩn dấu không ít đồ vật nếu như là có thể tập hợp cùng ngũ phương đài sen nói không chắc còn có thể có thu hoạch chu huyền nhìn ngũ phương ngũ kỳ trong lòng ý nghĩ lất lóe ngũ phương ngũ kỳ là hỗn độn thanh niên năm đoá la sen cánh hoa biến thành ngũ sát đài sen là hỗn độn thanh niên năm viên hạt sen thành nhưng mà rất nhanh chu huyền liền tắc tâm tư này bởi vì cùng ngũ phương ngũ kỳ bất đồng ngũ phương đài sen đều là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bên trong c ự c phẩm có thể dùng đến c h â n áp đại giáo khí vận thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên c h â n áp tây phương giáo khí vận thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a h ư n g liên c h â n áp tu la giáo khí vận có thể không thể giống ngũ phương ngũ kỳ như vậy tốt chiếm được lại nói tạo hóa thanh l i ê n cùng diệt thế hắc liên đã sớm đã bị hủy tạo hóa thanh l i ê n hóa thành tam thanh trong tay ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên hóa thành ma giới nền bóng chu huyền nghĩ muốn tập hợp cùng hoa sen năm mẫu ý nghĩ đã định trước thất bại bất quá chu huyền cũng không tham cứ như vậy rất tốt dù sao cũng hắn vừa mới bắt đầu cũng là thẻm ngũ sắc ngũ kỳ tụ cùng sau có thể phát huy có thể so với tiên t i ê n trí bảo lực lượng có thể được hỗn độn trùng thanh liên thần thông loại đã là niềm vui bất ngờ rất nhanh lại là ba ngàn năm qua đi chu huyền tại từ từ quen thuộc hỗn độn trùng thanh liên thần thông trong quá trình cũng từ từ đã nhận ra hồng hoàng thiên cơ biến hóa thiên cơ bắt đầu biến được hỗn loạn lên nay đ ể chu huyền nội tâm còi báo động mãnh liệt bởi vì này nhìn thấy được có chút như là lượng kép đi tới đền báo t i liên thông thiên cùng nữ hoa bên kia cũng đều đưa tin nhắc nhở qua chu huyền đồng thời còn nói cho chu huyền một việc lớn đạo tổ hồng quân mất liên lạc hồng hoang sáu thánh cũng là đã nhận ra trong hồng hoang không đúng vì lẽ đó nghĩ muốn cùng bế quan hồng quân bắt được liên lạc đáng tiếc nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào nay để chư thánh đều không khỏi một trận hoảng loạn hơn nữa chư thánh vẫn rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực ước t h u ố c tựa hồ đang không ngừng mà cắt giảm đùa bỡn vận mệnh người cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh đùa bỡn chu huyền n ỉ non trong mắt đều là vẻ suy tư nghe tới hồng quân mất liên lạc thời điểm chu huyền cũng là m ư ờ i phần kinh ngạc nhưng mà rất nhanh chu huyền thì có một cái suy đoán dựa theo hồng hoang nguyên có phát triển cũng không phải là đi bây giờ loại này quy tích đạo tổ kích thích vận mệnh thay đổi đại、thế. nói không chắc chính là bị vận mệnh phản vệ vì lẽ đó dẫn đến hồng hoang hết thảy đã không lại khả năng khống chế đại hôn loạn cùng đại biến cục trình độ nào đó biểu thị sẽ có lớn cơ duyên những tiềm tàng kia tại trong hồng hoang cổ xưa tồn tại sợ là sẽ phải tại bây giờ cái này thời gian điểm xuất thế k h u ấ y lên hồng hoang phong v â n chu huyền tu luyện đến nay hoàn toàn đã có cực mạnh khá nguy n g hiểm năng lực vì lẽ đó cũng không có quá nhiều e ngại tâm lý không bao lâu hồng hoang t ự u lại phát sinh một chuyện ngũ hành lao tổ cùng thái thanh thánh nhân đạt được một loại hiệp nghị nào đó ngũ hành lao tổ muốn dấn thân vào luân hồi trung tu một đời thỉnh cầu chuyển thế có thể bãi vào thái thanh muốn hạ để thái thanh vì là hộ đạo từ nay có thể thấy được ngũ hành lao tổ đúng là có quyết đoán tại chu huyền trợ giúp tu b ổ pháp môn phía sau ngũ hành lao tổ dĩ nhiên không cần chờ chết lấy hắn ngụy thánh tu vi coi như hồng hoang rơi vào sao động lớn cũng có cực lớn nắm bắt bảo toàn tự thân có thể hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết chuẩn bị thừa dịp cái này q u o n khẩu lại đi con đường tu hành bất quá này cũng là bởi vì ngũ hành lao tổ sở tu thế giới phương pháp chứng đạo đoạn tuyệt nguyên nhân cho nên mới nghĩ lại tìm chứng đạo cơ duyên đối với này thái thanh thánh nhân bên kia cũng là rất tình nguyện ngũ hành lao tổ vì là mượ cho ra đầy đủ thù lao không nói chờ đến ngày khác ngũ hành lao tổ từ trong luân hồi trở về tu vi thành công cũng có thể tăng trưởng nhân giáo khí vật vì là nhân giáo giúp đỡ cho tới thái âm tinh bên kia đúng là không có chuyển ra cái gì động tĩnh lớn đến căn cứ chu huyền đối với vị kia vọng thư nương nương hiểu rõ cần phải cũng có nhất định cá mặn thổ tính tự nhiên không có giống như ngũ hành lao tổ d á m liều ý nghĩ cá nhân lựa chọn bất đồng thôi bất đồng lựa chọn ưu khuyết không ai nói rõ được chương một trăm năm mươi một tam tộc thủy tổ khôi phục chương một trăm năm mươi một tam tộc thủy tổ khôi phục tại cảm nhận được hồng hoang biến động phía sau rất nhiều hồng hoang đại năng đều đối với này có phản ứng tự liền thánh nhân đại giáo đều đã làm một ít cho phép điều chỉnh đúng là chu huyền cũng không có rơi xuống bất kỳ p h á p t r i cũng không có ra phương trượng đạo lớn có một bộ ngồi nhìn phong vân d ũ n g động tư thế cứ như vậy lại qua vài năm trong hồng hoang lại xuất hiện một việc lớn long phượng kỳ lân tam tộc thủy tổ lại lại xuất hiện nói cách khác t ổ long n g u y ê n vượng thủy kỳ lân sống lại làm này tin tức truyền lúc đi ra hồng hoang chúng sinh đều là một trận kinh hãi năm đó tam tộc thủy tổ vì là c h u tội rõ ràng chính là lấy thân hóa đạo chết không thể chết lại hiện tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy Lại lại lực lân mạnh. hiện. người giao xuất thấy Tam Tộc Thủy Tổ thực tăng từng Thủy thủ, Không chỉ như Hồng phương cùng Vân song Kỳ có Có vậy, đồng á thánh nháy n phân, sau cùng sống nay ngụy cảnh. thanh tăng gọn, lớn có một bộ lại xuất hiện viễn h khó khó chết thể thấy Thủy chi Thủy thế hung thế. có có bỏ bay. bước bộ sau sợ Tam Tam Tam đều xuất được, Tộc Tộc Tộc cổ Tộc mặt Từ Tổ Tổ trở mắt một Tam tư để đã đ là lại vào về, thời cũng có không ít cường giả đem tầm mắt t h ả tại phương trượng đảo bên trên dù sao hồng hoang rất nhiều cường giả đều biết long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc là theo chu huyền lan lộn trước đây cũng là bởi vì chu huyền nguyên nhân long phượng kỳ lân tam tộc mới có thể cọ rửa nghiệp trướng có bồng bột phát triển xu thế bất quá những nghĩ muốn kia xem náo nhiệt cường giả trung quy là phải thất vọng chu huyền đối mặt tam tộc thủy tổ trở về căn bản thờ ơ không động lòng thậm chí tổ long trở về long tộc toa chấn đông hải sau liền trắng trận bắt đầu xuất lĩnh long tộc chiêm lĩnh địa bàn cướp đoạt tài nguyên lớn có chiếm đoạt tứ hải tư thế động tác này cũng gây nên không ít hải tộc sinh linh bất mãn tuy nhiên cũng bị tổ lòng chấn áp thô bạo nay cũng mạo phạm đến rồi đông hải bá chủ một trong phương t r ợ đảo nhưng mà chu huyền vẫn là không có bất kỳ động tác nay để hồng hoang các cường giả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cũng có hồng hoang sinh linh suy đoán chu huyền đây là sợ hãi dù sao tổ long chính là ngụy thánh nay cũng là bởi vì chu huyền thân thể thành thánh tin tức còn không có để lộ ra ngoài bằng không bọn họ cũng sẽ không có loại ý nghĩ này tam tộc thủy tổ trở về là ai trong bóng tối bố cục đâu chu huyền khoanh chân ngồi tại cựu diệu huyền tùng thụ bên dưới trong con ngươi có lượng sắc lấp lóe hắn đã từng thôi diễn thiên cơ nhưng không thu hoạch được gì e sợ những thánh nhân kia cũng có cử động giống nhau chỉ là đồng dạng không thể đo lường tính toán ra cái gì đến vì lẽ đó cũng không có bất kỳ động tác đối với này chu huyền đúng là có mấy cái suy đoán ma thần đoán niệm ma tổ la hầu hoặc là một vị đã thức tỉnh ma thần cụ thể là ai sợ là muốn tận mắt thấy tam tộc thủy tổ mới được lao sư cứu ta phương trượng đảo ở ngoài chuyên đến từng trận thê lương tiếng kêu cứu đón lấy một đạo đ ộ n quang trực tiếp trốn vào phương trượng đảo bên trong hạ xuống chu huyền trước người này đ ộ n quang bên trong không là người bên ngoài chính là chu huyền đại đệ tử minh trúc thời khắc này minh trúc cả người khí thế hạo đảng tản r a đại la kim tiên đỉnh cao cảnh như thế nhìn thấy được trạng thái tốt khủ khiếp nhưng mà rõ ràng minh trúc bản tính cũng biết tiểu tử này quen sẽ tiềm tàng thực lực lên cấp đại la cảnh giới sau tối đa hiện ra thái ớt kim tiên cảnh giới tu vi ở bên ngoài bây giờ nhưng đem tu vi bại lộ m ư ờ i phần không tầm thường hơn nữa minh trúc nhìn thấy được trạng thái vô cùng tốt thật thì không phải vậy lấy chu huyền ánh mắt đến nhìn minh trúc thể nội rõ ràng xâm nhiễm một đạo không thuộc về hắn tự thân bản nguyên cái kia c ố bản nguyên ẩ ẫ n nó ở minh trúc thể nội đang không ngừng ăn mòn thuộc về minh trúc tự thân bản nguyên lực lượng v i sư thật sớm từng nói với ngươi không cần quá ỉ lại ngoại vật không cần quá ỉ lại tổ lòng châu tu hành bằng không ngươi làm sao đến mức này chu huyền nhàn nhật nói minh trúc tự, tự bị điều động đến rồi thiên đình trấn thủ tử vi thiên phía sau. liền liên tục cầu không ra thu vi của hắn cũng tăng trưởng cấp tốc dù sao có chu thiên tinh đấu lớn chuyển linh đại trận cùng tổ long châu phụ trợ tu hành có thể thành cũng này bại cũng này minh trúc thu nạp tổ long châu bên trong tổ long bản nguyên tu hành tốc độ tăng nhanh không sai nhưng cũng lây dính tổ long bản nguyên như tổ long không trở về cũng còn tốt nếu như là trở về cái k i a tổ long bản nguyên tất nhiên muốn làm loạn lao sư đệ tử biết sai rồi minh trúc mười phần thành khẩn nói chu huyền nhìn minh trúc nhìn một chút ta nhìn ngươi không là biết sai rồi là biết chính mình sắp chết rồi còn sấp xỉ vị sư có một pháp có thể giúp ngươi luyện hóa tổ long b ả n nguyên bất quá nhưng muốn thừa nhận chút thân g khổ thậm chí để ngươi tu vi có cắt giảm ngươi có thể đồng ý thử một chút chu huyền hỏi đệ tử đồng ý thử một lần minh trúc liên thanh nói mệnh đều sắp hết nơi nào còn nhớ được cái khác thiện chu huyền đáp một tiếng ống tay h á o vung lên một lò luyện đan liền hạ xuống trước người chính là chu huyền dùng đến luyện đan hư không lò luyện đan còn không chờ minh trúc có phản ứng chu huyền ống tay á o lại là vung lên minh trúc toàn bộ thân thể đều rơi vào rồi trong lò luyện đan chu huyền có ngón n tay gậy một cái một đ ó a hiện ra ánh sáng bảy màu hỏa diễm liền rơi vào lò luyện đan bên dưới đây là bảy linh tiên thiên t h ầ n hỏa là chu huyền lấy bảy loại tiên thiên linh hỏa cô động m à thành coi như thả tại toàn bộ trong h ư n g hoang ngọn lửa này vi năng cũng có thể đứng hàng trước ba d á n g vẻ nóng nóng nóng thật là nóng a không bao lâu trong lò luyện đan cựu truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn minh trúc bất quá đại l à kim tiên cảnh tu vi dấn thân vào hư vô trong lò luyện đan lại bị bảy linh tiên thiên hỏa quay n ư n không quản thân thể vẫn là thần hồn đều đặt mình trong trong lò lửa tự nhiên là bị đốt thê thảm đây là chu huyền ở bên ngoài thao túng hỏa hầu duyên cớ vàng không minh trúc sớm đã bị đốt thành cho đen kỳ thực lấy chu huyền năng lực nghĩ muốn nổ minh trúc thể nội tổ long bản nguyên còn có rất nhiều biện pháp khác so với lò luyện đan này luyện đan phương pháp muốn nhẹ nhõm không ít nhưng là chu huyền chính là có lòng cho minh trúc một bài học đồng thời mượn này cơ hội luyện lại minh trúc c ă n cơ minh trúc biểu hiện cũng không để chu huyền thất vọng tuy rằng gọi lớn tiếng lại thê thảm nhưng dĩ nhiên chưa có nói ra bất kỳ để chu huyền vương tha lời nói của hắn có thể thấy được tiểu tử này vẫn là đầy đủ tiếp mạng cũng là tại chu huyền vì là minh trúc nổ tổ long bản nguyên thời gian trong đông、Hải. đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn điên cồn gió g thay nhau nổi lên hải sóng mãnh liệt một luồng mạnh mẽ vô cùng uy áp đột nhiên ở trong đông hải buộc phát ra dọa được không ít tại đông hải cường giả nhanh chóng trốn chạy hơn nữa đã có cường giả cảm ứ n g được cái kia đạo uy ép là hướng về phía phương trượng đ ả o đi này để cho bọn họ càng thêm kinh hãi bọn họ lờ mờ có thể đoán được đông hải bên trong cái vị kia là ai cần phải chính là trong tin đồn đã khôi phục long tộc thủy tổ tổ long sợ là chết như thế nào đều không biết giống khi cảm nhận được luồng áp lực này phía sau mạc quên đã hóa thành nguyên hình bảo vệ lấy phương t r ư h n g đạo phát sinh từng tiếng tức giận g à o thét tại đỉnh đầu một thanh t r ư ờ n g thương trôi nổi mũi thương chính đối với phía trước chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương bây giờ thí thần thương tại mạc quên ôn dưỡng xuống đã khôi phục gần tám phần mười uy năng đã tại phổ thông thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trên nhưng là dù cho tay cầm loại này linh bảo thực lực bản thân cũng tới gần hôn nguyên kim tiên hậu kỳ m ạ quên đối mặt trong biện chuyển tới cái kim tiên hậu kỳ m c quên đối mặt r o n g biện chuyển tới cái kim tiên như cũ cả người run dày tự r ư ớ c tại chu huyền hiện thân không bao lâu trong đông hải cũng là chui ra một đạo thân ảnh khổng lồ thinh linh chính là long tộc thủy tổ tổ long chu huyền trước đây tại tổ long lấy thân hóa đạo trước cũng là bái kiến một mặt thời điểm đó tổ long bất quá hôn nguyên kìm tiên sơ kỳ có thể hiện tại tổ long vượt qua trước đây không biết bao nhiêu chỉ là khí thế liền có thể chấn áp chuẩn thánh đại năng tại tổ long bên người cũng có long tộc rất nhiều cường giả đi theo long vương ngao quảng cũng thình lình cựu ở trong đó chỉ là tại đối mặt chu huyền thời điểm này lao long khá là không tự tại h ắ n cũng rõ ràng nhà mình lao tổ là đang nhằm vào phương trượng đảo nhằm vào chu huyền tổ long không có hiện thế trước long tộc có thể có như bây giờ p h ư n v i n h cùng chu huyền thoát không khai quan hệ long tộc chân thật chịu chu huyền ân huệ bây giờ nào như thế vừa ra kỳ thực long tộc không ít cường giả đều giống như ngao quảng thật không dám đối mặt chu huyền lúc này chu huyền tầm mắt đã rơi tại trước mắt tổ long trên người ma thần đoán niệm phân hóa thể tổ long cảnh giới nguy thánh tứ điệu bất diệt linh thân tử kim đường nước nguyên quân tử kim bất diệt linh thân tử kim ngươi là ma thần đoán niệm kết hợp tổ long bộ phận bản nguyên m à thành chính là ma thần đoán niệm phân hóa thể ma thần đoán niệm bản thể bất tử ngươi thì sẽ không nga xuống đường nước nguyên quân tử kim ngươi chính là vạn long c h i chủ thống ngự tứ hải ở thủy c h i nhất đạo trên hồng hoang không người có thể của ngươi tại tứ hải bên trong thực lực của ngươi có thể lại tăng hai phần m ư ơ i khi nhìn tổ long tử điệu bảng vài lần chu huyền liền đã minh bạch tam tộc thủy tổ là ai tác phẩm ma thần đoán niệm tập hợp thể vị này cũng là tiềm tàng tại hồng hoang trong thiên địa mối hòa lớn là đặc thù thánh cảnh tồn tại bất quá liên tục nhận hồng hoang thiên đạo trấn áp bị giam cầm tại nơi nào đó trước đây vị này còn mời chu huyền cùng nhau cộng sự bất quá chu huyền cũng không muốn cùng hồ nữ g r a cũng không có đến tiếp sau bây giờ hồng quân mất liên lạc thiên đạo đối với hồng hoang quản giáo cường độ kịch liệt r g xuống hàng này t i ể u lại đi ra làm chuyện hơn nữa tác phẩm còn không nhỏ lại làm ra ba tôn ngụy thánh bất quá nói đến hồng hoang rất nhiều cơn giả e sợ cũng chỉ có đ á n niệm tập hợp thể có thể nâng đỡ ba tôn ngụy thánh đi ra dù sao cái k i a hàng có đào tạo hung thú năng lực đặc thù trước mặt tam tộc thủy tổ chính là thoán niệm tập hợp thể chọn dùng tam tộc thủy tổ bộ phận bản nguyên kết hợp năng lực chính mình làm ra phương trượng đ ả o chủ ta long tộc tại sự suy thoái thời gian rất chịu ngươi chăm sóc ta cũng không phải cái k i a loại ân đền đoán trả hàng người chỉ cần ngươi giao ra tổ long châu giao ra ta long tộc thiên tiêu bản tọa liền sẽ không làm khó ngươi tổ long mở miệng nói lời này đúng là đem chu huyền cho chỉnh cười tổ long nghĩ muốn đòi hỏi tổ long châu đại khái có thể đến đây phương trượng đào bãi phỏng không cần như vậy làm lớn chuyện t ổ long yêu cầu bên trong còn có minh trúc cái này phương trượng đảo đại đệ tử như chu huyền thật đem minh trúc giao cho tổ long chỉ sợ là muốn triệt để bị trở thành hồng hoang trò cười t ổ long động tác này rõ ràng là nghĩ muốn uy áp phương trượng đảo cũng là tam tộc thủy tổ vừa sống lại sắp thực cần l ợ i uy đương nhiên này bên trong chưa chắc không có oán sát ma thần đoán nghiệm tập hợp thể trả thù tại bên trong có lẽ theo chu huyền lâu như vậy không tìm hắn rõ ràng là không nể mặt hắn bất quá cái tên này sợ là tính lầm thủy tổ phương trượng đảo chủ đối với ta long tộc có đại ân chúng ta chỉ cần để ta tộc chí bảo tổ long châu quý vị liền có thể không cần khó xử phương trượng đ ả o chủ ngao quảng không nhịn được tại một bên q u i nói n h ắ n thực tại không muốn nhìn long tộc cùng phương trượng đ ả o binh qua tương kiến ngươi đang d ạ y ta làm việc tổ long bất mãn liếc ngao quảng nhìn một chút mạnh mẽ uy áp buộc phát ra t u vi vẫn chưa tới chuẩn thánh chi cảnh ngao quảng lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi để đi theo tại tổ long bên cạnh rất nhiều long tộc cường giả câm như hến không dám tiếp tục xem vào lúc này cũng có không ít h ồ n g hoang cường giả đem tầm mắt tập trung đến rồi đông hải bên trên tổ long việc này làm không địa đạo a chu huyền chăm sóc long tộc khá nhiều không nghĩ tới nói trở mặt liền trở mặt các ngươi còn không có nhìn ra sao tổ long có thống ngự tứ hải gia tâm tứ hải bên trong ném đi tiệt giáo không nói chuyện phương trượng đảo chính là trở ngại lớn nhất chỉ cần ép phục rồi phương trượng đảo tứ hải bên trong ai dám k h n g phục rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi bọn họ cũng là nhìn cái làm trò loại này cấp bậc tranh chấp không phải là bọn họ có thể loạn cùng lẫn lộn vào làm không tốt tựu i thân tử đạo tiêu tổ long đạo hữu n g ư ơ i đến ta phương trượng đảo gây sự đúng là không khôn n văn a chu huyền sắc mặt lạnh nhạt thở dài n g ư ơ i ý tứ là không nguyện ý giao tổ long trong mắt có ý lạnh trải qua đông hải giờ khắc này cũng nhận được lan đến mây đen ngập đầu mưa dầm kéo dài Coi như đại la cường g i ả ở đây thanh thế xuống cũng run lệ bẫy nếu như là n g ư ơ i tốt nói khuyên bảo có lẽ ta còn có thể đem tổ long châu trả ngươi nhưng ngươi tới cửa bắt nạt đến chính là ngươi không là tổ long châu ta cũng không chuẩn bị cho ngươi chu huyền trả lời hắn ở phương trường đảo chỉ muốn yên lặng lên cấp hôn nguyên đại la không thế nào muốn nhiễm hồng hoàng thị phi đặc biệt là hắn đã đắc tội la hầu cùng thời gian ma thần dưới tình huống đáng tiếc c â y muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng cái kêu oán sắt là quyết tâm tìm chính mình phiền phức a vậy thì để ta lĩnh giáo một chút đạo hữu thủ đoạn tổ long nghiêm nạt quát một tiếng lấy ra một tòa hiện ra hảo quang màu xanh nước biển nhìn chiếc đỉnh lớn này thanh thế rõ ràng là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo dù sao cực phẩm tiên thiên linh bảo vốn là ít ỏi tổ long châu còn rơi xuống chu huyền trong tay tổ long xuất thủ nháy mắt trong đông hải thiên tượng lại biến gió nổi mây vẩn sóng lớn gào r í t h giận dữ mạnh liệt sóng biến lấy cực kỳ tấn manh tốc độ hướng về phương trượng đ ả o đánh tới vị nào lớn đỉnh cũng hướng về chu huyền đỉnh đầu rơi xuống lớn có một bộ muốn đem chu huyền cho trực tiếp đập chết tư thế vây xem rất nhiều đại năng nhìn thấy tình cảnh này cũng là một trận hoảng sợ bọn họ không nghĩ tới tổ long tiên cơ liền như thế tàn nhẫn nhìn dáng g ấ m như là nổi lên toàn lực b ấ tại quá đám n g ư chỗ có vây xem sinh linh nhìn đi xuống chu huyền phiêu giật thân hình trong nháy mắt đột nhiên bìa lớn thân hình so với nguy nga trong mây phương trượng đảo đều cao hơn một chút đối mặt cái kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo lớn đỉnh đối mặt tổ long gần như toàn lực một đòn chu huyền giơ tay liền đón nhận bàn tay cùng chiếc đỉnh lớn kia tới một thân mật tiếp xúc phát sinh một tiếng tương tự lưỡi mát giao kích tiếng vang chặn chặn lại rồi các đại năng đều phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên nội tâm rung động tổ long đòn đánh này rõ ràng đã vượt qua c h u ẩ n thánh cấp bậc tầng thứ dù cho là c h u ẩ n thánh đỉnh cao cường giả coi như thủ đoạn ra hết e sợ cũng bất quá miễn cưỡng chống đối nhưng hôm nay chu huyền liền linh bảo đều không lấy ra bất quá là lấy thân thể lực lượng liền hơi hận tiếp nhận ngụy thánh một đòn c h ư một trăm năm mươi ba chu huyền không thích hợp c h ư một trăm năm mươi ba chu huyền không thích hợp thân thể thành thánh rất nhanh c tu có di sân trên h c tiếp dẫn nhìn về phía đông hải nị nó nói trong mắt có lượng sắc xa qua hôn nguyên kim tiên thân thể thành thánh cùng thánh nhân thân thể thành thánh uy năng trời đất cách biệt nếu như là tiếp dẫn thân thể thành thánh thực lực đó ít nhất có thể tăng lên năm phần một mươi 5 phần 1 0 a cái này sức chiến đấu tăng lên có thể không nhỏ lần trước được chu huyền vạn khiếu thần ma luyện thể đan phía sau tiếp dẫn liền bước vào tiếp dẫn không khỏi không cảm khái nửa bước trí tôn đan không hổ là nửa bước trí tôn đan hiệu dụng chính là cường hãn một viên đan d ư ợ c vào bụng bớt đi hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu cùng thô diễn bất quá cuối cùng vẫn là kẹt ở bước then chốt dù sao tiếp dẫn cùng chu huyền bất đ ộ n g chu huyền có hoàn chỉnh thân thể thành thánh pháp môn có thể tu hành nhưng mà tiếp dẫn như n g là muốn chính mình hoàn thiện pháp môn độ khó vẫn là muốn lớn rất nhiều bất quá nếu như là có thể lại ăn một viên vạn k i ế u thần ma luyện thể đan tiếp dẫn cảm giác được cần phải t i u gần đủ rồi căn cứ hắn biết chu huyền trong tay tựu i còn lại một viên đáng tiếc trên tay hắn không có gì tốt đồ vật có thể cùng chu huyền làm trao đổi bất quá tiếp dẫn là quyết định chú ý chờ qua một đoạn thời gian hắn liền mặt dày đòi hỏi một hai nếu là muốn không tới cũng có thể để chu huyền truyền thụ chút thịt thân thành thánh kinh nghiệm có lẽ đối với cái khác thánh nhân mà nói loại này dính chặt lấy thủ đoạn có chút cấp thấp nhưng đối với phương tây nhị thánh mà nói ta mặt cũng không cần còn sợ cấp thấp đạo hữu khí thế hùng hồ trước tới tìm ta sứa khỏe tựu chút khả năng này hay sao chu huyền giơ tay liền đem vị nào lớn đỉnh cho trực tiếp đẩy ra tổ long thu hồi lớn đỉnh giờ khác này sắc mặt cũng là âm tình bất định hãng tình báo bên trong có thể không có chu huyền đã thân thể thành thánh này một hạng tiêu trước mắt đến nhìn chu huyền thân thể thành thánh là đủ cùng mình này tôn chuẩn thánh sánh ngang thậm chí chính mình còn có khả năng đánh không nổi đây coi như là đá tại trên tấm sắt đạo h ư u chỉ cần đem tổ long châu trả lại ta này liền thối lui tổ long xoắn suýt chốc lát liền nói không thích hợp đạo hữu hẳn là không nghe ta lúc trước nói tổ long châu chính là ngươi phạm ta phương trượng đạo đánh đổi chu huyền chậm g i i nói hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cảm giác được ngươi như vậy bắt nạt ta phương trượng đảo ta sẽ nhẹ cầm nhẹ thả chu huyền tiếng nói rơi xuống nháy mắt nắm đấm đã vung lên hướng về tổ long đập lên người đi tổ long t h ấ y thế nhất thời hoảng hốt lập tức ngự xử linh bảo chống lại v â anh chu huyền cú đấm này rơi xuống phát sinh c h ấ n thiên tiếng vang toàn bộ đông hải đều tại không ngừng rung động tổ long chỉ cảm thấy được cả người khí huyết q u ậ n quận trên đầu lớn đỉnh đều phát ra trận trận gào thét chu huyền bây giờ thân thể đều là đủ cùng t ự c phẩm tiên thiên linh bảo cứng đôi cứng đạo hữu dừng tay như vậy làm sao tổ long châu ta từ bỏ tổ long liên thanh gọi nói Không h t í chu hợp. Lắc lắc Chú lùi lại, lùi lại. huyền lại nghiến n ngươi i làm là Long bùn răng nghiến lợi có thể hắn vừa mới dứt lời chu huyền trong tay liền xuất hiện một thanh hiện ra huyền hoàng s á t h à o quang trọng thước chu huyền gần đây không rảnh tựu chưa cho tự mình luyện chế ra thân thể chi đạo binh khí tiệt tay nhưng mà hồng nông g lượng tiên h xích cũng có thể sử dụng dùng đại tiểu như y đối với loại này linh bảo mà nói cũng không coi vào đầu đại sự chu huyền cầm lấy to lớn hồng nông lượng tiên xích chính là tầng tầng rơi xuống tổ long thấy thế sợ hết hồn Vừa nãy Chu h u bị bị như một tiếng vang chấm thấp i điểm, tổ long thân hình khổng lồ trực tiếp bị đập tiến vào đông hải bên trong lại lần nữa nhấc lên một trận sóng lớn vào giờ phút này tổ long đã không dám hăng chiến thân hình thu nhỏ xoay người bỏ chạy đi đâu chu huyền bước ra một bước liền chắn tổ long trước người hắn đem thân thể cự lại hóa tuy nói đối với tốc độ có nhất định ảnh hưởng trái chiều nhưng mà ảnh hưởng không lớn đúng lại là một cây thước rơi xuống tổ long lại rên lên một tiếng khí huyết lại là một đãng suýt nữa phun ra một n g máu hắn xem như là nhìn minh bạch chu huyền đây là không chuẩn bị buông tha hắn là muốn hạ tử thủ à? đạo h i ế u ta chính là đúng chu huyền ngươi không cần bắt nạt ta đúng tổ long cùng chu huyền một cái trốn một cái bởi dù sao cũng tổ long tốc độ coi như nhanh hơn nữa cũng không có cách nào tránh thoát chu huyền truy sát liên tiếp bị chu huyền gõ tổ long thực tại có chút đỡ không được không thực Tổ l không không nói khoa ô n g p trương chút nào tổ long thế tiến công rơi trên người chu huyền sẽ bị hỗn độn trùng thanh liên thần thông chí ít cắt giảm năm phần một mươi còn giữ lại năm phần một ư ơ i nơi nào có thể lay động chu huyền thân thể vì lẽ đó tự tạo cho bây giờ tổ long đơn phương diện bị đánh cục diện đi chu huyền gặp tổ long phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ lấy ra đại la sát trận liền đem khốn vào trong đó đại la sát trận vận chuyển mạnh mẽ hủy diệt tâm lý lưu truyền chu huyền ngươi quả nhiên phải làm như thế tuyệt tổ long gào thét vang vọng tiên điệm đạo hữu không là ta làm tuyệt mà là đạo hữu dồn ép không tha nếu như vậy vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là cho đạo hữu một chút khắc sâu giáo hấn không biết ta ma diệt ngươi này tổ long hóa thân đối với ngươi bản thể ảnh hưởng lớn hay không chu huyền cười k h a nói đại la sát trận bên trong tổ long trong mắt tức giận lại kẹp mang theo vẻ sợ hãi h ắ n tự cho là mình không có lộ ra cái gì g ấ p dễ t i ê u liên những long tộc kia thậm chí là thánh nhân cũng không từng nhìn ra còn đơn thuần cho là tam tộc thủy tổ sống lại có thể chu huyền nhưng nhìn ra lai lịch của mình rất tốt phần này nhân quả bản tôn nhớ rồi t ổ long lớn tiếng nói sau một khắc thân thể t i ể u tại đại la sát trận bên trong tiêu tan đây cũng không phải tổ long bị đại la sát trận cho phai mở mà là bản thân tàn đi đại la sát trận đến cùng vẫn là thiếu chút hỏa h ậ u nghĩ muốn tiêu diệt ngụy thánh không có như vậy nhẹ nhõm chính mình trốn đi tốt tốt n h ư tính không được sao nhất định phải t r e o chọc ta làm gì chu huyền nhìn tổ long tiêu tan lại thở dài hắn biết đạo tổ long l à i oán sát phân hóa đi ra lấy tự thân bây giờ năng lực coi như đem đánh chết không tốn thời gian dài mới tổ long cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện nhưng chu huyền tin tưởng oán sát cô đ ộ n g như vậy hóa thân không sẽ là không có chút nào đánh đổi hy vọng cái tên này hướng phía sau lại thức thời chút chương một trăm năm mươi bốn tiên đảo đ ồ n g lai chương một trăm năm mươi bốn tiên đảo đ ồ n g lai theo tổ long thân thể tiêu tan đông hải trên gọn sóng cũng tại thời khắc này bình tĩnh lại đúng là những người vây xem kia nỗi lòng thật lâu không cách nào bình phục tự t ừ hồng vân cùng ngũ hành l a o tổ đại chiến phía sau ngụy thánh khái niệm tựu i tại trong hồng hoàng liều truyền ra thánh nhân bên dưới chuẩn thánh bên trên dù cho tổ long không có tiện tay linh bảo vì lẽ đó thực lực hơi kém một ít nhưng ngụy thánh chính là ngụy thánh s a không phải c h u ẩ n thánh có thể ngang hàng có thể như vậy tồn tại lại trực tiếp bị chu huyền chấn áp chu huyền lại lần nữa ngồi vững vàng thánh nhân bên dưới người số một vị trí mà chu huyền hung hăng như vậy chấn áp tổ long cũng là cố ý hướng ngoại giới triển lộ thực lực của chính mình miễn được có chút không có mắt tồn tại xuống tới giờ khắc này những theo kia tổ long mà đến long tộc cường giả nhìn chu huyền đem tổ long chấn áp trong mắt cơ bản đều biểu lộ kinh hoàng cùng vẻ p h ấ n hận tuy nói bây giờ tổ long là á n sát bố c ụ nhưng theo long tộc cái tia cũng là bọn họ thủy tổ là bọn họ long tộc tung hoành hồng hoang sức mạnh lão tiền bối ta tộc thủy tổ như thế nào ngao quảng nhìn về phía chu huyền nỗi lòng cực kỳ phức tạp nguyên bản theo bản năng nghĩ muốn gọi một tiếng lao đệ nhưng cuối cùng vẫn là sửa lại miệng trải qua tổ long như thế nháo t r ò long tộc cùng chu huyền tất nhiên là không trở về được từ trước thậm chí sẽ còn triệt để đối địch tổ long đã bị ta trọng thương mà chạy các ngươi mau chóng t ố i l u i đi chu huyền k h o á t tay háo một cái hắn không thèm để ý long tộc cùng mình trở mặt cũng không muốn trộn cùng đến long tộc chuyện phiền lòng bên trong tối đa hơi hơi nhắc nhở một chút ngao quảng lúc cần thiết hộ ngao quảng một mạng rất nhiều long tộc liền như vậy đội vào trong biển rời xa phương t r ư ợ đảo chu huyền cũng thu hồi Đại La sát trận. chỉ là hắn suy nghĩ một chút phía sau thân hình lại tại biến mất tại chỗ lại lần nữa xuất hiện cũng đã là tại địa phủ bên trong cảm nhận được chu huyền khí tức sau hậu thổ thân ảnh hiện ra còn không chờ hậu thổ nói chuyện chu huyền liền nói ta đã cùng tổ long từng giao thủ hắn không là chân chính tổ long mà là ma thần đoán niệm hóa thân như ta đoán không nhầm tam tộc thủy tổ đều là tình huống như vậy đa tạ đạo hữu nhắc nhở hậu thổ đầu tiên là xương sở lại hướng về chu huyền nói tiếng cáp ơn giờ khác này từ hậu thổ phản ứng chu huyền đều có thể bán ra cái kêu ma thần đoán niệm cần phải đã cùng hậu thổ tiếp xúc qua dù sao hậu thổ đối với sống lại tổ vụ chấp nghiệm thái quá dày nặng chu huyền cũng là nhìn tại cùng hậu thổ quan hệ cá nhân rất tốt phần trên mới có thể tới đây nhắc nhở câu này nói xong chu huyền liền rời đi lấy chu huyền đối với hậu thổ hiểu rõ ứng làm sẽ không bị mắc lửa hơn nữa hậu thổ đối với chính mình cũng tương đối tin phục chu huyền tiến về phía trước địa phủ vẫn chưa tạo thành bất kỳ khúc c h ế t trở lại phương trượng đảo sau liền lấy ra hư vô đan lô chu huyền chỉ là đem vung tay lên cái t i ê cái nắp liền trực tiếp hất mở minh trúc thân hình chậm rãi từ bếp lò bên trong sông ra bây giờ minh trúc k h a n h chân nhắm mắt trên người có tiên thiên v minh trúc thể nội tổ long bản nguyên đã bị chu huyền luyện hóa dĩ nhiên đã không có nguy hiểm đến tính mạng cùng trước kia so với tu vi đã lùi đến đại la kim tiên hậu kỳ c h i cảnh nhưng tu vi gốc gắt nhưng ngưng thật không chỉ gấp đôi này đối với hắn sau này tu hành có chỗ tốt cực lớn đa tạ lao sư minh trúc sau khi hạ xuống chậm rãi chấn mắt liền biết mình tính mạng đã có thể bảo toàn hướng về chu huyền thi lễ một cái sau đó t i u lấy ra một vật dâng lên chính là tổ long tâm, tâm niệm niệm tổ long châu nếu như là này trước cùng chu huyền đại chiến thời gian tổ long có thể chấp trưởng tổ long châu nói không chắc tự thua đích không có thảm như vậy thượng phẩm tiên tiên linh bảo căn bản là không cách nào phát huy ra tổ long toàn bộ thực lực huống hồ cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng tổ long cũng không thế nào phù hợp tổ long châu chính là long tộc trí bảo vị sư trước tiên giúp ngươi tu h đợi ngươi tu vi có thành tựu i lại giao cho ngươi tay chu huyền nhẹ nhàng một chiêu tổ long châu liền rơi vào trong tay tổ long đối với tổ long châu tả tâm bất tử thả trong tay minh trúc xác thực không an toàn minh trúc cũng minh bạch cái này đạo lý nói thật ra hắn là thật không muốn lại cầm tổ long châu đồ chơi này mất mạng a lão sư cái kia tổ long ứng làm không là hà nguyên đai nguyên kiện đi minh trúc trần trừ một lát sau hỏi xác thực hiện tại tổ long là ma thần đoán nghiệm hóa thân chu huyền nói minh trúc có thể nhìn thấu tổ long dị thường chẳng có gì lạ dù nói thế nào minh trúc k i ế p t r ư ớ c cũng là tổ long thân đệ đệ huống hồ tổ long làm những việc này cũng khắp nơi tiết lộ c ổ quái vậy long tộc minh trúc không khỏi có chút bận tâm hắn đến cùng là bị tộc u ầ n cung dưỡng vẫn là không hy vọng long tộc xảy ra chuyện trước mắt đến nhìn long tộc sẽ không có chuyện gì dù sao tổ long tại một số phương diện còn muốn mượn long tộc lực lượng hồng hoang càng ngày càng loạn người tốt tốt tăng lên thực lực bản thân mới là đ ư ờ n ngay chu huyền nói minh trúc nặng nề gật, gật đầu hắn tuy rằng đối với hồng hoang nội tình hiệu rõ không có chu huyền nhiều nhưng cũng có thể cảm thụ được trong hồng hoang q u ầ n hùng cùng nổi lên hỗn loạn sắp tới đem minh c h ú c đổi đi phía sau chu huyền cứ tiếp tục bế quan luyện hóa cái viên này mà thần kén máu chu huyền cảm giác được nếu như là hắn có thể đem cái k i a ma thần kén máu triệt để luyện hóa vậy thật ra thì lực nói không chắc có thể đi đến nửa bước hốn nguyên đại la mức độ tuy nói chu huyền trước mắt thực lực mạnh mẽ ngụy thánh cảnh tổ long nói chấn áp cựu chấn áp nhưng hồng hoang nước quá sâu càng đừng nhắc tới trong hồng hoang ngoại trừ sáu thánh ở ngoài còn có một chút có thể so với thánh nhân cảnh tồn tại vì lẽ đó chu huyền cách không có gì lo sợ còn xa lắm nửa bước hốn nguyên đại la cảnh cùng ngụy thánh chi cảnh s ắ p xỉ b ă n g cùng lại thêm thân thể lực lượng dựa vào hỗn độn trùng thanh liên thần thông chu huyền thực lực trồng chất bên dưới khẳng định vượt xa một loại ngụy thánh cùng nửa bước hốn nguyên đại la mạnh mẽ cho tới cùng thánh nhân tướng so sánh như nào cái kia vẫn là còn chưa thể biết được thời gian cực nhanh l o á n một cái lại là vạn năm đi qua tự từ tổ long tại phương trượng đảo có nửa điểm b ạ phạm bất quá đừng nhìn phương trượng đảo tuế nguyện qua tốt trong khoảng thời gian này hồng hoang lại phát sinh một ít đại sự chuyện thứ nhất chuyện thứ hai linh giáo tại tây phương giáo bên trong phát triển cấp tốc bắt đầu cùng tây phương giáo bạo phát một chút mâu thuẫn bất quá đều tại khả năng k h ô n g chế phạm vi bên trong bất quá hai giáo tuy rằng có xung đột nhưng cũng có thể mắt trần có thể thấy phương tây bắt đầu biến được càng thêm phồn v i n h chuyện thứ ba từ phương trượng đ ả o ở ngoài bị chu huyền đánh bại sau tổ long lại lần nữa xuất hiện đồng thời xuất lĩnh đông hải lòng tộc tinh nhuệ ly khai đông hải lui giữ tây hải nơi có cường giả suy đoán tổ long đây là bị chu huyền cho làm sợ vì lẽ đó lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn trước mắt này ba sự kiện là hồng hoang ở bề ngoài phát sinh cho tới lén lút lại đã xảy ra chuyện gì không người hiểu rõ đúng là hồng hoang chư thánh như là liền như vậy mai danh nhận tích giống như vậy đã hồi lâu không có tại trong hồng hoang lộ mặt hiện tại đừng nói hồng hoang đại năng coi như những tầng dưới c h ố t kia hồng hoang sinh linh đều phát hiện không đúng bây giờ hồng hoang bầu không khí lớn có một bộ mưa gió nổi lên cảm giác ẩm ẩm tự tại hồng hoang chúng sinh đều có đoán thời điểm đông hải bên trên lại chuyển tới một trận kịch liệt độc tính vừa mới bắt đầu rất nhiều đại năng còn tưởng rằng lại có ai tại đông hải đại chiến không lâu lắm bọn họ liền hiểu đã đoán sai đông hải trên cũng không phải là có cái gì đại chiến bạo phát mà là có đỉnh cấp linh địa xuất thế tiên đạo doanh châu đang lúc b ế quan tu hành chu huyền chậm rãi mở hai mắt ra chương một trăm năm mươi lăm thời thần đạo nhân chương một trăm năm mươi lăm thời thần đạo nhân đông hải có tam tiên đạo đồng lai doanh châu phương trượng bây giờ đồng lai là thông tiên đạo t r ư ở n g phương trượng là chu huyền đạo t r ư ở n g chỉ có doanh châu đ ả o còn chưa xuất thế hiện tại doanh châu đạo liền có chuyện hàng đầu linh địa xuất thế có thể k h u ấ lên một chỗ doanh châu đảo xuất thế liền để đông hải phát sinh biến hóa cực lớn thiên quan văn trượng linh khí dân g trào linh lộ hóa mưa so với trước đây phương trượng đảo xuất thế thời gian tựa hồ còn muốn long trọng mấy phần bất quá suy nghĩ một chút cũng phải phương trượng đảo là chúc long lấy bí pháp trước giờ tìm tìm được xem như là t h u ố c mà doanh châu đảo nhưng là tự nhiên thành thục bồng lai cùng doanh châu đảo sắp xỉ xuất thế rầm rộ muốn trội hơn phương trượng bất quá chu huyền toại trấn phương trượng đảo nhiều năm đã sớm đã vì phương trượng đảo bổ túc căn cơ so với bồng lai cùng doanh châu không kịp nhiều đường hải ngoại tiên đảo xuất thế nhanh đi nhìn nhìn. nhanh nhịn nhanh đi. nói không chắc có thể được cơ duyên gì rất nhiều hồng hoang sinh linh đều cảm giác được doanh châu đảo xuất thế động tĩnh hàng đầu linh địa xuất thế nhất định có rất nhiều linh vận xuất hiện thậm chí là tiên thiên linh bảo tiên thiên linh căn nếu như là tìm vận may đạt được một hai đối với bọn họ tới nói cũng là không nhỏ cơ duyên đương nhiên bọn họ cũng biết đông hải có đại năng tòa c h ấ n tự nhiên là không dám thai quá cản rỡ doanh châu đảo tây hải bên trong tổ long nhìn phía đông hải phương hướng t h ầ n s ắ c phức tạp lập tức lại xẻn qua một vẹn vẻ oán hận nếu như là hắn còn tại đông hải lấy thực sự đó hoàn toàn có khả năng đem tòa hàng đầu linh đảo chứng cứ có thể hiện tại hắn cũng không dám lại hướng về đông hải đi một chuyến tổ long mặc dù có bất tử bất diệt thân nhưng oán s á t lần này đoàn tụ thân này cũng là hao phi không biết bao nhiêu bản nguyên dẫn đến lại lần nữa hội tụ tổ long thân bất quá miễn cưỡng đạt tới ngụy thánh ngưỡng cửa thôi so với trước thực lực còn muốn càng thấp hơn một bậc nếu như là lại đi đông hải hắn lo lắng bị chu huyền cho lại nệ một trận cái kia tuyệt đối cái được không đủ bù đắp cái mất cho tới chu huyền nguyên bản không chuẩn bị đi tập hợp náo n h i này hắn không thiếu linh vật linh bảo linh can lại đi tranh một tòa đạo trường cũng vô ý nghĩa còn không bằng đem cơ duyên này lượng cho người bên ngoài c trong, trong, trong ngày thường đ loại này hàng đầu linh địa hấp dẫn không được như thế nhiều truyền thánh doanh châu đảo như thế được năm nay kỳ thực có thể thông cảm được ai để bồng lai cùng phương trượng ngồi chấn hai vị đại lão nếu như là có thể được danh o châu chính là cùng hai vị này đại l a o làm hàng xóm n à y cũng cắt cao danh o châu đảo không ít giá trị chu huyền đúng là không có hiện lộ thân hình mà là ẩn nút tìm cái kia cố để hắn khiếp đ ả m khí tất nơi bất quá trước mắt đến nhìn không thu hoạch được gì thiên thiên linh cấm mở ra sông a cũng không biết trải qua bao lâu danh o châu đảo tiên tiên linh cấm bắt đầu giải trừ nóng trông nóng trông rất nhiều cường giả tất cả đều hướng về danh o châu đảo bên trong p h o n g đi nhưng mà còn không chờ bọn họ nhảy vào danh châu đảo bên trong một luồng lực lượng nhưng đưa bọn họ ngăn ở danh châu đảo ở ngoài dù cho là những t r u y n thánh kia cương giả đều không cách nào lại hướng phía trước tới gần một bước nay để rất nhiều nghĩ muốn c ư ớ p chiếm doanh châu đ ả o cường giả sắc mặt của biến đặc biệt là những c h u ẩ n thánh kia bọn họ so với cái khác sinh linh cảm xúc càng nhiều nguy thánh đây tuyệt đối là nguy thánh cấp bậc lực lượng chu huyền giờ khắc này cũng lại lần nữa cảm nhận được cái kia c ố khiếp đảm vợ sóng không biết là vị nào đạo huynh giá lâm nơi đây một tôn c h u ẩ n thánh đánh bạo hỏi sau đó liền gặp một bóng người chậm rãi đi tới nhìn thấy được là một tên thon gậy trung niên thân mang trường bảo màu xám tựa hồ bể ngoài không dương nhưng nếu là tinh tế lĩnh hội tự có thể phát hiện đến trên người tuế nguyệt lưu truyền ký tức sâu không gặp đáy khi chu huyền nhìn người tới thời điểm trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái sắc mặt cổ quái sau khi lại khá là kiềm kỵ bởi vì người này đối với hắn mà nói quen thuộc mà lại xa lạ thời thần cảnh giới n ử a bước hôn nguyên đại la kim tiên tư điều ngồi một mình t u ế n g u y ệ t thử kim t u ế n g u y ệ t hình chiếu thử kim ngồi một mình t u ế n g u y ệ t thử kim ngươi là trong hỗn độn thời gian ma thần truyền thế nhìn duyệt t u ế n g u y ệ t trường hạ thời gian lâu gì mới khống chế t u ế n g u y ệ t không người nào có thể cùng t u ế nguyện hình chiếu tử kim ngươi chấp trưởng huế nguyện bản nguyên nếu như là người đồng ý có thể triệu h o ó n chính mình bất kỳ đoạn thời gian hình chiếu bất quá cần thiết phải chú ý chính là động tác này có thể sẽ đưa tới cực lớn p h ả n v ệ là hắn hắn đến kỳ thực từ chu huyền c ắ n nuốt mất cái viên này ma thần kén máu tự biết sẽ cùng thời gian ma thần chuyển thế thân đổi v ớ i chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế còn như vậy quang minh chính đại hiện thân hồng hoang đồng thời cũng không nghĩ tới này thời thần đạo nhân thần thông lợi hại như vậy đầu tiên căn cứ chu huyền cảm giác này thời thần đạo nhân gốc gác so với ngũ hành lao tổ、e、sợ đều muốn dày đặc mấy phần càng không phải là tổ lòng có thể sánh ngang thứ hai cũng rất nhiều n g vị thánh sắp xỉ thời thần đạo nhân t ử kim sắc t ử điều cũng là hai cái nhưng thời thần đạo nhân hai cái t ử kim sắc t ử điều thật sự là có chút n mỹ thiên đặc biệt là cái k i a thuế n g u y ệ n h ì n h chiếu lại có thể triệu hoán bất kỳ đoạn thời gian tự thân bản thể trợ trận như thời thần đạo nhân triệu hoán hôn đột ma thần thời kỳ chính mình đừng nói chu huyền e sợ hồng h o a n g thánh nhân cũng không ngăn nổi thậm chí hồng h o a n g thiên đạo đều muốn lui tránh mấy phần t ố t ở đây thần thông hình như có hạn chế không thể dễ dàng triển khai các vị đạo hữu ta chính là thời thần đạo nhân kính xin chư vị cho ta một bộ mặt đem này doanh châu đảo nhượng cho ta thời thần hiện thân sau liền c h ấ n trụ những n g h ị muốn kia c ư ớ p đoạt danh o châu đảo cường giả bất quá thời thần cũng là ra ngoài tất cả sinh linh ngoài dự liệu ôn hòa những n g h ị muốn kia tranh cướp linh vật hay hoặc là đạo trường sinh linh gặp thời thần nói như vậy tự nhiên là đồng ý cho khuôn mặt này rất nhanh liền liền như vậy tàn đi đạo hữu còn mời đi ra ôn lại thời thần đột nhiên nhìn về phía một phương hướng c ư ờ i tủm tỉm mở miệng nói hắn chính là nhìn về phía chu huyền vị trí chu huyền cũng sẽ không ẩn nấp thân hình hướng về thời thần thi lễ một cái、Bái、kiến thời thần đạo hữu bất quá ta trong đạo trường còn có một chút chuyện cần xử lý nếu như là đạo hữu có thời gian dành chu ó t ể đến đảo phương trượng đảo cùng ta pha ta trà l ậ đạo. c huyền h u mặc dù không sợ thời thần nhưng cũng lo lắng thời thần x ử cái gì âm chiêu giống loại này ma thần chuyển thế người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp là nên đề phòng một chút vừa vặn ta cũng muốn quản lý hạ đạo trường chờ ta đem đạo trường sửa sang lại lại đi tìm đạo hữu ôn chuyện thời thần cười cận đem ôn chuyện hai chữ cắn rất nặng chu huyền liền biết này lao đăng nhất định là biết được chính mình cắn nuốt kỳ huyết kén chuyện chỉ là chu huyền có chút không minh bạch thời thần lại không có lập tức làm loạn dù sao dưới cái nhìn của hắn cái tia kén máu nhưng là thời thần lưu lại hậu chiêu là quay lại tột cùng quân lương sau đó chu huyền không có nghĩ nhiều có lẽ vị này còn có khát tính toán trở lại mình chương một trăm năm mươi sáu ác nhân thiệt quả chương một trăm năm mươi sáu ác nhân thiệt quả thời thần nhìn chu huyền rời đi thân ảnh biểu hiện cực kỳ h ờ h ữ n g không có nửa điểm ra tay ngăn cản ý tứ gặp được chu huyền sau khi rời đi thời thần liền chậm rãi bước chân vào doanh châu đảo bên trong không bao lâu doanh châu đảo tiên tiên linh cấm lại lần nữa khởi động hiện nhiên thời thần tại thời gian cực ngắn bên trong luyện hóa doanh châu đảo đông hải doanh châu đảo hiện thế đưa tới một tôn xa lạ ngụy thánh tin tức cũng rất nhanh lưu truyền ra đi Bất quá tại trong quá hơn ồ n hoang cũng không có chấn động tới cái gì sóng gió. Dù sao hiện tại hồng hoang thế cuộc, biến hóa quá nhiều, đều để những đại năng các cường giả có loại đáp ứng không lạng thánh xuất thế, tựa hồ đã không đáng cho bọn họ quá nhiều g gì gió. giả giác. thế hóa thế, hồ cho họ kinh h sao loại xa tựa có cái cuộc, các có cảm Có ngạc. xuất đều để đại đáp đã tới tại tiêu quá quá Dù sể ủy nữa thời thần làm chủ doanh châu đảo phía sau tựu cũng không có đi ra nữa vẫn chưa tái dẫn lên cái gì sao động tại trên người quan tâm cũng là không có nhiều như vậy chu huyền đúng là liên tục đang quan sát doanh châu đảo động tĩnh hết cách rồi ai để hắn cùng với thời thần kết nhân quả vẫn là ác bởi vì có như thế một tôn tồn tại làm hàng xóm chu huyền trong lòng cũng có chút cách đứng đều không tâm tình tốt tốt tu hành cái kia nửa b ư ớ c hồn nguyên đại l à chi cảnh rõ ràng gần trong găng t ứ c nhưng không cách nào đổ ụ vào để chu huyền đều có chút phiền não bất quá trạng thái này cũng là rằng có ba ngàn năm lao ra doanh châu đảo chủ thời thần đạo nhân đến đây b á i phòng kỳ thực không cần m ạ q u ê n thông báo chu huyền liền đã cảm nhận được thời thần khí tức tới gần chu huyền cũng không nghĩ tới thời thần nói muốn bái phòng chính mình lại không phải là cái gì lời khách sáo mời vào chu huyền trả lời một câu sau đó thời thần đạo nhân t ự tại m ạ quen dẫn dắt hạ tiến nhập phương t r ư ợ n đảo bái kiến chu huyền đạo hữu thời thần hướng về chu huyền thi lễ một cái đạo hưu k h á c h khí còn mời ngồi vào chu huyền gặp được thời thần biểu hiện m ư ờ i phần bình tĩnh từ thời thần tới cửa b á i phòng thái độ tới nói là không khơi ra lỗi gì nơi tới nếu không t i ể u sẽ giống như tổ long n g h ị muốn lấy uy áp khiếp sợ phục phương trượng đảo khiếp sợ phục chu huyền thời thần quay về chu huyền khoanh chân ngồi xuống cũng là tại thời thần ngồi xuống n g a y mắt trên người liền có từng đạo t u ế nguyệt lực lượng lưu chuyển những t u ế nguyệt k i ê lực lượng thậm chí bắt đầu lan tràn đến rồi chu huyền trên người tại thuế nguyệt ảnh hưởng hạ chu huyền khuôn mặt thân hình bắt đầu hiện ra vẻ g i n mua tự liền trên người đều để lộ ra m coi như lại mạnh mẽ tồn tại đối mặt thời quang trường hà cọ rửa đều không có khả năng thờ ơ không động lòng tựa như cái kia trong hỗn độn đản sinh ba nghìn ma thần mỗi cái đều có hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh tu vi nhưng hôm nay lại có mấy cái có thể lưu giữ lại bất quá chu huyền đối mặt đến cùng không là chân chính thời quang trường hà chỉ là chốc lát trên người vây quanh cái kia cố mục nát tâm ý liền biến mất thân hình khuôn mặt cũng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường chu huyền đạo hưu không hổ thánh nhân bên d ư ớ i số một gốc g c h ấ t phát sợ là cách nửa bức hốn nguyên đại la chỉ kém một chút lại giống như này thân thể ta không kị vậy thời thân cười khẽ khen nói vừa nay hắn chính là ra tay thăm dò bất quá hắn quả thật có chút đồ vật thân thể thành thánh cũng coi như dù sao chu huyền đã biểu diễn qua nhưng nội luyện tu vi thời thần lại cũng có thể như vậy tinh chuẩn nói rõ đạo hưu quá khen rồi đạo hưu theo hầu động c h ạ m hỗn độn diệu pháp vô cùng có thể vận dụng thời gian lực lượng phóng phát thân sợ làm ộ t chiêu liền có thể làm cho ta vào chỗ chết chu huyền đồng dạng cười cận ngươi bóc ta nội tình ta cũng có thể bóc lá bài tẩy của ngươi thời thần nghe nói trên mặt tiếu dung nhưng là hơi chậm lại chu huyền có thể nhìn ra hắn hỗn độn ma thần xuất thân thời thần không có gì cảm thấy kỳ quái dù sao chu huyền nhưng l à ăn hết hắn dự c h ữ lương đối với chính mình e sợ có nhất định giải nhưng chu huyền nhưng có thể nói rõ chính mình có hình chiếu thời gian pháp thân lực lượng này là đủ để thời thần cảm giác được kinh ngạc bất quá thời thần cũng không t h ấ thố khôi phục rất nhanh chấn định chắc hẳn đạo hưu cũng không phải đơn thuần đến cùng ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy không biết đạo hưu tới đây có dụng ý gì chu huyền hỏi thời thần là hắn đến nay đã gặp thánh nhân bên dưới người mạnh nhất dù cho không có cái kia hình chiếu thời gian pháp thân thần thông giống như rất mạnh đừng nói tổ long còn có tân tân hồng vân coi như thời kỳ toàn thị ngũ hành lao tổ cùng vọng thư đều không nhất định là đối thủ bất quá phương trượng đảo là chu huyền sân nhà chu huyền tại phương trượng đảo trên tu hành lâu như vậy làm sao khả năng không có nửa điểm b ổ trí phương trượng đảo trên chu huyền thực lực có thể tăng trưởng ít nhất ba phần mười đây là hắn sân nhà đương nhiên không sợ thời thần trở mặt hơn nữa tại lúc nói lời này chu huyền đã xúc thế c h ở phát chỉ cần thời thần dám manh động hắn nhất định lấy thế lôi đình rơi xuống đạo hưu không cần như vậy dương cung bạc kiếm ta tới này cũng không phải là vì là cùng ngư i đoạn phần kia nhân quả dù sao đối với ta mà nói cái kêu ma thần kén máu cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng yếu cũng không ảnh hưởng được con đường của ta vì lẽ đó giữa chúng ta cũng không tồn tại ác nhân vô ác nhân dĩ nhiên là không có ác quả thời thần chậm dài nói vì sao chu huyền nhịu nhữ như mày thời thần kiếp trước cái neo định tương lai bố trí xuống rất nhiều hậu chiều lưu lại kén máu tất nhiên là làm này đời con lương đạo h ư u có chỗ không biết nếu như là ta dung hợp kén máu chính là phụ k h ắ c kiếp trước con đường vậy ta sợ là mãi mãi cũng không cách nào vượt qua kiếp trước thời thần giải thích nói chu huyền nghe nói liền có chút minh mạch thời thần ngực có trí lớn nghĩ muốn vượt qua kiếp trước ma thần thân thể thậm chí nghĩ muốn bước vào cái kia liền bàn cổ đều không thành tựu đại đạo c h i cảnh vì lẽ đó sẽ không bảo thủ nhưng mình cắn nuốt ma thần kén máu là sự thực chính mình cùng thời thần nhân quả cũng là thiếu cũng coi như là ác nhân gieo thiệt quả đạo hữu này đến nhưng là có sở cầu chu huyền giờ khắp này thở phào nhẹ nhõm nếu như là không cần thiết hắn là thật không muốn cùng thời thần như vậy tồn tại là địch có thể hóa giải này mâu thuẫn tự nhiên là lại tốt bất quá ta muốn đạo hữu trợ ta đang lâm hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh thời thần này mới nói ra chính mình mục đích Chú Huỳnh. đạo i ngươi liền đại ca, ngươi là thật để mắt ta à? Chính ta liền bức bước ta ta nửa hốn nguyên đại là đều không là là à thật mắt hả? để đều v ngươi tìm đến tìm ta. hữu ố n thần vẫn nắm hồ thời thần kiếp trước kiếp i là g hốn n g y ê n đại là ta vi m thần, phá chấp ả n kinh nghiệm làm sao cũng、so、với mình nhiều đi. cũng mình hữu, h làm sao so ta Đạo c trưởng thời gian chi đạo từng theo thời gian trường hà xuôi dòng thẳng xuống đường trải qua vô số phân c h i tại sau này thời gian bên trong ta cầu đạo cuối cùng đều là thất bại đồng thời ta cũng chứng kiến hồng hoang biến hóa có thể hiện tại hồng hoang phát triển cùng ta tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy có khác biệt lớn thời thần ngữ khí dừng một chút đón lấy nhìn về phía chu huyền nói tại ta quan sát nhánh sông bên trong không thấy bóng người của ngươi dù cho chu huyền như thế nào đi nữa không tham dự hồng hoang phân tranh vậy cũng không sửa đổi được hắn thân là hồng hoang nhất đại biến số sự thực vì lẽ đó thời thần mới quyết định vật lộn một thanh giống như hồng quân đặt tiền cược trên người chu huyền chu huyền không nói cắn người m i ệ n g mềm cái kêu ma thần kén máu đều bị hắn ăn hết là hắn thiếu thời thần đạo hữu ta chỉ có thể nói làm hết sức chu huyền cũng không dám bảo đảm chính mình cũng còn không có đường đây nếu là sau này có thể g ú t vậy dĩ nhiên g ú t đây là tự nhiên thời thần gặp chu huyền đây là đáp ứng rồi liền hài lòng cười cận chu huyền chỉ muốn chấp nhận vậy hắn mục đích của chuyến này tự đã tới t chương một trăm năm mươi bảy hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công chương một trăm năm mươi bảy hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công tại việc này nói xong phía sau chu huyền cùng thời thần sự quan hệ giữa hai người tựa hồ lại gần rồi một bước chu huyền cũng không nguyện ý từ bỏ thỉnh giáo như thế một vị cổ xưa tồn tại cơ hội hai người ngồi luận đạo luận đến đối với con đường tích lũy chu huyền tự nhiên là còn kém rất rất xa ma thần chuyển thế thời thần đạo nhân thời thần đạo nhân tại giảng đạo trong quá trình cho chu huyền rất nhiều chỉ điểm mà chu huyền con đường gốc gác tuy rằng không bằng thời thần đạo nhân nhưng cũng có l i n h quan g vừa hiện mới mẻ ý nghĩ đúng là cũng cho thời thần đạo nhân một ít dẫn dắt ngoài ra chu huyền còn từ thời thần đạo nhân cái k i a bên trong biết được một ít tân mật nói thí dụ như trong hỗn độn rất nhiều ma thần xuất sinh chính là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh tồn tại thu vi của bọn họ đều là đại đạo quy tắc giao cho tuy rằng sinh m à mạnh mẽ nhưng mà không có gì có thể tăng lên tính vì lẽ đó thời thần đạo nhân mới không nghĩ d u n g hợp ma thần kén máu khôi phục ma thần thân mà là bỏ qua ma thần kén máu lấy này theo đổi so với kiếp chức càng thêm mạnh mẽ lực lượng đương nhiên Căn cứ thời thần đạo nhân nói, giống hắn ý tưởng như thời đạo ý vì ậ hận, hận y may may mắn ma mắn ma kia đa ra còn sống sót ma thần、dĩ. Những may mắn còn sống thần bản ông lớn đồng cũng bản hồng hoang cổ có cực cổ chế sót sót số sự đối giới. rất ít. thú thời tới tạo thế với v lẽ đó bọn họ đa số cũng còn lạt sẽ khôi phục ma thần t h ầ n chu huyền cũng hỏi ý thời thần đạo nhân có hay không có khác ma thần tin tức thời thần đạo nhân l ắ c l ắ c đầu cũng không có nhiều nói không biết là không biết những ma thần kia t a m tích vẫn là không muốn tiết lộ tung tích của bọn họ thấy thế chu huyền cũng không có lại trò chuyện nhiều cái đề tài này xem ra đạo hữu lại có khách tới chơi a thời thần đột nhiên câu chuyện nhất truyền cười nói chu huyền tự nhiên cũng cảm nhận được đảo bên ngoài khí cơ lao ra phương tây tiếp dẫn thánh nhân đến thăm mà quyên lại thông báo một tiếng không bao lâu tiếp dẫn t i ể u ý cười đẩy mặt đi vào khi thấy thời thần thời điểm còn hơi s ừ n g sốt một chút b à i kiến thánh nhân thời thần hướng về tiếp dẫn chào một cái lên tiếng chào hỏi vị này cần phải chính là doanh châu đảo thời thần đạo hữu đi nghe đại danh đã lâu tiếp dẫn cũng đáp lại nói hắn cũng không thấy ở ngoài ngồi ở chu huyền bên cạnh người hướng về chu huyền hỏi đạo hữu trên tay ngươi cái viên này vạn k i ế u thần ma luyện thể đàn có thể hay không nhượng cho ta cựu làm ta phương tây thiếu ngươi một cái nhân quả làm sao chu huyền nghe nói không nhịn được lửa một cái hồng h o a n g s á u thánh t ự u phương tây nhị thánh nhất không danh dự hứa hẹn cũng nhất không có hiệu người nào tin người đó mắc lửa dù sao cũng chu huyền không tin hơn nữa chu huyền hoài nghi tiếp dẫn đây là đang há mồm chờ s u d ụ n g hơn nữa hắn còn có chứng cứ thánh nhân có thể biết ta cái kia vạn khiếu thần ma luyện thể đan toàn bộ hồng h o a n g tựu còn lại một viên lại muốn luyện đã không có khả năng dù sao sẽ không lại có thứ hai d ọ t bản cổ tinh huyết luyện cho ta đan ta là không chuẩn bị lại thả ra chu huyền nói ôi chao vậy thật là đáng tiếc tự tư uống đạo hữu vạn k i ế u thần ma luyện thể đan phía sau Cơ thể ta h ể t lại có cực lớn tiến triển, có cực nếu n hôm ư là lại p h ụ nay liền t u có thể thôi cùng h thánh nhân nghiên cứu thảo luận một chút thân thể chi đạo đi chúng ta thử bù đắp cựu chuyển huyền công chu huyền suy tư chốc lát liền nói tiếp dẫn chính là cái kia loại không cần mặt mũi tính tình chu huyền tự nhiên muốn nhanh lên một chút đem đổi đi chủ yếu nhất là chu huyền cảm giác được mình cùng cựu chuyển huyền công trong đó tồn tại một chút nhất quả muốn nói bây giờ hồng hoang ai thân thể trình độ cao nhất không phải chu huyền cùng tiếp dẫn không còn gì khác chu huyền đã thân thể thành thánh mà tiếp dẫn đến cùng là thánh nhân tôn sư lấy thánh nhân thân thôi diễn thân thể phương pháp thành thánh chỉ kém một bước nhỏ nếu như là có thể thuận lợi thôi diễn ra hoàn trình pháp môn cũng là một cái đại công đức đại thiện tiếp dẫn cười ha ha nói hắn này đến có tầng ba mục đích như có thể muốn đến b ạ n k h i ế u thần ma luyện thể đan tự nhiên tốt nhất cầu được chu huyền luyện thể phát môn động tác này thứ danh giới cuối cùng chính là có thể cùng chu huyền nghiên cứu thảo luận thân thể chi đạo bây giờ chu huyền nhận lời bù đắp cựu chuyển huyền công tự nhiên cũng là rất tốt ở một bên thời thần đạo nhân đúng là liên tục không có lên tiếng tựa hồ cũng không ly khai ý tứ chu huyền tự nhiên sẽ không thả thời thần l y khai vị này chính là ma thần chuyển thế thân là vẫn còn sống lịch sử đối với thân thể chi đạo khẳng định có xem qua cho tôi tiếp dẫn thái độ đối với thời thần tự nhiên là không để ý chu huyền làm chủ nhà cũng không có ý kiến hãn tự nhiên cũng không ý、kiến. rất nhanh chu huyền cùng tiếp dẫn liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận thân thể chi đạo thời thần nhưng là thỉnh thoảng xuyên vào hai câu miệng nghìn năm thời gian thoáng một cái đã qua ba người thảo luận có kết quả cái tốc độ này có thể nói là tương đương nhanh dù sao bọn họ cũng không phải là sáng chế mới phát m ô n mà là đối với cựu truyền huyền công tiến hành bù đắp tương đối mà nói thì đơn giản nhiều rượu rượu hay thật hay a ha. tiếp dẫn nhìn bù đắp cựu truyền huyền công trong mắt đều tại phát sáng nói đến lần này bù đắp cựu truyền huyền công chủ lực không là thánh nhân cảnh tiếp dẫn cũng không phải kiến thức rộng thời thần mà là chu huyền ai để chu huyền có ngộ tính siêu thánh thần kỹ hắn đã thân thể thành thánh bù đắp cựu chuyển huyền công thì tương đương với tiến hành một cái đẩy ngược chu huyền kỳ thực cũng tại toàn bản cựu chuyển huyền công bên trong chiếm được một chút đối với thân thể dẫn dắt nếu thật sự luận đến công pháp mạnh yếu kỳ thực cựu chuyển huyền công muốn so với thần ma bất tử thân sắp xỉ chỉ là hai cái trọng điểm không giống nhau cựu chuyển huyền công trọng tại triệt để kích phát thân thể lực lượng vận chuyển thân thể lực lượng càng lớn thần ma bất tử thân nhưng là trọng điểm bất tử hai chữ năng lực hồi phục càng mạnh chu huyền có đem hai loại thân thể thành thánh pháp môn tiến hành hỗn hợp chế một môn tân pháp ý nghĩ bất quá đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đạo hữu hôm nay được này diệu pháp ta liền không lại ở lâu cáo tử tiếp dẫn trên mặt mang theo ý cười rời đi thời thần c ũ n g cáo t ử ly khai chu huyền nhìn sau khi hai người đi suy nghĩ một chút liền bước ra đ ạ o trường đi tới phương trượng đảo ở ngoài ta chính là chu huyền hôm nay cùng phương tây tiếp dẫn thánh nhân d u y ê n châu đảo thời thần đạo nhân cộng đồng nghiên cứu thảo bù đắp cựu chuyển huyền công hiện đem cựu chuyển huyền công khắc họa tại trong đông hải phạm la đồng ý tìm hiểu người đều có thể đến đây chu huyền âm thanh to lớn vang vọng hoang sau đó liền tiện tay luyện chế một tấm bia đá đem cựu truyền huyền công khắc họa tại trên tấm bia đá sau đem bia đá hạ xuống đông hải bên trong gây nên tầng tầng b ậ t nước tấm bia đá này từ chu huyền tự tay luyện chế khắc họa bên trên khắp thân thể chi đạo ý cảnh tại bia đá bên dưới tìm hiểu hiệu quả càng tốt hơn chu huyền động tác này không nghi ngờ chút nào lại nhấc lên sóng lớn m ê n h ngông cựu truyền huyền công chính là bàn cổ đại thần truyền lại trong hồng hoang nhiều có t r u y ề n lưu thậm chí trong hồng hoang rất nhiều luyện thể phát môn đều là từ bên trong thoát thai mà ra chỉ là khổ nội không trọn vẹn có thể luyện thành sinh linh cũng không nhiều nhưng hôm nay, còn bị lấy ra cung cấp chúng sinh quan sát đối với vô số sinh linh mà nói cũng là một cơ may lớn chương một trăm năm mươi tám lại vào hỗn độn chương một trăm năm mươi tám lại vào hỗn độn đông phương chư thánh giờ khắp này cũng hướng về đông hải tập trung tầm mắt đặc biệt là huyền môn ba thánh bọn họ lấy bàn cổ chính tông tự s ư n g đã từng nghiên cứu qua cựu chuyển huyền công nỗ lực đem cựu chuyển huyền công cho tu bổ hoàn toàn chỉ bất quá cuối cùng đều là thất bại cuối cùng chỉ là mượn cựu chuyển huyền công biên soạn ra bắt cựu huyền công chu huyền đạo hữu đúng là hào phóng a thông thiên không khỏi cảm khai nói trong hồng hoang thân thể chi đạo không trọn vẹn nhưng cựu chuyển huyền công bù đắp sau này thân thể này chi đạo xem như là bị bộ toàn hắn tự nhận là nếu như là được hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công cũng sẽ không như vậy dễ dàng chuyển đạo hồng hoang mà giờ k h ắ c này chu huyền lập xuống bia đá kia sau này lập tức tự cảm nhận được một luồng khí cơ ở quanh người lưu t r u y ề n cái kia liên tục thẻ hắn q u a n hải lại tại này cố khí cơ tác động hạ bị phá mở chu huyền tu vi trong nháy mắt liền bước chân vào nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên tri cảnh bây giờ nội tâm hắn cũng có hiểu ra này trước không thể phá vỡ con hải không là tự thân tu vi tích lũy không đủ mà là bởi vì nhận thiên địa chi lực cản trở tại trước mặt hồng hoang đi pháp tắt con đường chứng đạo vốn là làm muốn đoạt thiên địa tạo hóa theo thiên đạo hẳn là muốn bị coi là uy hiếp thậm chí là cần bị định kỳ dọn dẹp nhưng mà chu huyền làm hồng hoang bản thổ sinh linh tu luyện đến nay biểu hiện tốt lành không chỉ có nhiều lần làm ra đối với hồng hoang có đóng góp chuyện còn tuân thủ nghiêm ngặt tự thân không có làm cướp đoạt hồng hoang bản nguyên việc vì lẽ đó hồng hoang thiên đạo chưa từng đối với chu huyền tiến hành trách móc nặng n ề hay hoặc là trừng phạt nhưng bây giờ chu huyền cũng là thiên đạo trọng điểm đánh dấu đối tượng chu huyền cần phải tiếp tục cố gắng để hồng hoang thiên đ ngoài ra chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiến cảnh là tìm kiếm đối với hồng hoàng thế giới siêu thoát chu huyền sinh ở hồng hoàng nhận hồng hoàng thiên địa che chở cũng là thiếu nợ hồng hoàng thiên địa đại nhân quả phần này nhân quả không trả tại sao siêu thoát hồng hoàng bằng không coi như hồng hoàng thiên địa không đúng chu huyền bố trí hạ chu huyền đều không cách nào chân chính bước vào h ô n nguyên đại la c h i cảnh minh bạch điểm này chu huyền cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm có thể biết được nguyên do l i ề n được nếu không chịu không cách nào tìm tới phương pháp giải quyết cựu chu huyền đối mặt tình cảnh còn cần cho nhiều hồng hoàng làm điểm cống hiến mới được nửa bước hốn nguyên đại là có thể so với ngụy tiên cũng hoặc có lẽ là muốn so với ngụy tiên muốn mạnh hơn một bậc cho tới giống tổ long như vậy mặt hàng coi như ta không cần thân thể lực lượng bây giờ cũng có thể đem nhẹ nhõm c h â n áp chu huyền cảm thụ một chút bên trong thân thể mình lực lượng so với trước mạnh gấp m ộ ư ơ i lần có thửa thậm chí loang thoáng tựa hồ đã có thể chạm đến đạo biên giới nếu là lại tăng thêm thân thể lực lượng đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy chu huyền làm sơ chỉnh lý sau đó liền đi doanh châu đảo bãi phòng thời thần muốn nói trong hồng hoang ai đối với pháp tắc chi đạo tinh thông nhất e sợ trừ thời thần ra không còn có thể là ai khác chúc mừng đạo hữu tu vi tiến thêm một bước hái được hôn nguyên đại la đạo quả ở trong tầm tay à. thời thần chúc mừng nói cũng là đánh trong lòng cao hứng chỉ cần chu huyền thuận lợi bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh mới có thể mang được hắn đối với chu huyền tại vấn đề về mặt tu hành thời thần cũng là biết gì nói đấy để chu huyền thu hoạch m ư ờ i phần to lớn đạo hữu ngươi nên biết ta chủ tu thôn p h ệ c h i đạo muốn lấy thôn p h ệ c h i đạo kết hôn nguyên đại la đạo quả như nghĩ tiến thêm một bước liền cần càng nhiều tương tự ma thần kén máu như vậy tài nguyên không biết loại này tài nguyên nên từ nơi nào tìm được chu huyền hỏi hắn nghĩ muốn bước vào hôn nguyên đại la tri cảnh Cũng không phải là đơn thuần thôn vệ liền được còn phải ăn đối với đồ vật thời gian ma thần cái viên này kén máu sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn chỉ bất quá tại phá vào nửa bước hôn nguyên đại la chi cảnh sau đó kén máu lực lượng đã tiêu hao sắp xỉ dĩ nhiên không cách nào chống đơ chu huyền giai đoạn tiếp theo t u hành đạo h ư u ứng phải biết cái kia kén máu là cung cấp ta khôi phục ma thần thân thể sử dụng bên trong tích chứa lực lượng to lớn càng tích chứa ma thần bản nguyên nghị muốn tại trong h ồ n hoàng tìm tới như vậy tài nguyên khó khó khó hơn nữa theo ta được biết ngoại trừ ta đem khôi phục ma thần thân thể hậu thủ lưu tại h ồ n hoàng ở ngoài tự không có cái khác ma thần như vậy làm việc thời thần nói liên tục ba cái khó chữ chu huyền ánh mắt tối xâm lại hắn bản để làm tốt không tiếc đắc tội số tôn ma thần đánh đổi nhu cầu càng nhiều hơn kén máu làm chính mình tu hành quân lương đáng tiếc nghe được thời thần nói như vậy cũng biết là hắn quá chắc hẳn phải vậy cũng vậy thời gian ma thần tại ba nghìn ma thần bên trong xếp hạng hàng đầu hắn có thể lưu lại kén máu làm hậu thủ nhưng cái khác ma thần tựu i không nhất định đạo hữu nghĩ muốn tại trong hồng hoang tìm tới cung cấp bản thân tu hành đồ vật e sợ rất khó thế nhưng là có thể tiến về phía trước hỗn độn nhìn, nhìn cho dù bởi vì bản cổ khai thiên duyên cớ hỗn độn trải qua một lần vỡ tan nhưng cũng còn là có không ít tốt đồ vật còn xuất lại cần phải có đạo hưu và cần thời thần vừa cười chỉ điểm nói chu huyền nguyên bản có chút ám trầm ánh mắt lập tức tựu sáng lên nói không sai hắn đúng là có chút nhỏ hẹp trong hồng hoàng không có cơ duyên có thể tiến về phía trước trong hỗn độn tìm nếu trong hồng hoàng đã không có ma thần kén máu trong hỗn độn nói không chắc có đa tạ đạo hưu chỉ điểm chu huyền nói tiếng cảm ơn đạo hưu k h á c h khí bất quá đạo hưu đáng lưu ý chính là bởi vì đạo tổ hồng quân rơi vào ngủ say n u y n nhân hỗn độn bên trong cũng không thế nào an toàn những ẩn náu kia ở trong hỗn độn khôi phục ma thần đang từ từ khôi phục chính mình lực lượng thời thân tiếp theo nói chu huyền đem những câu nói này đều ghi t ạ c trong lòng lấy hắn thực lực hôm nay coi như đánh không nổi hôn nguyên đại là cảnh giới tồn tại chạy vẫn là có thể chạy thoát hắn cũng không có thế nào trí hoãn liền rời đi hồng hoang tiến về phía trước thiên ngoại hỗn độn đây cũng không phải là chu huyền lần thứ nhất bước vào hỗn độn đúng là không có cái gì khó chịu cảm giác lần trước cùng minh h à tại hỗn độn tìm ma thần hải cốt là có minh h à dẫn đường bây giờ tìm tu hành cần linh vật nhưng là không có phương hướng hỗn độn minh ông dù cho chu huyền đối với chính mình tốc độ rất có ý tưởng đều không nắm chắc có thể tìm được hỗn độ càng đừng nhắc tới hỗn độn bên trong nguy cơ trùng trùng không nói bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện ma thần trong hỗn độn cũng có có thể uy hiếp được hỗn độn đại la cảnh cường giả thiên h a i cựu liền chu huyền cũng không dám mạo hiểm mất nhưng chu huyền nếu dám đặt chân hỗn độn chính là trong lòng có nhất định dự án tuy nói không biết mình cần đồ vật ở đâu nhưng hắn có phúc vận chi chủ cái này từ điều phúc vận chi chủ từ điều có nhiều mạnh mẽ chu huyền đã thể nghiệm qua d i ễ t thế đại ma cựu là thông qua này từ điều tìm được đồng thời này từ điều còn có tâm tưởng sự thành thuộc tính gia trì nếu như là ý niệm đủ rất mãnh liệt liền có thể ảnh hưởng đến từ điều lấy này tìm với bản thân vật cần phúc vận c h i chủ tử kim người thân có đại khí v ậ n đại phúc vận đồng thời nắm giữ thao túng tự thân khí vận cùng phúc vận năng lực người có thể thông qua tiêu hao tự thân phúc vận đem đổi lấy cơ duyên lấy người trước mặt tích góp phúc vận có một trăm linh có thể có thể thu hoạch một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là cùng giá trị đồ vật có sáu mươi có thể có thể thu hoạch một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là cùng giá trị đồ vật có bốn mươi có thể có thể thu hoạch một cái tiên tiên trí bảo hoặc là cùng giá trị đồ vật phúc vận tri chủ từ điều sưu tầm các phẩm cấp linh vật tỷ lệ thành công cùng tự thân tích góp phúc duyên có liên quan lần trước chu huyền vì là thu được diệt thế đại ma liền tiêu hao tất cả phúc duyên chẳng qua hiện nay lại tích góp rất nhiều thậm chí so với đạt được diệt thế đại ma thời gian tỷ lệ thành công còn muốn nhiều mười phần trăm hồng hoang nói đến cùng là thuộc về hỗn độn một bộ phận vì lẽ đó trong hồng hoang đạt được phúc duyên tại trong hỗn độn cũng có thể sử dụng k e ngươi vì là hồng hoang biên số đạo tổ và chuyển thế ma thần đều ở trên thân thể ngươi hạ đặc cực lớn bọn họ khí vận hướng ngươi hội tụ ngươi phúc vận nhận ảnh hưởng này siêu tầm tỷ lệ thành công lại tăng mười phần trăm một trăm năm mươi chín hỗn độn thanh niên bản nguyên chương 159, hỗn độn thanh liên chu huyền nhìn thấy mới ra tới một cột nhắc nhở cả người đều có chúc mộng h ả o g i a hỏa còn có thể như thế chơi đúng không bất quá này tới không một ít xuất cũng là để chu huyền nhỏ thoải mái một thanh chu huyền lập tức khởi động từ điều phúc vận chi chủ từ điều bắt đầu không ngừng lấp lóe giống như là đang siêu tầm một loại rất nhanh từ điều t i ể u đình chỉ lấp lóe một luồng huyền diệu khó hiểu khí cơ tại chu huyền quanh người v ầ n quanh vì là chu huyền chỉ dẫn phương hướng chu huyền tốc độ không chậm rất nhanh thì đến từ điều chỉ dẫn địa phương là một chỗ loạn thạch bảy khí cơ chỉ dẫn tựu tại loạn thạch bảy bên trong nát loạn t ả n g đá lấy một loại trận pháp s u thế không ngừng xoay tròn ở trong hỗn độn nhắc lên từng trận sóng gợn lấy chu huyền tầm mắt đến nhìn n à y chút đá vụn tạo thành trận pháp cũng không như hồng hoang tam đại hàng đầu trận pháp kém dù cho là chuẩn thánh đỉnh cao cường giả nghĩ muốn xông vào cũng không như vậy dễ dàng nhưng mà đối với chu huyền mà nói này đều không phải là cái gì chuyện chu huyền đối mặt trận pháp chỉ là đấm ra một quyền khối khối đá vụn đã bị đánh loạn không lại ấn quỹ tích của nguyên lai chuyển động tuy nói lấy chu huyền trận đạo trình độ giải khai này trận pháp không khó nhưng cú đấm này nhưng là cao nhất phương án giải quyết nhất lực phá vật pháp đây là trận pháp từ từ chết sau này chu huyền t i ệ u cảm nhận được có một luồng mênh mông sinh mệnh khí tức phun trào rất nhanh hắn cũng thấy rõ cái kia linh vật chân thực diện mạo là một đoàn màu xanh dịch thể đang không có quy tắc lưu động giờ khác này chu huyền phía sau có một cây thanh l i ê n hiện ra hắn trên người ngũ phương ngũ kỳ cũng tại r ồ n dập rung động hôn đ ộ n thanh l i ê n bản nguyên chu huyền nhận ra trước mắt đoàn kia dịch thể lai lịch chính là hôn đ ộ n thanh l i ê n còn để lại bộ phận bản nguyên lực lượng hôn đội thanh niên từ hôn đội bản nguyên t h a ngén là hôn đội mạnh nhất linh bảo cũng là mạnh nhất linh căn nay chút bản nguyên bên trong tích chứa pháp tác lực hồng hậu hoàn toàn có thể cho rằng chu huyền tăng cao tu vì quân lương chu huyền không do dự lập tức đem cái kia hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên cho thu hồi đến nhưng mà hắn vừa đem hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên thu nháy mắt cựu có một đạo mãnh liệt lôi qua n g hướng về chu huyền vị trí đánh tới uy lực lớn liền hỗn độn đều tại thời khắc này rung rung mấy phần chu huyền lập tức run run phía sau ma thần chi d ự n nháy mắt tránh ra thậm chí nếu không có chu huyền cảm giác nhạy bén trước giờ chuẩn bị kỹ cảng e là cho dù hắn tốc độ nhanh hơn nữa cũng phải bị nhất định làm đến hơn nữa chu huyền có thể kết luận vừa nay hướng về hắn độc thủ tất nhiên là một tôn bước chân Chu cũng chính còn chính phục thực lực huyền không nghĩ mình như hôn như thật mình khôi hôn thần. xui nguyên vậy vậy độn ngông, tôn gặp tới một lại đại mê ma xẻo, để la ơ tiểu g i a khỏa tránh còn rất nhanh chỉ cần ngươi đem hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên lấy ra ta cho ngươi thông k h o á i chỉ là nháy mắt một đạo thân ảnh khổng lồ liền hạ xuống chu huyền trước người đạo thân ảnh này hình như á c lang khí tức dân g trào quanh người có lôi quàng không ngừng lấp l ẻ giống hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên như vậy linh vật không ngừng đối với chu huyền hữu dụng đối với hỗn độn ma thần thậm chí là tất cả sinh linh đều có tác dụng lớn cựu này một năm nhỏ cựu có thể để này tôn hỗn độn ma thần tăng lên một tầng cảnh giới nhỏ vạn vạn không cần xem nhẹ này một tầng cảnh giới nhỏ khả năng cần vô số nguyên hội mới có thể thành t h u húng hồ hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên còn có cọ rửa huyết mạch tăng lên theo hầu công hiệu có thể để hôn nguyên đại la cấp bậc tồn tại đều đổ số tới lôi chi ma thần cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên một tầng tư đ i ê u ma thần theo hầu tử kim ma thần chi thể tử kim ma thần c h i hồn tử kim ma thần lực lượng tử kim lôi đạo bản nguyên tử kim n g h ĩ m u ố n chính mình đến cầm chu huyền quan sát một chút này tôn ma thần cảm thụ khí tức ứng cho là v ư ợ phá vào hôn nguyên đại la chi cảnh không lâu hôn nguyên khí tức đều không quá ổn định hắn vừa vặn nghĩ muốn thử một chút thực lực hôm nay đối thủ trước mắt là thích hợp dù sao cũng đánh không n ổ i cũng có thể chạy trốn lớn mật ma thần gặp chu huyền như vậy không biết cân nhắc không khỏi giận dữ nay tiểu đông tây tu vi không ngừng hôn nguyên lá gan lại như vậy lớn đơn giản là tìm chết rất nhanh hai cái liền đấu ở cùng nhau chu huyền đối mặt ma thần không dám hàng hồ đứng ở tỉnh thế bạch liên bên trên quanh người có ngũ phương ngũ kỳ hộ thân đỉnh đầu diệt thế lại ma tay cầm hồng nông lượng tiến xích có thể nói này chính là của hắn mạnh nhất hình thái tốt tốt tốt không nghĩ tới tiểu tử ngươi cơ duyên cũng không ít thậm chí ngay cả hỗn độn linh bảo đều có một cái hiện tại đều là của ta ma thần nhìn thấy chu huyền nắm giữ linh bảo trong lòng đều nhanh hồi hộp vốn tưởng rằng gặp được hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên đã là gặp may không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngươi trước có thể bắt ta lại nói chu huyền lên tay trước tiên công giơ lên hồng mông lượng tiên h xích t i ự u mạnh mẽ rơi xuống ma thần trên người lôi quang càng thêm mãnh liệt tựa hồ liền hỗn độn đều bị cho bổ tới nước ra hai vị mạnh mẽ tồn tại rất nhanh đấu ở cùng nhau trong chiến đấu tuy rằng cách hồng hoang có chút khoảng cách nhưng mà dư âm vẫn là có thể lan truyền đến hồng hoang vì không ít đại năng cường giả nhận biết được hỗn độn bên trong là phương nào đại năng tại đấu pháp lại sản sinh như thế động tinh lớn hình như là phương trượng đ ả o vị kia cho tới cùng hắn đấu pháp vị kia khí tức nhưng là rất xa lạ chấp trưởng hình như là lôi quang c h i đạo nhưng là ta không nghe nói trong hồng hoang ai có thể đem lôi quang c h i đạo tu hành đến trình độ như thế này có lẽ là một tôn mạnh mẽ hung thú cũng không nhất định hỗn độn bên trong nguy cơ trùng trùng có một tôn ngụy thánh cấp bậc tồn tại cũng không ngoài ý b ọ thổ long lần đầu trong mắt đều xẹt qua lượng sắc có lẽ đối với hồng hoang đại năng mà nói cái tiết khí tức rất xa lạ nhưng mà đối với hắn loại này mà thần đoán nghiệm phân hóa thể mà nói ma thần khí tức tựu cực kỳ quen thuộc nguyên bản còn nghĩ đến thế nào mới có thể kiềm chế lại chu huyền lại không nghĩ rằng chu huyền như vậy tìm đ ư n c chết lại đi trong hỗn độn trêu chọc ma thần loại này thời cơ ngàn năm một th ở hiện tại không ra tay khi nào ra tay tổ long phát ra trận trận cười to thân thể cao lớn tại thời khắc này cũng là c h u i ra mặt biển nay để rất nhiều long tộc nhóm đều có chút mậu b ư ớ c thủy tổ đây là muốn làm gì sao nhưng mà sau một khắc tổ long nhưng là bạo quát lên tiếng long tử long tôn máu tất cả đều gia tăng t à thân rầm rầm rầm theo tổ long tiếng nói rơi xuống tứ h ả i bên trong vô số long tộc trong nháy mắt bạo thể hóa thành từng trận sương máu chương một trăm sáu mươi mục tiêu là thiên đình chương một trăm sáu mươi mục tiêu là thiên đình những t ứ hải kia long tộc đến chết đều không nghĩ tới mình là thế nào chết nguyên bản hồng hoang rất nhiều đại năng đều bị trong hỗn độn động tính hấp dẫn đang không ngừng suy đoán kết quả tứ hải bên trong vô số long tộc thân chết đem tầm mắt của bọn họ tất cả đều cho thu hút tới thổ long đây là làm gì sao vì sao đối với tộc duệ độc thủ không biết ta ta cũng rất mộng bức hồng hoang đại năng nhóm giờ khắc này đều có chút s ứ n g sở tộc quân đối với cường giả mà nói là hội tụ khí vận then chốt nơi có thể nói tự thân căn cơ một trong hồng hoang còn không có cái nào đại năng phát điên đối với chính mình tộc quần ra tay nay cùng tự đoạn căn cơ không có cái gì khác biệt có thể hôm nay bọn họ t h u đã được kiến thức tổ long này một lần đầy đủ đem long tộc diệt ba phần tư có thửa trong đó không thiếu đại la kim tiên cảnh giới chân long ra tay vào gác để hồng hoang chúng sinh cũng vì đó cảm thấy căm phẫn t h ủ y tổ tại sao ngao quảng chính là long tộc một trong số những người còn sống sót hắn sở dĩ có thể sống vẫn là bởi vì chu huyền đánh một đạo hộ thể linh quan g tại thể nội giúp cản một chút thời khắc này ngao quảng cả mắt đều là vẻ khó tin từ ự t tổ long trở về long tộc toàn bộ long tộc tộc còn đều là một mảnh hân hoan cảm giác được long tộc phục hưng trong tầm mắt ai lại có thể nghĩ đến tổ long nhiệt đới cho bọn họ căn bản không phải phục hưng mà là hủy diệt vào giờ phút này tổ long cũng mặc kệ ngao quảng hay hoặc là hởng hoang rất nhiều đại năng thế nào nghĩ những chân long k i a hóa thành s ư ơ n g máu nháy mắt liền hội tụ thành một cái huyết hạ dâng trào không ngừng hướng về tổ long mà đi tổ long thân thể càng là bịt kín một t ầ n g máu máu khí thế trên người tại đột nhiên lớn mạnh năm phần m ộ ư ơ i có thửa so với cùng chu huyền tranh đấu thời gian cường hãn tam tộc thủy tổ trở về đều m ộ ư ơ i phần kỳ lạ bây giờ tổ long hiến tế tộc còn lớn mạnh b ả thân cái kết phượng tộc cùng kỳ lân tộc có đại năng lập tức triển khai liên tưởng nhưng mà không chờ hắn đem l phượng tộc cùng kỳ lân tộc t i ể u phát sinh đồng dạng biến cố nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đều làm cùng tổ l o n g giống như lựa chọn hiến tế tộc quần hội tụ tộc nhân máu lớn mạnh tự thân tam tộc thủy tổ làm hung tàn như vậy việc thiên đạo lại không có bất kỳ phản ứng thật là kỳ quái lao tử con mắt hiếp lại những chặt đầu lông mày thiên đạo trí công trăng trận giết chóc sẽ dẫn đến hồng hoang mất thăng bằng nhất định có thiên đạo hàm phạt có thể hiện tại thiên đạo lại không có bất kỳ biệt thị không đúng này phi thường không đúng lao tử đang cố gắng thôi diễn tiên cơ nhưng là sau một khắc lao tử chính là sắc mạc của biến kinh hô thành tiếng không tốt ma thần đoán niệm có phá phong dấu hiệu hồng hoang chấn áp ma thần đoán niệm địa phương cũng không chỉ cực tây nơi một chỗ nếu như là tất cả phong ấn phong ấn đều giải trừ đối với hồng hoang mà nói tuyệt đối là thai họa ngập đầu kỳ thực không chỉ là lão tử còn lại hồng hoang thánh nhân cũng là tính toán đến rồi tương đồng thiên cơ dồn dập đối với này làm ra phản ứng hồng hoang sáu thánh cùng cùng ly khai đạo trường tự mình đi tọa c h ấ n phong ấn chuẩn bị đem ma thần đoán niệm lần nữa phong trở lại cũng là tại sáu thánh luôn c u ố tay chân trấn thủ phong ấn thời gian thổ long thủy kỳ lân nguyên vượng cố đều có động tác này ba tôn mạnh mẽ tồn tại lại đều hướng về một chỗ mà đi. ba đạo thân ảnh to lớn lựa gạt huyết quang đem chọn cái hồng hoang thiên địa đều nhuộm đ ấ m thành màu máu mục tiêu của bọn họ là thiên đ ỉ n h quan tâm đến điểm này hồng hoang đại năng tại thời khắc này đều kinh hô thành tiếng cơ bản đều có thể nhìn ra ba vị này đối với thiên đ ỉ n h là lai già bất tiện nhưng không có cái nào tôn hồng hoang đại năng dám tự ý ra tay dù sao tam tộc thủy tổ nhưng là ba tôn nguy thánh vẫn là trải qua cấp độ x ử thi cường hóa nguy thánh bọn họ nhưng không hy vọng đến thời điểm tam tộc thủy tổ không có ngăn cản kết quả đem mình cho bồi đi vào bất quá bọn họ không ra tay tự nhiên là có người sẽ xuất thủ hồng vân liền chắn thủy kỳ lân trước người ngăn cản lúc nào đi đường hồng vân người đã mượn thiên đình hoàn thành công đ ứ c tích lũy không cần lại vì thiên đình mà chiến thủy kỳ lân mở miệng nói thiên đình giữ gìn hồng hoa h ồ n định chấn áp t ứ phương hà có thể dung các ngươi phá hủy hồng vân l ạ n h giọng đáp lại đang khi nói chuyện đã sử dụng cựu cựu tán hồn hồng hồ lô hắn chỉ cần một ngày tại thiên đình nhậm trước thì sẽ vì là thiên đình mà chiến huống hồ thiên đình còn đối với hồng hoa cực kỳ trọng yếu hắn không cách nào k h o a n tay đứng nhìn thủy kỳ lân rất nhanh liền cùng hồng vân đấu ở cùng nhau nhìn tình huống hồng vân là, là hơi kem thủy kỳ lân một bậu bất quá ngăn cản thủy kỳ lân là hoàn toàn vậy là đủ rồi hồng vân cùng thủy kỳ lân bên này tranh đấu vừa khai hỏa nguyên phượng cũng bị một bóng người chặn lại chính là thái âm tinh trên vọng thư n ư ơ n g n ư ơ n g vọng thư cùng hồng vân không giống nhau hồng vân cùng thiên đình có nhân quả nhưng vọng thư không có nàng sở dĩ ra tay cũng là biết phục xào bên dưới không có chứng lành sáu thánh giờ khắp này đều tại trấn áp ma thần đoán niệm tam tộc thủy tổ đột nhiên ra tay với thiên đình này bên trong khẳng định có cực lớn liên quan nếu như là ma thần đoán niệm phá tan phong ấn tại hồng quân ngủ say thời gian sợ là không người có thể chế ước vị nào kinh khủng tồn tại dù cho là sáu thá đều p hồng ả i bị áp chế. h hoang đều không biết sẽ biến thành cái gì dáng vẻ nguyên vượng đúng là không có cùng vọng thư nhiều nói trực tiếp t i u đấu võ vọng thư cũng là trong hồng hoang lâu năm c ư ờ n giả g tại con đường bên trên bước khoảng cách muốn so với hồng vân xa một chút vì lẽ đó cùng nguyên vượng đấu pháp thời gian cơ bản có thể ngang hàng cũng không dễ dàng bị áp chế thủy kỳ lân cùng nguyên vượng đều bị ngăn cản tổ long ai tới cản hồng hoang bây giờ hiện thế chuẩn thánh sức chiến đấu ngoại trừ hồng vân l á o tổ cùng vọng thư nương nương cũng chỉ có phương trượng đảo chủ cùng danh châu đảo chủ có thể phương trượng đảo chủ chính tại trong hỗn độn cùng không biết tên tồn tại ác chiến chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại doanh châu đảo chủ trên người hồng h o a n g những c h u ẩ n thánh đại năng kia thấy vậy cục diện đều là một trận lo lắng bọn họ lúc này cũng đã ý thức được thiên đình rơi tàn tính chất nghiêm trọng đáng tiếc bọn họ hy vọng rơi vào khoảng không doanh châu đảo không có động t í n h gì thời thần đạo nhân cũng không có hiện thân tổ long lúc này đã đến thiên đình ở ngoài càng là không chút lưu tình một móng l u ố t rơi xuống c o n g thiên đình bên trên hôn đ ộ i c h u n g h i ệ n ra vạn trượng hào quang bông xuống đem thiên đình vững vàng hộ ở trong đó tổ long một chảo này tử bị ngăn trở bất quá đòn đánh này cũng để thiên đình không ngừng r u n động đây chính là ngươi nói thiên đình an toàn ta tin ngươi một cái quỷ thử vi thiên bên trong minh trúc nữa tại tổ long xuống tay với long tộc thời điểm hắn liền cảm thấy được không đúng hiện tại tổ long đã tới thiên đình ở ngoài coi như không phải là vì hắn mà đến minh trúc cũng không nghi ngờ chút nào tổ long sẽ thuận lợi đem chính mình g i ế t chết lao sư thế nào vẫn chưa trở lại hôn đội chung ngươi nhất định phải xuống a minh trúc yên lặng cầu khẩn tại chu huyền không có trở về dưới tình huống chỉ có thể gửi hy vọng ở trong hôn đội cong cong cong t ổ long đang kiên nhẫn không bỏ phá hôn đội chung phòng ngự hạo thiên đứng ở trong thiên đình l i ề u mạng giữ gìn hỗn độn chung ổn định hỗn độn chung chính là tiên thiên trí bảo có rất nhiều huyền diệu có vô cùng bí lực nhưng mà hỗn độn chung đến cùng là không có nhận hạo thiên làm chủ hơn nữa hạo thiên cũng không phải ngụy thánh thân h ắ n đ ố i với hỗn độn chung k h ô n g chế có hạn bây giờ hỗn độn chung càng nhiều hơn chính là khởi động tự mình phòng hộ năng lực đối mặt tổ long mạnh mẽ tấn công căn bản là chống đỡ không được bao lâu phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian trong hỗn độn chu huyền đang cùng ngự sử lôi quan ma thần đấu pháp tình huống trước mắt đến nhìn dù cho chu huyền hiện ra thân thể lực lượng tu vi đạt tới nửa b ư ớ c hối nguyên đại la c h i cảnh thêm vào rất nhiều linh bảo võ trang đầy đủ nhưng cũng bị ma thần toàn phương diện áp chế sau đó chu huyền càng là sử dụng đại la sát trận tại bước vào nửa b ư ớ c hối nguyên đại la c h i cảnh sau đó đại la sát trận uy năng tăng lên gấp đôi nếu như là thông thiên lại xông một lần trận pháp tuyệt đối sẽ không lại là ba chiêu mà phá bất quá dù cho có đại la sát trận giúp đỡ cũng như cũng không làm gì được lôi chi ma thần chu huyền qua loa tính toán một chút hắn có thể cùng trước mắt ma thần đấu cái chừng ba trăm hiệp cơ bản không thành cái gì vấn đề Nay để hắn để đối với cái h h mình tổng hợp í n tổng sức c n cũng có kế toán bước đầu hiểu、rõ. Hồng g sắt là Chu làm ra tam tộc thủy tổ rõ ràng chính là xông phá hủy thiên đình đi thiên đình phát triển đến hôm nay đã là hồng hoang không thể phân chia một bộ phận sáu thánh đều chỉ dám c h ấ n ép sẽ không đem thiên đình phá hủy trước đây đạo tổ lập xuống thiên đình còn để hỗn độn trung hộ trì thiên đình liền có kỳ mưu vẽ thiên đình như bị hủy hồng hoang nhất định l o ạ n nên về rồi nếu như là thuận lợi chấn áp lần này sao động tất nhiên có thể được đại công đức có thể trả lại thiên đạo rất đại bộ phận phân nhân quả đối với chu huyền tu hành có rất nhiều chỗ tốt đạo hữu hữu duyên gặp lại chu huyền không có lại tiếp tục cùng lôi chi ma thần dây dừa thu hồi đại la sắt trận liền bức g a lý khai đi đâu lôi chi ma thần nơi nào chịu thả chu huyền lý khai hỗn độn thanh niên bản nguyên hỗn độn linh bảo hắn một cái đều không nghĩ bưng tha lôi chi ma thần gặp chu huyền b ư ớ c ra muốn đi lập tức vung dùng điện quang tiến hành chặn lại đáng tiếc chu huyền vận chuyển diện thế đ ạ i ma phá vỡ phong tỏa sau này chỉ là cánh vai run lên thân hình liền trốn xa mà đi lôi chi ma thần vội vàng đuổi theo tốc độ của hắn kỳ thực không chậm có thể chu huyền tốc độ quá nhanh hắn thật sự là không đổi u kịp đừng tiện nữa đừng tiện nữa nhanh đi về đi chu huyền còn không quên đùa dỡn hai câu khí lôi chi ma t h ầ n bốc khói đáng tiếc lại thế nào khí đều vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn chu huyền chui vào trong thần linh hôn n ộ n c h ú n g s ắ p không chịu được nữa thiên đình bên trong hạo thiên ngữ khí trầm trọng giao chỉ sắc mặt cũng là cực kỳ khó n h ì n sau đó nói hai người chúng ta hợp lực cần phải có thể tái tranh thủ chút thời gian hai người bọn họ vốn là đạo tổ tọa hạ đồng tử được đạo tổ coi trọng mới thành thiên đình thiên đế cùng vương mẫu hạo thiên giao chỉ kiên quyết sẽ không xá rơi thiên đình bọn họ chuẩn bị cùng thiên đình cùng chết sống tại đưa tin sơ tán thiên đình bên trong thần linh sau này hạo thiên cùng giao chỉ liền liếp mắt nhìn nhau hai người dắt tay nhau ra thiên đình không biết lợi hại tổ long cười khẩy nguy thánh cùng c h u ẩ n thánh trong đó có danh giới to lớn dù cho hạo thiên giao chỉ hai người là c h u ẩ n thánh đỉnh cao cường g i ả cũng không làm nên chuyện gì đi tổ long lại lấy gia vị nào thượng phẩm tiên thiên linh bảo hướng về hạo thiên giao chỉ đánh tới chỉ là tùy ý một đòn hạo thiên giao chỉ t i ể u khó có thể chống đỡ bị thương hợp máu kết thúc tổ long nhìn lảo đà lảo đảo hỗn độ chung vung lên long trào liền muốn rơi xuống cuối cùng một đòn hạo thiên giao chỉ nhìn thấy tình cảnh này trong mắt đều là cay đắng trung quy vẫn là không gánh nội sao chỉ bất quá sau một khắc chờ tới không là thiên đỉnh bị hủy mà là một thanh to lớn huyền hoàng trọng xích nặng nề hướng về tổ long đỉnh đầu đập h ạ ta vừa ly khai không bao lâu ngươi t i ể u không thành thật đúng không đúng là đáng đánh chu huyền đột bị loại này biến cố tổ long trong mắt có ba phần kinh ngạc ba phần tức giận ba phần sợ hãi và một phần mê man nhanh nhẹn hình quả thống k ê đồ hắn càng là phản ứng không kịp nữa đúng huyền hoàng sắp thức đo t i ể u vỗ vào trên đầu chỉ một cú đánh liền đem tổ long thân thể cao lớn cho trực tiếp đánh bay ra ngoài chu huyền đạo hữu hạo thiên nhìn chu huyền không khỏi kêu một tiếng hai vị đạo hữu kính xin tọa trấn thiên đình chuyện tiếp theo tựu giao cho ta chu huyền nói hạo thiên giao chỉ không lại nói nhiều ngữ lập tức trở về thiên đình chu huyền ngươi đê tiện lại đánh lén tổ long quát tức giận nói ta đánh ngươi trộm không đánh lén kỳ thực không có hai loại bại tướng dưới tay tôi chu huyền không để ý nói ngươi tốt tốt tốt ta đã không phải là trước kia ta tựu để ngươi nhìn ta một chút đúng tổ long lời còn chưa nói hết chu huyền t i ể u phủ đầu thống kích muốn đánh thiệu đ ừ n g bíp bíp không biết phản phái chết vào lời nhiều sao ta và ngươi liều mạng tổ long rơi vào trạng thái của bạo trên người khí thế đều tăng vọt mấy phần đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng vẫn còn bị chu huyền áp chế bạo nổ truy nay để tổ long lâm vào chiều sâu mê man không nên a hắn lần trước cùng chu huyền đấu pháp thời điểm chu huyền tuy rằng rất mạnh nhưng mà tuyệt đối không có mạnh tới mức này chu huyền ngươi và ta dừng tay như vậy làm sao tổ long gặp đánh không nổi chu huyền vội và nói không thích hợp chu huyền lắc lắc đầu tổ long nghe được hai chữ này trong lòng đều là một trận tình thịch lần trước chu huyền cũng là nói không thích hợp kết quả bước được chính mình giải thể ta đã cho qua ngươi cơ hội ngươi nhất định phải tìm chết cái tia cũng không có biện pháp chu huyền thở dài nói thật ra hắn có chút hối hận trước nên xóa đi tam tộc thủy tổ mầm h o ạ n có lúc chỉ nghĩ không dính vào phiền phức vẫn là không được bởi vì phiền thoái nhỏ sẽ biến thành phiền thoái lớn lần này cũng còn tốt chính mình chạy về đúng lúc bằng không oán s á t t ự u thật được thả ra lấy cái k i a tư bản tính có thể bông u tha mình mới quái đến thời điểm nếu như bị oán s á t bức cho lùi và hỗn độn vậy thì khơi hại vì lẽ đó chu huyền lần này cần đem chuyện làm càng tuyệt hơn một ít để ta nhìn nhìn ngươi lần này mất đi ba đại hóa thân còn thế nào nhảy nhót chu huyền tiếng nói rơi xuống thời điểm đỉnh đầu của hắn bên trên diện thế đại ma xuất hiện phát sinh ồ, ồ tiếng cái tia tuyệt diệt tâm ý đang không ngừng lưu chuy đối phó ma thần đoán nghiệm phân thân loại bất tử bất d i ệ t đồ vật vận dụng diệt thế đại ma là phương thức tốt nhất chu huyền hiện tại đối với thực lực của chính mình rất có tin tưởng cũng không chuẩn bị che che đ ạ i đậy diệt thế đại ma lại trên tay ngươi quả nhiên thổ long nhìn diệt thế đại ma nhất thời tự hoảng loạn lên lần trước hắn bị chu huyền v â y nốt là tự hành tiêu tan bất quá tổn thất một chút bản nguyên xa không có đến thương cân động cốt mức độ có thể nếu như mình nếu như bị diệt thế đại ma cho phai mở vậy thì không phải là tổn thất một chút bản nguyên có thể xong việc hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất là hắn bản thể kiềm chế sáu thánh sáu thánh cũng kiềm chế hắn bản thể hiện tại hắn bản thể căn bản không năng lực đưa bọn họ này bà cô phân hóa thể thu hồi chu huyền có chuyện tốt tốt nói người đừng xung động chương một trăm sáu mươi hai lao tử đề nghị chương một trăm sáu mươi hai lao tử đề nghị tuy rằng tổ long t h ề yếu tốt nói k h u y ê n bảo nhưng mà chu huyền tâm ý đã quyết hung hãn ra tay diệt thế đại ma bên trong hủy diệt tâm ý tôn trào hướng về tổ long chấn áp mà đi tổ long thấy tình thế không ổn từ muốn trốn nhưng là chu huyền động tác càng nhanh hơn lại sử dụng ngũ phương ngũ kỳ ngũ p ư ơ n g ngũ kỳ hóa thành một cái lao tù đem tổ long vững vàng nhốt ở bên trong tổ long muốn tiếng r trốn ố n căn bản trốn không nhìn chỉ có thể chơ thoát, thể mắt d ệ t t h đại ma rơi ma x u ố kêu h ô n Long tiếng g Tổ k thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ hồng hoang để những vây xem tia hồng hoang đại năng cũng vì đó run lên tam tộc thủy tổ hiện thân hồng hoang uy thế to lớn đặc biệt là huyết tế tộc còn phía sau thực lực đó càng là kinh người kết quả thực lực đại tiến tổ long đối mặt chu huyền căn bản là không có nửa điểm năng lực chống cự trực tiếp bị chấn chết lấy này có thể thấy được chu huyền thực lực có nhiều mạnh tuyệt đối không phải thông thường ngụy thánh có thể sánh được đúng là g i n con đường này kết quả lông đều không mò được mực ăn chu huyền nhìn bị diệt thế đại ma phai mở tổ long thân thể đã triệt để tiêu tan dù sao chỉ là toán sát hóa thân một trong nhìn như có hình kỳ thực vô hình thậm chí nếu như là toán sát đồng ý tiếp tục trả giá thật lớn còn có thể đem tổ long lại lần nữa xuống lại bất quá tổ long cũng là có đủ nghèo trên người chỉ có hai cái linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo thụy trạch đình cũng chính là tổ long trước lấy r a dùng lớn đ ỉ n h còn có một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo long văn bội p h ụ ngoài ra tổ long có từ điều cũng bị chu huyền trò thu lấy xem như là thu hoạch không nhỏ còn có hai cái chu huyền không có tại thiên đình bên này dừng lại lâu chuyển đầu liền chạy tới hồng vân bên kia tại chu huyền nhẹ nhõm đánh chết tổ lòng phía sau bất kể là nguyên phượng vẫn là thủy kỳ lân đều có rút lui ý đồ đáng tiếc bọn họ đều bị riêng mình đối thủ cho c o n lấy nay trước là hồng vân cùng vọng thư nỗ lực kiềm chế thủy kỳ lân cùng nguyên phượng có thể chu huyền trở về phía sau công thủ đ ổ i chỗ thủy kỳ lân cùng nguyên phượng ngược lại bị kiềm chế muốn chạy đều chạy không thoát hồng vân đạo h ư u cực khổ rồi chu huyền hướng về hồng vân lên tiếng chào hỏi đạo hữu chuyện này tính xin đạo hữu giút đỡ bắt này nghiệm trướng hồng vân cười nói thủy kỳ lân nhìn hồng vân cùng chu huyền nói chuyện đem chính mình coi là không có gì cũng là một trận c a m t ứ c nhưng mà lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì hắn hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh chạy trốn tổ long thân chết đã để bản thể bị hao tổn nghiêm trọng như thủy kỳ lân cùng nguyên phượng hóa thân lại bị c h ấ n áp chu huyền đạo hữu chết thủy kỳ lân đúng là muốn ra nói khuyên chu huyền đáng tiếc chu huyền căn bản không muốn nghe trực tiếp ra tay toàn lực so với tổ long thủy kỳ lân kỳ thực muốn mạnh không ít huống hồ thủy kỳ lân còn nắm giữ kỳ lân tộc t ự c phẩm tiên thiên linh bảo kỳ lân kích sức chiến đấu không thấp nhưng đối với chu huyền mà nói bất quá là phải tốn nhiều chút công phu thôi chu huyền ra tay rất nhanh liền đem thủy kỳ lân c h â n áp nhìn hồng vân c h ố mắt mất m ộ m căn bản là không cách nào xuyên vào tay trong lúc vô tình chính mình lại cùng chu huyền đạo hưu tranh lệch đến rồi mức độ như vậy nương theo thủy kỳ lân một tiếng h é t thảm thủy kỳ lân liền bước tổ long góc chân tại trong hồng hoang tiêu tan thủy kỳ lân chết rồi lưu lại cực phẩm tiên thiên linh bảo kỳ lân kích thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành linh châu trung phẩm tiên thiên linh bảo nguyên liêu trung phía sau chu huyền cũng là như thế bảo chế đem nguyên p ư ợ n g cũng theo đó phai mở chiếm được cực phẩm tiên thiên linh bảo phượng diễn kiếm thượng phẩm tiên thiên linh bảo phượng min thạch thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ tại tam tộc thủy tổ thân chết phía sau trong hồng hoang ma thần đoán niệm sao động liền như vậy lắng lại căn cứ sáu thánh nhận định như không có tình huống đặc biệt ma thần đoán niệm tại mười cái nguyên hội bên trong là sẽ không gây sự nay để hồng hoang rất nhiều đại năng đều thở một hơi dài nhẹ nhõm muốn nói lần này sao động tổn thất lớn nhất ngoại trừ đoán sát cái này sau lưng chủ mưu ở ngoài tựu i thuộc long phượng kỳ lân tam tộc tam tộc tổn thất nặng nghề rất không dễ dàng khôi phục một điểm nguyên khí như thế l ă n qua lan lại liền trở về trước giải phóng chu huyền đúng là niệm tại cùng tam tộc có chút giao tỉnh đem kỳ lân tộc trí bảo kỳ lân kích còn có phượng tộc trí bảo phượng diễm kiếm cho trả cho hai tộc. cho tới long tộc tổ long châu chu huyền là chuẩn bị chuyển cho minh trúc ngoài ra chu huyền còn đối với tam tộc làm một ít giúp đỡ nhưng mà nghĩ để chu huyền giống như trước như vậy mang theo tam tộc miêu châu tốt là tuyệt đối không thể có thể tam tộc thủy tổ trở về phía sau tam tộc liền giảm bất cùng phương trượng đảo trong đó lui tới n à y để tam tộc cùng chu huyền quan hệ giữa có vết g i ạ n đức chu huyền xử lý xong việc vặt phía sau thời thần lại đến đây b á i phỏng trên mặt mang theo hay này nói ta chính là ma thần chuyển thế thân xuất phát từ loại nào đó nguyên nhân không được tùy ý ra tay tính xin đạo hữu đừng trách đạo hữu nói quá lời chu huyền đối với này ngược lại không phải là rất lưu ý dù sao thời thần cũng không tính hồng hoang sinh linh đối với giữ gìn hồng hoang việc trên không người có thể trách móc nặng nề thời thần có thể chủ động trước để giải thích một phen tự nhiên cũng là để chu huyền đối với quan cảm lại thích chút chí ít cựu trước mắt đến nhìn vị này chuyển thế ma thần hình như đều an phận thủ thường đạo hưu ở trong hỗn độn cùng ma thần đối chiến nhưng là có được thời thần lại hỏi nói vận khí không tệ được một ít hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên nói tới cái này chu huyền trên mặt cũng nổi lên ý cười hỗn độn thanh niên bản nguyên bên trong tích chứa năng lượng so với cái tia ma thần kén máu c ầ nhưng p ả i hơi h kém nửa n bậc. mà hôn nguyên thanh l i ê n bản nguyên nhưng nắm giữ ma thần kén máu không có lực lượng tăng lên theo hầu nếu như là có khả năng đem chút hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên l u y ệ n hóa chu huyền hoàn toàn có thể đem theo hầu tăng lên tới thượng phẩm ma thần theo hầu tầm thứ theo hầu tăng lên cũng là toàn phương vị một lần tăng lên đạo hưu quả nhiên phúc duyên thâm hầu thời thần đang cùng chu huyền nói chuyện phía một lát sau biết chu huyền vội vàng bế quan tự không có lại tiếp tục quá nhiều cái giày rời đi phương t r ư ợ n đảo chu huyền tự nhiên là mở ra mới một bước bế quan trước đó hắn chính là đưa tin cho nữ o a cùng thông t i ê n báo cho vực ngoại ma thần khôi phục đồng thời có ma thần khôi phục hôn nguyên đại la cảnh tu vi chuyện h ắ n tạm thời không thể bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh thật có vực ngoại ma thần đánh vào hồng hoang còn phải chư thánh cho c h ố n g cũng là tại chu huyền bế quan thời điểm sáu t h á n h ở thủ dương sơn trên tập hợp tự lao sư mất đi liên hệ sau đó hồng hoang thế cuộc lần lượt biến đổi dù cho chúng ta trấn thủ cũng là không cách nào làm được toàn diện chú ý đến lần trước ma thần đoán niệm t h a i h o ạ chính là đối với bọn ta một lần cảnh giác lao tử trầm giọng nói chu huyền đạo hữu trước đây không lâu đưa tin ở ta nói rõ cùng tại trong hỗn độn đại chiến là một tôn hôn nguyên đại la cảnh giới ma thần thông tin tại thời khắc này cũng mở miệng nói thí chư thánh nghe nói nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm bây giờ hồng hoang nội bộ không có triệt để bình định hiện tại lại náo lên hỏa ngoại s â m chư vị yên lặng một chút lao tử tại khiếp sợ ngắn ngủi sau mở miệng nói sáu thánh bên trong lấy lao tử tu vi cao t h ấ m nhất thực lực mạnh mẽ nhất mơ hồ vì là sáu thánh đứng đầu đặc biệt là tại hồng hoang liên tiếp xảy ra sự cố đoan phía sau sáu thánh cũng ý thức được không là nội đấu thời điểm giờ khác này toàn bộ đều nhìn về lao tử ta cảm thấy được tự từ, từ lao sư ngủ say phía sau hồng hoang bây giờ thiếu hụt một cái nâng đình người tự chư thánh chứng đạo phía sau đều có tranh chấp huyền môn tam giáo cùng tây phương giáo tranh huyền môn tam giáo nội bộ tranh thánh nhân đại giáo cùng thiên đính tranh bọn họ tranh đồ vật chính là khí vật cụ thể một chút chính là nhân đạo khí vật lao tử kiến nghị nói đơn giản điểm chính là để còn lại chư thánh vì là tự thân tu hành nội bộ để thực lực đại tiến làm được có thể chấn áp hồng hoang các nơi nổi loạn mức độ ha ha đạo hữu đúng là đề nghị hay muốn không dốc hết hồng hoang lực lượng tất cả đều gia tăng ta thân làm sao tiếp dẫn cười hai tiếng mang theo điểm châm chọc ý tứ hàm xúc tại bên trong lao tử bàn tính hạt châu đều nhanh vỡ trên mặt hắn hồng hoang đều nói hắn phương tây nhị thánh không biết xấu hổ bây giờ nhìn lại lao tử nhìn như thanh cao kỳ thực càng không biết xấu hổ đạo hữu đại cục làm trọng ta tu vi tại sáu thánh bên trong cao nhất nếu như là khuynh hồng hoang lực lượng ta có tin tưởng mau chóng phá cảnh lao tử nói trên người để lộ ra cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân u y áp này không khỏi để còn lại năm thánh hơi kinh hãi bất chi bất giác lao tử lại bước chân vào thánh nhân năm tầng tri cảnh cho tới cái khác thánh nhân tiếp dẫn nguyên thủy thông thiên nữ hoa đều là thánh nhân bốn tầng cảnh chuẩn đề tu vi yếu nhất là thánh nhân ba tầng cảnh nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc tại việc này trên chư thánh là tuyệt đối không thể có thể tương lượng tiểu liên trong ngày thường nhất nghe lão tử lời nguyên thủy giờ khác này đều không có bất kỳ tỏ thái độ bởi vì nhân đạo khí vật quan hệ đến bọn họ riêng mình con đường làm sao khả năng dễ dàng tương lượng thái thanh đạo h ư u trước mắt hồng hoang thế cuộc tận tại khả năng khống chế phạm vi bên trong còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận hơn nữa đạo tổ tuy rằng tạm thời mất liên lạc cũng không đại biểu mãi mãi cũng sẽ không thất t ỉ n h nữ hoa nói lại nói luyện chuyển kỳ thực cũng là biểu lộ cự tuyệt lời nói nữ hoa nương nương nói không sai hiện tại hoàn toàn không có đến một bước này thái thanh đạo h ư u quá vội v à n g chút tiếp dẫn biểu lộ tán thành nguyên thủy cùng thông thiên không nói gì không đồng ý kỳ thực chính là phản đối chỉ là cho lão tử chứa chút mặt mũi nếu các đạo hữu nói như vậy vậy thì lại bàn đi lao tử sắc mặt hơi ô n trầm hắn trong ngày thường không tranh không đ o ạ n bây giờ sở dĩ như vậy khác thường là bởi vì hắn tu hành ra chút vấn đề cụ thể một chút tới nói chính là đến rồi loại nào đó bình cảnh thiên đạo thánh nhân dựa vào nhân đạo khí vận tu hành hắn tu hành cùng nhân đạo khí vận có quan hệ rất lớn này nói rõ một vấn đề trước mặt hắn chiếm cứ khí vận cũng là chỉ có thể chống đỡ đến hiện tại bước này lại nghĩ tiến thêm một bước nhất định phải chiếm cứ càng nhiều hơn nhân đạo khí vận mới được vì là con đường lao tử mới vô liêm sỉ một hồi đáng tiếc còn lại thánh nhân đều không công nhận dù cho thực lực của hắn tại chư thánh bên trong mạnh nhất đối mặt năm thánh phản đối cũng không thể nói gì được bất quá nhân tộc ngũ đế sắp triệt để quý vị nhân đạo khí vận lại có thể đổ cơ hội lao tử chuẩn bị nhiều mưu tính một hai rất nhanh lại là vạn năm năm tháng trôi qua từ ự t lần trước tam tộc thủy tổ loạn lắng lại sau hồng hoang t i ự u lâm vào thời gian rất lâu yên tĩnh trạng thái chu huyền cũng kết thúc bế quan bây giờ chu huyền theo hầu đã tăng lên tới thượng phẩm ma thần t ầ n g thứ không bao lâu hạo thiên liền đến đây bái phòng chu huyền chu huyền đạo hữu hồng hoang bây giờ thế cuộc khó lường chúng ta chuẩn thánh dĩ nhiên không quá đủ nhịn này trước nếu không có ngươi tới đúng lúc ta e sợ liền thiên đình đều không bảo vệ được hạo thiên vệ mặt tạm đạm thán thanh nói bàn đến xem thiên đình hương thịnh hạo thiên còn có chút triển vọng có thể hiện tại ngụy thánh cái này tiếp theo cái k i a nhô ra lần này là tam tộc thủy tổ làm loạn lần sau t i ể u không biết là người nào hạo thiên có tâm hộ trì thiên đình nhưng hiện tại chỉ cảm thấy được có chút vô lực đạo hữu nếu là muốn tiến thêm một bước kỳ thực ta cũng có biện pháp chu huyền sau một hồi trầm ngâm ở miệng kính xin đạo hữu chỉ giáo hạo thiên trước mắt sáng hắn này đến ngoại trừ cùng chu huyền tán gẫu một chút thư giải hạ nội khổ trong lòng buồn rầu ở ngoài cũng là có hỏi ý chu huyền ý tứ bây giờ chu huyền nói có biện pháp để tiến thêm một bước hạo thiên tự nhiên là cao hứng bất i t quá chu huyền nói lời nói hơi dừng lại một chút câu chuyện lại là nhất truyền bất quá bọn hắn phá cảnh pháp môn cũng không hoàn chỉnh tựu trước mắt đến nhìn chỉ có thể tu hành đến ngụy thánh trí cảnh lại muốn tiến một bước sẽ rất khó nói xong chu huyền liền không lại nói nhiều trong đó lợi và hại hắn đã nói rõ nên lựa chọn thế nào chính là hạo tiên chủ ý của mình hắn không làm can thiệp hạo thiên nghe nói cũng là không có lập tức làm ra quyết định chấm tư một lát sau liền nói đạo h ư u ngươi để ta tốt tốt nghĩ một nghĩ thiện chu huyền gật gật đầu loại này liên quan đến con đường đại sự xác thực nên suy nghĩ thật kỹ một chút sau đó chu huyền lại hơi hơi suy tư một chút tự mình có phải hay không nên tìm chút cường giả thậm chí là thánh nhân đến phương trượng đảo luận xuống đạo luyện hóa hỗn độn thanh l i ê n bản nguyên phía sau chu huyền đối với đạo cảm n ộ lại sâu một chút nhưng cũng tăng thêm một ít mê mắm chỗ có lẽ có thể tiếp thu ý kiến q u ầ chúng nạp sở trường trăm nhà đến chợ chính mình một tay lực lượng lấy thực lực bây giờ của hắn cùng danh vọng hoàn toàn có thể thỉnh cầu chư thánh đến đây chỉ ít nữ hoa thông t i ê n tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề này bốn vị sẽ đến lao tử cùng nguyên thủy chu huyền không dám hứa chắc lần này luận đạo hắn vừa vặn lấy hai cửa ngụy thánh phương pháp mà dẫn chu huyền hành động lực vẫn là rất mạnh không bao lâu liền đem tin tức tán phát ra ngoài ngàn năm sau ta đem ở phương trượng đảo giảng giải lên cấp ngụy thánh phương pháp cùng m ờ i hồng h o a n g chư vị đại năng và thánh nhân đến đây luận đạo đây cũng đưa tới hồng hoàng một trận xôn xao đặc biệt là nghe lần này phương trượng đảo giảng đạo bao hàm lên cấp n g thánh phương pháp sau càng là tác động không ít hồng hoàng đại năng cường giả tâm tư ngụy thánh mạ chứng không thể thánh nhân chi vị chứng cái ngụy thánh cũng được a chính là chu huyền khẩu khí này có chút lớn a lại mời thánh nhân luận đạo cũng không biết sẽ có mấy tôn thánh nhân tham gia ngụy thánh phương pháp sư m i n h chúng ta có đi hay không chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn hỏi đi đương nhiên muốn đi nếu như là có thể tăng thêm chứng thành ngụy thánh phương pháp cũng có thể đem chuyển hóa thành ta tây phương gốc gác tiếp dẫn rất là trực tiếp nói lần trước cùng chu huyền luận thân thể chi đạo bổ khuyết cựu chuyển huyền công hắn cựu được ích lợi không nhỏ tiếp dẫn đã đem chu huyền nhấc đến cùng thánh nhân ngang nhau địa vị lần này chu huyền như vậy mở lớn cờ trống sợ là sẽ phải có không ít hoa quả khô không đi chẳng phải là thiệt thòi mời thánh nhân luận đạo thật là khẩu khí thật là lớn trên q u â n lân u sơn nguyên thủy k i n h bị cười cười dù cho chu huyền bây giờ được khen là thánh nhân bên dưới người số một hắn như cũ không đem để ở trong mắt chạy đi nghe chu huyền giảng đạo cùng chu huyền luận đạo không là tự hạ thân phận sao dù sao cũng hắn quyết định chủ ý sẽ không đi chương một trăm sáu mươi bốn ma rời giáng lâm chương một trăm sáu mươi bốn ma rời giáng lâm nghìn năm thời gian đối với hồng hoang rất nhiều đại năng mà nói cũng không lâu xa thậm chí có thể nói thoáng một cái đã qua khoảng thời gian này dĩ nhiên có không ít hồng hoang đại năng cường giả lao tới phương trượng đảo có thể lên đảo sinh linh kém g ọ i nhất cũng c o i đại l à kim tiên cảnh giới tu vi hồng hoang c h u ẩ n thánh cũng là đến không ít thậm chí là những lâu năm kia c h u ẩ n thánh đều dối dít điều động thì như trấn nguyên tử hạ thiên côn bằng bọn họ cơ bản đều tu hành đến rồi c h u ẩ n thánh đỉnh cao c h i cảnh đều tại nghị trăm phương ngàn kếm n u cầu chứng đạo thành thánh cơ duyên nơi đáng tiếc bởi vì không có hồng mông tử khí con đường phía trước cơ bản xem như là đoàn tuyện ngụy thánh phương pháp đối với bọn họ mà nói chưa chắc đã không phải là một cái tương đối khá lựa chọn minh hả lại không có tới chu huyền nhìn lui tới đại năng như nhữ mày tự từ lần trước tiến về phía trước hỗn độn một nhóm phía sau minh hà tựu i cùng hắn mất đi liên hệ chu huyền thậm chí hỏi ý qua còn lại đạo hưu cơ bản đều là không biết minh hà hướng đi cho tới minh hà lưu lại mỗi đạo nhân bây giờ nhưng là không có gì biến gì nhưng mà chu huyền gần đây đưa tin cho minh hà minh hà cũng không có bất kỳ trả lời để chu huyền có chút dự cảm xấu hắn chuẩn bị bất thời gian tiến về phía trước huyết hải nhìn nhìn ngược lại không phải là chu huyền có quan tâm nhiều hơn minh hà mà là quan tâm ma tổ la hầu hướng đi nếu như là ma tổ trở về tư thế không thể ngăn cản hắn cũng tốt trước giờ có chuẩn bị mới được cũng là tại chu huyền nghĩ minh hà việc thời gian phương trượng đảo trên có hào quang văn trượng t ừ khí đông lai là có thánh nhân d á n g lâm phương trượng đảo bên trên chu huyền vội vã đi nên đón trước hết đã tìm đến phương trượng đảo thánh nhân là nữ hoa nương nương đám người cùng cùng hành lễ đón lấy thượng thanh thông t i ê n thánh nhân phương tây tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn để thánh nhân tới dồn dập lại dẫn đến phương trượng đảo trên rất nhiều đại năng kinh ngạc t ố t lên trước mặt trong hồng hoang các thánh nhân luôn luôn ít giao du với bên ngoài bao nhiêu đại năng nghĩ yêu cầu gặp thánh nhân mà không thể con đường có thể hôm nay b ố tôn thánh nhân nhưng g á n g lâm tại phương trượng đảo bên trên xác thực rất cho chu huy chu huyền gặp người đến đều gần đủ rồi cũng không có lại chờ thái thanh cùng ngọc thanh hai vị thánh nhân hẳn là sẽ không tới ta hôm nay chủ yếu giảng giải chính là hai cửa có thể chứng được ngụy thánh chi đạo chu huyền lập tức liền mở miệng nói mở miệng giảng giải thế giới phương pháp chứng đạo và gửi vật phương pháp chứng đạo này hai p h á p môn không hổ là thiên đạo truyền lại lại trải qua hởng hoang hai vị đại năng hoàn thiện cùng chu huyền bổ sung đừng nói những hởng hoang k i a đại l à kim tiên cùng chuẩn thánh cờ giả cự liền tới đây bốn tôn thánh nhân đều nghe say sương ơn lành này chút thánh nhân có lẽ cũng sẽ không tu hành n à y hai phát môn nhưng mà thế gian v ậ pháp chăm sông đổ về một biển. này hai p h á p môn đối với các thánh nhân cũng hơi có chút dẫn dắt ba n g h n năm sau giảng đạo kết thúc rất nhiều hồng hoang cường giả yếu ớt tỉnh lại bọn họ đang nghe chu huyền giảng phía sau đối với hai môn ngụy thánh phương pháp đều có mười phân rõ ràng nhận thức một ít chuẩn thánh thậm chí đã động lòng nghĩ muốn làm c h u y ể n tu cử chỉ hồng hoang bây giờ lưu truyền rộng rãi chính là chém tam thi p h á p môn nhưng chém tam thi p h á p môn hướng tới hoàn chỉnh cũng không có tu hành đến ngụy thánh phương pháp hoàn chỉnh về hoàn chỉnh nhưng đối với hồng hoang những đại năng t i ê cường giả mà nói kỳ thực cũng là một cái tiệt lộ chém tam thi cần hồng mông tử khí nhưng mà tự đạo tổ truyền xuống bảy sợi hồng mông tử kh tự không có ai nghe nói qua nơi nào còn có tử khí thứ hai hồng v â n chứng đạo sau cùng chỉ chứng được cái ngụy thánh chi vị cũng cho hồng hoang đại năng nhóm vang lên chuông báo động coi như có tử khí thì lại làm sao nghĩ muốn chứng đạo còn cần số lượng cao khí vận cùng công đức coi như có đầy đủ khí vận cùng công đức thì lại làm sao nhân đạo đều bị chư thánh chiếm cứ nghĩ muốn chư thánh chuyển vị trí đó là tuyệt đối không thể có thể vì lẽ đó như thế xem ra chu huyền truyền hai pháp môn tự hiện ra được đặc biệt lợi ích thực tế giống hạ thiên đã quyết định chủ ý chuyển tu gửi vật phương pháp chứng đạo hắn thậm chí ngay cả ký thác đồ vật đều đã nghĩ xong chuẩn bị đem tự thân ký thác tại thiên đình bên trên thiên đình chính là chư thánh sở tạo góp gác thâm hậu cầm tới làm gửi vật kỳ thực không như thái âm tinh phải kém hơn nữa thiên đình trên còn có hỗn độn chung c h ấ n thủ nếu như là có thể cùng thiên đình kết hợp lại cái tư hạo thiên nói không chắc có cơ hội chấp trưởng tiên thiên trí bảo hỗn độn chung đến thời điểm hạo thiên thực lực nói không chắc còn muốn so với tầm thường ngụy thánh mạnh hơn một bậc cựu liên bốn tôn thánh nhân đều riêng phần mình có thu hoạch chuyến này bọn họ không có đến không tại chu huyền giảng xong rồi hai pháp môn phía sau cũng chưa quên chính mình như vậy mở lớn cờ chống truyền đạo mục đích chủ yếu chủ giải trừ chính mình về việc tu hành nghi hoặc đối với chu huyền lĩnh giao vấn đề về mặt tu hành bất kể là cùng chu huyền giao hảo thông thiên cùng nữ hoa cũng tốt hay hoặc là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng được tất cả đều đối với chu huyền đề ra vấn đề làm tương ứng giải đáp hơn nữa bốn tôn thánh nhân con đường tu hành trọng điểm đồ vật đều không quá giống cho ra giải đáp cũng không giống nhau nhưng mà đều có nhất định lấy làm gương ý nghĩa chu huyền cùng bốn thánh luận đạo đối với những đến đây k i ê u nghe đạo hồng hoang các cường giả mà nói cũng là tinh diệu tuyệt luân dù cho là giống hạo tiên như vậy chuẩn thánh đỉnh cao cường giả ngay xong phía sau cũng có dẫn dắt có thể càng tốt hơn củng cố tự thân gốc gắt cùng căn cơ. ầm ầm mắt nhìn phương trượng đảo trên luận đạo đang muốn chuẩn bị kết thúc thời gian trong hồng hoang đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm toàn bộ hồng hoang đều kèm theo này tiếng vang động rung động tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt trước tiên có biến hóa bởi vì này vang động to lớn chính là từ phương tây t r u y ề n đến các vị đạo hữu đôi ta đi trước một bước tiếp dẫn chuẩn đề ném xuống một câu lời sau t i ể u lập tức rời đi phương trượng đảo lao tới phương tây đó là m à rời giáng lâm thông thiên nhìn hướng tây phương vị trí sắc mặt phá lệ nghiêm nghị làm thanh nhân hán thần thông tự nhiên không tầm thường tại hồng hoang phát ra tiếng vang một khắc đó liền ý thức được xảy ra chuy nguyên bản tồn tại ở một cái khác chiều không gian nằm ở hồng hoang mặt tối ma giới đột nhiên giáng lâm đụt vào phương tây đại địa bên trên chỉ là nháy mắt cái kia dâng trào m á n h liệt ma khí liền tại phương tây đại địa bên trên tùy ý lưu động tự ma giới bên trong vô số ma đầu phi đột mà ra phát ra trận trận cười quái dị tại hồng hoang trong thiên địa tùy ý chuyển động lọt lên vô số phương tây sinh linh bị ma đầu độc ầ u đ không chỉ có như vậy bởi vì ma giới đột nhiên giáng lâm đừng nói phương tây sinh linh tự liền xa tại đồng phương hồng hoang sinh linh đều bị ảnh hưởng cực lớn có chút tâm tính yêu kém hay hoặc là không có linh bảo hộ chỉ đạo tâm sinh linh đều có sinh sôi tờ ma m trốn vào ma đạo s u thế trong lúc nhất thời trong hồng hoang loạn tượng rồn d ậ p bay lên tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề phía sau huyền môn ba thánh thậm chí nữ hoa tất cả đều lao tới phương tây đại địa ma giới đột nhiên rơi xuống đây cũng không phải là phương tây đại địa chuyện mà là liên quan đến đến toàn bộ hồng hoang không có cái nào một tôn thánh nhân có thể chỉ lo thân mình ma giới giáng lâm ma giới tất nhiên là phát sinh cực lớn biến cố chu huyền theo bản năng liền nghĩ đến ma tổ la hầu kết hợp với minh hà mất đi liên hệ việc chu huyền cảm giác được suy đoán của mình sợ là tám chín phần m ư ơ i ma tổ la hầu sợ là đã triệt để trở về ma giới tựa hồ đã hạ xuống la hầu tay cho tới minh hà nhận định lại lần nữa bị la hầu làm ra lần này thậm chí so với lần trước còn muốn càng triệt đề lần trước la hầu hạn chế minh hà minh hà còn có thể phân hóa bản nguyên đến mỗi đạo nhân trên người để đến phương trượng đ ả o tìm kiếm chu huyền giúp đỡ mà lần này minh hà liền phân hóa bản nguyên năng lực đều không có chu huyền suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước đi tây phương đi một chuyến đối với đã làm chuyện chu huyền tự nhiên sẽ không hối hận nếu như không đắc tội la hầu tự không cách nào được cái tia ma thần kém máu coi như lại chọn một lần hắn vẫn là sẽ chọn trợ giút minh hà nhúng tay đến phần này nhân quả bên trong hắn cùng với la hầu cũng là kết liêu các quả gặp một lần vị này trong truyền thuyết ma tổ cũng tốt trong lòng có một đáy t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm la hầu hiện thế t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm la hầu hiện thế tựu i tại chu huyền đổi u đi tây phương thời điểm ma giới đã triệt để hạ xuống phương tây trên mặt đất cùng tây phương bên trong đất trời phù hợp ở cùng nhau cái k i t nuốt vào nhà ra ma khí cũng là càng ngày càng dày đặc bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất thủ đúng là cực nhanh tiếp dẫn trực tiếp lấy r a thập nhị phẩm công đức kim liên trong phút chốc liền có vạn trượng kim quang long lánh hóa thành một đạo bức tường ánh sáng ngăn chặn ma giới xuất khẩu tiếp dẫn cùng chuẩn đề giờ khắc này nội tâm cũng là tại hiện ra khổ tại sao mỗi lần xui xẻo đều là bọn họ phương tây bọn họ phương tây trêu a i ghẹo a i đánh hạ mảnh này gia nghiệp dễ dàng sao tiếp dẫn tuy rằng đã ra tay nhưng mà ngăn chặn ma giới cùng tây phương thiên địa lối ra vào vẫn còn có chút cho phép miết cưỡng chuẩn đề cũng là sử dụng thất bảo diệu thụ triển khai thánh nhân diệu pháp mới miễn cưỡng ngăn chặn tôn u ra ngoài ma khí không bao lâu huyền môn ba thánh cùng nữ hoa cũng đã chạy tới sắc mặt bọn họ cũng là m mươi phần nghiêm túc ma giới sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống ở hầng hoang tất nhiên có hát thủ sau màn đang thao túng bọn họ cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu chính là ma chủ ba tuần dù sao ba tuần cũng thường xuyên tại hồng hoang gây sự dưới tay hắn rất nhiều t i ê n ma vương cũng là chém bất tận giết không tuyệt chỉ là để cho bọn họ kỳ quái l à đến hiện tại ba tuần đều không có lộ mặt các vị đ ạ n g hữu hiện tại quan trọng nhất là đem ma giới một lần nữa đánh vào trong hư vô lao tử trầm giọng nói ma giới cùng hồng hoang tiếp giáp thời gian càng lâu ảnh hưởng lại càng lớn nhất định phải sớm làm quyết đoán thiện còn lại mấy vị thánh nhân tự nhiên không có ý kiến gì đi lao tử lúc này liền sử dụng thái cờ đồ thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu vàng cầu nối cầu kia xà nhà đem ma giới nâng lên còn lại thánh nhân cũng là dồn dập ra tay đánh ra tinh thần u pháp lực phối hợp lao tử để ma giới quy về tại chỗ chỉ là mắt thấy ma giới sẽ bị màu vàng cầu nối nâng lên thời gian một đạo h ắ c quan g đột nhiên xuất hiện nặng nghề đánh vào màu vàng cầu nối bên trên màu vàng cầu nối lập tức phát sinh đung đưa kịch liệt nay để chính đang thi pháp chư thánh sắc mặt đều hơi đổi đón lấy liền thấy một bóng người từ ma giới bên trong chậm rãi đi ra khi thấy rõ đạo thân ảnh này dung mạo phía sau chư thánh trong mắt cũng là xẹt qua nồng nặc vẻ kinh ngạ lập tức lão tử đem thái cực đồ triệu hồi liền chắc chắn nói người trước mắt tuy rằng trên người khí tức cùng minh hà gần ui thậm chí chấp trưởng nghiệp hỏa hồng liên cùng nguyên đồ a tị kiếm nhưng thánh nhân ánh mắt gác có thể cảm nhận được trên người cái tiêu mạnh mẽ khí thế cơn khí thế này không như thánh nhân kém hơn nữa còn là cùng minh hà có chút bất đồng chu huyền giờ khắc này cũng tại phương tây trên mặt đất bất quá hắn tương đối vững vàng không có tùy tiện hiện thân mà là xa xa ngắm nhìn nhìn thấy minh hà hiện thân một khắc đó hắn con ngươi cũng là đột nhiên co g i ú lại bất quá bởi vì có hệ thống kể bên người nguyên nhân chu huyền so với những thánh nhân kia càng sớm hơn phát hiện không đúng la hầu cảnh giới thánh nhân sáu tầng tư đ i ề u ma thần theo hầu tử kim mượn thể phản sinh tử kim ma giới c h i chủ tử kim huyết hải c h i chủ tử kim thống ngự quần ma tử kim thế này sao lại là cái gì minh hà rõ ràng chính là phục sinh lại đây ma tổ la hầu kỳ thực chu huyền so với chư thánh biết đến nội tỉnh cũng nhiều hơn một chút tuy rằng sớm có dự liệu nhưng mà nhìn thấy minh hà thật bị la hầu cho c h i ế m cứ hắn trong lòng vẫn là có chút thình thịch đặc biệt là nhìn thấy la hầu cảnh giới so với sáu thánh bên trong mạnh nhất lao tử còn muốn càng cao hơn thời gian cả người hắn cũng không tốt nay minh hà cùng ba tuần sau t i u vô dụng như vậy nết cái kia hai hàng đã sớm biết la hầu muốn mượn thể phục sinh còn sớm t i u có chuẩn bị kết quả vẫn là n g ã xuống thực sự là hai cái gậy truy chu huyền không có manh động lẳng lặng quan sát thế cuộc nếu như là không đúng hắn tự mau mau chạy trốn ngươi là ma tổ không bao lâu chứ thánh bên trong tiếp dẫn t r ư ớ hết phản ứng lại có nên nói hay không câu nói này thời điểm âm thanh đều đang run run y hết cách rồi ma tổ danh tiếng quá thịnh húng chi này phương tây đại địa trước đây vẫn là ma tổ chấp trưởng t ự liền tu di sơn cũng là ma tổ đã từng đạo trưởng tại phương tây đàn sinh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối mặt la hầu có một loại gần như trời sinh cảm giác sợ hãi dù cho hai người bọn họ đều đã bước chân vào thánh nhân tri cảnh tại tiếp dẫn nói t o ạ c ra la hầu tục danh sau còn lại mấy vị thánh nhân cũng là trong lòng rung động vị này chính là đã từng cùng đạo tổ tiến hành đạo tranh nhân vật tuyệt đình trước đây nếu không có thiên đạo giúp đỡ đạo tổ còn chưa chắc chắn có thể thắng được người này tại la hầu trước mặt bọn họ kỳ thực đều xem như là tiểu bối la hầu bái kiến các vị đạo hữu đẩy minh hà túi ra la hầu cười hướng sáu thánh thi lễ một cái nhìn thấy được nho nhã lễ độ nhưng để sáu thánh đều cảm giác thấy hơi phát l ạ n h đối đầu này m o n nhân bọn họ cũng có chút suy nhược đây chính là một đ i ê n phê ai cũng không biết hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì ma tổ ma giới cùng hồng hoang chính là âm dương hai mặt một hư một thật ngươi để ma giới hạ xuống đã nhiễu loạn hồng hoang quy tắc mục đích của ngươi rốt cuộc cái gì lao t ử hỏi suy nhược là có chút suy nhược nhưng chư thánh chưa chắc liền sợ la hầu trước đây hồng quân buộc ta thân hóa ma giới để ta trầm luân vô cùng tiếng nguyệt bản tọa lần này trở về tự nhiên là muốn làm đại sự la hầu cười nói lập tức câu chuyện nhất truyền hồng hoang cùng ma giới một dương một âm nói là hồng hoang là dương ma giới là âm kỳ thực là đem ma giới làm hồng hoang phụ thuộc bản tọa bây giờ có ý định để âm dương n i ư n đ ạ o ma giới có thể làm phụ thuộc hồng hoang cũng có thể làm được sáu thánh nghe la hầu, nói, sắc mặt hơi đổi. La hầu động tác này cho là tại làm phản thiên cương lại nghĩ xoay chuyển ma giới cùng hồng hoang tri vị nếu như là thành bọn họ sáu thánh sợ là muốn bị trở thành chó mất chủ suốt đời bị la hầu áp chế bọn họ tất nhiên là tuyệt đối không thể có thể đáp ứng các ngươi có thể được hồng quân coi trọng thành tựu thánh nhân quả vị cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh nếu như là nhanh chóng nương nhờ vào bản tọa bản tọa có thể bảo đảm các ngươi thánh nhân c h i vị không việc gì theo ta chưa chắc so với theo hồng quân phải kém la hầu yếu đớt nói trong lời nói mang theo nồng nặc đầu đ ộ c tâm ý để những vây xem kia hồng hoang đại năng đều tâm thần rung động lại có sinh ra tâm ma xu thế quả thực để người ngạc nhiên dọa cho bọn họ mau mau vận công ổn định tâm thần, sợ bị ma tổ khiếp sợ chương một trăm sáu mươi sáu hôn nội châu chương một trăm sáu mươi sáu hôn nội châu đối với sáu thánh mà nói la hầu chút thủ đoạn nhỏ nhen này tự nhiên không đáng sợ bọn họ dù sao cũng quyết định chủ ý không có khả năng để la hầu thực hiện được kính xin ma tổ lui giữ ma giới không cần loạn hồng hoang trật tự lao tử mở miệng nháy mắt liền lại lần nữa lấy ra thái cực đồ không chỉ có như vậy thiên địa linh lung huyền hoàng thắp cũng hạ xuống đỉnh đầu chỉ một thoáng vô số kim quan gông xuống đem lão tử hộ chỉ ở trong đó đối mặt la hầu lao tử không dám chút nào bất c ẩ n đến hay lắm đối mặt lao tử thái cực đồ chấn áp la hầu trên mặt lộ vẻ cười lấy ra nguyên đồ a tị hai kiếm nguyên đồ a tị chính là trí cường sắt phà kiếm hiện ra nháy mắt thiên địa tựa hồ cũng bị một tầng màu máu cho bao phủ lại càng là trực tiếp cùng thái cực đồ đối với này hai thanh lợi kiếm t u y nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo so với thái cực đồ còn muốn thấp một bậc nhưng hiện tại so đấu không là linh bảo phẩm cấp càng là so đấu ngự sử linh bảo người năng lực la hầu có gác h i ệ n nhiên liền muốn so với lao tử thâm hậu một chút húng chi theo ma giới giáng lâm la hầu còn có thể điều động vô cùng ma giới lực lượng hai người đối đầu không bao lâu liền lâm vào thế bí thậm chí lao tử có vẻ hơi vất vả chư thánh đều nhìn ra được vẹn vẹn dựa vào lao tử lực lượng căn bản là không đủ để đem la hầu đánh lùi Thái t la n hầu thánh ta nhân, chính là phương tây đại địa bóng mở bọn họ kiên quyết sẽ không để phương tây đại địa lại lần nữa rơi vào má tổ trong tay tại tiếp dẫn xuất thủ nháy mắt chuẩn đề cũng không hàng hồ có ầ m l ấ thể ấ t b nói sáu thánh đối đầu la hầu dĩ nhiên là xử suất thủ đoạn mạnh nhất sáu thánh lực lượng nếu như hỗn hợp với nhau tự liền hồng hoang thế giới đều đỡ không được không hổ là hồng quân dạy dỗ thủ đoạn hẹn hạ đều học trăm phần trăm la hầu nhìn thấy sáu thánh bất kích sắc mặt mười phần không dễ nhìn trong miệng thổ lộ trâm trọng nói hắn là tại đề năm đó hồng quân xoắn suýt còn lại ba tôn hồng hoang cường giả vây đánh chuyện của chính mình bây giờ vây đánh việc lại lần nữa tái diễn nhưng đối với sáu thánh mà nói la hầu đối với hồng hoang chính là một lớn ú ữ ác tính là bọn họ sáu thánh uy hiếp nhất định phải c h ấ n áp l i ê n mạnh nhất lao tử đối mặt la hầu đều nằm ở thế yếu sáu thánh hợp lực tự nhiên là rất hợp lý hừ thật làm bản tọa cái gì chuẩn bị đều không có sao la hầu lạnh dên một tiếng bắt một đạo pháp quyết sau một khắc trên người có vạn trượng ánh sáng bắn tóe sau đó những hoa quang kia thu nạp đem la hầu hộ chỉ ở trong đó chư thánh công kích cơ bản đều bị cái kia hoa quang vòng bảo vệ ngăn c ẳ n hạn hỗn độn linh bảo hỗn độn châu lao tử thấy thế không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng chư thánh có thể nhìn thấy la hầu đỉnh đầu có một viên viên châu trôi nổi la hầu quanh người hộ thể hoa quang đều là này viên châu bên trong phóng ra chỉ là cái kia viên châu bên trong hiện đầy vết d ạ n nước nhìn thấy được chịu không nhỏ tổn thương bảo vật này không là bên vật chính là hỗn độn linh bảo hỗn độn châu bất quá hỗn độn châu cùng diệt thế đại ma sắp xỉ đều bởi vì tổn hại bị đánh rơi đẳng cấp nhưng dù cho đánh r hỗn độn châu như cũ có sánh ngang tiên tiên trí bảo lực lượng đi la hầu chặn lại rồi chư thánh thảo phạt phía sau thừa dịp sáu thánh không có phản ứng liền lấy ra hỗn độn châu hướng về chuẩn đề đánh tới qua hông t r ọ n mềm nắm sáu thánh bên trong chuẩn đề yếu nhất nhỏ vì lẽ đó thành la hầu mục tiêu chuẩn đề nhìn thấy tình cảnh này trong lòng một trận ngạc nhiên lấy hắn thực lực mạnh tiếp la hầu đòn đánh này tuyệt đối sẽ trọng thương bất quá tốt tại tiếp dẫn phản ứng cấp tốc triển khai thân thể lực lượng chắn chuẩn đề trước người hỗn độn châu tầng tầng đánh vào tiếp dẫn trên người bảo vật này bên trong l n chứa một phương hỗn độn thế giới thế giới thế gi tiếp dẫn thân thể cũng bắt đầu tầng tầng ra bị n ẻ phấp tiếp dẫn phun ra một khẩu dòng máu màu và nóng khí tức nhất thời hệ vải một đoạn dài sư minh chuẩn đề thấy thế lớn k ê u thành tiếng người tinh tường đều có thể nhìn ra tiếp dẫn chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương lao tử đám người tại thời khắc này cũng phản ứng lại tiếp tục cùng la hầu triển khai đấu pháp chư thánh mạnh mẽ lực lượng rơi xuống la hầu lấy hôn độn châu chống đối ngắn thời gian cũng là đấu cái cờ chống tương đương tình huống không ổn a lại như thế tiếp tục đánh phương tây đại địa s ợ là muốn lại bị đánh phá hủy chu huyền nhìn chư thánh đại chiến sắc mặt nặng nề hồng hoang đánh chịu lực có hạn. Căn sáu thánh, thánh n g tự h nhiên n cũng bậc c là ý thức được điều ấy bọn họ bởi vì hồng hoang thiên địa mà thành thánh nhân đạo quả nếu là thật đem phương tây đại địa làm hỏng cái tiên nhân quả nghiệp lực nói không chắc đều muốn giáng lâm trên người bọn họ thậm chí khả năng đưa bọn họ kéo hạ thánh vị vì lẽ đó đánh nhau sáu thánh có chút bó tay bó chân dù cho sáu thánh hợp lực cũng có bị la hầu áp chế xu thế chư vị nghĩ biện pháp một đòn đem ma tổ đẩy lùi nói đến đơn giản la hầu nếu như là không có hỗn độn châu hộ trì chúng ta hợp lực nói không chắc còn có thể làm được nhưng là có hỗn độn châu tại chúng ta căn bản không cơ hội sáu thánh đã mở ra trong gờ giúp mật đàm nỗ lực tìm tới biện pháp áp chế la hầu đáng tiếc có chút khó khăn rơi cũng là tại sáu thánh cùng la hầu đánh hừng hực thời gian đột nhiên một thanh n m văng lên đón lấy một viên mọc ra cánh tiền đồng từ trời cao rơi xuống tầm tầm đánh vào hỗn độn châu bên trên chỉ là nháy mắt hôn độn châu liền bị đánh lệch di phương hướng la hầu có một cái chớp mắt như vậy mất đi hôn độn châu không chế nhưng mà đối với sáu thánh tới nói một cái chớp mắt này đã đủ rồi lập tức bắt lấy này cái tốt cơ hội hợp lực đánh mạnh la hầu sắc mặt của biến tại trọng trưởng hôn độn châu nháy mắt sáu thánh đánh mạnh tự đánh vào la hầu trên người、Phúc. giờ khác này h ộ ặ máu tựu thành la hầu dù sao sáu thánh hợp kích tất nhiên là không dễ chịu nếu không phải là la hầu căn cơ thâm hậu còn có bất tử bất diện đặc tính sợ là đòn đánh này tự có thể đem cho trực tiếp tọa cốt dương hôi chuyện hôm nay bản tọa n h i rồi tương lai lại báo la hầu bị thương không dám sẽ cùng sáu thánh liệu mang theo hôn độn châu t i u trốn vào ma giới bên trong s á u thanh thay thế t h ở phào m ộ t hơi đa t ạ chu huyền đạo hữu cứu viện lao tử nói tiếng cảm ơn hắn đã nhận ra vừa n ã y cái k i a tiền đồng chính là chu huyền trưởng lạc bảo kim tiền nếu không có chu huyền đến này một chút sợ là khó có thể thu trảng thái thanh thánh nhân khắc khí cái k i a hôn độn châu đến cùng là hôn độn linh bảo thuộc ma tổ thực lực cũng cường hãn nếu không có ta xuất kỳ bất ý cũng không có cách nào kiến công chu huyền chậm rãi đi ra nói tự tư hắn được lạc bảo kim tiền sau bảo vật này liền nhiều lần kỳ công thật là thu không t h i t t i Trước nhìn g quân t tỉnh, trước thức tỉnh. 167, Hồng quân n h thấy chu huyền hiện thân còn lại vài tên thánh nhân cũng đều lên tiếng chào hỏi tự liền nguyên thủy đều phá thiên hoang cùng chu huyền gật gật đầu vừa n ã y tình huống nhiều hung hiểm mọi người đều biết chu huyền một kích kia nhìn như nhẹ kỳ thực xây đại công bằng không thật có khả năng ra đại sự hiện tại chúng ta cần phải thương nghị một chút bước kế tiếp nên làm gì tiếp dẫn mở miệng nói hắn đã thối lui ra khỏi trượng lục kim thân trạng thái nhưng sát mặt có chút phát trắng nhưng lập tức dùng như vậy tiếp dẫn càng lo lắng vẫn là la hầu lại lần nữa đột kích bởi vì ma giới cùng phương tây đại địa giáp giới bọn họ tây phương g i á o đứng núi chịu x à o có ma tồn tại chúng ta nghĩ muốn đem ma giới đánh vào hư không cơ bản là không thể nào lao tử thán thanh nói la hầu tuy r ằ n g bị thương nhưng tuyệt đối còn lưu có thừa lực nếu như là la hầu tại chư thánh vận chuyển ma giới thời gian ra tay chư thánh tất nhiên là khó lòng phòng bị nếu nói như vậy cũng chỉ có thể trước tiên tại lối ra và bố trí xuống một đạo trận pháp sau đó điều động một tôn thánh nhân tọa chân chăm sóc thông tin ê kiến nghị nói vừa nãy bọn họ đã thấy qua la hầu cùng ba tuần không giống nhau ba tuần tuy rằng cũng là thánh nhân cấp tồn tại nhưng mà nhận ma giới hạn chế không cách nào ra ma giới đối với hồng hoang ảnh hưởng không lớn có thể la hầu tựu i không giống nhau hắn có thể tự do ra vào ma giới trước mắt cũng chỉ có thể như vậy lao tử gật gật đầu còn lại thánh nhân cũng không có quá lớn dị nghị k í n h xin chu huyền đạo h ư u ra tay thông t i ê n nói hồng hoang trận đạo lấy chu huyền là nhất thiện chu huyền cũng không có cự tuyển hắn cùng la hầu kết tác nhân lấy la hầu điền phê thuộc tính đến nhìn hắn tuyệt đối sẽ không giống như thời thần cho chu huyền truyền kết quả nhất định là ác bởi vì ác quả vì lẽ đó ngăn ngắn ngàn năm sau ma dưới cánh cửa phía trước tiệu có một tòa đại trận hoàn thành chu huyền đem đặt tên là địa linh khóa ma đại trận trận pháp này không chút nào so với chu thiên tinh đấu đại trận hàng ngũ kém thậm chí từ loại nào đó tầng diện trên còn mạnh hơn đại la sát trận một bậc bởi vì địa linh khóa ma đại trận không chỉ có là sáu thánh hợp lực xây dựng còn cấu kết phương tây thậm chí hồng hoang điện mạch mượn là hồng h o a n g thiên địa chi lực khuyết điểm chính là không cách nào di động thiếu hụt sự linh hoạt nhưng mà dùng tại ngăn cách ma giới cánh cửa nhưng là lại tốt bất quá chúng ta sáu thánh thay phiên đóng giữ trận này và năm một đ ổ i làm sao nữ văn nói có thể còn lại thánh nhân đối với này không có gì nghị công công t i ể u tại chư thánh sắp xếp cẩn thận ma giới cánh cửa sự tình thời gian một đạo tiếng trung du dương tại trong hồng h o a n g vang lên rất nhiều đại năng còn tưởng rằng là hỗn độn t r u n g vang lên nhưng phát hiện cũng không phải là rất nhanh cựu có đại năng cường giả phản ứng lại không là hỗn độ chung mà là tử tiêu cũng bị gõ âm thanh lao sư thất tỉnh lao tử trong con người có lượng s ắ c sẽ qua chư thánh không do dự hướng về tử tiêu cung phương hướng mà đi tại hồng quân mất liên lạc khoảng thời gian này trong hồng hoang biến cố liên tiếp phát tự liền sáu thánh đều có nơm nớp lo sợ cảm giác bây giờ hồng quân thất tỉnh sáu thánh nháy mắt giống như là có người tâm phúc chu huyền gặp sáu thánh rời đi nghĩ chờ sáu thánh về trước khi tới trước tiên trông chừng địa linh khóa ma đại trận kết quả không nghĩ tới hắn rất nhanh cũng nhận được một đạo thiên cơ gợi ý mời hắn cùng nhau đi tới tử tiêu cung chu huyền tuy rằng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không do dự trực tiếp lao tới tử tiêu cung dù sao đạo tổ triệu tập sau thánh nhất định là có đại sự tuyên bố có thể trước giờ được một tay tư liệu cũng là tốt đồng thời hắn cũng muốn nhìn nhìn vị kia đạo tổ trạng thái hơn nữa chu huyền rất nhanh tự phát hiện chính mình cũng không phải gì đó trường hợp đặc biệt giống hạo thiên giao chỉ vọng thư hậu thổ côn bằng trấn nguyên tử hồng vân đều tại được mời hàng ngũ nay chút được thỉnh mời người đều là trong hồng hoàng đứng đầu c ư n g giả kém nhất đều là c h u ẩ n thánh đỉnh cao tu vi đại biểu hồng hoàng cao tầng một đường trên mọi người lẫn nhau chào hỏi cũng không nhiều lời nói chu huyền đúng là nhìn một chút cũng không có phát hiện thời thần thất ảnh xem ra vị này ma thần chuyển thế người cũng không tại được thỉnh mời trong hàng ngũ hoặc là tại thiên đạo cùng đạo tổ xem ra thời thần còn không tính là chính mình người lại vào tử tiêu cung liền thấy đạo tổ chính đoan ngồi ở vị trí đầu bồ đoàn nơi sau thánh nhưng l à nhanh bọn họ một bước đến chúng ta bãi kiến đạo tổ đám người cùng cùng hành lễ không cần đa lễ ngồi đi hồng quân khoát tay h á o một cái rất nhiều cường giả liền như vậy ngồi xuống bọn họ cũng quan sát một chút hồng quân phát hiện hồng quân nhìn thấy được như cũ như vậy sâu không lường được sau còn thở phào nhẹ nhõm chỉ có chu huyền ánh mắt lóe lên một vệ sầu lo vẻ bởi vì hắn có thể nhìn thấy hồng quân từ điều so sánh với trước hồng quân lại thêm mấy cái từ kim sắc từ điều có thể thấy được vị này đạo tổ thực lực cũng là tại vững bước tăng lên nhiều mấy cái từ điều đúng là hiện tượng bình thường nhưng mà chu huyền còn chứng kiến hồng quân treo cái suy yếu b ở uff từ điều vận mệnh phản vệ hắc ngươi từng dòm ngó vận mệnh thậm chí là thay đổi vận mệnh hướng đi can thiệp hồng hoang lịch chính phát triển bởi vậy bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ chu huyền đoán không nhầm đạo tổ đúng là bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ hơn nữa dù cho ngủ say lâu như vậy cái này phản vệ cũng còn không có tiêu trừ thậm chí còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế đây không phải là một điểm t ố t đầu dù sao hồng quân chính là hồng hoang định hải thần trâm ngoại trừ hắn sáu thánh có thể chấn giữ không được trong hồng hoang cất giấu những mầm hoa kia lần này triệu tập chư vị đến đây là nghĩ nói cho các vị không tốn thời gian dài ta t i ự u sẽ tiếp tục rơi vào ngủ say hồng hoang thiên đạo giám sát cường độ cũng sẽ có cực lớn suy yếu hồng quân vừa dứt lời ở đây rất nhiều cường giả thậm chí thánh nhân sắc mặt đều là c n g biến bọn họ đều chỉ vào hồng quân ổn định hồng hoang thế cục kết quả hồng quân lại nói còn phải tiếp tục ngủ say dám hỏi đạo tổ lần này ngủ say sẽ kéo dài bao lâu nữ văn hỏi ta cũng không xác định lần này ta có thể t h ứ c t ỉ n h đều là bởi vì cảm nhận được la hầu khí thức mới cường hành từ ngủ say bên trong trở về hồng quân lắc lắc đầu vận mệnh phản vệ quá mạnh hắn thật sự là đỡ không được đ á n g người lại là một trận yên lặng đây chính là địch thủ c ũ lực lượng sao lão sư ta hồng hoang bên trong có ma thần đoán niệm cùng ma tổ uy hiếp hồng hoang ở ngoài cũng có ma thần mắt nhìn chằm chằm chúng ta nên làm gì định kế nguyên thủy hỏi cái này cũng là hồng hoang rất nhiều đại năng đều, chú ý vấn đề, vì lẽ đó đều nhìn về hồng quân ma thần đoán niệm bị thương ma tổ bị đánh đuổi trong thời gian ngắn cũng sẽ không xâm lấn cho tới vượt ngoại ma thần cũng không cần phải lo lắng bọn họ không dám tiến vào hồng hoang các ngươi hiện tại phải chú ý là lựa ư kiếp chương một trăm sáu mươi tám phương tây h ư n g thịnh chương một trăm sáu mươi tám phương tây h ư n g thịnh hồng quân ngữ khí rất bằng thẳng nhưng mà tiếng nói rơi tại rất nhiều đại năng trong thai nhưng là hóa thành từng đạo sấm xét lựa ư kiếp ở đây chư vị cơ bản đều trải qua vu yêu kiếp cái kia một hồi kiếp nạn hạ xuống bất chu sơn bị đánh nga xuống ngày đều bị đánh tới phá cái h a n g lớn tại vu yêu lượng kiếp trước là long hạ kiếp phương tây đại địa bị h ủ bởi một khi bây giờ nghe được hồng quân nhắc lại lựa kiếp coi như thánh nhân nội tâm đều có chút run d á m hỏi đạo tổ lượng kiếp khi nào đến lại lấy loại phương thức nào giáng lâm tiếp dẫn hỏi không thể nói hồng quân chỉ nói ba chữ sau đó lại là câu chuyện nhất c h u y ể n ta chỉ có thể nói lần này lượng kiếp so với trước kia lượng kiếp so với thế tới càng thêm h u n g mánh ở đây rất nhiều đại năng được nghe này nói trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ so với long han kiếp cùng vu yêu kiếp đều muốn h u n g mánh đây chẳng phải là liền hồng hoang đều muốn bị phá hủy tựu i liên chu huyền tâm tình đều có tương đối kịch liệt biến hóa dựa theo bình thường phát triển vu yêu lượng kiếp phía sau nên là phong thần lượng kiếp có thể hiện tại phong thần lượng kiếp không còn cuộc kế tiếp lượng tiếp biến được không thể biết hơn nữa biến được càng thêm hưng hiểm n à y chút rất khả năng đều là hồng quân sửa đổi số mạng hướng đi hậu quả liên quan với lượng tiếp ta không cách nào tiết lộ quá nhiều nhưng mà có một chút ta có thể nói rõ tiếp theo thiên địa đ ạ i thế ở chỗ phương tây hưng thịnh hồng quân tiếp tục nói ta muốn nói đúng là này chút các nguyên liền như vậy tằn g đi Lao sư, đệ tử có lời muốn nói. Đúng lao tử cao giọng nói vấn đề này lao tử cùng chư thánh để cất qua nhưng chư thánh đều không có ưng thuận thậm chí biểu đạt m a n h liệt phản đối hiện tại lao tử là chuyện xưa nhắc lại nếu như là đạo tổ chấp nhận chư thánh sợ là phải nhắm mắt đồng ý hồng hoang tình hình rối loạn không phải n g ư ơ i bản thân lực lượng có thể gánh như muốn cầu con đường tiến bộ có thể đi phương tây tìm kiếm cơ duyên hồng quân khoát tay háo một cái lao tử biết hồng quân đây là cự tuyệt cho dù hắn bất m ã n đi nữa cũng không có cách nào ngẫu nghịch chỉ có thể đến đây thì thôi còn lại thánh nhân cũng là thợ pháo nhẹ nhóm cũng còn tốt đạo tổ không có đáp ứng đám người cùng, cùng hành lễ dồn dập rời đi tử tiêu cung tại bọn họ ly khai phía sau tử tiêu cung cứ thế biến mất tại hỗn độn bên trong lại không gặp bất kỳ t u n g tích nào dù cho thánh nhân đều không cách nào thôi diễn dấu vết sư minh đạo tổ nói đại thế tại phương tây hưng thịnh ta phương tây quật khởi có hy vọng a chuẩn đề cùng tiếp dẫn đồng hành giờ khác này đẩy mặt đều là sắc mặt vui mừng đạo tổ chính là đại biểu hồng hoang thiên đạo đạo tổ nếu đã nói rồi phương tây đem hưng thịnh cái kêu phương tây tự nhất định sẽ hưng thịnh có thể giờ khác này tiếp dẫn trên mặt nhưng mang theo một chút vẻ u sầu sư đệ người muốn biết rõ ràng phương tây hưng cũng không phải là ta tây phương giáo hưng đạo tổ nói sợ là sẽ phải đem phương tây đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió cựu liền huyền môn cái kia ba vị đều sẽ xuống tay với phương tây cướp giật ta tây phương giáo địa bàn chuẩn đề nghe nói như thế trên mặt sắc mặt vui mừng lập tức tàn đi xác thực phương tây hưng cùng tây phương giáo hưng có bản chất khác biệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề không dám chỉ h o a n nữa lập tức cựu trở về phương tây ngồi c h ấ n linh núi để n g ừ a ra cái gì náo loạn cùng lúc đó huyền môn ba thánh tập hợp tại thiên đình mâu thuẫn kích phát sau huyền môn ba thánh liền có cắt đứt tư thế bây giờ cũng là lao từ mời thông thiên tự nhiên là muốn cho chút thể diện hồ n h trong hồng hoang không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có lợi ích vĩnh viễn xuống tay với phương tây là huyền môn tam thánh nhận thức chung gì không liên hợp lại các người đối với phương tây hương thịnh việc làm sao nhìn lao tự hỏi phương tây hương thịnh chính là thiên địa đại thế cùng chúng ta con đường cùng một nhịp thở tự nhiên không thể tương lượng nguyên thủy ngữ khí kiên định nói phương tây vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh c h ấ p trưởng chúng ta sợ là khó có thể tại phương tây đặt chân thông t i ê n nói đừng nhìn huyền môn ba thánh liên thủ có thể áp chế phương tây nhị thánh đó là bởi vì đến nay hồng hoang rất nhiều lớn cơ duyên đều tại đông phương phương tây nhị thánh thực lực bản thân lại không đủ tự nhiên chỉ có thể bị huyền môn ba thánh bắt nạt có thể hiện tại bất đ ộ n g hồng hoang cơ duyên rơi tại phương tây nơi đó là phương tây nhị thánh sân nhà bọn họ còn thật không nhất định có thể đấu qua phương tây nhị thánh ta ngược lại thật ra có một pháp có thể để ta huyền môn hạ xuống phương tây thậm chí lập tức lấy được chỗ đứng căn cơ lao tử yếu ớt nói nguyên thủy cùng thông thiên giờ khắc này toàn bộ đều nhìn về lao tử chu huyền tại ly khai tử tiêu cung sau cũng là chuẩn bị trở về phương trượng đảo kết quả còn không có chờ hắn đi bao xa t r ớ c mắt chính là hoa một cái lại chất mắt lại lại trở về trồng tử tiêu cung nay để chu huyền nhất thời hoáng hốt Vì là chu huyền dám khẳng định nếu như là đạo tổ xuống tay với lấy hắn năng lực nhất định là không chạy thoát được đâu đạo tổ đơn độc đem chính mình đưa tới ứng làm sẽ không gây bất lợi cho tự mình không cần căng thẳng Ta chu n ư huyền đều y là n đã chuẩn bị chậm rãi tiếp tục tích góp phúc duyên lại sử dụng một lần phúc vận tri chủ từ điệu tìm kiếm cơ duyên không nghĩ tới đạo tổ lại còn nói đồng ý chợ hắn một tay lực lượng đạo tổ có gì cầu sao chu huyền hỏi thiên hạ không có trắng được cơm chưa cái gì đều cần đánh đổi ta từng quan sát qua vận mệnh cùng thời quan g trường hạ bất luận cái nào hướng chạy hồng hoang đều đi về phía hủy diệt chỉ có tại bỏ thêm ngươi biến số này phía sau hồng hoang liền nhiều rất nhiều sinh cơ có thể khẳng định ngươi chính là then chốt nơi yêu cầu của ta cũng không nhiều chỉ hy vọng ngươi thành đạo phía sau có thể che chở hồng hoang liền có thể hồng quân chấm dãi nói thời khác này hồng quân không có hùng hồ d ọ người cũng không có từ trên cao nhìn xuống tựa hồ là đem chu huyền đặt ở cùng mình bình đẳng mức độ nếu như là để hồng hoang cái khác đại năng nhìn thấy sợ là sẽ phải bị giật mình đạo tổ sở cầu cũng không quá đáng nhưng ta chỉ có thể dùng hết khả năng nhưng sẽ không cùng hồng hoang cùng sinh tử chu huyền bình tinh nói hắn theo đuổi hôn nguyên đại la c h i cảnh là vì cầu đại tiêu giao đại tự tại không sẽ chọn cùng hồng hoang cho chết này trước nghe hồng quân nói hồng hoang rõ ràng là có lớn nguy cơ giáng lâm nếu thật sự cùng hồng hoang quá chết cái được không đủ bù đắp cái mất có thể hồng quân trên mặt lộ ra một chút t i ế u dung sau đó t i ể u gặp hồng quân đưa tay chiêu chiêu đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp chậm rãi bay xuống hạ xuống chu huyền trước người tạo hóa ngọc điệp bên trong có ta đánh lây ra bộ phân hồng hoang bản nguyên hẳn đủ ngươi chứng đạo cần thiết chu huyền nguyên bản còn muốn nói gì nhưng mà sau một khắc hắn tự ra tử tiêu cung nhìn trước mặt tạo hóa ngọc điệp chu huyền có chút bất đắc dĩ như hồng quân chỉ là muốn đem phá cảnh cần tài nguyên cho chính mình kỳ thực căn bản không cần đem tạo hóa ngọc điệp lưu lại hồng quân s ợ dĩ làm như thế sợ là còn tích chữ ý tứ gì khác hồng hoang tất cả đại năng đều biết tạo hóa ngọc điệp chính là hồng quân tri bảo bảo vật này càng là có thể câu thông thiên đạo hành xử thiên đạo chức trách nếu ai cầm tạo hóa ngọc điệp chẳng khác nào được thượng tiểu liên thánh nhân trước mặt đều muốn lùn một đầu nhưng là nói đến uy phong chu huyền cũng không nghĩ tiếp tạo hóa ngọc điệp tại hắn tay thuyết minh phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn cái tia hồng quân lão đầu rõ ràng chính là âm hắn một thanh cho hắn một khối khoai lang b ò n g tay ta tiểu nghĩ yên lặng cầu phát dục là khó khăn như thế sao chương một trăm sáu mươi chín năm thánh luận đạo chương một trăm sáu mươi chín năm thánh luận đạo c h ư h u đạo chu huyền nghĩ một lát tiểu không có lại nghĩ nhiều Bởi vì nghĩ lại nhiều vì nghĩ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào hắn coi như nghĩ đem tạo hóa ngọc điệp còn quay lại đều không có đường thôi thôi chu huyền thu hồi tạo hóa ngọc điệp tiểu trở về phương c ầ n cứ Chu này ề n triệu h n tập rất nhiều thiệt giáo đệ tử trên kim lao đảo thân truyền hạch tâm đệ tử cơ bản đều tại lần này triệu tập các ngươi đến đây là có chuyện thương lượng đạo tổ triệu tập chư thánh ở tử tiêu cung định ra rồi phương tây hưng thịnh đại thế ta huyền môn tam giáo đã đạt thành nhận thức chung đưa một nhóm đệ tử vào phương tây dung nhập tây phương giáo thông tin ê mở miệng nói lời này vừa nói ra nhất thời n h ấ c lên sóng lớn mênh mông dung nhập tây phương giáo nay cùng phản giáo có cái gì khác biệt hơn nữa còn là bọn họ lao sư cổ vũ phản giáo cái này cũng là lao tử nghĩ ra được chủ ý các ngươi không cần kinh hoàng đây là ta huyền muốn cách thông tin ê như là nhìn thấu rất nhiều t i ệ t giáo đệ tử nghĩ giống như vậy tiếp tục nói đa bảo ngươi vì là ta t i ệ t giáo đại đệ tử nhiệm vụ lần này từ ngươi dẫn đầu tuân lao sư p h á p chỉ đa bảo lập tức chấp nhận dù sao cũng chỉ cần lao sư hạ mệnh lệnh hắn chỉ cần nghe liền được tại tiết giáo cổ động đệ tử trước đi tây phương thời điểm xiển giáo cũng đồng dạng thành thạo việc này khi nghe đến nguyên thủy dự định sau xiển giáo rất nhiều đệ tử cũng là một m trận sao động t i ế n lặng nguyên thủy giơ tay lên một cái rất nhiều tiết giáo đệ tử lập tức yên t ĩ n h lại cụ lưu tôn từ hàng văn thủ phổ hiền các ngươi trước đi tây phương n h ư n đăng đạo h i ế u lần này đạo tranh tử ngươi dẫn đầu cùng thông tin không giống nhau chính là nguyên thủy cũng không có sai khiến nhà mình đại đệ tử bị gọi đến tên x i n giáo đệ tử trong lòng kỳ thực đều rất chống cự bởi vì cụ lưu tôn đám người đều là không thế nào bị xem trọng đệ tử Bây giờ bị giờ nhưng g u y ê n t ủ y điểm đ danh a đi p h ư ơ Tây, đăng ể biểu cho bọn họ có loại cảm giác Chỉ còn có cách nào nhận được. họ nhà mình họ nhiên không nhiều. hơn hành, không nhận Nhân loại lao giáo, nào bọn bị bỏ. bọn bận nói nói Trường gần là là lại là rồi, đảm vứt tự tốt ta tu sư sợ đều đây đ nguyên bản cao cao ngồi dậy cảm giác được như thế nào đi nữa cũng không tới phiên chính hắn một phó giáo chủ trên đầu không nghĩ tới nguyên thủy lại trực tiếp gọi hắn trước đi tây phương nhân đăng rất rõ ràng phương tây hưng thịnh đại thế định hạ n g cái k i a phương tây khẳng định không là địa phương tốt gì huyền môn tây phương giáo tranh chấp một cái không phải sợ là muốn mất mạng ở nơi đó tại n đến thiệt giáo cùng xiền giáo định hạ tương quan công việc phía sau tự có đại năng gặp lao tử một cỗ hóa thân kỵ tại thanh nhu trên lưng đi tây phương mà đi cái này động tinh tự nhiên là đã kinh động tiếp dẫn cùng chủ đề bất quá tại không có làm rõ lao tử ý đồ trước bọn họ đều không có manh động tiếp đó liền thấy lao tử bắt đầu tại phương tây đại địa bên trên truyền đạo nguyên bản tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn tưởng rằng lao tử là vì tiến nhập phương tây làm chuẩn bị kết quả nhưng phát hiện lao tử truyền lại chi đạo có gì đó quái lạ căn cứ lao tử truyền lại chi đạo tây phương giáo chính là huyền môn xuất r a phật vốn là nói tốt n g ư ơ i một cái lao tử lại dám đụng đến ta tây phương giáo căn cơ tiếp dẫn chuẩn đề làm nổi giận nói thật ra tiếp dẫn chuẩn đề đã từng đúng là huyền môn môn đồ tây phương giáo từ bọn họ s á n chế nói phật vốn là nói kỳ thực cũng có chút căn cứ nhưng loại này chuyện người biết trong lòng minh bạch liền được như vậy trắng trận tuyên dương ra ngoài còn không phải là tại động tây phương giáo căn cơ sao tiếp dẫn chuẩn đề làm dáng liền muốn đem lão tử hóa thân cho đổi ra ngoài lại bị nguyên thủy cùng thông thiên cản trở cản hai vị đạo hữu ta đại huynh truyền lại chi đạo cũng không bao nhiêu sai lầm các ngươi không cần như vậy kích động nguyên thủy cười gần nói ta tây phương giáo mặc dù thoát thai từ huyền môn nhưng cũng đã thoát ly huyền môn đi ra chính mình nói người huyền môn động tác này nhưng là phạm vào kiên kỹ nhất là nghị trực tiếp gánh lên kịch liệt nhất đạo tranh sao tiếp dẫn lệnh giọng nói hắn lời này có thể nói rất nghiêm trọng này trước tây phương giáo cùng huyền môn nhiều có ma sát có qua đạo tranh nhưng cũng không có chân chính ra tay đánh nhau có thể bây giờ nhìn tiếp dẫn chuẩn đề điệu bộ này rõ ràng là có nghĩ cùng huyền môn đại chiến một trận xu thế thậm chí khả năng còn dính đến thánh nhân đại chiến tiếp dẫn thánh nhân nói quá lời bây giờ hồng hoang nội ưu ngoại hoạn ta huyền môn cùng người tây phương giáo nếu như lấu lên không là để người ngoài nhặt lấy có s ẵ n tiện n g h i sao như vậy không tốt không bằng chúng ta huyền môn thánh nhân cùng tây phương giáo thánh nhân luận đạo một hồi làm sao tựu chọn tại dưới bồ đệ thụ thông tin cười nói thiện tiếp dẫn suy nghĩ một chút liền chấp nhận luận thực lực tiếp dẫn cùng chuẩn đề không bằng huyền môn ba thánh nếu như là so đấu đối với nói lý giải tiếp dẫn cùng chuẩn đề có lẽ còn thì không bằng huyền môn ba thánh nhưng tại dưới b ù a đề thụ cũng không giống nhau đó là bọn họ phương tây nhị thánh địa bàn đối với bọn họ có cực lớn giá trị nếu như là còn bại bởi huyền môn ba thánh t u trách bọn họ kế kém một bậc hoán không thể người bên ngoài chủ yếu nhất là tiếp dẫn ngoài miệng nói muốn cùng huyền môn ba thánh chân chính đấu một hồi kỳ thực trong lòng hắn cũng suy nhược đặc biệt là tại giờ phút quan trọng này vì lẽ đó có thể không đánh thì không đánh tốt nhất sau đó phương tây nhị thánh cùng huyền môn ba thánh ở dưới bồ đề thụ lu này sau khi tin tức chuyển ra lập tức t i u gây nên một trận sóng lớn minh ông thánh nhân luận đạo rất hiếm thấy huống h ổ là năm thánh luận đạo hơn nữa mọi người đều biết lần này năm thánh luận đạo rất khả năng quan hệ đến hồng hoang sau này các cục hồng hoang chúng sinh tự nhiên là càng để tâm mấy phần rất nhiều hồng hoang đại năng tiến về phía trước linh sơn bên dưới chứng kiến năm thánh luận đạo việc trọng đại c h ư n g một trăm bảy mươi đại thừa cùng tiểu thừa c h ư n g một trăm bảy mươi đại thừa cùng tiểu thừa thu di sơn dưới bồ đệ thụ năm người k h a n h chân mà ngồi một người phía sau thái cực đồ lưu chuyển là vì thái thanh lão tử một người đỉnh đầu khánh vân là vì ngọc thanh nguyên thủy trên người một người kiếm y bán toé là vì thượng thanh thông thiên một người ngồi ngay ngắn kim liên bên trên là vì phương tây tiếp dẫn một người tay cầm trúc trượng là vì phương tây chuẩn đề huyền môn ba thánh cùng phương tây nhị thánh ngồi đối diện nhau phân chia rõ ràng song phương mặc dù không có bắt đầu luận đạo nhưng trên người khí cơ lưu chuyển đã bắt đầu giao chiến chỉ bất quá song phương đều rất khắc chế vì lẽ đó cũng không có phân ra cái gì thắng bại đến thu di sơn trên dưới huyền môn đệ tử tây phương giáo đệ tử hồng hoang rất nhiều cẩm giả đều hội tụ ở này bọn họ biết nam thánh luận đạo với hồng hoang mà nói có vẽ thời đại ý nghĩa đây là huyền môn cùng tây phương giáo tranh đấu tây phương giáo như thắng liền có thể cướp bóc huyền môn khí vận lớn mạnh bản thân trái lại cũng thế phương tây khí vận bởi vậy phun trào b à i kiến các vị đạo hữu lúc này cựu s á c h à o quang hạ xuống tu di sân trên nữ hoa đáp mây bay mà đến q a y về nam tôn thánh nhân thi lễ một cái nam thánh gặp được nữ hoa cũng đều thi lễ một cái bọn họ sở dĩ còn chưa bắt đầu luận đạo chính là tại chợ nữ hoa nhìn chung hồng hoang không có người nào so với nữ hoa càng thích hợp làm cái này trọng tài nữ hoa hạ xuống tu di sơn bên trên sau liền ngồi ngay ngắn ở giữa song phương chư vị luận đạo bắt đầu đi tiếng nói rơi xuống n g a y mắt lao tử mở miệng liền nói phật vốn là nói ta chỗ học được truyền đạo tổ nhưng mà ta đã tận tâm tìm hiểu sửa cũ thành mới tây phương giáo không phải huyền môn sở thuộc tiếp dẫn đáp lại song phương t ự u phật có hay không vì là nói vấn đề này triển khai kịch liệt thảo luận sau đó càng là kéo dài tới phật cùng đạo y ê u quyết tranh tu di sơn trên đạo âm từng trận mặc dù chỉ là lời nói giao chiến nhưng dường như có binh qua gặp nhau tiếng vang lên lanh lảnh mà lại kịch liệt những nghe đạo kia sinh linh rất nhiều đều đã đắm chìm trong đạo vận bên trong bất quá năm thánh luận đạo kịch liệt phàm là tu vi không đủ tâm tính không đủ sinh linh đều có đạo tâm đổ nát tướng tốt tại nữ hoa tồn lòng thương hại có hào quang màu xanh rơi xuống để những sinh linh kia có thể t r á n h thoát miễn đi đạo tâm phá toái nguy hiểm lần này tu di sơn luận đạo giang có vạn năm thời gian năm thánh luận đạo liền như vậy chuẩn bị kết thúc theo ta các ngươi chỉ tu bản thân độ mình thân là phật phương pháp này quả thật rơi xuống tiểu thừa dưới cái nhìn của ta có thể độ chúng sinh thành phật phương pháp mới là chân chính phật pháp đây là đại thừa phật pháp lao tử xa xôi nói thiên đạo tại thời khắc này hiện ra như là tại xác minh lão tử nói tiếp dẫn chuẩn đề hai người giờ khắc này như bị xét đánh mặt đỏ tới mang thai nhưng là lại không nói ra được lời gì lão tử một câu nói liền hoàn thành tuyệt sát sau cùng có thiên đạo bằng chứng đại thừa tiểu thừa khác biệt vừa xem hiểu ngay ta thua tiếp dẫn môi rung động như là để lộ tất cả tinh khí thần lần này luận đạo hắn không có tranh qua huyền môn ba thánh đệ tử nguyện lấy thân vào phương tây truyền đại thừa phật pháp đa bảo tại thông thiên bảy m ư đặt kế hạ đứng dậy cao giọng nói chúng ta đều đồng ý lấy thân vào phương tây truyền đại thừa phật pháp ở sau thân thể hắn rất nhiều bị chọn tiệt giáo đệ t ử đồng thanh mở miệng xiển giáo mọi người thấy thế chỉ có thể theo phụ họa trong p h ú t chốc phản âm nổi lên bốn phía kim liên p h u n g trào từ khí đông lai tây phương giáo khí vận tăng vọt lấy hướng về tây phương giáo khí vận nếu như có thể có như vậy tốc độ tăng tiếp dẫn chuẩn đề sợ là muốn vui học rồi nhưng là bọn họ nhưng bây giờ một chút cũng không cao hứng nổi huyền môn động tác này rõ ràng chính là tại mượn gà đẻ trứng xếp vào nội gián mượn tây phương giáo nuôi huyền môn tư thế ba vị đạo hữu cũng chớ cao hơn quá sớm nhất thời thắng bại cũng không thể đại biểu cái gì tiếp dẫn chán trường chỉ là nháy mắt thôi hắn cùng chuẩn để có thể tay trắng dự nghiệp đánh hạ to như vậy gia nghiệp há lại lại như vậy dễ dàng bị đánh ngã lập tức t i ể u gặp tiếp dẫn mở miệng nói chúng ta thuận theo thiên đạo chi ý tu đại thừa phật pháp độ chúng sinh thành phật hôm nay lên tu di sơn đổi tên linh sơn ta tây phương giáo đổi tên phật giáo chuẩn thiên đạo ý thức lại xuất hiện tu di sơn phải nói linh sơn trên khí vận lại thắng một bậc toàn bộ phương tây phong vân tế hội huyền môn ba thánh sắc mặt lại là hơi đổi bọn họ không nghĩ tới tiếp dẫn sẽ quả quyết như vậy tiếp thu đại thừa phật pháp tiếp dẫn động t á c này là đem n g o ạ i bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành nội bộ mâu thuẫn ấn hạ đại thừa tiểu thừa tranh ý đồ thông qua cái k i a chút hóa phật đệ t ử làm cầu nối ngược lại hấp thụ huyền môn k h í vận bất quá huyền môn tam thánh tâm tình biến hóa cũng là nháy mắt thôi t i ê u trước mắt đến nhìn là bọn họ càng hơn một bậc hoàn thành lúc ban đầu mục đích t â y phương giáo nghĩ muốn vươn mình không có như vậy dễ dàng、Ấm、ẩm ẩm t i ê u tại sáu thánh tập hợp linh sơn tiến hành đạo phật tranh thời điểm trong hồng hoang đột nhiên chuyển đến một đạo đổ vang chư thánh mặt lộ vẹ vẹ kinh ngạc cùng cùng đem tầm mắt thả tại đông hải nói đúng ra là đặt ở phương trượng đ tựa h ồ h ó a thành vòng xoáy trung tâm minh mông linh khí tất cả đều bị hút vào trong đó đừng nói đông hải nhận ảnh hưởng t ự liền toàn bộ hồng hoang đều bị ảnh hưởng cực lớn nồng độ linh khí lại tại trong chốc lát bên trong có rõ rệt gián xuống mỗi lần hồng hoang xuất hiện loại này triệu chứng thời điểm cơ bản đều là gặp được đại kiếp chu huyền đây là muốn chứng đạo hôn nguyên đại la lao tử kinh hãi lên tiếng còn lại chư thánh sắc mặt lại có cực kỳ rõ rệt biến hóa chứng đạo hôn nguyên đại la chính là ích kỷ tự lợi giả gây nên nắm lấy ta hồng hoang tinh thúy thành toàn mình đạo thân vì là thiên địa không cho đang chém nguyên thủy phía sau bản cổ phi trên người đều tản ra sát ý nồng nặc tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau nhìn về phía phương trượng đảo t r o n g con n g ư ô i đồng dạng mang theo tàn khốc bọn họ dựa vào ở hồng hoang tất nhiên là nhìn không thể hồng hoang bị hao tổn chu huyền động tác này để bọn họ nghĩ tới rồi ma tổ la hầu quá mức điên cuồng cùng lúc đó nữ hoa nhưng là thần sắc phức tạp mở miệng nói chu huyền gốc gác thâm hậu những năm này vẫn luôn đang tìm chứng đạo hôn nguyên cơ duyên chỉ thiếu sau cùng một bước nhỏ liền có thể chứng được hôn nguyên đại là chi vị tính xin các vị đạo hữu t á thành nữ h a đạo hữu hồng hoang trải qua mấy lần lượt i ế p dĩ nhiên đánh mất không ít gốc g không phải chúng ta không muốn tát thành mà là không thể lao tử mở miệng nói hồng hoang xuất hiện một tôn hôn nguyên đại la không chỉ có sẽ tổn hại hồng hoang b ả n nguyên còn sẽ để trở thành một cái không nhận trói buộc kẻ làm rối loạn đây không phải là lao tử đồng ý nhìn thấy ô n g ngong ngong chỉ là còn không chờ lao tử đám người trước đi chu diệt chu huyền thông thiên phía sau chu tiên tứ kiếm nhưng là đang rung động nhẹ nhẹ chu huyền đạo hữu vì là ta cực kỳ giao ta chính là h ậ đạo thông thiên ngươi không nên sai lầm nguyên thủy giận nói hắn không thích thông thiên bởi vì thông thiên rất yêu thích hành động theo cảm tình không muốn lấy đại cục làm trọng có thể thông tin ê nhưng là mười phần kiên định cản tại chư thánh trước người chư thánh nhìn thông tin ê rơi vào trầm mặc thông tin ê thực lực có lẽ không là sáu thánh bên trong mạnh nhất cũng đánh không nổi bốn thánh liên thủ đáng tiếc thông tin ê chấp trưởng chu tiên tử kiếm này linh bảo có một không phải bốn thánh không có thể phá đ ạ c tính h u ố n hổ thông tin ê còn có nữ hoa giúp đỡ bọn họ coi như là ra tay rồi cũng không nhất định có thể phá tan phòng hộ trước đi ngăn cản chu huyền chứng đạo hôn nguyên thật quá ngu xuẩn như ngươi vậy chính là đưa hồng hoang an nguy ở không để ý hưởng là thánh nhân nếu như là chu huyền làm ma tổ việc muốn hủy diệt hồng hoang các cơ ta nhìn ngươi làm sao làm lao tử dẫn nói ra t i nay chu h n Thông tiên nhàn đạo nhạt hưu. nói. chút hồng hoang hàng đầu cường giả tất cả đều tự giác hộ chỉ tại phương trượng đảo m ộ n phía phòng ngừa còn lại hồng hoang đại năng quấy dối tự nhiên như vậy đội ngũ coi như ngụy thánh đều không cách nào đột phá phòng ngự Bọn b họ đều i ế thứ c nhất g đạo ô n nguyên đại đối với hồng hoang nguy hại, nhưng mà bọn họ đều đồng ý tin tưởng Huỳnh. thượng, phương trượng Huỳnh cảnh hôn nguyên đại là, có muốn hay không đi ngăn cản? n đều Chu Chu hay đại đối đảo đại đi hại, với la la, họ Chủ phá mà ý Thứ có ma tướng nhìn về phía trước biểu hiện cung kính hỏi la hầu ngồi tại ma giới cao nhất trên bảo tọa cũng như là tại phóng tầm mắt tới phương trượng đảo phương hướng đối với hiện tại hồng hoa n g cục diện và chư thánh thái độ đối với chu huyền la hầu kỳ thực rất minh bạch chỉ cần hắn ra tay những thánh nhân kia cũng sẽ không đối với hắn tiến hành ngăn cản nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy bản tọa năm đó muốn chứng hôn nguyên đại lạ i nhưng cuối cùng đều là thất bại bây giờ mặc dù phục sinh nhưng cũng không cách nào lại trước khi đi con đường ta muốn nhìn nhìn chân chính hôn nguyên đại là kim tiên đến cùng lại như thế nào phong thái la hầu trên mặt mang theo ý c ư ờ i nói thứ nhất ma tướng không có lại nói nhiều phương trượng đảo trên vòng xoáy còn đang kéo dài hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn hồng hoang linh khí lại giảm xuống một cái độ lao tử đám người có tâm ngăn cản chu huyền nhưng nữ hoa cùng thông thiên vẫn cứ không thể nhường phương trượng đảo bên trong chu huyền k h a n h chân ngồi tại cựu diệu huyền tùng thụ bên dưới ở sau thân thể hắn có ba nghìn đại đạo chi quang công xuống vô số pháp tắc chính l o n g lánh độc thuộc về tự thân hào quang thời khắc này chu huyền t ự hồ i hóa thành đạo nguyên điểm thâm thúy mà lại bình tĩnh một cái đường bằng phẳng lấy làm trung tâm từ từ kéo dài ra đi đây là chu huyền con đường sau đó cái kia con đường trải ra mở trực tiếp kéo dài đến hỗn độn nơi sâu xa cái kia con đường phía cuối cùng chính lơ lửng một viên hiện ra ánh sáng kỳ dị trái cây chính là chu huyền một thân thành t i u hội tụ đạo quả đúng lúc này hỗn độn bên trong có một đạo lôi quang lấp lóe hướng về hồng hoang mà tới giống một tiếng gào thét làm cho cả hồng hoang cũng vì đó bắt đầu rung động to lớn uy áp tiêu tán dù cho là cách m à n trời cũng để hồng hoang sinh linh làm sợ hãi hôn độn ma thần rất nhiều hồng hoang cường giả nhìn về phía hồng hoang ở ngoài nghi ngờ không thôi chu huyền nhưng là tại thời khắc này đứng dậy hắn bây giờ pháp lực tu vi đã bước chân vào hôn nguyên đại la tầm thứ nhưng cũng không là chân chính hôn nguyên đại la muốn chứng hôn nguyên đại la người đều có kiếp số hôn nguyên đại la kiếp số bất định có thể là hôn độn thần lôi cũng có thể là cái gì hài kiếp gia thân nay tới rồi lôi quang tập kích bất ngờ tới hôn độn ma thần chính là chu huyền hôn độn đại la kiếp chỉ cần chu huyền có thể chống đỡ trong chiêu h ô nếu nguyên thành n tiểu đại rồi. là như là thất bại chu huyền dù cho bảo vệ tính mạng hội tụ đạo quả cũng sẽ tiêu tan hướng phía sau cũng không có lại chứng đạo cơ hội tiểu bối lại gặp mặt không nghĩ tới bản tọa sẽ trở thành người kiếp n g ư ờ i trốn không thoát lôi chi ma thần nhìn rơi ở trong hỗn độn chu huyền nay cười ra tiếng hắn nhìn về phía chu huyền giống như là nhìn dê đợi làm thịt lần trước là chu huyền tốc độ nhanh vì lẽ đó hắn mới thất thủ nhưng lần này sẽ không hỗn độn ma thần phục sinh vốn là là trung tu vì lẽ đó thực lực tiến triển rất nhanh so với trước đây lôi chi ma thần thực lực đã có cực lớn tiến bộ đạt tới hôn nguyên đại la ba tầng hơn nữa lôi chi ma thần biết chu huyền không thể lui được nữa bởi vì hắn cùng với chu huyền có nhân quả vì lẽ đó trở thành chu huyền kiếp số kiếp nạn này không độ tu vi mất hết đánh đi chu huyền chỉ thổ lộ hai chữ tiếng nói rơi xuống hắn liền đã nghiêng người lên trước trong tay hồng m ô n g lượng tiên xích phát sinh dậy nặng huyền hoàng hào quang đỉnh đầu diệt thế đại ma ồ ồ chuyển động vô tận giết chết tâm ý tại chu huyền quanh người lưu chuyển cái kia ngũ phương ngũ kỳ phi độn mà ra muốn đem lôi chi ma thần đóng đinh tinh thế bạch liên thì lại hạ xuống chu huyền dưới chân tỏa ra chói mắt bạch quang lần trước chu huyền đối mặt lôi chi ma thần dù cho là mượn như thế nhiều linh bảo lực lượng nhưng cũng không được đ ổ i có thể hiện tại không giống nhau chu huyền sẽ không trốn mà là lựa chọn đem này tôn ma thần cho tươi sống đánh chết lên cấp hôn đ ộ t đại la kiếp số sao lao tử ngẩng đầu nhìn trời nỉ non lên tiếng chu huyền đạo hữu hình như xác thực có chuẩn bị hắn lên cấp hôn nguyên đại la cũng không có tiêu hao bao nhiêu hồng h o a n g bản nguyên đây là đại thiện hy vọng chu huyền đạo hữu có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này bước vào hôn nguyên đại la hàng ngũ đây là ta hồng h o à phúc tiếp dẫn cười nói bất quá kẻ này hướng đến sẽ làm bề ngoài công phu ai cũng không biết hắn có phải hay không xuất phát từ chân tâm thật ý người quen biết hắn nhưng là biết được tiếp dẫn khẳng định hy vọng chu huyền có thể trôn thây ma thần thủ h ạ hồng hoang sáu thánh đã tạo thành hiện hữu các h cục dù cho hồng hoang sau đến xuất hiện số tôn ngụy thánh nhưng cũng hoàn toàn không cách nào cùng sáu thánh tướng sánh ngang tại sáu thánh nhãn bên trong cái gọi là ngụy thánh chỉ thường thôi không đủ để cùng bọn họ phân cao thấp nhưng hôm nay chu huyền nếu như thuận lợi chứng được hôn nguyên đại la cựu sẽ để trong hồng hoang thêm một cái người nói chuyện thậm chí thêm một cái phân bánh ngọt hôn nguyên đại la cuộc h i ế n thật mạnh ta nếu như chúng vào một chút, sợ là sẽ phải chết đi giờ khác này đương nhiên không có có bao n h i ê u sinh linh đi suy đoán trừ t h á n h ý nghĩ bọn họ tất cả đều bị trong hỗn độn tranh đấu hấp dẫn bình thường bọn họ gái nào có thể nhìn thấy trình độ như thế này đấu pháp tại trong hồng hoang coi như có thánh nhân đấu pháp cũng là lướt qua liền thôi có thể chu huyền cùng lôi chi ma thần tranh đấu nhưng là thủ đoạn đều ra thần thông n g u y ê n tạc linh bảo giao kích pháp tác bông xuống trận chiến này đánh hỗn độn đều xuất hiện khé đ ứ ớ c hơn nữa bởi vì chiến trường cách hồng hoang tương đối gần duyền cớ bọn họ cảm thụ càng thêm rõ ràng n g u y ê bất quá vừa chứng hôn nguyên đại la vì sao như vậy mạnh lôi chi ma thần càng đánh càng hoảng sợ hắn chính là thuần huyết ma thần cùng cảnh giới t i ệ u so với hồng hoang cái gọi là thánh nhân muốn mạnh mẽ huống hồ hắn còn cao hơn chu huyền già hai tầng cảnh giới bất kể là thánh nhân cũng tốt hay hoặc là hôn nguyên đại la cũng được một tầng chính là một thiên địa trên lệnh này không có tốt như vậy bù đắp dù cho chu huyền thân vắc rất nhiều linh bảo vì lẽ đó cái này cũng không phù hợp lẽ t h ư ờ n g ngươi không hiểu chu huyền miết miệng cởi cận hắn xác thực v ớ i bước vào hôn nguyên đại la chi cảnh nhưng luận đến gốc gác không thể so với ngươi lôi chi ma thần phải kém thời gian đến hôm nay chu huyền tử kim sắc từ đều đã có hơn、10. những thứ này đều là hắn gốc các nơi thêm vào một thân thần trang cho dù đối mặt hôn nguyên đại la ba tầng lôi chi ma thần cũng có thể gắng chống đỡ mà không rơi xuống hạ phòng thậm chí đem áp chế đạo hữu n g ư ơ i k i ế p số đã qua chúng ta liền như vậy ngừng tay làm sao lôi chi ma thần nói chu huyền chi k i ế p chỉ để hắn tiếp lôi chi ma thần trăm chiêu hiện tại trăm chiêu đã qua chu huyền chi k i ế p liền như vậy hóa giải đến đây chính thức bước vào hôn nguyên đại la tầm thứ cái kia lơ lửng ở con đường phía cuối cùng đạo quả cũng sắp nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong đến đều đến cựu đừng đi nữa đi chu huyền nhìn về phía lôi chi ma thần một mặt hưng phấn chương 172, d i ệ t ma thần đúc căn cơ chương 172, d i ệ t ma thần đúc căn cơ chu huyền nhìn lôi chi ma thần ánh mắt phá lệ nóng dực ma thần tinh huyết ma thần thân thể ma thần bản nguyên đều là khó được rơi vào chu huyền trong tay có thể là đan dược có thể là linh bảo cũng có thể là tu hành sử dụng quân lương thuần huyết ma thần toàn thân là bảo hôn nội minh n g ông nghĩ muốn đụng với một tôn ma thần đều không dễ dàng hiện tại rất không dễ dàng đối với có cơ hội đem chân áp chu huyền làm sao khả năng tùy ý này tôn ma thần chạy trốn lôi chi ma thần bị chu huyền nhìn tê cả ra đầu hắn bởi vì chu huyền nhân quả liên hệ mà đến trở thành chu huyền k ế t nạn biết được nói chuyện này thời điểm lôi chi ma thần còn rất cao hứng cuối cùng là có thể cướp đoạt hỗn độn linh bảo cũng có thể cho cái tia đùa nghịch chính mình tiểu tử một chút giáo huấn có thể hiện thực nhưng mười phần t à n khốc hắn không chỉ có bắt chu huyền hết cách rồi còn muốn bị chu huyền cho ngược lại áp chế rút lui đây là lôi chi ma thần giờ khắc này chân thật nhất dự định trốn vào hỗn độn chờ n g a y khắc thực lực tiến thêm một bước nữa lại đến thanh toán ý nghĩ vừa ra lôi chi ma thần tự lập tức biến thành hành động sẽ không tiếp tục cùng chu huyền dây dưa đem ngũ p ư ơ n g ngũ kỳ đánh bay xoay người liền đi ngươi không chạy thoát được đâu chu huyền thấy rõ lôi chi ma thần ý đồ ngũ vương ngũ kỳ nhanh chóng truy đuổi mà đi muốn đem lôi chi ma thần chăm chú cuốn vào trong đó sau đó chu huyền càng là cấp tốc lên trước vận chuyển thân thể lực lượng tay cầm lượng tiên xích tầng tầng rơi xuống lấy này chặn lại lôi chi ma thần bước chân làm xong này hết thể sau chu huyền tâm niệm lại là hơi động lấy ra đại la sát trận đem lôi chi ma thần đẩy vào trong đó nhìn như giường giả kỳ thực vài bước đều tại trong n h y mắt căn bản không có cho lôi chi ma thần phản ứng cơ hội ngươi cho rằng như ngươi vậy tựu có thể nhốt lại ta sao nằm mơ lôi chi ma thần rơi vào đại la sát trận bên trong t h ì thế không giảm mảy may nay trước hắn cũng bị đại la sát trận cho vây nước qua nhưng vẫn là đảo thoát đi ra ngoài mà lôi chi ma thần thực lực ít nhất bị áp chế năm phần m ộ mươi mình giảm đối phương tăng lôi chi ma thần căn bản không phải là đối thủ của chu huyền đã bị mạnh mẽ áp chế đạo hữu khoan đã tay ngươi và ta trong đó không có sinh tử t h ù hận hôm nay chỉ cần ngươi dừng tay ta có thể lập xuống đại đạo lợi thể thiếu ngươi ba cái nhân quả lôi chi ma thần kêu to nói ba cái nhân quả chết ma thần mới là tốt ma thần chu huyền không hề bị lay động hồng nông lượng tiên xích một chút đón lấy một chút đánh rơi mỗi một chút đều có thể mạnh mẽ đập trên người lôi chi ma thần đánh vị nào hỗn độn ma thần thần hồn kịch liệt chấn động chiêu chiêu đều chạy muốn tính mạng đi chu huyền đạo hưu dẫn ma thần vào trận tình hình trận chiến đến tột cùng làm sao vị này ma thần bày ra thực lực sợ là đã không kém chuẩn đề đạo hưu không nghĩ tới chu huyền đạo hưu vừa phá cảnh tựu i có thể đem áp chế yên tâm đi chu huyền đạo hưu cái kia đại là sát trận cực kỳ bất p h ẳ m vị nào ma thần bị khốn trong đó không chết thì cũng trọng thương chư thánh tựu i chu huyền cùng lôi chi ma thần tranh đấu triển khai thảo luận đều muôn vàn cảm khái chuẩn đề nhất thời im lặng không nói lời nào đều bị đẻ đề một chút ta đúng là cảm ơn ngươi nhưng mà làm hồng hoang yếu nhất thánh nhân hắn đúng là không có gì quá lớn quyền phát ngôn hơn nữa nếu không có hắn có tiện t sợ là đối đầu lôi chi ma thần đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thông tin ê đúng là đối với chu huyền có cực lớn tin tưởng dù sao hồng hoang chư thánh bên trong t i u hắn tự mình thể nghiệm qua đại la sát trận a i chu huyền cùng ma thần cuộc chiến đầy đủ rằng có nghìn năm lâu dài hồng hoang chư thánh và rất nhiều cường giả cứ như vậy chờ đợi nghìn năm rốt c u ộ c tại bọn họ nhìn kỹ xuống đại la sát trận tàn đi chu huyền thân ảnh xuất hiện tại rất nhiều hồng hoang cường giả trong tầm mắt mà tại bên người một cỗ to lớn mà có cực mạnh uy áp ma thần thi thể tự lẳng lặng, lặng mà trôi nổi tại hỗn độn bên trong tình cảnh này để hồng hoang những hàng đầu kia cường giả nội tâm cực kỳ chấn động vừa nãy lôi chi ma thần thế tới có hung mánh cỡ nào mọi người đều thấy ở trong mắt có thể hiện tại n à y tôn hốn nguyên đại la cấp bậc tồn tại i ể u như vậy n g xuống còn chết ở vừa lên cấp hốn nguyên đại la cảnh giới chu huyền trong tay lão sư lợi hại như vậy ta sau đó không nói tại trong hồng hoang nên ngang mà đi cũng không ai dám bắt nạt ta càng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ha ha ha ha minh trúc nhìn thấy nhà mình lão sư anh tư nụ cười trên mặt làm sao đều không giấu được tại trong nhân tộc khổ tu huyền dĩnh thị nhìn thấy chu huyền trong lòng nghị chính mình muốn càng thêm nỗ lực tu hành không thể rơi lão sư tên tuổi tây q u â n luân trên thiếu nữ ánh mắt lóe lên lượng s ắ c hướng về chu huyền nơi địa phương cung kính b á i hạn tựa hồ thấy được càng xa hơn càng chiều rộng con đường nhưng mà dù là ai đều đoán không được giờ khác này nhìn thấy được phong quan g vô hạn chu huyền kỳ thực đã gần như lực kiệt hôn nguyên đại la cảnh cường già không thích giết chóc đặc biệt là thừa kế kiếp trước di trạch hỗn độn ma thần lúc đó lôi chi ma thần bị khốn đại la sát trận gặp chính mình trốn không ra sau lại quả quyết dẫn hỏa tinh huyết bùng nổ ra siêu cường lực lượng suýt nữa tựu để phá trận mà ra sau cùng tuy rằng chém giết ma thần nhưng chu huyền hao tổn cũng cực lớn tự liền đại la sát trận đều bị hao tổn c đương nhiên tại hồng hoang chúng sinh trước mặt chu huyền có thể không có biểu lộ ra bất kỳ vẻ mọi bệnh lúc này không trang càng chờ khi nào hồng hoang t r ợ ta thành đạo hôm nay ta lấy ma thần máu mượn mà hồng hoang thiên địa chu huyền cao giọng nói lập tức một chỉ điểm ra ma thần thân thể tại chỗ t i u phá vỡ một đạo h à n g lớn cái k i a đỏ sẫm mà tích chứa ma thần tinh hoa huyết dịch liền hướng về hồng hoang rơi xuống những huyết dịch này rơi vào trong hồng hoang liền hóa thành mưa máu rơi ly ly rơi xuống hồng hoang các nơi cùng dính mưa vô số sinh linh tắm rửa tại ma thần mưa máu bên trong chịu đựng phần này ơn trạch mưa máu rơi xuống đất càng la hóa thành tinh túy linh khí phân tán tại h ư n g hoang trong thiên địa lúc trước bởi vì chu huyền phá cảnh mà cấp tốc giảm xuống linh khí đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng trở lại rất nhanh t i ự u đạt thành này trước trình độ không chỉ có như vậy thậm chí còn có vượt qua đại huynh nhị huynh làm sao thông thiên cười nhìn về phía lao tử cùng nguyên thủy lao tử nguyên thủy sắc mặt hơi chậm lại chu huyền đạo hữu s ắ c thực tâm hệ h ư n g hoang là chúng ta đoán sai lao tử nói sau đó chư thánh liền như vậy tàn đi khác một bên chu huyền nhưng là đem ma thần thân thể thu lấy tuy rằng lấy ma thần máu mượt mà hồng hoang đại địa nhưng này cố ma thần trong thân thể tích chứa lực lượng như cũng không thể khinh thường nếu như là sử dụng được làm có thể lấy ma thần thân thể đúc ra vô thượng căn cơ để chu huyền thực lực lại tăng một tầng chu huyền không có tại trong hỗn độn nhiều chờ trực tiếp trở về phương trượng đạo hắn cần bỏ chút thời gian đến củng cố tự thân cảnh giới hồng hoang những đại năng kia đúng là có nghĩ muốn bái p h ò n g ý nghĩ bất quá nhìn thấy phương trượng đạo phong cấm liền không có đi quấy dối tại năm thánh luận đạo cùng chu huyền đánh giết ma thần phía sau hồng hoang cũng không có liền như vậy bình tĩnh lại trái lại càng thêm h u y n áo đạo tổ đã chỉ định phương tây hưng thịnh tư thế nói thẳng phương tây có lớn cơ duyên bởi vì năm thánh luận đạo huyền môn trước tiên vào ở phương tây còn lại hồng hoang đại năng cùng thế lực cũng r ồ n r ậ p có hành động yêu tộc vu tộc long hàn tam tộc phàm là trong hồng hoang gọi được trên danh hiệu thế lực tất cả đều trước đi tây phương nhu cầu mới cơ duyên chương một trăm bảy mươi ba chiếm đoạt nhân tộc khí vật c ư ơ n g một trăm bảy mươi ba chiếm đoạt nhân tộc khí v ậ n thời gian cực nhanh lại là vạn năm năm tháng trôi qua tại rất nhiều thế lực thậm chí thánh nhân đại giáo đều trước đi tây phương phía sau phương tây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục i n h phá toái địa mạch lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chữa trị linh khí bắt đầu từng bước tăng lên vô số mới sinh linh bởi vậy sinh ra theo các thế lực lớn c h à n vào phân tranh cũng là không gián đoạn đặc biệt là huyền môn cùng phật môn tranh có càng lúc càng kịch liệt tư thế nhiên đăng đạo hưu có đôi lời nói thật hay kẻ thức thời mới là tuân kiệt ngươi với huyền môn mà nói bất quá là một con rơi thôi làm như thế nào chọn ngươi nên rõ ràng tiếp dẫn nhìn về phía nhiên đăng cười dịu dằn nói từ, từ huyền môn luận đạo đẻ ép tây phương giáo một đầu sau tiếp dẫn cũng không có vì vậy mà trắng t ư ờ n g mà là bắt đầu tìm kiếm huyền môn tam thánh kẽ hở cái này kẽ hở còn thật để cho tìm được nhiên đăng chính là cái này kẽ hở nói đến cùng nhiên đăng chính là bởi vì chị u nguyên thủy cưỡng bức mới nhận huyền môn điều động vào phật môn huống hồ thuận nguyên thủy tâm ý sau nguyên thủy liền lại không có quản qua nhiên đăng cùng những xiển giáo kia đệ tử này làm sao không để nhiên đăng đau lòng mà lúc này tiếp dẫn chuẩn đề càng là thừa lúc vắng mà vào đối với nhiên đăng cùng những xiển giáo kia đệ tử hỏi hàn đ ân cần càng là cho không ít chỗ tốt nguyện ý nghe thánh nhân sai phái nhiên đăng suy tính một hồi liền nói nguyên thủy bất nhân liền không nên trách hắn bất nghĩa cũng không lâu lắm phương tây phật môn liền chuyển ra tin tức lập tam thế phật tôn nhiên đăng vì là quá khứ phật đa bảo vì là hiện tại phật di l ạ c vì là vị lai phật cái này tin tức vừa ra huyền môn ba thánh tức giận bọn họ khổ cực tại phương tây bố cục đem xiển tiệt hai giáo đệ tử độ vào phương tây ý đồ lấy này hấp thụ phương tây khí v ậ n kết quả tiếp dẫn nhưng ngược lại đem một q u ầ n làm ra tam thế phật bất kể là quá khứ phật cũng tốt hiện tại phật cũng được tất cả đều là vì là vị lai phật làm giá ý đ g a huyền môn bố trí không nói bị hủy bởi một khi nhưng cũng tổn thất cực lớn lần này là ta trách nguyên thủy trầm giọng nói huyền môn ba thánh dĩ nhiên biết vấn đề nơi sự tình sở dĩ như vậy chính là bởi vì x i y ể n giáo những đệ tử kia phản bội và không phật môn tam thế phật tôn là lập không lại bây giờ nói này chút đã không có một chút tác dụng nào nghĩ biện pháp bổ cứ u một hai đi lao tử thán thanh nói hắn trước đây định kế thời điểm là năm chắc chỉ cần xiển tiệt hai giáo đệ tử cắm d ệ phương tây cựu sẽ nở hoa k ế t trái huyền môn hái cái này trái cây liền có thể có thu hoạch lớn đến thời điểm phương tây cơ duyên giáng lâm huyền môn liền có thể trước tiên chặt lấy đáng tiếc bởi vì nguyên thủy tào thao tác để hắn tính toán rơi vào khoảng không không ít chỉ có thể như vậy thông tin đúng là so sánh vì duyên bây giờ huyền môn tàm giáo h á n tiệt giáo phát triển nhất là to lớn còn cùng thiên đình có liên hệ coi như huyền môn tại phương tây tính toán thất bại tổn thất cũng sẽ không quá lớn không chậm trễ hắn tại phương tây tìm kiếm cơ duyên ba người tại thương nghị một lát sau liền ai đi đường đấy nguyên thủy thông thiên đi rồi lão tử đứng ở thủ dương sân trên rơi vào trầm tư đang suy tư một lát sau lão tử liền gọi huyền đô người mang theo không động ấn mà đi hỏa vân động đi một chuyến ta muốn lấy nhân giáo giáo chủ thân phận lấy ra nhân tộc khí vận lão sư như cường hành lấy ra nhân tộc khí v ậ n tam hoàng ngũ đế tất nhiên sẽ không đồng ý dù sao lần này làm cho nhân tộc sao động huyền đô trần trừ một lát sau nói tự chư thánh thành đạo nhân tộc thành hồng hoang bá chủ phía sau nhân đạo khí v ậ n liền phân làm bảy lớn phần sáu thánh riêng phần mình chiếm cứ một sau cùng một phần nhưng là từ nhân tộc chiếm cứ tam hoàng ngũ đế ở hòa vân động tự nhìn trông coi phần này khí v ậ n bởi vì có phần này khí v ậ n tại mới có thể bảo đảm nhân tộc hưng thịnh mới có thể che chở nhân tộc an ninh để nhân tộc anh kiệt xuất hiện lớp lớp nếu như là phần này khí vận bị hao tổn hoặc là bị chia cắt nhân tộc nhất định sao động thậm chí sẽ làm cho toàn bộ hồng hoang đều rơi vào không an định trạng thái lao tử đã từng cũng động tới chặn lấy phần này khí vận trợ tự thân tu hành tâm tư có thể tại hồng quân nói có cơ duyên tại phương tây sau lao tử mới tạm thời không có lại đánh phần này khí vận chủ ý bây giờ phương tây phật môn cục mắt nhìn không ổn lao tử không muốn đem trứng gà đều thả tại trong một cái giỏ hắn vẫn là cảm giác được chặn lấy nhân tộc khí vận càng thêm một thỏa hồng hoang nội ưu ngoại hoạn không ngừng chỉ có ta thực lực tiến thêm một bước nữa mới có thể đem tất cả gian nan khổ cực chân cũng không dám là ạ i huyền n g đô gặp lao tử như vậy chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt tiến về phía trước hỏa v â n động làm huyền đô đến hỏa vận động phía sau tam hoàng ngũ đế tiếp kiến rồi hắn kỳ thực tam hoàng ngũ đế cũng không thích huyền đô trước đây trợ giúp lao tử đánh cắp nhân tộc khí vận cựu có thể đem đóng đinh tại nhân tộc xỉ nhục trụ trên bất quá huyền đô đến cùng là thái thanh thánh nhân đệ tử tam hoàng ngũ đế cũng không dám qua quá đáng chư vị nhân hoàng ta lần này là phụng lệnh l ã o sư nhìn chư vị có thể điều đi nhân tộc khí vận cung cấp nhà ta lão sư tu hành huyền đô mở miệng nói tiếng nói rơi xuống tam hoàng ngũ đế c ố t đều biến sắc nay trước bọn họ cũng nghe đồn l ã o tử yêu cầu chư thánh đem khí vận cung ứng cho tu hành việc nhưng không nghĩ tới l ã o tử sẽ đem chủ ý đánh tại nhân tộc c h ấ n thủ phần này khí vận bên trên nhân tộc ta phần này khí vận là nhân tộc ta căn cơ cũng là giữ gìn nhân đạo ổn định căn cơ nơi nếu như là nhuộn cho thái thanh thánh nhân nhân đạo nhất định bất ổn nhân tộc ta cũng khả năng ngồi không vững hồng hoàng bá chủ c h i vị hồng hoàng sợ là muốn lại lần nữa rơi vào tranh bá phong trào bên trong này chẳng lẽ chính là thái thanh thánh nhân đồng ý nhìn thấy sao phục hy nhìn về phía huyền đô hỏi huyền đô nhất thời ngại lời suy nghĩ một chút liền nói ta sư chính là nhân giáo giáo chủ chính là nhân tộc c h i sư chấp trưởng không độc ấn tạm mượn nhân tộc khí vận hợp tình hợp lý kính xin chư vị nhân hoàng không cần ngăn cản sau một khắc tam hoàng ngũ đế quay về huyền đô trợn mắt nhìn lao từ động tác này rõ ràng chính là tại lấy thế đ ạ người người trở về đi thôi việc này chúng ta sẽ không đáp ứng phục hy huy tụ huyền đô chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hắn cảm giác được nếu là mình hiện tại không đi tam hoàng ngũ đế sợ là sẽ phải không nhịn được đem chính mình cho đánh một trận nhìn huyền đô đi rồi tam hoàng ngũ đế trên mặt tức giận như cũ không có tiêu tan n à y thái thanh thánh nhân bản tính đúng là đánh không sai lại mơ ước nhân tộc ta khí vận nghĩ tới đúng là rất tốt có thể hắn trung quy là nhân tộc c h i sư chấp trưởng không độc ấn như hắn nghĩ muốn điều đi khí vận chúng ta căn bản vô lực ngăn cản tam hoàng ngũ đế nhất thời rơi vào trầm mặc việc này ta sẽ cùng với nữ o a nương nương phân trận phục hy mở miệng nói có thể ngăn lại thánh nhân chỉ có thánh nhân. nguyên tưởng rằng tại tử tiêu cung tiếp kiến đạo tổ phía sau thái thanh đạo hữu tiệu sẽ bỏ đi ý nghĩ không nghĩ tới hiện tại đem chủ ý đánh tới nhân tộc lên trên người nữ hoa rên lên một tiếng lập tức liền rời đi hoa hoàng cung khi thế hung hăng lao tới thủ dương sơn dọc theo con đường này nàng đều không có che lấp tự thân khí thế trêu chọc được hồng hoang rất nhiều sinh linh một trận kinh ngạc là ai trêu chọc phải nữ hoa nương nương lại đem tức giận như vậy nữ hoa nương nương thật giống như là muốn tiến về phía trước thủ dương sơn chẳng lẽ là tìm thái thanh thánh nhân s u ố i quậy sao đối với hồng hoang chúng sinh mà nói thánh nhân tranh chấp không việc nhỏ lúc trước có huyền môn ba thánh cùng phương tây nhị thánh đối lập bây giờ lại có nữ hoa nương nương lao tới thủ dương sơn đối với nữ hoa đến nơi lão tử không có cảm thấy bất ngờ mà là rất bình tĩnh mời nữ hoa vào chỗ nữ hoa đạo hữu ma tổ la hầu có nhiều mạnh nguyên nên biết được hợp ta sau thánh lực lượng cũng bất quá miễn cưỡng cùng ngang hàng không phải cá nhân ta ích kỳ tự lợi mà là muốn chế hành má tổ lao tử chậm rãi mở miệng nói đạo hữu ma tổ đúng là hoa lớn nhưng mà ngươi nên biết nhân tộc chấn áp cái k i a bộ phận khí vận trọng yếu bao nhiêu phần k i a khí v ậ n như có mất hồng hoang chắc chắn lại khởi căn qua sinh linh đ ổ thán nữ hoa đẻ nén trong lòng l ử a giận lạnh giọng nói hồng hoang sao động thời kỳ không bình thường làm phi thường chuyện đây là không thể làm gì cử chỉ lao tử tiếp tục nói như cũ kiên trì quan điểm của chính mình nữ hoa biết được lao tử đây là quyết tâm lao tử chính là nhân giáo giáo chủ nhân tộc chi sư càng nắm giữ không động ấn nếu như là khăng khăng làm theo ý mình nghĩ muốn cường hành cướp đoạt nhân tộc khí v ậ n tự làm vì là nhân tộc thánh mộ nữ hoa đều không cách nào ngăn cản chuyện này ta cảm thấy được cần phải thông báo còn lại mấy vị đạo hữu một tiếng nhìn có thể hay không lấy ra cái gì chương trình đến nữ hoa than than thanh nói nàng là không cách nào để lão tử hồi tâm c h u y ể n ý hy vọng còn lại mấy vị thánh nhân có thể khuyên nhủ lão tử thiện lão tử đáp một tiếng chư thánh không nguyện ý đem chính mình khí vận chia cho hắn hắn không thể làm gì nhưng nếu là hắn nghĩ muốn động nhân tộc khí vật c h thánh đến cũng vô dụng bất quá là cho nữ o a mấy phần mặt mũi thôi đi cái đi ngang qua sân khấu không bao lâu hồng hoang chư thánh cựu đều thu vào nữ hoa đưa tin lao tử nghĩ muốn chiếm đoạt nhân tộc khí v ậ n kẻ này là điên rồi sao đ a n g bế quan chu huyền tự nhiên cũng thu vào nữ hoa đưa tin dù sao hắn đã phá vào hôn nguyên đại la c h i cảnh chân chính bước lên thành hồng hoang quyết sách tầng lớp bên trong đương nhiên phải mời đối với lao tử ý nghĩ chu huyền thật sự có chút b u ồ n c ư ờ i nói đường hoàng nói là tăng cao thực lực chấn áp hồng hoang nội ưu ngoại hoạn kết quả còn không phải là vì chính hắn nhìn như đại công vô tư kỳ thực kích kỳ tự lợi tới cực điểm chu huyền không có nghĩ nhiều liền trực tiếp lao tới đi trước thủ dương sơn chờ chu huyền đến thời điểm h ồ n g hoang sáu thánh cơ bản đều tới đông đủ chư thánh nhìn chu huyền đều lên tiếng chào hỏi chúc mừng chu huyền bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh thì thông thiên đạo hữu này trước đa t ạ các ngươi hộ trì chu huyền hướng về phía nữ hoa cùng thông thiên nói tiếng cảm ơn hắn đã biết được trước chính mình phá cảnh bước vào hôn nguyên đại la thời điểm là nữ hoa cùng thông thiên l i ề u mạng hộ trì ngăn cản lao tử đám người và không hắn phá cảnh e sợ không có như vậy thuận lợi đặc biệt là thông thiên trực tiếp cầm lấy chu tiên tứ kiếm ngăn cản bốn tôn thánh nhân ân tình này chu huyền tự nhiên nhớ kỹ trong lòng đạo hữu khắc khí thông thiên cười cận sau đó đám người cũng không có quá nhiều hàn huyên mà là vây ngồi cùng nhau thái thanh đạo h i ế u nghe ngươi muốn điều đi nhân tộc khí vận ta cảm thấy được việc này không thích hợp bây giờ ma giới đã bị đại trận cách trở một q u a n g thời gian rất dài cũng sẽ không có uy hiếp gì nhưng nếu là ngươi lấy ra nhân tộc khí vận hồng hoang nội bộ tất nhiên sinh l o ạ n đạo tổ nói rồi lượng kiếp sắp tới hồng hoang không thể sinh l o ạ n tiếp dẫn trước hết mở miệng nói đương nhiên hắn nói những thứ này là một phương diện còn có một phương diện vẫn là không muốn nhìn huyền môn lớn mạnh bây giờ huyền môn ba thánh đều đã có thể áp chế bọn họ sư huynh đệ nếu như là lao tử lại phá cảnh không được đem bọn họ sư huynh đệ đẻ xuống đất m a sát sao đại trận cách trở chỉ là nhất thời ai biết ma tổ lúc nào lại đánh vào đến đến thời điểm nếu như ma tổ đem chúng ta tiêu d i ệ t từng bộ phận tất nhiên hối tiếc không kịp lão tử trả lời nói chư thánh t i ự u vấn đề này tiếp tục bắt đầu cãi cọ lần này nguyên thủy biểu thị ủng hộ lão tử c h i ế m cứ nhân tộc khí v ậ n cũng không phải động hắn cái kia một phần hơn nữa đến thời điểm hắn theo lão tử hốn chính mình cũng có thể theo dính điểm c h ỗ t ố t lượng k i ế p sắp tới tình hình dối loạn sắp hiện ra ai không muốn đem thực lực lại nói thêm thăng chút nữ hoa cùng phương tây nhị thánh cầm ý kiến phản đối thông tin h ê cùng chu huyền thì lại toàn bộ hành trình không nói gì cái cọ kéo tới sau cùng kết quả chính là lao tử như c ũ không thể hồi tâm chuyển ý hơn nữa đám người cũng không có cách nào ngăn cản lao tử trừ phi chư thánh liên thủ đem láo tử trấn áp thô bạo nhưng mà điều này hiển nhiên không có khả năng chư vị có thể hay không nghe ta m ộ t n ó i chu huyền đột nhiên mở miệng đưa tới sáu thanh chú ý nói thật ra ta cũng không đồng ý thái thanh đạo hữu ý nghĩ bởi vì nguy hiểm quá lớn bây giờ chúng ta bảy người cầm ý kiến phản đối nhiều hơn nắm giữ tán thành ý kiến ta cảm thấy được thái thanh đạo hữu cần phải từ bỏ chiếm cư nhân tộc khí vận ý nghĩ phương tây nhị thánh cùng nữ hoa lập tức gật đầu lao tử nhưng là cười cợt bản tọa như nghĩ đ i ề u đi nhân tộc khí v ậ n ai lại có thể ngăn cản mời chư vị đến đây thương nghị cũng bất quá cho chư vị một bộ mặt lời này tương đương với đem nội khố đều xé lời ấy sai rồi hồng hoang cũng không phải là đạo hưu độc đoán cũng không phải không có người có thể hạn chế ở đạo hưu chu huyền cười nói chẳng lẽ t i ể u bằng ngươi lao tử lạnh rên một tiếng chu huyền rất mạnh không sai nhưng lão tử có thể không chút nào sợ không là bằng ta mà là dựa vào vợ ấy chu huyền đưa tay khẽ nâng lên tựu gặp một vợt xuất hiện ở chư thánh trước mắt chư thánh sắc mặt đều là h tạo hóa ngọc điệp lao tử giờ k h ắ c này trong mắt đều là vẻ khó tin hắn không minh bạch mình mới là huyền môn đại sư huynh mới là đạo tổ tọa hạ thứ nhất đệ tử vì sao tạo hóa ngọc điệp sẽ rơi vào chu huyền trong tay lần trước bãi kiến đạo tổ phía sau đạo tổ liền đem ta một người c h i ệ u đi cho ta thành tựu i hôn nguyên đại la tài nguyên đồng thời đem tạo hóa ngọc điệp ban tặng ta nguyên bản ta là không lớn nhưng mà đạo tổ nhất định phải cho ta không thể làm gì chỉ có thể thu xuống chu huyền bất đắc dĩ nói sáu thánh cái này bức trang rất tốt sau đó không cần giả bộ nữa chư thánh đều biết tạo hóa ngọc điệp là vật gì cũng biết tạo hóa ngọc điệp đại biểu cái gì đạo tổ đem tạo h ó a n g ọ c điệp ban tặng thuyết minh cho phép chu huyền hình thức đạo tổ quyền lợi kẻ này lại còn không muốn còn nói đạo tổ không phải muốn nét h cho hắn làm sao không biết xấu h ổ như vậy chắc hẳn đạo tổ cũng là ngờ tới chính mình b ế q u a n s a u chư thánh trong đó sẽ có phân tranh cho nên mới đem vật ấy ban tặng cho ta chu huyền đón lấy nói vì lẽ đó đạo hữu là muốn thay làm đạo tổ quyền lợi sao lao tử c ắ n răng nói còn lại chư thánh hợp lực xác thực không cách nào thay đổi c h ủ ý nhưng chu huyền nắm giữ tạo hoàng ọ c điệp nhưng là có thể tạo hoàng ọ c điệp có thể trực tiếp cùng thiên đạo cầu thông thiên đạo lại có thể quán thúc chư thánh nắm giữ tạo hóa ngọc điệp người. l i ê n có thể ràng buộc hồng hoang sáu thánh dù cho lão tử thực lực cường hãn cũng không có cách nào n g ẫ n ị c h chương một trăm bảy mươi lăm hành xử đạo tổ quyền lợi chương một trăm bảy mươi lăm hành xử đạo tổ quyền lợi ngoại trừ lao tử ở ngoài còn lại vài tên thánh nhân cũng nhìn về phía chu huyền đạo h ư u nói đùa ta tuy rằng được đạo tổ tín nhiệm được tặng tạo hóa ngọc điệp nhưng mà ta tuyệt đối không có khả năng làm độc đoán độc hành việc chu huyền nói ta kiến nghị sau đó hồng hoang rất nhiều đại sự từ thánh nhân cấp bậc cường giả quyết nghị mỗi một vị thánh nhân đều có bỏ phiếu quyền lợi mỗi một vị thánh nhân đều chiếm cứ một phiếu các hạng quyết nghị số ít phải ph đồng thời mỗi một vị thánh nhân đều có đưa ra chương trình nghị sự quyền lợi chư thánh nghe nói vẻ mặt t i ể u thả l n g ra chu huyền tay cầm tạo hóa ngọc điệp hành xử đạo tổ chức quyền có thể áp chế sáu thánh sau đó hồng hoang đều là chu huyền định đ o ạ n n à y đối với chư thánh mà nói nhưng thật ra là khó có thể tiếp thu bây giờ chu huyền chủ động có loại này đề nghị đối với bọn họ mà nói là không thể tốt hơn nữa chu huyền đem chư thánh sắc mặt biến hóa cũng nhìn ở trong mắt n à y tạo hóa ngọc điệp vốn là, là đạo tổ kín đáo đưa cho hắn chu huyền đối với quyền thế không có coi trọng như vậy hơn nữa hắn đi chính là hôn nguyên đại la con đường cùng cầu cao. Trước có phục sách, chỉ, được chết hồng hoang sao thánh nhu không giống nhau.、Tự、nhiên sẽ không thao túng quyền cao. Trước tiên không nói không thánh, nếu như lấy không tốt quyết sách, sợ là sẽ phải bị nghìn người chỉ, không thao thể hay phải sao sao sau sẽ sợ sẽ Tự triệt tốt quyết tử tế. lấy đó để ép là bị vì lẽ đó chu huyền mới đề nghị áp dụng bỏ phiếu chế chư thánh thương nghị chư thánh làm quyết sách đến thời điểm coi như làm cái gì quyết định sai lầm chu huyền cũng không cần có nổi chư vị thái thanh đạo h ư u muốn điều đi nhân tộc khí và ậ việc có hay không thông qua xin hay bỏ phiếu chu huyền nói ta phản đối ta phản đối kết quả cuối cùng hạ xuống lao tử cùng nguyên thủy nắm giữ tán thành phiếu tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa chu huyền cầm phiếu phản đối thông tin ê bỏ quyền lao tử bàn tính liền như vậy thất bại hơn nữa lao tử còn không biết nói gì chỉ có thể nhận xuống lấy này cũng có thể nhìn ra ở đây bảy tôn hàng đầu tồn tại trận doanh phân chia tiếp dẫn cùng chuẩn đề thuộc về một phe c á n h nữ hoa cùng chu huyền thuộc về một phe c á n h lao tử cùng nguyên thủy thuộc về một phe c á n h cho tới thông tin ê có lẽ thiên hướng chu huyền một ít bất quá cũng sẽ nghĩ đến huynh đệ tình cảm ta ở đây nghĩ muốn đưa ra một cái mới chương trình nghị sự ta kiến nghị đoạt lại thái thanh đạo hữu trong tay không độc ấn đồng thời chư thánh đều có hướng nhân tộc chuyến pháp quyền lợi nữ hoa đột nhiên mở miệng nữ hoa ngươi lao tử nháy mắt nổi giận không đạo ấn là nhân tộc trí bảo là nhân tộc mạch máu nơi trọng yếu bao nhiêu t i u không cần nhiều hơn lắm lời nhưng là cùng không đạo ấn so ra nữ hoa phía sau cái kia một chiêu mới là thật tàn nhẫn tự nhân tộc được sáng tạo tới nay là lao tử chuyển pháp n h â n tộc chuyển kim đan chi đạo nhân tộc cũng cho lão tử cống hiến cực nhiều khí vận mới để lao tử tu vi dẫn trước còn lại thanh nhân nếu như là đem nhân tộc chuyển pháp quyền lợi nhuận cho chư thánh cái tia lão tử chiếm đoạt nhân đạo khí vận nhất định cắt giảm nữ hoa giờ khắp này giống như là hoàn toàn không nhìn thấy lao tử vẻ mặt phẫn nộ hư hử n à y trước ngươi ủy vào không động ấn cùng nhân giáo giáo chủ thân phận nghị muốn chiếm đoạt nhân tộc khí v ậ n hiện tại đến p h i ê n ta phong thủy luân chuyển ta t a n thành tiếp dẫn lập tức gọi nói hắn đã sớm thèm nhân tộc khối này rất lâu rồi chỉ là phương tây nhị thánh liên tục tranh không nổi huyền môn ba thánh chỉ có thể tại trong nhân tộc chiếm cứ rất nhỏ số lượng nữ hoa đề nghị này rõ ràng chính là muốn một lần nữa phân chia nhân đạo khí vận chứng bánh ngọt tiếp dẫn đương nhiên muốn đồng ý lần này chư thánh bỏ phiếu tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa chu huyền nắm giữ đồng ý phiếu huyền môn ba thánh nắm giữ phiếu phản đối điều này đại biểu n ữ hoa đề án liền như vậy thông qua chư thánh có thể hướng nhân tộc truyền thụ riêng mình p h á p môn lấy này trọng phân bộ phân nhân đạo khí vận lao tử sắc mặt mười phần khó nhìn hắn vốn muốn chiếm đoạt nhân đạo khí vận trợ chính mình tu hành không nghĩ tới nhưng là trộm gà không xong mất nắm gạo chủ yếu cũng là lão tử không ngờ tới chu huyền sẽ nắm giữ tạo hóa ngọc điệp sau lần đó chư thánh lại đưa ra mấy cái bất đồng đề án thì như đông phương viện trợ phương tây phát triển đề án phương tây phật môn truyền giáo đông phương đề án nhân tộc quốc gia luân phiên đề án đông phương viện trợ phương tây phát triển cùng phương tây phật môn đông truyền này hai cái đề án đều là do phương tây nhị thánh đưa ra trong đó đông phương viện trợ phương tây phát triển đề án thông qua phương tây phật môn đông truyền đề án bị phủ quyết phương tây hưng thịnh là thiên đạo định đại thế vì lẽ đó đông phương viện trợ phương tây cũng không gì không thể hơn nữa hiện tại cũng là đang tiến hành nhưng mà phương tây phật môn đông truyền nhưng là động đông phương c h ư thánh lợi ích đặc biệt là đối với huyền môn ba thánh mà nói vừa mất nhân tộc bộ phận lợi ích làm sao khả năng lại tương lượng phương tây nhị thánh cũng không gấp chuẩn bị từng bước một từ từ đi cho tới nhân tộc quốc gia luân phiên cái này đề án nhưng là nữ hoa nói ra bây giờ n h â n tộc đang đứng ở hạ triều thời kỳ cái này triều đại đã có mấy chục ngàn năm lịch sử nữ hoa cảm giác được nếu như là liên tục dừng lại tại một cái triều đại bất lợi cho n h â n tộc tộc q u â n phát triển cũng bất lợi cho n h â n tộc bồi dưỡng nhân tài hơn nữa sự thực cũng xác thực như vậy chư thánh cảm giác được có lý liền lựa chọn thông qua cái này đề án đồng thời trải qua chư thánh thương nghị n h â n tộc mỗi cái quốc gia đều từ thánh nhân đại giáo cầm n g ọ n luồn bây giờ hạ triều chính là nhân giáo đang chủ trì cái tiếp theo quốc gia cùng triều đại liền vào làm thay phiên nói thí dụ như đổi cho tiệt giáo hoặc là xiền giáo cũng hoặc là tây phương giáo đến chủ trì Cái này tiểu từ chư á i tiểu này từ c thánh tự hành thương hành n g h ị Sau xuống, cùng định xuống, hạ thanh r i ề u p í sau triều từ tiệt đại, giáo đ ế c ủ trì. Đối với nhân à y c ư Chư thánh không có ý kiến. Lao tử trong. thánh không không hạ huyền h kiến. cũng kiến cùng vẫn là hạ xuống huyền môn bên n gì. có có cuối ý ý Lao là sao Dù vị thánh nhân, ta chỗ này còn có một cái mới đề án chu huyền nói đạo hữu mời nói tiếp dẫn nói lần này chư thánh hội nghị bọn họ phương tây có thể nói là lớn nhất bên thắng đây đều là chu huyền mang tới tiếp dẫn nhìn chu huyền ánh mắt đều nhu hóa rất nhiều ta kiến nghị thành lập hồng hoang chúng sinh công cộng mạng lưới tăng mạnh hồng hoang sinh linh trong đó cầu thông liên lạc cộng hưởng hồng hoang tin tức tài nguyên chu huyền nói hắn đề nghị này đại khá i ý tứ chính là làm một hồng hoang phiên bản giả lập thế giới internet để hồng hoang chúng sinh có thể tham dự liên hệ không hề bị hạn khoảng cách tăng mạnh các loại p h á p môn lưu thông tại giả lập trong mạng lưới đại năng giảng đạo cũng sẽ không lại chỉ hạn hạn chế bởi một chỗ bên trong có thể huệ cùng hồng hoang chúng sinh tăng nhanh hồng hoang thực lực tổng hợp cùng gốc gác tăng lên đồng thời cũng xúc tiến mỗi cái đại giáo phát triển cái này chương trình nghị sự ta không đồng ý pháp không thể khinh chuyển nói không thể nhẹ dạy làm sao có thể lung tung c h u y ể n pháp hồng hoang không phải dối loạn sao nguyên thủy phản ứng là kích động nhất xiển giáo coi trọng nhất xuất thân coi trọng nhất tôn ti trật tự chẳng lẽ muốn để hắn xiển giáo phương pháp công bố cho những khoác kia lông mang sừng ở m ứ t sinh chứng hóa hạ người hay sao nay đề án ta hoàn toàn ủng hộ nên vì là chúng sinh lưu lấy một đường cơ duyên thông thiên cũng lập tức nói chu huyền này đề án quá phù hợp tiệt giáo giáo lý nếu như là khai triển này cái gọi là giả lập mạng lưới hắn tiệt giáo đệ tử số lượng có thể lại lật vài lần chương một trăm bảy mươi sáu cứu viện minh hà chương một trăm bảy mươi sáu cứu viện minh hà Điều c vì, vì lẽ đó cái này n g chương trình nghị sự là thông qua chu huyền sở dĩ sẽ để đề nghị này cũng không phải là làm người tốt chuyện tốt cũng không phải là cái gì tâm huyết dân trào chư thánh mâu thuẫn nói đến cũng chính là khí vận tranh nhưng mà chư thánh cơ bản đều nhìn chằm chằm trước mắt những khí vận kia chưa từng nghĩ qua đem chọn cái hồng hoang cái đĩa làm lớn nhân đạo khí vận cùng hồng hoang chúng sinh chúng linh có liên quan chỉ có hồng hoang chúng sinh hưng ơ thịnh phục linh nhân đạo khí vận mới có thể hưng ơ thịnh vì lẽ đó, chu huyền mới có đề nghị này. Sau đó chư thánh đem chuyện này nghị định phía sau liền ai đi đường đấy lao tử sau cùng cũng là lòng không phục đem không động ấn lấy ra r i a o cho nữ hoa chu huyền nhưng là không có trực tiếp trở về phương trượng đảo mà là đi trước phương tây đại địa chuẩn xác tới nói là chuẩn bị tiến về phía trước ma giới đi một chuyến chu huyền mới vừa gia nhập ma giới tự phát hiện nay ma giới cùng n à y trước đã có rất lớn khác biệt ma giới bên trong ma khí càng thêm nồng nặc không nói ma giới phạm vi cũng là càng thêm rộng rãi thiên ma số lượng cũng càng nhiều hiện nhiên tại la hầu quý vị phía sau ma giới phát triển thế đầu cũng là phá lệ máy liệt không biết chu huyền đạo h ư u đến ta ma giới vì chuyện gì sẽ không sợ bản tọa ra tay đem người chấn áp chu huyền đến ma giới cũng không có che lấp khí tức vì lẽ đó la hầu rất nhanh cựu xuất hiện bái kiến ma tổ ta này đến ma giới tự nhiên có thoát thân nắm bắt chu huyền cười cợt hắn cùng la hầu đọc thủ tuyệt đối là không đánh lại dù cho dùng đại la đại trận cũng đánh không nổi nhưng mà chu huyền muốn là muốn chạy trốn la hầu có thể không giữ được vì lẽ đó chu huyền mới dám một mình xông vào ma giới bên trong ta này đến là muốn ma tổ thả minh hà đạo hữu một con ngựa không biết ma tổ có thể hay không cho chút thể diện chu huyền hỏi nay trước minh hà để cho an toàn để mỗi đạo nhân theo chu huyền nghĩ nếu là mình không đối phó được la hầu cũng có thể lưu con đường lui đáng tiếc sau cùng minh hà chỉ mỗi mình t r ồ n g xuống liền lưu lại mỗi đạo nhân phân thân cũng không tỉnh lại minh hà kẻ này tuy nói cùng chu huyền tương giao thời điểm tâm hoài quỷ thay đối với chu huyền tính toán qua một hai nhưng mà không có thể phủ nhận là minh hà đối với chu huyền trợ giúp cực lớn thân thể phương pháp thành thánh thậm chí là ma thần kén máu đều là dựa vào minh hà mới có thể thu được chiếm lấy vì lẽ đó chu huyền không ngại giúp minh hà một tay chí ít để minh hà lưu cái mạng nhỏ nếu đạo hữu có sở cầu cái t i ê u tự không gì không thể la hầu một hơi liền đáp ứng bất quá là thả minh hà một con ngựa liền có thể được chu huyền một tân h tình cuộc mua bán này tự nhiên là kiếm lớn cho tới minh hà sau khi tỉnh dậy đối với thủ hận của chính mình la hầu ép căn cựu không có để ý lập tức la hầu giơ tay một đạo lưu quang rơi vào chu huyền trước mặt chính là minh hà một điểm chân linh đa tạ m a t ổ chu huyền nói tiếng c ả m ơn liền cáo từ r ờ i đi sau đó liền trực tiếp trở về phương trở đạo c ự u diệu huyền tùng t h ụ bên dưới chu huyền lấy ra mỗi đạo nhân thể xác sau đó đem một điểm chân linh đánh vào t h ể nội mỗi đạo nhân phải nói minh hà thản nhiên chuyển tình lại đa tạ đạo hữu cứu giúp minh hà nhìn chu huyền c ả m ơn vẻ mặt đặc biệt phức tạp hắn cũng không nghĩ tới chu huyền sẽ đích thân tìm tới la hầu cứu hắn dù sau này trước hắn vẫn tình kê qua chu huyền mấy lần ân tình này lớn hơn trời minh hà cùng chu huyền không có tán gẫu quá lâu liền ly khai phương trượng đảo trở về huyết hải đối với la hầu chiếm c ư thân thể cướp đoạt nội tình việc minh hà xem như là nhận hạ nói đến cùng vẫn là minh hà thái quá tham lam hấp thụ la hầu lưu lại bản nguyên mới gieo á c quả bây giờ hối hận cũng đã tới không kịp chu huyền nhưng là bắt đầu cân nhắc xây dựng hồng hoang giả lập mạng lưới sự t ì n h nếu như là người bên ngoài e sợ không cách nào dễ dàng làm được điều ấy coi như là chư thánh hợp lực cũng không được nhưng mà chu huyền không giống nhau hắn có tạo hóa ngọc điệp tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên không là thông thường trí bảo rơi vào hồng quân trong tay nhiều năm bọn họ đã sớm nhìn nhân giáo khó chịu lao tử chiếm cứ cái nhân giáo giáo chủ nhân tộc tri sư thân phận nhiều lần nghị muốn gây bất lợi cho nhân tộc hiện tại xem như là gặp báo ứng hơn nữa hồng hoang các cường giả tại nhân tộc truyền đạo càng có thể để nhân tộc bách hoa cùng phóng này đối với nhân tộc mà nói là chuyện thật tốt lao gia phượng tộc khổng tiên cùng long vương ngao quảng đến đây b á i phòng chu huyền nguyên bản đang nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp liền nghe được m à quên đến đây b m báo mời vào đi chu huyền cảm giác được đến cùng là có chút tình cảm tại vẫn là gặp một lần b à i kiến thánh nhân khổng tiên cùng ngao quảng hai người nhìn thấy chu huyền phía sau thì hành lễ hôn nguyên đại la cũng là thánh nhưng thánh nhân không là hôn nguyên đại la hai vị đạo hữu tới có chuyện gì chu huyền hỏi kính xin thánh nhân vì là ta hai tộc chỉ con đường sáng khổng tiên tay đang nói、Tự、từ lần trước tam tộc gặp nạn phía sau tam tộc nhiều năm nỗ lực gần đây ư hóa thành công giá tràng khổng t i ê n cùng ngao quảng cũng chỉ có thể mặt dạy tìm đến chu huyền bọn họ vốn là muốn mời kỳ lân tộc cùng nhau nhưng mà lần trước tam tộc đ ạ i kiếp trước kỳ lân tộc tộc trưởng lần t i ê n đều chết hết kỳ lân tộc nản lòng t h á i trí lại cũng không muốn tham dự hồng hoang phân tranh lớn có một bộ triệt để ẩn lui tư thế ngao quảng đạo hữu ngươi long tộc cũng không cần buồn cái gì chờ môn hạ ta đại đệ tử t r ư ở n g thành tự nhiên sẽ dịu dắt long tộc một thanh chu huyền nhìn về phía ngao quảng nói ngao quảng nghe nói thở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn nguyên bản cũng là ôm ý nghĩ như thế nhưng mà không có được chu huyền khẳng định trả lời. đến cùng là trong lòng lơ lửng một căn tuyến hiện tại hắn tự triệt để yên lòng có minh c h ú c tại chu huyền không quản thế nào đều sẽ nghĩ đến một ít tình cảm k h ô n g tiến nhưng là hâm mộ nhìn ngao q u ả n g nhìn một chút hắn phượng tộc cùng chu huyền có thể không có loại này liên hệ cho tới k h ô n g tiến đạo h ư u ta cũng có cái đề nghị đương nhiên ta cũng chỉ là kiến nghị đạo h ư u c ó muốn hay không làm tựu nhìn chủ ý của chính n g ươi chu huyền đón lấy nói thánh nhân mời nói k h ô n g tiến vội và nói hông hoang thế cuộc đã đại biến phượng tộc nghĩ muốn phát triển lớn mạnh vẫn là muốn hướng thánh nhân đại giáo dựa vào ngươi có thể đi bồng lai đảo đi một chuyến thông thiên đạo h ư u có thể không tiếp nhận ngươi tự nhìn ngươi bản lĩnh của chính mình chu h u y ê n nói đa tạ thánh nhân chỉ điểm khổng tiên lập tức chấp nhận sau đó ngao quảng cùng khổng t u y ê n liền cáo tự rời đi ngao quảng trở về long cung khổng tiên trực tiếp đi trước bồng lai đảo rất nhanh tự có tin tức chuyển ra khổng tiên trở thành tiết giáo phó giáo chủ thông thiên vốn là có ý định phát triển lớn mạnh tiết giáo khổng tiên như vậy anh kiệt chủ động tới đầu thông thiên không có chặn ngoài cửa đạo lý c h ư n một trăm bảy mươi bảy hư thần giới c h ư n một trăm bảy mươi bảy hư thần giới thời gian cực nhanh bất quá lao tử những năm này cũng không từ bỏ nhân tộc truyền đạo khối này dù nói thế nào hắn cũng làm lâu như vậy nhân tộc tri sư vì lẽ đó kim đan đại đạo vẫn là nhân tộc chủ lưu tạm thời không có lưu phái nào có thể cùng so với ngoài ra lao tử tọa hạ lại thêm một tôn thân truyền chính là ngũ hành lao tổ truyền thế thân bái vào lao tử môn hạ sau liền trở thành nhân giáo ngũ hành đạo nhân thứ hai nhưng là phương tây v ạ năm n thời gian đối với hồng hoang rất nhiều cường giả mà nói không dài nhưng phương tây biến hóa nhưng là biến chuyển từng ngày tốt một bức phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng trong đó đặc biệt phật môn cùng hồng vân lập được linh giáo phát triển nhất là m á n h liệt cho tới ma giới bên kia ít năm như vậy đến đúng là không có gì động tĩnh quá lớn nhưng mà hồng hoang chư thánh đều biết la hầu không có khả năng vông tha hồng hoang nhất định là tại dưỡng tinh xuất duệ sau cùng nhưng là nhân gian quốc gia thay nhau sự tình hạ t r i ề u đứng ở hồng hoang hơn mấy vạn năm cuối cùng vẫn là bị thương triều cho lấy thay nhân tộc quốc gia tạm thời do thiệt giáo tiếp nhận rốt cục là xong rồi phương trượng nào trên chu huyền tiếng nói rơi xuống nháy mắt thiên đạo liền cho ra đáp lại lập tức tự gặp tạo hóa ngọc điệp lên không hạ xuống trong hồng hoang lập hư xuống xuống, các nơi hồng hoang chúng sinh giờ khắp này đều phát hiện bọn họ tựa hồ cùng tạo hóa ngọc điệp sinh ra loại nào đó liên hệ kỳ diệu hơi suy nghĩ bọn họ một tia ý thức lại tựu trốn vào tạo hóa ngọc điệp bên trong lại trận mắt chính là tại một mảnh rộng lớn không gian bên trong chỗ này không gian ảo như là dập khuôn hồng hoang các loại các cục để những ý nghĩ kia tiến vào bên trong sinh linh đều có chút không phân được nơi này đến cùng là hiện thực vẫn là hư huyễn này hư thần giới thật là huyền diệu t i ê u liền chúng ta thánh nhân ý nghĩ đều có thể tích chữ ở trong đó hơn nữa nơi đây pháp tắc đầy đủ hết linh khí nồng nặc lại không ảnh hưởng tự thân tu hành giống như cái thứ hai hồng hoang thế giới dù sao cũng là chu huyền đạo hữu chơi đùa đi ra còn có thiên đạo gia chỉ tự nhiên là huyền bí giờ khắc này tiệu liền các thánh nhân đều tiến nhập hư thần giới bên trong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ l ta chính là thượng thanh thông tiên hôm nay ở hư thần giới bồng lai đảo giảng đạo g i ả n g đạo phàm là có hứng thú người đều có thể đ ế n nghe tiếp đó hư thần giới bên trong tự có một thanh âm vang lên vô số hồng hoang sinh linh đều bị hấp dẫn hư thần giới vừa mở tự có thánh nhân g i ả n g đạo loại này cơ duyên chúng ta nhất định nên nắm chắc ở ồ、oh, ta chỉ là hơi suy nghĩ lại liền trực tiếp chuyển đến hư thần giới bồng lai đạo phụ cận ta chân thân nhưng là tại phương tây a này cũng quá dễ dàng đi hồng hoang chúng sinh giờ k h ắ c này đều chuyển đến từng trận kinh ngạc thốt lên bởi vì bọn họ phát hiện hư thần giới lại có thể không nhìn khoảng cách chỉ cần khóa chặt tọa độ tự có thể trực tiếp truyền tống đi qua dĩ vãng tại trong hồng hoang mỗi lần có đại năng cũng hoặc là thánh nhân giảng đạo rất nhiều sinh linh đều là bị giới hạn khoảng cách dù sao hồng hoang như thế lớn tự l i ê n chuẩn thánh cường giả nghĩ muốn vượt qua hồng hoang đều muốn hoa phí mấy trăm năm thời gian càng đừng nhắc tới trên đường còn không chắc sẽ đụng phải nguy hiểm gì nhưng mà hư thần giới không giống nhau muốn đi cái nào nghe đạo t i u đi đâu nghe đạo căn bản sẽ không vì là khoảng cách giới hạn chỉ là một chút thời gian hư thần giới bồng lai đạo ở ngoài ý tưởng ở ngoài vây đầy hồng hoàng sinh linh có này hư thần giới ta tiệt giáo không phát triển đều khó a thông tin trên mặt đều là ý cười thư thần giới bên trong hồng vân âm thanh cũng vang lên ta chính là bắc hải c ô t bằng hôm nay cùng bắc minh cung giảng đạo hồng hoang chúng sinh đều có thể lên nghe có thông tin dẫn đầu phía sau hồng hoang rất nhiều đại năng tại thời khắc này dồn dập mở miệng sáu thánh bên trong nữ hoa phương tây nhị thánh cũng là theo quyên góp náo nhiệt cho tới lao tử cùng nguyên thủy tạm thời không có động tĩnh lúc o tử giờ khắp n à trước i thần g i thương nghị có hay không xây dựng hư thần giới thời điểm lão tử cũng đem việc này đề xuất ra qua nhưng mà chu huyền nói rõ chính mình có biện pháp giải quyết lão tử nhưng không thế nào xem trọng không cảm thấy chu huyền có thể giải quyết loại này mầm họa bất quá lao tử nhưng cảm giác được vậy cũng là làm một chuyện tốt nếu như là chu huyền việc này làm hư hại cái k i a uy tín khẳng định bị đả kích lớn đến thời điểm e sợ liền chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp tư cách đều không có đây chính là lao tử muốn thấy được cùng lúc đó chu huyền nhưng là trực tiếp đăng lâm tử vi thiên hắn nếu dám lập hư thần giới tự nhiên là có mấy phần sức mạnh lao sư minh trúc nhìn thấy chu huyền liền vội vàng hành lễ tiểu t ử ngươi có chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận giúp đỡ làm sao mới tu hành đến đại la kim tiên đỉnh cao cảnh cũng không sợ bị ngươi sư đệ sư mội vượt qua đi chu huyền nhìn minh trúc cười nói lao sư nhìn ngài nói ta đây không phải là dựa theo ngài nói đặt vững căn cơ sao lại nói sư đệ tại nhân tộc có nhân tộc khí v ậ n giúp đỡ sư mội càng là đại năng truyền thế tiếp trước di trạch phong phú ta cái nào có thể với bọn hắn so với a minh trúc lầm bầm nói hắn xem như là một lần bị gián cắn lần trước bởi vì mượn tổ lòng châu tăng nhanh tu hành dẫn đến lưu hậu hoạn kém một chút làm mất đi tính mạng từ cái kia phía sau minh trúc liền cẩn thận một chút không dám lại có nửa chút lỗ mãng tiến hành tu hành càng là đem căn cơ đánh vững chắc không có chuyện gì ta đây không phải là cho ngươi đưa cơ duyên tới sao chu huyền nói minh trúc hắn nghe được nhà mình lão sư nói câu nói như thế này trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu đón lấy chu huyền cũng không có lại cùng minh trúc nhiều nói mà là trực tiếp trước đi đối với chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận làm một chút một ít sửa chữa cùng bổ sung h ắ n dựng chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận thời điểm t i ể u đã có nhất nghiệm thành trận từ điều bày ra đại trận tự nhiên là không có vấn đề gì quá lớn bây giờ chu huyền tới đây là muốn cho chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận thêm một trang bị mới đưa hỗn độn khí tức dụng cụ lộc đây là chu huyền bất thời gian dùng lôi chi ma thần thân thể luyện chế một bộ linh bảo từ chín cái hậu thiên trí bảo xây dựng mã thành tác dụng rất đơn giản. chính là tăng thêm đối với hỗn độn chi khí chuyển hóa chương một trăm bảy mươi tám thánh tâm có t ì vết la hầu đầu độc chương một trăm bảy mươi tám thánh tâm có t ì vết la hầu đầu độc chu huyền không có bận rộn quá lâu liền đem luyện chế chín cái chuyển hóa khí cho chu thiên tinh đấu chuyển linh trận cho trang bị hiệu quả lập tức rõ ràng quần quận hỗn độn chi khí bị chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận thu nạp sau đó chuyển hóa thành m ộ ư ơ i phần tinh khiết linh khí nay linh khí nuốt vào nhà ra lượng nào chỉ là này trước gấp m ộ ư ơ i lần mạch liệt linh khí bắt đầu hướng về trong hồng hoang rút vào tràn lan tại hồng hoang bên trong đất trời hồng hoang nồng độ linh khí hình như tăng lên nay chẳng lẽ cảm giác ta bị sai không phải ảo giác ta cũng cảm nhận được là thiên đình bên kia biến hóa hồng hoang rất nhiều đại năng cường giả giờ khắc này đều có chỗ cảm thụ bọn họ có thể minh sắc cảm giác được hồng hoang nồng độ linh khí đang cấp tốc tăng vọt e sợ không tốn thời gian dài hồng hoang tiên phàm ngăn cách đem lại lần nữa bị phá vỡ lao tử tự nhiên cũng cảm nhận được hồng hoang thế giới biến hóa thoáng sửng sốt một chút hãn nguyên bản đều chuẩn bị sẵn sàng muốn nhìn chu huyền cười não lại không nghĩ rằng chu huyền lại quả nhiên giải quyết rồi hồng hoang linh khí không đủ vấn đề hư thần giới bên trong những đang kia truyền đạo đạo đại năng các c cứ như vậy bọn họ tự i ể dám vung tay làm ta chính là thái thanh lao tử hôm nay ở thủ dương sơn trên giàn đạo hồng hoang chúng sinh đều có thể đến nghe lao tử không có do dự nữa trực tiếp đưa tin hư thần giới bên trong hồng hoang chúng sinh hắn này trước không cùng gió là cảm giác được chu huyền không giải quyết được hồng hoang linh khí cung ứng vấn đề hiện tại vấn đề giải quyết hắn tự nhiên muốn đổi tới chính mình giàu gì cũng là hồng hoang sáu thanh đứng đầu là huyền môn đại sư huynh không thể trơ mắt nhìn hồng hoang rất nhiều các đại năng vơ vét khí vận lao tử vẫn là rất quan tâm con đường của chính mình lão sư muốn không cũng truyền đạo h ư n g hoang cường tráng ta xiển giáo thanh thế trong xiển giáo nam cực nhìn về phía nguyên thủy nói hoang đường ta xiển giáo phương pháp chỉ truyền phúc duyên tâm hậu hàng người há lại là những người bình thường kia có thể nghe nguyên thủy do dự chốc lát liền lớn tiếng quát mang nói hư thần giới v ừ a xây rất nhiều cường giả truyền đạo xúc tích nhân đạo khí vận nhưng mà nguyên thủy vẫn là không muốn thay đổi nguyên tắc của mình nam cực các tiệt giáo đệ tử thấy thế cũng là khá là bất đắc dĩ mắt thấy đối đầu tiệt giáo chính không ngừng lớn mạnh bọn họ x i n giáo lại chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn kỳ thực thật khó chịu nhưng mà nhà mình lão sư không muốn bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt lắm lần này hư thần giới bên trong chúng đại năng truyền đạo r à n g qua có ba năm thời gian vô số hồng hoàng sinh linh bởi vậy được lợi vô số hồng hoàng sinh linh tại đại năng truyền đạo bên giới đột phá tự thân cảnh giới hồng hoàng nhân đạo khí vận gây nên tăng vọt một đoạn phàm là tại hư thần giới bên trong truyền đạo đại năng đều được không ít nhân đạo khí vận giá trị đặc biệt là giống thông thiên cái thứ nhất mở ra giàn đạo lại thuận theo tiệt giáo giáo lý được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng giải quyết xong hư thần giới công việc sau chu huyền liền không có lại còn nhiều mà là trở về phương t r ư đạo tiếp tục bận rộn luyện hóa lôi chi ma thần bản nguyên lực、lượng. chu huyền có thể linh cảm đến nếu như là triệt để luyện hóa lôi chi ma thần b ả n nguyên hắn ít nhất có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ tuyệt đối đừng coi khinh này một cái cảnh giới nhỏ nếu là muốn chu huyền khổ tu mấy chục nguyên hội đều không nhất định có thể đột phá trong hồng hoang thời gian cực nhanh đảo mắt chính là ba vạn năm thời gian trôi qua đông hải đ ồ n g lai đảo bên trong chính bắn r a bén nhọn kiếm ý chu tiên tứ kiếm đứng ở đ ồ n g lai đảo bên trên thả ra mãnh liệt u y áp không biết qua bao lâu luồng khí thế kia đột nhiên tự thu lại thông thiên thân ảnh xuất hiện chu tiên tứ kiếm rất thuận theo hạ xuống phía sau chúc mừng lão sư tu vi lại lên một tầng、nữa. rất nhiều tiệt giáo đệ tử hướng về thông thiên hành lễ chúc mừng thông thiên tu vi tăng trưởng mà thông thiên ở đây ba mươi nghìn năm bế quan bên trong cũng đúng là thuận lợi bước vào thánh nhân năm tầng c h i cảnh cũng coi như là đi ở t r ư thánh tuyến đầu về mặt cảnh giới có thể cùng l a o tử bình cùng thông thiên tu vi lại đột phá khi nào mới có thể đến phiên ta ạ tiếp dẫn có chút thất vọng nói sư minh ta phương tây đã có hưng ơ thịnh tư thế không cần nước ao thông thiên chuẩn đề khuyên luân nói hắn gần đây tâm tình không tệ bởi vì đã mỏ tới phá cảnh ngưỡng cửa không tốn thời gian dài chuẩn đề tự có thể phá vào thánh nhân bốn tầng cảnh không còn là hồng hoàng chư thánh bên trong cần cầu đôi tồn、tại. t h ô nguyên tiên. Rất i n h ề đại đối giả với tiên nói ai liệt, năng cường giả đối với thông tiên phá cảnh phản ứng bất nhất, nhưng muốn nói ai phản ứng nhất là kịch v bất phá là ậ dĩ n h i thủy u Nguyên ộ c về t h Huyền thánh. Thủy Nguyên môn ba thánh. Nguyên thủy cùng thông tin ê vẫn luôn là tại lẫn nhau tranh đua nguyên thủy đều là cho là mình có thể ép thông tin ê một đầu nhưng hôm nay thông tin ê phá cảnh nguyên thủy nhưng là không thăng bằng ngọc thanh thánh nhân huynh đệ ngươi phá cảnh ngươi hình như không thế nào cao h ứ n g a đột nhiên một thanh n m tại nguyên thủy bên thai vang lên nguyên thủy m a n kinh ma tổ ma giới bị trận pháp phong tỏa ngươi làm sao đi ra ngọc thanh thánh nhân ngươi đ ư n g bên tâm ma không c h ố không tại ngươi đạo tâm xuất hiện thì vết bản tọa dĩ nhiên là có thể g á n g lâm la hầu cười ha ha nói nguyên thủy sắc mặt nhất thời âm trầm như nước hắn làm t h á n h nhân lại đạo tâm bị lay động để ma tổ có thừa cơ lợi dụng đơn giản là x ỉ nhục nếu là bị chư thánh biết được sợ là cũng bị cười nhạo、Cút. nguyên thủy g i ậ n quát một tiếng lập tức vận chuyển pháp lực thanh lý tâm ma nghiệp trướng ngọc thanh thánh nhân ngươi đ ừ n g đội a chẳng lẽ ngươi tựu trơ mắt nhìn thượng thanh thánh nhân ngươi đường đội a h ẳ n g lẽ n g ư i tựu trơ mắt nhìn thượng thanh thánh nhân g ư ơ i đường đội chẳng lẽ ngươi tựu trơ mắt n h n t ư ợ n g thanh t h n h nhân vượt qua ngươi sao bây n g ư ơ i càm tâm sao la hầu âm thanh lại vang lên trong lời nói đều là trêu đ ù a tâm ý n g ư ơ i như nguyện ý ngay bản tọa một nói bản tọa có thể bảo đảm n g ư ơ i thực lực đại tiến vượt qua thông thiên cùng lao tử đều không là vấn đề nguyên thủy nghe nói tâm thần lại là khẽ run lên t a m thanh bên trong hắn hiếu thắng nhất tuy rằng biết la hầu trong giọng nói đều là đầu độc tâm ý nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng làm thế nào rất đơn giản r ơ i d ụ n g ma giới cùng ta cùng thành đại sự đừng hỏng nguyên thủy không do dự nữa lập tức vận chuyển pháp lực vững chắc đạo tâm la hầu âm thanh không vang lên nữa tựa hồ thật sự bị nguyên thủy cho đuổi đi một loại ngọc hư c u n g như n g là lâm vào một mảnh trong yên lặng so với thông tin ê phá cảnh to lớn thanh thế chu huyền phá cảnh tựu đặc biệt biết điều trong khoảng thời gian này chu huyền thuận lợi luyện hóa lôi chi ma thần bản nguyên thành công phá vào hôn nguyên đại la hai tầng chi cảnh thực lực đó lại lần nữa tăng vọt một đoạn nếu như là lại đối đầu lôi chi ma thần chu huyền có tin tưởng không cần phí quá đại công phu t i ể u có thể đem cho túi chết chu huyền lo nghĩ n g nếu như lại có thể lấy được một tôn hỗn độn ma thần là tốt rồi bởi vậy hắn thực lực nhất định có thể tốc độ tăng trưởng chu huyền chuẩn bị đợi lát nữa đi doanh châu đảo đi một chuyến hỏi một chút thời thần đạo nhân nơi nào còn sẽ có hỗn độn ma thần tung tích lại có là hắn này trước cũng hứa hẹn qua chính mình phá vào hôn nguyên đại la chi c h à n h sau thì sẽ trợ giúp thời thần đạo nhân cụ thể cái gì cái chương trình hắn cũng muốn hỏi h ạ cái này động tĩnh là chu huyền đứng ở phương trượng đảo trên còn chưa có đi doanh châu đảo b á i phòng thời thần đột nhiên như là cảm nhận được cái gì hướng tây bên nhìn lại không ngừng chu huyền trong hồng hoang đại đa số đại năng dở khắc này đều cảm nhận được phương tây chuyển tới động tĩnh nói đúng ra không là phương tây mà là phương tây chô giao giới ngũ trang quan chương một trăm bảy mươi chín thứ chín đạo hồng mông tự khí trước thứ đây hồng vân đạo hữu được đạo tổ bàn tặng hồng mông từ khí sau tao nộ đại kiếp nạn suýt nữa thân chết bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai tu thành chính quả rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi mỗi người có tâm tư riêng tại sao tại sao hồng vân đều có thể thành thánh hắn căn bản cũng không xứng đáng nếu không có hồng vân ta sao lại làm mất vốn là thuộc về ta hồng nông tử khí bác hải côn bằng nhìn hồng vân thân ảnh nghiến răng nghiến lợi muốn rách cả mí mắt hắn đối với hồng vân sự thù hận đều nhanh ngưng tụ thành thực chất trước đây nếu không có hồng vân lòng tốt nhường chỗ ngồi hắn làm sao sẽ làm mất đi chỗ ngồi làm mất đi hồng nông tử khí hồng vân thành thánh không coi vào đâu chuyện ta lao tử thở dài một hơi thiên đạo thánh nhân dựa vào nhân đạo khí vận cung dưỡng tu hành tuy nói hiện tại nhân đạo khí vận s ắ c thực nhiều hơn không ít nhưng nhiều một tôn thánh chia l ạ i đi xuống khí vận cũng chiếm cứ rất nhiều huống hồ chư thánh đạt được nhận thức chung mỗi một tôn thánh nhân đều chiếm cứ một phiếu chu huyền cái k i a m ộ t phương nhiều lần cùng mình đối đầu hiện tại hồng vân chứng đạo lấy hồng vân cùng chu huyền giao tỉnh rất lớn tỷ lệ sẽ thiên hướng chu huyền trên côn luân sơn nguyên thủy nhìn hồng vân chứng đạo thành thánh trong lòng cũng cảm giác khó chịu thậm chí có chút hối hận tâm tỉnh thư thần giới thành lập thời gian rất nhiều cường giả đều đang đồn nói hồng hoang tranh thủ chiếm cứ nhân đạo khí vận có thể hắn nhưng quyết giữ ý mình cũng không có cùng gió kết quả bây giờ nhìn lại là hắn sai rồi không quản thông tiên cũng tốt vẫn là hồng vân cũng được đều là hư thần giới người được lợi có thể hiện tại coi như nguyên thủy hoàn toàn tỉnh lộ nghĩ muốn truy đuổi cũng đã không còn kịp rồi bởi vì đã mất đi tiên cơ một bước chậm nhất định từng bước chậm chẳng lẽ quả nhiên muốn bước lên cái tiên một bước mới được sao cái này ý nghĩ vừa ra nguyên thủy tự bị chính mình sợ hết hồn làm sao có thể có ý tưởng như vậy nếu thật sự vào ma giới nhưng là tương đương với phản bội hưng hoang đến thời điểm coi như nhà mình đại huynh đều chứa không được chính mình cuối cùng là xong rồi hồng vân cảm thụ được tự thân lực lượng nói nhỏ nỉ non trong mắt đều ngậm lấy ý cười hắn con đường đi tới này thật sự là quá không dễ dàng a tốt tại cuối cùng là không có phụ lòng tự thân nỗ lực rốt cục c h ứ n g được thánh nhân chi vị hồng hoang chúng sinh giờ khắc này nhìn hồng vân tâm tư khá nhiều nhưng tuyệt đại đa số đều là h ớ cao nếu như ta cũng có thể được một đạo hồng mông tử k hoang í là là tốt rồi. Đây là rất rồi. hồng nhiều Đây h đại năng giờ khắc này chân thật nhất tâm lý nhưng mà cũng vào thời khắc này đột nhiên một đạo t ử ý từ tạo hóa ngọc điệp bên trong c h ú n ra nay một động tính rất nhanh cựu hấp dẫn hồng hoang rất nhiều đại năng chú ý đó là hồng nông tự khí có đại năng lập tức nhận ra cái kia nói từ ý pham la tiến về phía trước tử tiêu cung nghe hành lang cường giả đều bãi kiến đạo tổ bàn tặng hồng m ô n g tử khí cảnh tượng biết được đạo hồng m ô n g tử khí có thể giúp người chứng đạo thành thiên đạo thánh nhân phía sau những đại năng k i a đều đem tử khí dáng dấp khắc trong tấm khảm vừa nãy tạo hóa ngọc điệp bên trong tử khí xa qua bất ngờ chính là bọn họ mong nhớ ngày đêm đồ vật là thành thánh căn cơ hồng hoang tiên h đ ị a số chín là số lớn nhất hồng hoang mới mở nên có chín đạo hồng nông tử khí trong đó một đạo quy về hồng quân lục đạo về hồng hoang sáu thánh một đạo quy về hồng vân vì lẽ đó còn lại xuống một đạo hồng m ô n g tử khí mà tạo hóa ngọc điệp bên trong đi ra chính là sau cùng một đạo vô chủ tử khí ta tử khí là của ta ai cũng không thể trắng trợn cất đ o ạ n côn bằng phản ứng nhanh chóng nhất khi thấy tử khí một khắc đó thân hình lập tức từ bắc hải bắn mạnh mà ra hướng về tử khí mà đi không có nửa điểm h ạ n hồ hắn đã bỏ qua một lần không nghĩ lại bỏ qua thứ hai lần vương mẫu người mà đi thôi ta đã quyết định đi gửi vật con đường chứng đạo đường này với ta mà nói là tốt nhất con đường thiên đình hạo thiên nhìn hồng nông tử khí xuất thế đối với giao chỉ nói giao chi đáp một tiếng lập tức t i u gia nhập tranh cướp hồng m ô n g tử khí trong hàng ngũ ngoại trừ côn bằng cùng giao trì cướp giật hồng m ô n g tử khí c h u ẩ n thánh cường giả có hơn hai mươi tôn tranh đoạt mười phần kịch liệt bất quá tử khí tốc độ cực nhanh dù cho là tốc độ nhanh nhất côn bằng đều khó mà truy đuổi đến tử khí các vị đ ạ o hữu còn xin cho ta côn bằng một bộ mặt chỉ cần đem này tử khí n h ư ợ n g cho ta ta côn bằng đồng ý thiếu chư vị nhân quả ân tình côn bằng gặp thật lâu đuổi không kịp tử khí có chút nóng này những truy đuổi kia hồng nông tử khí trần thánh đại năng nghe được lời nói của côn bằng nhất thời không còn gì để nói ta là đầu góc hỏng rồi mới đưa như cơ duyên này đây chính là hồng mông tử khí a là thành thánh cơ duyên ai sẽ để a tại rất nhiều cường giả tranh cướp hồng mông tử khí thời điểm chư thánh cũng đang chăm chú trận chiến tranh đoạn này bọn họ cũng không ngờ tới sau cùng một đạo hồng mông tử khí lại sẽ xuất thế chẳng trách đạo tổ nói có lớn cơ duyên nay tử khí đối với hồng hoang những đại năng tia cường giả mà nói còn không phải là cơ duyên to lớn sao đối với tử khí các thánh nhân đúng là không có nóng như vậy cắt hơn nữa thiên đạo hạn chế các thánh nhân không thể tranh cướp đúng là chu huyền không có phương diện này hạn chế nếu như là hắn nghĩ muốn tranh cướp tử khí sợ là không ai có thể tranh được qua h ắ n nhưng mà chu huyền không có tâm tư này hắn muốn tử khí không có gì tác dụng cho tới hắn t ỏ a hạ đệ tử mọi người có riêng mình duyên phận chu huyền tự nhiên sẽ không đi nhiều đúng tay chính là có một chút chu huyền nghĩ không minh bạch hắn cầm lấy tạo hóa ngọc điệp lại không biết đồ chơi này bên trong cất giấu một đạo hồng mông tử khí đạo tổ giấu cũng quá sâu đi phong ai đó cùng lúc đó tranh cướp tử khí rất nhiều cường giả giờ khắc này lại có độc tính ta tử khí là của ta ai cũng đừng muốn cướp năm đó tử tiêu cùng chỗ ngồi vốn là có ta một cái là hồng vân hại ta làm mất đi chỗ ngồi này tử khí nên về ta côn bằng lớn kêu thành tiếng lại trực tiếp động thủ hướng về những truy đuổi k i a tử khí chuẩn thánh cường giả đánh tới hắn đã có chút cố chấp lớn có không lấy được tử khí không bỏ qua tư thế ra tay cũng là không chút nào lưu dư lực côn bằng ngươi không nói võ đức lại đánh lén đơn giản là tìm chế t những chuẩn thánh k i a cường giả nhìn thấy côn bằng động thủ cũng là lên cơn giận dữ tranh c ấ p tử khí bằng bản lĩnh của mình ngươi đánh lén thì không đúng có thể truy đuổi tử khí cường giả lại có mấy cái là người hiền lành đâu côn bằng phạm vào nhiều người tức giận bị những cường giả kia dẫn lửa coi như côn bằng thực lực lại mạnh cũng có chút không chịu nổi a dừng tay các ngươi không cần lại đánh côn bằng bị đánh sinh tha chủ nếu như bị làm như vậy q u á nhiễu cái kia tử khí tựu i cách hắn càng ngày càng xa vẹo tại mọi người nhìn kỹ xuống tử khí đột nhiên hướng về một phương hướng mà đi sau đó r a tốc rơi rụng không cần côn bằng thấy thế kinh hãi đến biến sắc muốn ngăn cản cũng đã đến không kịp cái kia đạo hồng nông tử khí dĩ nhiên rơi vào và huyết h ả i bên trong t r ư n g một trăm tám mươi liên quan với thời gian màu vàng từ điều t r ư n g một trăm tám mươi liên quan với thời gian màu vàng từ điều hồng nông tử khí rơi vào huyết hại căn bản không có để huyết hại nổi lên lửa điểm vợn sóng sau đó cái kia nói tử khí liền trốn vào huyết hải nơi sâu xa Trốn vào một bóng người thể nội. trong số mệnh có lúc cuối cùng có a minh hà cảm thụ được t ử khí nhập thể trong mắt đều là vẻ phức tạp hắn tuy rằng bị chu huyền cứu lưu một cái mạng tại thân nhưng căn cơ đều bị ma tổ cất đoạn liền hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đều rơi vào rồi ma tổ trong tay bây giờ minh hà liền tu vi đều chỉ có đại la kim tiên đỉnh cao chi cảnh cảnh giới c ỡ này tại trong hồng hoang bất quá là xem như là t r u n g t ầ n g căn bản không cách nào cùng những c h u ẩ n thánh đại năng kia so với càng đừng nhắc tới thánh nhân vì lẽ đó minh hà tâm như cho tàn một lòng trốn vào huyết hải bên trong khổ tu không nghĩ lại lý hồng hoang mọi việc nhưng mà minh hà không nghĩ tới chính là sau cùng một tia hồng m ô n g tử khí đột nhiên xuất thế còn lựa chọn chính mình nay để minh hà trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng sẽ có một ngày nếu như là có thể chứng đạo thành thánh cũng chưa chắc không có thể vì chính mình báo thủ minh hà đạo hữu ngươi căn cơ đã hủy đoạn không chứng đạo thành thánh khả năng không bằng đem hồng m ô n g tử khí cho ta sau đó có ta côn bằng một ngày tại liền hộ ngươi chu toàn côn bằng giờ khắc này đã theo hồng m ô n g tử khí trốn vào huyết hải bên trong nhìn minh hà mở miệng khuyên nói còn lại truy đổi hồng nông tử khí đại năng các cường giả lúc này cũng lục tục giáng lâm huyết hải bên trong Ta vô nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh vậy thì đừng trách ta không khắc khí côn bằng trong mắt có ý lạnh hiện ra hiển nhiên là muôn trắng trận cất đoạn hoàn toàn không để ý gì vãng tình nghĩa đạo hữu đây là huyết hải cho dù ta tu vi lớn hạ căn cơ đã mất nhưng ngươi có thể làm khó dễ được ta minh hà một mặt hài hước nhìn về phía côn bằng côn bằng toàn bộ thân thể đều là đột nhiên hơi ngưng lại đúng đấy minh hà chính là huyết hải c h i tử dù cho bản thể đã bị la hầu cướp đ o ạ n nhưng bây giờ này cố môi đạo nhân thân thể tương tự là huyết hải bản nguyên bên trong đàn sinh coi như thánh nhân đều không cách nào đem giết chết côn bằng hết trôi nói rồi tại sao tại sao lại cứ là giết không chết minh hà được hồng nông từ khí hắn côn bằng đều đồng ý làm liều một phen chư vị mời trở về đi ta còn muốn liều một phen minh hà lại lần nữa mở miệng nói chứ thánh đối m với hồng nông tử khí quy về minh hà việc hơi thêm nghị luận một chút nhưng cũng chỉ là hơi hơi nghị luận một chút thôi dù sao minh hà được hồng nông tử khí cũng bất quá là có thành thánh tư cách mà không phải lập tức thành thánh còn không cách nào cùng bọn họ đứng ngang hàng hồng hoang là càng ngày càng đặc sắc ca chu huyền cười cận không có lại quá nhiều lưu ý mà là thẳng đến doanh châu đảo thời thần bài kiến thánh nhân thời thần đạo nhân tựa hồ đã sớm biết chu huyền sẽ tới thăm vì lẽ đó không có nhiều kinh ngạc thời thần đạo hưu không cần khách khí như vậy chu huyền không có vòng vo q u e n co lập tức nói ra chính mình ý đ ồ đến chuyện thứ nhất chính là chu huyền nghĩ muốn tìm v ự c ngoại ma thần tung tích chuyện thứ hai chính là đã từng hứa hẹn qua thời thần việc giúp đỡ bước vào hôn nguyên đại la c h i cảnh v ự c ngoại ma thần hành tung bất định đặc biệt là lôi chi ma thần mất mạng tại đạo hưu trong tay ngươi phía sau bọn họ sẽ càng cẩn thận hơn xúc tích lực lượng dễ dàng sẽ không lại hiện thời thần nói cho tới giúp đỡ ta chứng đạo hôn nguyên đại la thời cơ cũng không có đến chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ cầu đến trên người đạo hữu chu huyền nghe nói hơi hơi thất vọng nhưng cũng biết nghĩ muốn giành hôn nguyên đại la cảnh tiến d a i tài nguyên s á c thực rất khó khó coi như là đối với thiên đạo thánh nhân đưa đến tác dụng nhân đạo khí vận đối với chu huyền cái này hôn nguyên đại la cảnh tồn tại cũng không có tác dụng gì chu huyền đột nhiên có chút minh bạch tại sao dương mi lão tổ sẽ ly khai hồng hoang nếu không có hắn đã đáp ứng đạo tổ coi t r ư n g hồng hoang e sợ cũng sẽ chọn rời đi đối với này chu huyền tự nhiên cũng sẽ không nhiều hối hận dù sao đây là một hồi giao dịch thôi như không có có đạo tổ giúp đỡ hắn sợ là liền bước vào h u n nguyên đại la ngưỡng c ử a đều không có cơ hội cũng là tại chu huyền suy tư thời điểm đột nhiên tự gặp một đạo t ử kim sắc chùm sáng từ trên thân thời thần rơi rơi xuống đồng thời trốn vào chu huyền thể nội chu huyền cũng là sửng sốt một chút từ trên thân người ngoài nhặt từ điệu chu huyền cũng không phải là lần thứ nhất có thể hắn còn từ không có trên người, người ngoài ư ờ i n g nhặt qua màu tím từ điệu lập tức chu huyền liền đem tầm mắt đặt ở chính mình nhặt cái tia từ điệu bên trên giữ lại thời gian tử kim ngươi là thời gian trường hà con cứng có thể thông qua môi giới triển khai thủ đoạn giữ lại nào đó một mảnh đoạn thời gian do đó đi đến sống lại nào đó tôn tồn tại mục đích bất quá động tác này tất nhiên sẽ nhận được thời quang trường hà phản vệ vì lẽ đó kính xin thận trọng sử dụng chu huyền này lại là có thời gian lực lượng sống lại từ điều đối với một số tồn tại mà nói này kỹ năng hình cùng vô bổ nhưng đối với một số chấp n i ệ m sâu nặng người mà nói chính là t h ầ n kỹ thì như hậu thổ t ự từ các tổ vu sau khi rời đi hậu thổ liền chưa từng có chân chính vui vẻ qua hơn nữa vẫn luôn tận sức ở sống lại chính mình hướng trưởng chỉ tiếp tiến độ khá chậm không có gặp quá lớn hiệu quả nhưng hôm nay có giữ lại thời gian cái này từ điều chu huyền hoàn toàn có thể thử đem các tổ vu từ thời quang trường hà bên trong mỏ đi ra đạo hữu nhưng là xảy ra chuyện gì sao thời thân nhìn thấy chu huyền vẻ mặt có gì liền mở miệng hỏi nói không có gì chính là nghĩ tới một ít đồ vật đạo hữu ta hôm nay nghĩ muốn hướng ngươi linh giáo thời gian phát tắc chu huyền cười nói hậu thổ trợ hắn rất nhiều nếu như là có năng lực chu huyền vẫn là nguyện ý vì hậu thổ hoàn thành tâm nguyện đương nhiên điều kiện tiên quyết là khả năng làm được nếu như là trả giá quá lớn chu huyền sẽ phải châm trước chu huyền vừa được này liên quan với thời gian phương diện từ điều c ũ ngày k năm g sau chu huyền liền từ biệt thời thần đạo nhân rời đi doanh châu đảo hắn không có trở về phương trượng đảo mà là thẳng đến địa phủ qua nhiều năm như vậy địa phủ vận chuyển đều rất bình tĩnh dù cho hồng hoang náo loạn như vậy nhiều động tĩnh địa phủ đều không có gì gợn xong quá lớn bình tâm như cũng chìm đắm tại sống lại huynh trưởng đại nghiệp bên trong chỉ bất quá thời gian đến hôm nay cũng có chút nản lòng thoái chí lên nên nghĩ biện pháp nàng đều nghĩ qua đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì lần trước oán s á t lúc xuất hiện cũng cùng bình tâm liên lạc qua nói có thể sống lại tổ vu a khi đó bình tâm cũng có chút động tâm bất quá tốt tại chu huyền đúng lúc nhắc nhở bình tâm cựu không có bị oán s á t lửa 181, sống lại tổ 181, sống lại tổ chúc mừng chu huyền đạo hữu bức vào hôn nguyên đại la tri cảnh cảm nhận được chu huyền khí tức phía sau bình tâm tự nhiên đi ra thương kiến sau đó bình tâm liền dẫn chu huyền tiến nhập bản cổ thần điện vào chỗ tự từ, từ vu tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận sau bình tâm liền đem bản cổ thần điện chuyển vào trong u minh đạo hữu thật không dám dầu dếm hôm nay đến đây b á i p h ỏ n g là có tốt tin tức chu huyền cười nói bình tâm nghe nói nhất thời đến chút hứng thú có thể để chu huyền nói là tin tức tốt sợ không phải là cái gì phổ thông việc đạo hữu mời nói bình tâm loáng thoáng có thể đoán được là cùng nhà mình huynh trưởng có liên quan nhưng mà cụ thể đến mức độ nào bình tâm cũng không biết bất quá dù cho là có một tia hy vọng cái tia cũng là chuyện tốt ta cùng với doanh châu đạo thời thần đạo hữu luận đạo biết được có một loại phát m ô n có thể từ thời quang trường hà bên trong đem đã chết đi sinh linh v ớ t lên lấy đi đến sống lại mục đích bây giờ ta đã có một chút nắm bắt vì lẽ đó nghĩ muốn thử một hai chu huyền cười nói bình tâm nghe nói con mắt đột nhiên chừng nàng còn tưởng rằng chu huyền là đến đây báo cho chính mình một ít cường tráng đại huynh trưởng tàn hồn phương pháp xử lý không nghĩ tới lại là trực tiếp sống lại đạo hưu trước tiên không cần quá kích động từ thời quang trường hà bên trong mọi người cấm kỵ khá nhiều dễ dễ dàng gặp phải phản vệ ta cần lấy tổ vu tàn hồn làm môi giới cũng không thể vơ vét thời kỳ toàn thịnh tổ vu hơn nữa có nhất định thất bại khả năng nếu như là thất bại rất có thể sẽ hư hao tổ vu tàn hồn chu huyền nói một ít quan hệ lợi hại hắn vẫn là muốn cùng bình tâm nói rõ đạo hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn bình tâm cường hành áp chế lại nội tâm kích động hỏi năm phần mười chu huyền nói kỳ t h ự c hắn tạ i hiểu rõ thời gian chi đạo sau thành công vơ vét tổ vu tỷ lệ cao tới tám phần mười nhưng mà hắn cũng sợ chính mình thất thủ cho nên nói năm phần mười năm phần mười năm phần mười đã đầy đủ cao kính xin đạo hữu ra tay giúp đỡ chỉ muốn đạo hữu có thể sống lại h u n h trường ta yêu cầu gì ta đều đồng ý đáp ứng bình tâm vội vã nói chu huyền cảm giác được nếu như là giờ k h ắ c này để bình tâm lấy thân báo đáp bình tâm e sợ đều sẽ lập tức chấp nhận đương nhiên chu huyền không phải là cái kêu loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạng người đạo hữu mà đem tổ vu tàn hồn mang tới chu huyền nói bình tâm không do dự lập tức lấy ra cái kêu mười một tôn tổ vu tàn hồn n à y chút tàn hồn cùng vừa thu lấy thời gian so với không biết cường tráng to được bao nhiêu bây giờ này mười một đạo tàn hồn coi như là đầu nhập trong luân hồi đều có rất lớn khả năng thuận lợi đầu thai chuyển sinh có thể bình tâm biết được nhà mình huynh tỷ lấy thân có phụ thần huyết mạch mà kiêu ngạo nếu như là chuyển thế đầu thai t ự l i ề n nàng cái này u minh chi t r ụ đều không có thể k h ô n g chế như mất đi phụ thần huyết mạch sợ là nhà mình huynh tỷ không thể nào tiếp thu được chu huyền nhìn cái kia mười một biết tổ vu tàn hồn sau đó liền bắt đầu vận chuyển giữ lại thời gian từ điều lực lượng bắt đầu triệu hoán thời quang trường h ạ hắn đến cùng không là chủ tu thời gian chi đạo hiện ra được khá là vất vả bình tâm tại một bên chờ đợi căn bản không dám làm ra cái gì tiếng vang đi ra tiếp đó liền gặp được một cái hư hảo dòng sông tại chu huyền trước người hiện ra này hư hảo sông dài dòng nước dốc rách sóng lớn cuốn lấy loan thăng có thể nhìn thấy một vài bức hình tượng đều là trong hồng hoang cảnh tượng hoặc là quá khứ hoặc là tương lai tất cả đều bao hàm giấu ở b ọ t nước bên trong chu huyền nhưng là tập trung tinh thần bắt đầu kiểm tra những b ọ t nước kia sau cùng hắn đem tầm mắt khóa chặt tại một cái b ọ t nước bên trên cái kia b ọ t nước bên trong tựu i cho thấy một hình tượng chính là các tổ vu vừa từ trong bản cổ thần điện đản sinh cảnh tượng trước hết đản sinh chính là tổ vu đế giang xuất sinh liền có đại la kim tiên hậu kỳ lực lượng nay hùng hậu c ă n cơ liền tuyệt đại đa số hàng đầu tiên tiên sinh linh cũng không sánh nổi đi ra cho ta chu huyền khóa chặt tình cảnh này thò tay ra trực tiếp thăm dò vào thời quang trường hà bên trong hắn bàn tay thăm dò vào thời quang trường hà nháy mắt cái kia nước sông lại đột nhiên biến được vô cùng c h ả y xiết trong nước sông tích chứa thời gian lực lượng như muốn triệt để cọ rửa thành hư vô bất quá chu huyền thăm dò vào nước sông trên tay có một tầng tản ra điểm điểm kim quan g màn g mỏng chính là tầng này màng mỏng cách t r ở nước sông cọ rửa để tại thời quang trường hà bên trong sừng sững bất động chu huyền chờ đúng thời cơ đột nhiên đem cái đó a kia bọt nước m à o ra một giọt nước bị chu huyền thật chặt tốn tại trong tay sau đó cái kia giọt nước rơi xuống đất đế giang thân hình đột nhiên xuất hiện ở chu huyền bên người chỉ là đột nhiên rơi xuống đất đế giang trong mắt t dù sao cũng là vừa đản sinh trạng thái bình tâm đạo hữu mau chóng đem cái kia tàn hồn đánh vào đế giang tổ vu thể nội chu huyền gọi nói bình tâm không dám hàng hồ lập tức cựu làm theo tàn hồn tiến nhập đế giang thể nội lập tức t i ự u mười phần hòa hợp hợp hai thành một dù sao hai người lực lượng đồng nguyên tự nhiên kết hợp lại mười phần hòa hợp mà chu huyền cũng không có chỉ hoa nữa n hắn tay lại thăm dò vào thời quang trường hà bên trong dựa theo chu huyền tự thể nghiệm vỡ vét đế giang này tôn đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại thời quang trường hà đối với sự phản vệ của hắn cũng không tính quá lớn đương nhiên cái này cũng là chu huyền căn cơ hùng hậu duyên cớ ngoài ra hỗn độn trùng thanh l i ê n thần thông cũng là trọng yếu nguyên nhân hỗn độn trùng thanh l i ê n là hỗn độn phòng ngự mạnh nhất thần thông vạn pháp bất x â m g chư tà tích dịch dù cho là thời quang trường hà phản vệ hỗn độn trùng thanh l i ê n đều có thể trực tiếp cắt giảm cái ba bốn phần m ộ ư ơ i rơi xuống chu huyền trên người phản vệ cũng là không có nhiều như vậy vì lẽ đó chu huyền nghĩ thửa thế sông lên đem còn dư lại một ư ơ i tôn tổ vu toàn bộ mỏ đi ra thôi chu huyền lại lần nữa khóa chặt một cái sóng đầu đột nhiên mỏ ra m ộ ư ơ i giọt nước m ư ơ i giọt nước rơi xuống liên hóa thành m ư ơ i tôn tổ vu thần h n h sau một khắc thời quang trường hà biến được càng thêm chạy xiết như là triệt để bị chọc giận giống như vậy cái kia nước sông cái kia b ọ n nước lại nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn hướng về chu huyền t r ụ m tới giống như là muốn đem chu huyền triệt để vồ vào thời quang trường hà bên trong chu huyền phản ứng cấp tốc lập tức lấy ra diệt thế đại ma nghị muốn đem thời quang trường hà lực lượng phai mở hắn biết rõ nếu là bị thời quang trường hà lôi vào đi coi như mình là hôn nguyên đại la cũng sẽ bị thời quang trường hà bên trong mãnh liệt thời gian lực lượng bao phủ lại sau cùng càng là sẽ triệt để làm hao mòn tại thời gian cọ dựa bên trong đáng tiếc diệt thế đại ma không hướng về bất lợi phai mở lực lượng đối với thời quang trường hà tác dụng cũng không lớn cái kia thời quang trường hà bên trong tay đem chu huyền thân thể đột nhiên nắm chặt tốt sau lưng chu huyền xuất hiện hỗn độn trùng thanh l i ê n dị tượng bụi cây kia thanh l i ê n lay động đem thời quang trường hà bên trong lộ ra bàn tay lớn kia cho đập vỡ tan bàn tay lớn hóa thành đ ầ y trời giọt nước rơi xuống sau cùng lại bị cái kia thời quang trường hà cho hút đi sau đó thời quang trường hà liền như vậy tiêu tan không thấy tung tích thời gian lực lượng chư thánh giờ khắc này cũng như là cảm nhận được cái gì cùng tụ hướng trong n minh tìm kiếm đáng tiếc trong n minh có bình tâm toa chấn trong u minh chu huyền một lần mò ra mười tôn tổ vu sau sắc mặt có vẻ hơi chấm bệnh hãn kỳ thực có chút hối hận rồi không nên lên mặt một lần mò mười tôn tổ vu bởi vì thời quang trường hà phản vệ lực lượng cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy bất quá tốt tại hết thể thuận lợi mười một tôn tổ vu tất cả đều bị chu huyền từ thời quang trường h ạ bên trong vớt ra nương nương may mắn không có nhục mệnh chu huyền nói bình tâm lúc này cũng đem còn lại mười đại tổ vu tàn hồn đánh vào các tổ vu thể nội tổ vu cùng tàn hồn dung hợp còn cần một ít thời gian đà tạ đạo h i ế u bình tâm mười phần cảm kích nói cái này ân tình thật sự là quá lớn chu huyền gặp sự tình đã kết thúc làm dáng liền chuẩn bị cáo từ ly khai đạo h i ế u còn xin dừng bước bình tâm lại đột nhiên mở miệng kêu một tiếng đạo hữu còn có chuyện gì chu huyền cao mày có chút không hiểu hỏi đạo h ư u ngươi nên biết ta v u tộc là từ trong bản cổ thần điện sinh ra mà bản cổ thần điện chính là phụ thần trái tim biến thành chúng ta tổ vu tự xuất sinh liền biết thần điện bên trong lẩn chứa phụ thần lưu lại di trạch phụ thần t ự hồ đem tự thân nhất là mạnh mẽ thần thông lạc ấ n tại thần điện bên trong chỉ là chúng ta tư chất ngu dốt vẫn chưa từ bên trong tìm hiểu ra cái gì đến đạo h ư u nếu như là có hứng thú có thể tiến nhập bản cổ thần điện quan sát một hai bình tâm nói bản cổ thần điện chính là vô tộc thánh điện trước đây các tổ vu vẫn còn ở thời điểm liền không cho cái khác sinh linh tiến nhập sau đến vô tộc suy yếu bình tâm liền bắt đầu trấn thủ bản cổ thần điện bây giờ bình tâm nhưng chủ động mời chu huyền tiến nhập trong bản cổ thần điện nhìn qua đây là phá lệ chủ yếu vẫn là chu huyền đối với vu tộc gân tình quá lớn bình tâm cũng không biết nên làm sao đi trả lại cho nên mới làm quyết định này thiện chu huyền nghe được bình tâm nói cũng là đến chút hứng thú hãn cảnh giới bây giờ đã không dễ dàng lại tăng lên mạnh mẽ thần thông cũng có thể tăng lên chiến lược thì như h ố n độn chủng thanh liên thần thông、tự、từ ự t chu huyền học xong h ố n độn chủng thanh liên tự thân an toàn đều tăng lên nhiều cái cấp bậc nếu như là có thể từ trong bản cổ thần điện lại tập được mạnh mẽ thạo phạt thần thống cái t i ế chu huyền chính là công phòng k i ê bị sau đó tại hậu thổ dẫn dắt xuống chu huyền bước chân vào trong bàn cổ thần điện mới vừa gia nhập thần điện liền có một loại mênh mông cảm giác kéo tới tại thần điện trên nhất thủ đứng trước một tôn cao lớn tượng đá thân hình to lớn tay cầm bờ lớn tựa hồ đang lớn tiếng gào thét hơn nữa n à y trong pho tượng còn ẩn chứa loại nào đó thân vận dù cho là đã lên cấp hôn nguyên đại la cảnh giới chu huyền đối mặt điêu tượng thời gian đều có thể cảm nhận được một lồn u m m ư ờ i phần cảm giác gác bách mạnh mẽ cũng đúng lúc này chu huyền từ điều bảng đột nhiên tựu truyền đến từng trận di động kích động nhất từ điều chính là ngộ tính siêu thánh và phúc vận tri chủ lộ tính siêu thánh t ử đ i ề u như vậy là bởi vì chu huyền nhìn thấy điệu tượng thời gian liền tiến vào cực kỳ sâu tầng thứ ngộ đạo trong trạng thái phúc vận c h i chủ từ đ i ề u di động nhưng là thuyết minh nơi này có cơ duyên cực lớn cung cấp chu huyền thu được chu huyền đạo hữu lại thật sự có lĩnh ngộ bình tâm nhìn chu huyền trên mặt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc ở trong mắt nàng chu huyền đã cùng phụ thần điệu tượng sinh ra loại nào đó liên hệ kỳ diệu phụ thần điệu tượng đang hướng chu huyền truyền thu cái gì nay trước bọn họ tổ vui tại trong bản cổ thần điện chờ lâu như vậy cũng đều không có để này điệu tượng có như vậy hợp tĩnh chỉ bất quá không chờ bình tâm tốt tốt quan sát một hai bình tâm tự nhiễu những mày đầu thân hình từ bản cổ thần điện biến mất bình tâm đạo hữu trong u minh nhưng là có chuyện gì phát sinh tại sao lại có thời quang trường hà khí tức buộc lộ ra ngoài tiếp dẫn tự thân tới u minh địa phủ cùng hắn cùng đi còn có thái thanh lão tử bất kể là huyền môn vẫn là phật môn đều tại địa phủ bên trong nằm vùng quân cờ địa phủ động tĩnh cũng không có dấu giếm được bọn họ này chút thánh nhân chỉ là không biết cụ thể chuyện gì xảy ra thời quang trường hà là liền bọn họ này chút thánh nhân đều khó mà sánh bằng tồn tại nay thần bí dòng sông tại địa phủ bên trong xuất hiện tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ các vị đạo hữu thời quang trường hà thậm chí chu huyền đạo hữu gọi ra hãn động tác này nhưng là t r ợ ta ta sống lại rồi những bất thành khí kia hương trường bình tâm trầm dai nói nàng biết chuyện này không che giấu nổi hơn nữa chu huyền làm những chuyện này thời điểm cũng không có nghĩ muốn lừa gạt bằng không t i ự u sẽ triển khai thủ đoạn lẫn lộn tiên h cơ mà không phải lấm lấm liệt liệt trực tiếp ra tay mọi người tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe nói liếc mắt như nhau đều sửng sốt một chút tại thời quang trường hà bên trong m ọ người loại thủ đoạn này liền bọn họ đều không làm được xin hỏi đạo hữu động tác này thành công rồi sao lao tử hỏi thành công ta những h u y n h kia tỷ không thiếu một cái tất cả đều được chu huyền đạo h ư u sự giúp đỡ thuận lợi khôi phục bất quá chu huyền đạo h ư u cũng bởi vậy chịu thời quang trường hà phản vệ bình tâm nói tiếp d ẫ n cùng lao tử lại là k i n h sợ chu huyền gọi ra thời quang trường hà tiểu được rồi còn mò người thành công này chẳng lẽ đi pháp tắc con đường chứng đạo chứng được hôn nguyên đại la cường giả tiểu như vậy đặc thù sao hai vị chu huyền đạo hữu đang phụ thần lưu lại thần điện bên trong tìm hiểu thần thông xin đừng quấy dày bình tâm trực tiếp hạ c h ụ khách lệnh tiếp dẫn cùng lão tử biết rồi đầu đuôi sự tình sau cũng không có tiếp tục tại địa phủ bên trong ở lâu tại tiếp dẫn cùng lão tử trở về đạo trường sau cũng có đại năng cũng hoặc là thánh nhân hỏi ý trong địa phủ tình huống hai người bọn họ cũng không lừa gạt không bao lâu chu huyền triệu hoán thời quang trường hà khôi phục mười một tôn tổ vu sự tình liền chuyển khắp toàn bộ h ư n g hoang nhất thời t i u đưa tới một trận sóng lớn minh ông không ít cường giả đều động tâm tư các tổ vu có thể sống lại có phải là thuyết minh phụ hoàng ta cùng hoàng thúc cũng có thể sống lại còn có ta h u y n trường có phải là cũng có thể sống yêu tộc căn cứ bên trong lục áp một mặt h ư n ấ n hắn biết chính mình cùng chu huyền không có giao tình gì coi như tìm được chu huyền chu huyền đều không nhất định sẽ đáp ứng vì lẽ đó lục gáp trực tiếp đi trước qua hoàng cung cho tới chu huyền cũng không rõ ràng ngoại giới các loại độc tính hắn giờ khác này như cụ tại bàn cổ thần điện bên trong chìm đắm tại nộ đạo trạng thái giờ khác này chu huyền chỉ cảm thấy được ý thức của mình bị loại nào đó lực lượng lôi kéo lại c h ậ n mắt tự nơi ở hôn đội bên trong hôn đội tức quần quận vô cùng phát tắc ở trong đó t h a nghén bàn cổ tay cầm bờ bén đang cùng rất nhiều ma thần đối lập mỗi một tôn đều là bước vào hôn nguyên đại la cấp bậc tồn tại sau đó t i ể u gặp bàn cổ một lưỡi búa vung ra lưỡi búa xẹt qua hà o quang hướng về những ma thần kia vật tới n à y một chiêu như bẻ cánh khô một búa rơi xuống ba nghìn ma thần liền giống như gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn chu huyền minh bạch lại đây đây chính là bản cổ khai thiên thời gian cảnh tượng trước tiên chém ba nghìn ma thần lại mở hồng hoang thiên địa ma t i n h cảnh này nhất trọng điểm chính là cái kia một lưỡi búa phong thái cái kia đạo phủ hấn giống như đóng dấu ở chu huyền trái tim không ngừng tua ngược để chu huyền ký ức càng thêm sâu sắc đây cũng là bản cổ đòn mạnh nhất khai thiên nhất phủ c ũ tầng tầng ngày l đêm điên đạo điện điểm lôi minh vô số hoan hồn ác quỷ gào thét gào thét loại loại dị tượng chấn động hồng hoang tam giới dẫn đến thánh nhân lên mắt mà nhất để chư thánh để ý là lao tử chấp trưởng thái cự đồ nguyên thủy chấp trưởng bản cổ phiên và thiên đình bên trên hỗn độ chúng cũng bắt đầu không ngừng rung động lại mơ hồ có hướng về một phương hướng đi tư thế lao tử cùng nguyên thủy vội vàng đem chính mình linh bảo cho để lại cho tới hỗn độ chúng tựa h ồ nhận thiên đình hạn chế chỉ có thể phát ra trận trận nặng nề g h trung vang cái hướng kia là địa phụ chẳng lẽ là chu huyền lại được phụ thần truyền thừa lĩnh ngộ ra cái gì khủng khiếp thần thông sao lao tử đúng là trước hết phản ứng lại hắn cũng biết chu huyền nhận bản cổ truyền thừa việc nhưng mà sau khi biết trần tướng lao tử không khỏi có chút chua thậm chí là căm ghét nhà mình lao sư đem tạo hóa ngọc điệp cho chu huyền bây giờ cha của chính mình lại đem trọng y ế u truyền thừa cho chu huyền biết bao bất công a chương một trăm tám mươi ba hôn nguyên đại la ba tầng chương một trăm tám mươi ba hôn nguyên đại la ba tầng bất quá coi như lão tử dù không cam lòng đến、đâu. Tạp chim đồng quy vu tận sao? đúng lúc này bình tâm bên cạnh đế giang đột nhiên tỉnh lại trong mắt đều là vẻ n g h i hoặc hắn thân thể là chu huyền từ thời quang trường hà bên trong mỏ lấy ra phía sau lại cùng tàn hồn hỗ tương dung hợp vì lẽ đó thì có ký ức bất quá phần này ký ức cũng chỉ là đến thân t r ư ớ c khi chết mới thôi đại ca việc này nói rất dài dòng bình tâm nhìn đế giang tỉnh lại cũng là mười phần cao hứng sau đó liền đem sự tỉnh đều cho đế giang trình bày một lần không nghĩ tới ta v u tộc cùng yêu tộc sau cùng rơi được đồng quy v u tận kết cục ngược lại là cái kia không tầm thường chút nào nhân tộc trở thành nhân tộc bá chủ đế giang có chút thổn thức nói trải qua sinh tử phía sau l à m tổ vũ đứng đầu đế giang tựa hồ biến được trần ổn rất nhiều tiếng hội khổ cực ngươi đế giang nhìn bình tâm cảm khái nói không khổ cực chỉ cần các h i n h trưởng tốt tốt liền được bình tâm vội nói không bao lâu tại đế giang thức tỉnh phía sau còn lại tổ vu cũng từng cái tỉnh lại cũng biết bọn họ chết rồi phát sinh sự tỉnh cùng lúc đó trong bàn cổ thần điện dị tượng cũng bắt đầu thu lại tàn ra chu huyền c ũ n g t ừ trong bàn cổ thần điện đi ra khi thế trên người đều ác liệt không ít hán tử điệu bảng trên đã nhiều hơn một cái mới t ử kim sắc tử đ i ệ u khai thiên nhất phủ tử kim đây là bàn cổ nắm giữ mạnh nhất thảo phạt thần thông thông qua vận chuyển toàn thân lực lượng xúc tích ở một chiêu bên trên có thể bắn ra tuyệt cường u y năng một bùa da khai thiên tích đ i ệ đương nhiên chu huyền cách khai thiên tích địa vẫn là có không ngắn khoảng cách nhưng mà dựa vào này thần thông chu huyền sức chiến đấu tự nhiên là tăng lên không ít đa tạ bình tâm đạo hữu ta tại trong b à n cổ thần điện mới có này thu hoạch chu huyền nhìn về phía bình tâm nói tiếng c ả m ơn sau đó lại cùng các tổ vu lên tiếng chào hỏi đạo hữu k h á c h khí bình tâm cười nói chu huyền lĩnh nộ g khai thiên nhất phủ sau liền không có tại địa phủ bên trong ở lâu trực tiếp trở về phương trượng đ ả o hạ tại lĩnh nộ khai thiên nhất phủ thần thông thời gian còn chiếm được bản cổ một chút biếu tặng nếu như là thuận lợi luyện hóa nói không chắc có hy vọng lại phá một tầm cảnh giới nhỏ nay đối với chu huyền mà nói đơn giản là niềm vui bất ngờ vốn cho là mình lên cấp chỉ có thể hy vọng tại trong hỗn độn có thu hoạch không nghĩ tới trong hồng hoang cũng có lớn cơ duyên chỉ là này trước chính mình không có gặp phải thôi nhớ lúc đầu chu huyền đạo hữu cũng là tại chúng ta bên dưới không nghĩ tới ở nhưng mà cái sau vượt cái trước trước tiên bước chân vào hôn nguyên đại la chi cảnh tự liền chúng ta tính mạng đều là h à n g cứu ân này chúng ta v u tộc nhất định phải khắt trong t ấ m khảm tổ vu trúc cựu âm nói ôi chao lúc đó ta cùng với chu huyền đạo hữu còn từng từng giao thủ còn đề nghị qua cùng kết làm đạo lữ chỉ là bị hắn cự tuyệt khi đó nên cường hành bắt đi m ớ i đúng tổ vu huyền minh có chút hối hận nói kỳ thực ta cảm thấy được tiểu mội cùng chu huyền đạo h ư u rất xứng muốn không tiểu mội cố gắng một chút nếu như có thể đem bắt đối với ta vu tộc mà nói cũng là chuyện thật tốt đế giang đột nhiên nói đại ca nói có đạo lý còn lại tổ vu cũng liền vội phụ họa bình tâm kỳ thực dưới cái nhìn của nàng đề nghị này cũng không phải không thể vu tộc m ộ mạnh h u ố n hồ chu huyền còn giúp nàng như thế nhiều lấy thân báo đáp cũng không có gì khác một bên chu huyền trở về phương trượng đảo thời gian cựu đã có không ít khách tới đến thăm bọn họ đến phương trượng đạo cơ bản đều chỉ có một mục đích thím chu huyền từ thời quang trường hà bên trong mọi người chư vị nghĩ muốn từ thời quang trường hà bên trong vơ vét sinh linh cần thỏa mãn một vài điều kiện đầu tiên cần có cái tia sinh linh tàn hồn lấy này làm môi giới chu huyền đối với này giải thích một hai những đến thăm tia sinh linh t u y ệ t đại đa số đều bị khuyên lui t h á nhân n h ta tộc thủy tổ kiên quyết không có sống lại khả năng sao ngao q u ả n g có chút chưa từ bỏ ý định hỏi ta m tộc thủy tổ trôn thây ở long an kiếp thời kỳ tàn hồn sợ là đã bị o á n sát lấy thủ đoạn nào đó cướp đi ta không thể ra sức chu huyền nói trước đây hoàng hoàng vua yêu, yêu lượng kiếp thời gian ta từng chiêu phụ thân ngươi cùng thúc phụ tàn hồn có thể thử đưa bọn họ từ thời quang trường hà bên trong mỏ đi ra bất quá ta vừa mỏ tìm tổ vu cần nghỉ ngơi một quãng thời gian chu huyền nói hắn biết lục gáp mang theo nữ hoa khí tức mà đến chu huyền đương nhiên phải cho nhà mình tỉ tỉ một bộ mặt chu huyền cũng không nói dối hắn sống lại mười một tôn tổ vu xác thực tổn thương một chút nguyên khí hơn nữa hắn cũng muốn tiêu hóa bản cổ điện bên trong được thực lực tiến thêm một bước nữa lại từ thời quang trường hà bên trong m ò người như vậy cần phải sẽ nhẹ nhõm rất nhiều vì lẽ đó để lục á p tạm thời chờ đợi một ít ngày tháng vậy thì kính nhờ t h á n h nhân lục á p nhất thời vui mừng không xiết đây là liêu ám hoa minh niềm vui bất ngờ a tại đổi u đi này chút người phía sau chu huyền liền phong tỏa phương trượng đạo lại lần nữa rơi vào bế quan trong trạng thái loáng một cái lại là vạn năm năm tháng trôi qua chu huyền thực lực lại lần nữa có tăng trưởng b ư ớ chương c â n vào một trăm tám mươi bốn nhân tộc dã tâm chương một trăm tám mươi bốn nhân tộc dã tâm chu huyền lần này phá cảnh vẫn là lạng yên không một tiếng động bây giờ cách hắn chính thức bước vào hôn nguyên đại la tri cảnh cũng mất quá mấy chục ngàn năm thôi mấy chục ngàn năm thời gian liên phá hai tầng cảnh giới nhỏ không thể bảo là không nhanh nhưng mà cái này cũng là hắn tự thân có thể thu hoạch đại cơ duyên duyên c ớ nay trước có thể phá vào hôn nguyên đại la hai tầng chi cảnh là hấp thụ lôi chi ma thần gốc gác lần này nhưng là bị bản cổ di trạch những cơ duyên này đều là không thể phòng chế chu huyền kết thúc bế quan phía sau liền lao tới yêu t ộ c căn cứ b à i kiến thanh nhân lục áp gặp chu huyền đến thăm mang theo yêu t ộ c các cường giả d ồ n d ậ p hành lễ ta lần này đến đây là tuân thủ lời hứa sống lại đế tuấn cùng thái nhất hai vị đạo hữu chu huyền nói tại chỗ yêu tập các cường giả nhất thời kích động không thôi đối với bọn họ này chút yêu tộc lao thần mà nói yêu đế đế tuấn chính là tín ngưỡng của bọn họ nơi đạo hữu ta cái k i a hai cô con gái tàn hồn ở đây hy vọng đạo hữu đưa các nàng cũng từ thời quang trường hà bên trong mỏ đi ra vọng thư nghe tin mà tới trước đây vu yêu lựa ư kiếp vu yêu hai tộc đồng q uy vu tận phía sau đế tuấn cùng thái nhất tàn hồn bị chu huyền thu lấy nhưng mà h y hòa cùng thường hy tàn hồn lại bị vọng thư lấy mất vọng thư nghe chu huyền ra phương trượng đảo đến yêu tộc phía sau liền vội vàng tới rồi thiện chu huyền tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý dù sao cũng, cũng bất quá dễ như ăn trào thôi hắn không có lại nói nhiều liên bắt đầu triệu hoán thời quang trường hà so sánh với một lần trước chu huyền t i ể u thuần thục rất nhiều không chỉ có là bởi vì có kinh nghiệm chủ yếu nhất vẫn là thực lực được tăng lên bất quá đế tuấn thái nhất và hi hòa thường hi tàn hồn góp g á c không sánh được các tổ vu vì lẽ đó cái này mỏ tìm độ khó lại tăng lên không ít tốt tại đế tuấn bọn họ sinh ra thời gian cơ bản đều là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi chu huyền ứng đối thời quang trường hà phản vệ cũng hiện ra được thành thạo điêu luyện đem bốn dọn nước từ thời quang trường hà bên trong mỏ lấy ra phía sau chu huyền tại yêu tộc cùng vọng thư tiếng cảm tạ bên trong lý khai vu yêu hai tộc thủ lĩnh khôi phục chu ũ n diện g đại c huyền i tộc có vốn là muốn bay lại về phương trượng đạo chỉ là đột nhiên có cỗ khí cơ lưu chuyển hắn cảm ứng được nhà mình nhị đệ tử đang thử phá cảnh bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh chu huyền tọa hạ ba tên đệ tử đại đệ tử minh trúc là trúc long chuyển thế thân được trúc long di trạch cùng long tộc khí vận ra thân t a m đệ tử lui tổ là tây vương mẫu truyền thế được kiếp trước lột sắc cùng kiếp trước di sản nhị đệ tử huyền dĩnh thị chính là tiên thiên nhân tộc cũng không phải gì đó đại năng truyền thế thân nhưng mà có biến dị từ đ ị u bảng tư chất không kém hai tên đệ tử khác chu huyền ba tên đệ tử cũng đều là hoa n ở cựu phẩm chứng được đại la kim tiên phần này gốc gác t i u vượt qua những thánh nhân kia đại giáo thân truyền thời gian đến hôm nay chu huyền danh sư danh s ư n g đều tại trong hồng hoàng truyền lưu đáng nhắc tới chính là ba tên đệ tử đều lựa chọn đi pháp tắc con đường trứng đạo minh trúc đi âm dương tri đạo huyền dĩnh thị đi nhân vận tri đạo lui tổ đi hình phạt tri chính là bởi vì chuẩn bị noi theo nhà mình sư tôn đi pháp tắc con đường chứng đạo vì lẽ đó bọn họ ba cái cũng là kẹt ở đại la kim tiên tri cảnh rất dài thời gian chu huyền vốn tưởng rằng đại đệ tử minh trúc sẽ trước tiên bước ra này bước then chốt không nghĩ tới sau cùng nhưng là huyền d ĩ n h thị đi trước thời hạn ra bước đi này nhưng bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt chu huyền lập tức liền đi trước võ di sơn phương hướng dựa theo lẽ thường tới nói đại la kim tiên lên cấp hôn nguyên kim tiên tri cảnh cũng không có quá lớn biến số cũng không có rất nghiêm trọng thái kép nhưng mà bây giờ hồng hoang tình huống thái quá phức tạp trước tiên không nói những hồng hoang kia thánh nhân trong lòng nghĩ như thế nào cái kia ma tổ t i ể u không phải là cái gì an phận h ạ n g người chờ chu huyền đến võ di sơn thời điểm t i ể u phát hiện đã có mấy tôn cường giả hạ xuống võ di sơn phụ cận hộ đạo có thể xưng là cường giả tự nhiên là c h u ẩ n thánh hay hoặc là hôn nguyên kim tiên b à i kiến thánh nhân trong đó người mạnh nhất rõ ràng là nhân tộc tam hoàng bên trong nhân hoàng hiên viên thị còn giữ lại những c h u ẩ n thánh kia cũng đều là nhân tộc cường giả nhìn thấy chu huyền đến nơi phía sau hiên viên thị và những nhân tộc cường giả kia r ồ n dập hành lễ nhân hoàng không cần đa lễ chu huyền c ư ờ i nói nói đến vị này nhân hoàng hiên viên thị chính là đông vương công truyền thế đông vương công cùng chu huyền cũng có rất sâu ân đoán g ố c mắc thậm chí trước đây tiên đình sở dĩ hủy diện đều cùng chu huyền có quan hệ rất lớn nhưng bây giờ đông vương công đã chuyển thế thành nhân hoàng hiên viên thị chu huyền cũng đã thành c h u h ố n nguyên đại la kim tiên tri vị năm đó ân đoán tự nhiên cũng là theo gió tàn đi giờ khác này hiên viên thị đến đây vì là huyền d ĩ n h thị hộ đạo chưa chắc không có muốn cùng chu huyền tiêu tan ân cựu tâm tư hai người gặp mặt cũng là đều lớn hoan h ỉ trước kia qua lại đều theo gió thế nhân ta lần này đến đây chính là vì là huyền dính thị hộ đạo đồng thời t u y ê n chuyển nhân tộc khí vận giúp đỡ phá cảnh nhân tộc ta anh kiệt không ít nhưng chân chính có thành thánh tư chất chỉ có huyền d ĩ n h thị một người thôi vì lẽ đó chúng ta mới như vậy đệ bụng tính x i n thánh nhân không lấy làm phiền lòng h i ê n viên thị giải thích nói vừa nói vừa nhìn một chút chu huyền tựa hầu nghị muốn nhìn nhìn chu huyền nghe nói như thế sau sẽ là phản ứng gì nhân tộc như vậy đối đãi huyền d ĩ n h thị kỳ thực cũng là biểu lộ một loại dạ tâm đừng nhìn nhân tộc phong quang chính là hồng hoang bá chủ tam hoàng ngũ đế mỗi cái đều có cùng thánh nhân bình đủ vị cách nhưng mà thật bàn về đến nhân tộc trên thực tế là các thánh nhân thu được nhân đạo khí vận canh dẫn nước thậm chí là công cụ nhân tộc mãi mãi cũng chỉ có thể khuất ở thánh nhân bên dưới vì lẽ đó nhân tộc nghĩ muốn bồi dưỡng được thuộc về mình thánh nhân sức chiến đấu cờ giả huyền dĩnh thị chính là bọn họ lựa chọn hàng đầu ngoại trừ huyền dĩnh thị tự thân tiềm lực ở ngoài chính là nhìn chúng huyền dĩnh thị cùng chu huyền quan hệ ta đệ tử này có hay không có thể chứng đạo hôn nguyên đại la tự xem bản thân hắn mệnh số chu huyền cười nói hiên viên thị thấy thế không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn ra được chu huyền cũng không có bởi vì nhân tộc đối với huyền dĩnh thị an bài mà tức giận mà chu huyền sở dĩ như vậy nhưng là nhìn tại phục hy trên mặt nhà mình lao đại ca từ trước đến nay không có cầu qua chính mình cái gì lần này làm thỏa mãn ý nguyện của hắn lại có làm、sao. hơn nữa huyền dĩnh thị có thể được nhân tộc sự giúp đỡ đối với huyền dĩnh thị tu hành cũng coi là chuyện tốt một việc muốn bắt đầu chu huyền sẽ không tiếp tục cùng hiên viên thị nhiều nói mà là nhìn về phía võ di sơn phương hướng thời khắc này võ di sơn phụ cận linh khí chính đang điên cuồng gom lại chính là phá cảnh đề m báo hiên viên thị chờ nhân tộc cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc giờ k h ắ c này hòa v â n động bên trong nhân tộc ta có tự lập c h i tâm khẳng định không giấu được chư thánh thay mắt hy vọng hết thể thuận lợi thần ông thị nóng nhìn võ di sơn phương hướng có chút lo làm nói tự t ừ bị lao tử cưỡng bức giao ra nhân đạo khí vận về sau nữa lao tử làm mất đi không động ân sau nhân tộc thì có tự lập c h i tâm nhân tộc động tác không nhỏ căn bản không cách nào giấu giếm được chư thánh thay mắt mà huyền dĩnh thị là nhân tộc kế hoạch mấu chốt nhất một hoàn tuyệt đối không thể sai sót không sao chỉ cần ta cái kêu minh đệ không có ý kiến chư thánh liền không dám xuống tay với huyền dĩnh thị phục hy đúng là không có có bao nhiêu sầu lo bởi vì hắn rất tin tưởng chu huyền bản lĩnh cùng năng lực đồng thời phục hy cũng biết chu huyền trọng tình chẳng ai nghĩ tới trước đây con kia nhỏ cóc có thể trưởng thành đến hôm nay bước đi này phục hy thỉnh thoảng đều sẽ cảm giác được vui mừng chính mình có thể tạ i bẽ nhỏ thời gian cùng chu huyền kết giao chương một trăm tám mươi lăm ma tổ ngăn trở nói chương một trăm tám mươi lăm ma tổ ngăn trở nói trên thực tế cũng đúng như nhân tộc cường g i ả suy đoán như vậy nhân tộc động tĩnh căn bản là không có dấu giếm được h ồ n g hoang chư thánh lao tử nguyên thủy thông tiên tiếp dẫn chuẩn đệ nữ hoa thậm chí là mới chứng đạo thành t h á n h hồng vân đều nhìn về võ di sơn phương hướng nhìn nhân tộc khí vận hướng về võ di sơn bên trong truyền vào mà đi lao sư nhân tộc có tự lập tri tâm ngài không ngăn cản sao huyền đô phản bội nhân tộc cũng là phản bội triệt đề nhìn nhân tộc t r ợ huyền d ĩ n h thị thành đạo nội tâm cũng là chua không kém ấy hắn mới là nhân tộc thiên tiêu số một hắn mới hẳn là nhân tộc khí v ậ n chốt chung cái kia huyền d ĩ n h thị lại tính cái gì đồ vật vì là cái gì nhân tộc khí v ậ n không giúp đỡ hắn tu hành ngăn cản căn bản không ngăn cản được có chu huyền thiên hướng nhân tộc vì lẽ đó nhân tộc mới có p h â n khích như vậy hơn nữa nhân tộc nghĩ muốn bồi dưỡng một tôn hôn nguyên đại la quả thực chính là nói chuyện viền công cái kia chu huyền có thể thành đạo bất quá là gặp may đ ú d ị hồng hoang căn bản lại không có khả năng lại ra một tôn hôn nguyên đại、là. lao tử cười lắc, lắc đầu có chút khinh thường nói nói đến cùng hắn phía sau câu nói kia mới là then chốt nơi bởi vì lao tử căn bản là không tin nhân tộc có thể đem huyền d ĩ n h thị bồi dưỡng thành hôn nguyên đại la cảnh cờ giả vì lẽ đó lao tử mới không có có bao nhiêu đi ngăn cản nhân tộc kế hoạch chỉ là huyền đô trung quy là có chút không cam lòng dù cho huyền d ĩ n h thị không có có thành t ự u hôn nguyên đại la cơ hội nhưng mà mượn nhân tộc lực lượng tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội cho tới cái k h á c thánh nhân như tiếp dẫn chuẩn đề còn có nguyên thủy đa số giống như lão tử ý nghĩ không cảm thấy huyền dính thị có thể thành hôn nguyên đại la cảnh cho tới thông thiên nữ hoa cùng hồng vân v ố nhưng là mà đúng vào lúc này chu huyền ánh mắt nhưng là dùng mình lập tức ống tay áo của hắn bên trong cựu có một đạo lưu quang trốn ra chính là chu huyền linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tinh thế bạch liên sau khi xuất hiện liền lơ lửng ở võ di sơn bên trên tỏa ra màu trắng nu hòa hào quang lớn có vừa đem toàn bộ võ di sơn đều bao ở trong đó tư thế hiên viên thị còn có những nhân tộc cường giả kia thấy thế trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện gì thường gì ma tổ mấy chục nguyên hội chìm nổi ngươi hình như so với trước đây càng thêm âm hiểm xào trá chu huyền mở miệng nói hiên viên thị đám người càng thêm bắt đầu nghi hoặc ma tổ ở đâu ra ma tổ bọn họ làm sao không thấy đừng nói hiên viên thị tiêu liền đem tầm mắt tập trung tại võ di sơn trên các thánh nhân trong mắt đều toát ra vẻ nghi hoặc bởi vì bọn họ cũng không cảm nhận được ma tổ tồn tại h u ố hồ ma giới đã bị trận pháp phong tỏa ma tổ coi như ma tổ đột phá phòng tuyến bọn họ cũng có thể sẽ chú ý tới đúng là nguyên thủy sắc mặt phức tạp này trước ma tổ tự trong lòng hắn mà ra đầu độc hắn dấn thân vào ma đạo nguyên thủy liền biết ma tổ thủ đoạn có bao nhiêu khó l ư ợ n g ma tổ còn không hiện thân sao chu huyền gặp không có động tĩnh lại lần nữa nghiêm n g ặ t quát một tiếng sau đó t i ể u tại mọi người nhìn kỹ xuống một đạo khói đen đột nhiên bay lên lập tức hóa thành la hầu gián dấp này la hầu thân thể hư huyễn một nhìn thì không phải là bản thể ha ha t i ể u năm quyền hữu là đang c a n ta la hầu cười nói chính là không biết đạo hữu là như thế nào phát hiện ta tung tích kỳ thực tại bị chu huyền cho nói toạc ra hành tùng la hầu còn hơi kinh ngạc bởi vì hắn đối với chính mình rất có tin tưởng bằng không như vậy nhiều thánh nhân cũng sẽ không phát hiện ta tự nhiên có chính mình thủ đoạn cũng không nhọc đến ma tổ phí tâm mong rằng ma tổ mau chóng ly khai không cần v ấ y n h u ta đệ tử đạo tâm chu huyền nói đạo hữu thật ngại khuôn mặt này ta ngược lại thật ra không tốt lại cho ngươi ngươi đệ tử này tư chất cực tốt tiền đ ồ vô lượng nếu như là đoạn thân ma đạo hà không ổn hay la hầu phát sinh tùy ý tiếng cười hắn có hỏa loạn hồng hoang thậm chí là điên đảo hồng hoang cùng ma giới chi tâm la hầu vốn là, là cái tia loại tâm cơ thâm trầm bày mưu cẩn thận rồi mới hành động hạ người trước đây long hán lượng kiếp thời gian cũng là la hầu ở sau l ư n g tính toán đem long phượng kỳ lần tạm tộc hố chết thảm bây giờ la hầu khôi phục lại có khuấy lên hồng hoang phong vân tư thế t ự từ bị chư thánh liên thủ đánh đ u ổ i lại bị trận pháp lấp kín ma dưới cửa phía sau la hầu nhìn như không có có động tác gì kỳ thực âm n hưu quỷ kế chơi một đống hắn mục tiêu trước mắt chính là làm hết khả năng hướng dẫn hồng hoang sinh linh đẹp ma thánh nhân hay hoặc là thánh nhân môn đồ và hồng hoang đại năng đều là hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu la hầu tại h u y ề n dĩnh thị lên cấp hôn nguyên kim tiên thời gian làm mờ ám cũng là nhìn c h u huyền muốn kéo chu huyền xuống nước đáng tiếc bị chu huyền trò khám phá nhưng mà coi như bị nhìn đấu la hầu cũng không nghĩ muốn từ bỏ vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí chu huyền trong mắt có vẻ lạnh lùng xét qua cái kia bọc lại võ di sơn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên nở rộ hào quang càng t h ị vượng tịnh thế bạch liên có gột r ử a thế gian hết thẻ dơ bẩn công hiệu đối với ma khí càng là cực kỳ khắc chế trước đây ba tuần t i ể u có tìm chu huyền mượn tịnh thế bạch liên ứng đối la hầu tri tâm chỉ bất quá sau đến ba tuần cùng minh hà hâm mưu không dùng chu huyền sở dĩ có thể cảm nhận được cái kia ma khí cũng là bởi vì tịnh thế bạch liên cảnh báo tịnh thế bạch liên có thể thanh trừ thế gian ô huế nhưng nhưng không có cách nào quét sạch trong lòng ma đạo hữu ngày sau gặp lại la hầu hiện ra bên ngoài vệ kia ma khí tại tỉnh thế bạch liên bên d ư ớ i bị tinh chế sạch sẽ ở bên ngoài đến nhìn huyền dĩnh thị mầm họa đã bị thanh trừ sau lần đó huyền dĩnh thị lên cấp mười phần thuận lợi liền như vậy bước vào hôn nguyên k i m tiên tri cảnh lao sư huyền dĩnh thị hướng về chu huyền thi lễ một cái bởi vì huyền dĩnh thị nhiều năm tích lũy hắn căn cơ mười phần vững chắc hơn nữa hắn tu nói cùng dân tộc mười phần phù hợp có nhân tộc khí vẫn giúp đỡ huyền dĩnh thị tại đột phá phía sau cảnh giới liền lập tức củng cố hạ xuống con đường phá lệ rộng rãi không chỉ có như vậy chu huyền còn chứng kiến huyền d ĩ n h thị từ đ i ề u bảng trên sinh ra một cái mới màu tím từ đ i ề u bất hủ đạo tâm từ kim ngươi lòng hướng về đạo kiên nghị mà vững chắc cho dù ma giới c h i chủ giáng lâm cũng không có cách nào giao động đạo tâm của ngươi ở đây ra chỉ xuống con đường của ngươi sẽ càng thêm rộng rãi căn cứ chu huyền kinh nghiệm phàm là có thể tại bước vào thánh nhân cảnh trước nắm giữ từ kim sắc từ đ i ề u tất cả đều bất phàm có rất lớn thành thánh hay hoặc là chứng đạo hôn nguyên khả năng chính là không biết huyền dính thị sản sinh này từ kim sắc từ điệu nguyên nhân là cái gì hoa nợ cửu phẩm ma tổ giáng lâm hay hoặc là từ điệu biến dị chu huyền không biết được t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu ngọc thanh sa đoạn t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu ngọc thanh sa đoạn đối với huyền dĩnh thị tại sao lại sinh ra t ử kim sắc từ điều chu huyền cũng không tiếp tục đi tra cứu không quản bởi vì sao nguyên nhân n à y cũng xem như là một cái tốt vô cùng sự tỉnh chu huyền nhìn huyền dĩnh thị gật gật đầu cùng lúc đó t i ể u gặp số đạo lưu quang tại võ di sơn phụ cận rơi xuống làm cảm nhận được những khí tức kia thời gian hiến viên thị trên trán mồ hôi lạnh đều ứa ra bởi vì cái kia mỗi một đạo lưu quang đều đại diện cho một tôn thánh nhân g á n g lâm hiến viên thị nghĩ chẳng lẽ thánh nhân là không muốn nhìn nhân tộc ra hôn nguyên đại la cường ra sao có thể vì sao trước huyền dĩnh thị phá cảnh thời điểm không hiện thân lần này lại đột nhiên tập kích bất ngờ mà đến chỉ là không chờ hắn nghĩ minh bạch hồng hoang chư thánh liền chậm rãi tới gần chu huyền chu huyền đạo hữu ma tổ là lại có cái gì mới tính toán sao hồng vẫn hỏi cái này cũng là hồng hoang chư thánh đột nhiên giáng lâm căn bản nguyên nhân so sánh với nhân tộc sự t ì n h tự nhiên là ma tổ hướng đi càng thêm có thể tác động bọn họ trái tim theo các thánh nhân ma giới còn có ma tổ mới là hồng hoang vấn đề lớn nhất tuy nói chư thánh tụ tập tử tiêu cung thời gian đạo tổ từng nói ma tổ thai nạn cũng không phải là h n g hoang lớn nhất ai á c h nhưng hiện tại các thánh nhân cũng hoài nghi h n g hoang mới lượng kiếp cùng ma tổ có liên quan rất lớn bởi vì la hầu lại bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy nhìn thấy được có lớn đặc biệt nữ h đồ nếu như ta đoán không nhầm ma tổ có ý định tại h n g hoang chúng sinh trái tim t r ồ n g xuống tâm ma hơn nữa lấy ma tổ thủ đoạn chúng sinh tâm ma biến được càng thêm bí ẩn chu huyền trầm giai nói chư thánh nghe nói đều gật gật đầu bởi vì vừa nãy bọn họ đều chứng kiến đến rồi ma tổ thủ đoạn dù cho là chồng tâm ma trên người huyền dính thị bọn họ này chút thánh nhân đều không có ngay lập tức phát hiện này đối với hồng hoang chúng sinh mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt nếu như là ma tổ tại trong hồng hoang đại quy mô cổ động tâm ma tất nhiên sẽ diễn biến tâm ma loạn dù cho thánh nhân đều không dễ dàng lắng lại này náo loạn ma tổ trồng ma thủ đoạn ẩ n ấp nên làm gì p h ò n g hoạn thông tin ê cao mày nói đối với chuyện nơi này chúng ta cần phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen nhất định phải đem hết toàn lực gáp chế ma hoạn sản sinh nếu liền chu huyền đạo hữu tọa hạ thân truyền cũng không cẩn thận chúng chiêu chúng ta môn nhân đệ tử đều nên tốt tốt tra xếp một hai lao tử nói chư thánh nghe nói đều gật gật đầu nhưng mà không có người chú ý tới nguyên thủy sắc mặt biến hóa rất nhỏ dù sao chư thánh cũng sẽ không cảm giác được làm thánh nhân sẽ tồn tại tâm linh kẽ hở càng sẽ không có người biết ma tổ từng đầu đọc qua nguyên thủy xa đoạn sau đó chư thánh liền vào được rồi một phen thương nghị chế định rất nhiều dự phòng tâm mà quay phá thủ đoạn đối với chuyện này chư thánh vẫn là rất ưa chuộng bởi vì đây là vì là hồng hoang lưu phúc chỉ cũng là chư thánh cơ duyên nơi thiên đạo sẽ luận công ban thưởng chư thánh liền như vậy ai đi đường ấy đối với này chu huyền không có hứng thú quá lớn nhân hoàng ta chuẩn bị mang huyền dĩnh thị trở về phương trường đảo hắn vừa bước vào hôn nguyên kim tiên t r i cảnh ta có chút chuyện muốn bằng đàn dao chu huyền nhìn thấy hiên viên thị nói thánh nhân tự hành an bài chính là hiên viên thị nhìn chư thánh không là tìm đến nhân tộc phiền thoái cũng là thợ phào nhẹ nhõm h ắ n tự nhiên sẽ không kẹt huyền d ĩ n h thị không công tha chu huyền làm hồng hoang hiện có duy nhất hôn nguyên đại la từ hắn dạy dỗ huyền d ĩ n h thị thích hợp nhất thánh nhân không biết l u y tổ t i u tại chu huyền chuẩn bị rời đi thời gian hiên viên thị vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng hiên viên thị là đông vương công truyền thế lui tổ là tây vương mẫu truyền thế hai người bất kể là phía trước một đời vẫn là này một đời đều có một đoạn tình duyên chỉ là n à y một đời l u y tổ cùng h i ê n viên thị cùng nhau trợ giúp thống nhất nhân tộc để leo lên nhân hoàng c h i vị cũng là vì trả lại đời trước nhân quả nhân quả chấm dứt phía sau l u y tổ liền bái vào chu huyền muôn hạ sau đến l u y tổ liền lại cũng không đi gặp h i ê n viên thị bây giờ nhìn lại h i ê n viên thị như c ũ ở trong lòng nhớ l u y tổ hai người ngươi việc ta sẽ không nhung tay tự nhìn chính các ngươi duyên phận chu huyền ném hạ câu nói đầu tiên mang theo huyền dĩnh thị trở về phương trượng đảo h i ê n viên thị thở dài một hơi mang theo nhân tộc cường già cũng trở về hỏa vận động chu huyền trở lại phương trượng đảo phía sau liên bắt đầu vì là huyền dĩnh thị giảng đạo chuyển pháp tuy nói hai người tu đại đạo bất đồng nhưng thế gian vạn pháp trăm sông đổ về một biển trước mắt lại là nghìn năm năm tháng trôi qua tự tứ ma tổ hiện thân t u ô n ra ẩn dấu tâm ma tính con sau chư thánh liền bắt đầu kiểm tra t ò a hạ đệ tử tình huống không nhìn không biết một n h ì n giật mình các thánh nhân phát hiện t ò a hạ đệ tử tuyệt đại đa số đều đã bị tâm ma ký sinh nay chút tâm ma giấu mười phần ẩ ấ nấp nếu như là tại phá cảnh thời gian đột nhiên làm loạn không chỉ có sẽ để phá cảnh thất bại còn rất khả năng có nhập ma nguy hiểm bất quá tốt tại phát hiện đúng lúc lao tử trở về thủ dương sơn phía sau liền nghiên cứu ra một loại loại bỏ tâm ma đan dược thanh tâm đan hắn đem đan này chuyển khắp h n g hoang vô số sinh linh được lợi phương tây bên kia cũng không cam chịu yếu thế tiếp dẫn cùng chuẩn để nghiên cứu ra một môn mới pháp chú đối với tâm ma có hiệu quả tương tự quy mô lớn chuyển phát ra ngoài cho tới cái khác thánh nhân cũng là đều có thủ đoạn nhưng so với lao tử cùng tiếp dẫn đến cùng trên một chút không bao lâu nay chàng tâm ma loạn tiểu triệt để trừ khử tại vô hình t r u n g để chư thánh đều thở pháo nhẹ nhõm đáng nhắc tới chính là bởi vì tiêu trừ này chàng tâm ma loạn thiên đạo đối với chư thánh cũng là dáng xuống c á n thường lao tử mượn này cơ hội rốt c u c thuận lợi đột phá đã có cảnh giới bước vào thánh nhân sáu tầm trí cảnh lại lần nữa trở thành chư thánh người đi trước thứ hai chính là tiếp dẫn bước vào thánh nhân năm tầng có thể cùng thông tin ê sách v a y lại có là chuẩn đ ị bước vào thánh nhân bốn tầng hồng vân cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần bước chân vào thánh nhân hai tầng bây giờ cũng là thay thế chuẩn đ ị cần cầu đ ô i vị trí từ chuyện này cũng có thể thấy được nguy cơ là nguy hiểm cùng cơ hội kết hợp thể côn lân u sơn thời khắc này ngọc hư cung hiện ra được đặc biệt tịch liêu xiền giáo các đệ tử cũng đều có thể cảm nhận được này trận áp suất thấp ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ngọc thanh thánh nhân xem ra ngươi gần đây cũng không dễ chịu a người tam đệ cùng đại ca đều vững bước hướng trước chỉ có ngươi còn dậm chân tại chỗ đây la hầu âm thanh lại lần nữa xuất hiện ở nguyên thủy bên hai đây hoàn toàn có thể thuyết minh nguyên thủy nội tâm như cũ có rất lớn thì vết không có cách nào chính như la hầu nói bất kể là thông thiên vẫn là lão tử đều tại vững bước đi tới chỉ có hắn nguyên thủy bỏ lỡ một việc lại một việc cơ duyên ma tổ ngươi không cần nhiều nói ta sẽ không rơi vào m à giới nguyên thủy lạnh giọng nói nhất thời lạc hậu cũng không coi vào đâu ta đại ca sẽ không làm cho ta ở không để ý huyền môn ba thánh nguyên thủy cùng lao tử quan hệ vẫn luôn rất tốt hơn nữa bởi vì thông thiên cùng bọn họ đi rồi không giống nhau con đường duyên cớ nguyên thủy cùng lao tử quan hệ giữa biến được càng thêm thân mật lên nguyên thủy đối với lao tử cũng liên tục mười phần tin phục đến nay nguyên thủy đều cảm giác được l a o tử sẽ kéo chính mình một thanh cái này cũng là nguyên thủy thủ vững bản tâm nhân tố trọng yếu ha ha ngươi như vậy t i ể u có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi thật sự cho rằng ngươi người huynh trưởng kia quan tâm ngươi sao h ắ n chỉ quan tâm con đường của chính mình đúng rồi ta nên nói cho ngươi một cái bí mật trước đây huynh đệ ngươi ba người còn tại thai n é n thời、gian. người cái kia tốt huynh trưởng liền phân biệt từ ngươi cùng thông thiên trên người cấp lấy bộ phận bản nguyên lực lượng này làm cho ngươi cùng thông thiên bản nguyên liên tục có thiếu bằng không ngươi cho rằng vì sao lão tử có thể đi thẳng tại các ngươi phía trước la hầu cười to nói khi hắn tiếng nói rơi xuống m y mắt nguyên thủy cả người đều là đột nhiên hơi ngưng lại trước tiên là có chút khó có thể tin tưởng sau đó lại là một trận thoải mái nguyên thủy làm thanh nhân cũng có thể phân biệt ra được la hầu trong lời nói thật giả thậm chí nguyên thủy này trước cựu có hoài nghi bây giờ bị la hầu như vậy khơi rõ ta nên làm thế nào nguyên thủy trầm mặc một lát liền lại lần nữa mở miệng Trước tỏa ma đại trận trước tỏa ma đại trận bị phá. Ngọc cũng rất tĩnh, Thủy biết Hư người được Ngọc cũng phục cùng la hầu nói chuyện, cũng không có địa đại địa đại bị bị bị ma ma nhanh linh linh lại La khôi kiến nói ngoài Nguyên không phá, phá. Hầu mấy may. sau lần đó hồng hoang lại lần nữa lâm vào bình tĩnh của ngày xưa bất quá như thế nào đi nữa bình tĩnh cũng sẽ hơi có chút sóng lớn sản sinh tỷ như chu huyền tọa hạ đại đệ tử cùng tam đệ tử đều trước sau bước chân vào hôn nguyên k i m tiên tri cảnh nay tại hồng hoang coi như là một không lớn không nhỏ tin tức thứ hai chính là chư thánh vẫn luôn tại trong hồng hoang tiến hành xếp hàng kiểm tra động tác này là vì dự phòng la hầu lại xử cái gì thủ đoạn nhỏ chỉ là t i ể u tình huống trước mắt đến nhìn chư thánh cũng không có gì phát hiện hình như tự từ lần trước tâm ma sự t ì n h sau khi kết thúc ma giới bên kia t i ể u lâm vào vắng lặng sư minh ta phật môn cách ma giới gần đây ma tổ nếu như có động tinh gì chúng ta phật môn sợ là đứng muối chịu xảo chuẩn đề đột nhiên có chút bất ta nói hàn tổng cảm giác được là lạ ở chỗ nào cụ thể chỗ nào có vấn đề chuẩn đề lại không nói ra được cái nguyên cờ đến sư đ ệ mà mở rộng tâm tuy nói ma giới cách ta phật môn gần đây nhưng có chu huyền đạo hữu bảy ra địa linh tỏa ma đại trật t i ma tổ nghĩ muốn phá vỡ cũng không như vậy dễ dàng hiện tại hẳn là đến phiên ngọc thanh thánh nhân trị thủ địa linh tỏa ma đại trận đi tiếp dẫn t r ầ m n g â m chốc lát sau nói địa linh tỏa ma đại trận uy lực hắn đã thấy qua mượn hồng hoang địa mạch lực lượng phong tỏa ma giới đừng nói ma tổ là thánh nhân sáu tầng tồn tại coi như là bảy tầng đều không nhất định có thể đột phá bất quá tiếp dẫn kỳ thực cũng giống như chuẩn đề tương tự có loại dự cảm xấu ở trong lòng q u e n quần được rồi chúng ta đi địa linh tỏa ma đại trận nơi đó nhìn nhìn phòng bị ở chưa xảy ra tiếp dẫn nói chuẩn đề gật gật đầu hắn cũng chính có ý đó hai tên thánh nhân liền hướng về địa linh tỏa ma đại trận phương hướng mà đi nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần ầm ầm toàn bộ phương tây đại địa đột nhiên chính là một trận kịch liệt rung động tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau hai người trong con người đều toát ra hoang mang vẻ lấy bọn họ thánh nhân cấp năng lực có thể cảm nhận được là địa linh tỏa ma đại trận nơi đó xảy ra vấn đề gì hai người không lại nói ngữ lấy tốc độ nhanh nhất tập kích bất ngờ mà đi đón lấy liền thấy địa linh tỏa ma đại trận bị phá hủy một nhỏ bộ phận vô biên ma khí bao phủ đang không ngừng ra bên ngoài tiêu tán phóng tầm mắt nhìn tới ngói vỡ t ư n g đồ không chỉ có như vậy bọn họ còn có thể cảm nhận được ma giới bên kia đang không ngừng xung kích tàn phá địa linh t Tàn phá p hai á t vị đạo hữu i đại sự không ổn ma tổ không biết vì sao lại phá địa linh tỏa ma đại trận càng là nhân lúc ta sơ sẩy thời khắc xuống tay với ta đem ta trọng thương nguyên thủy nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề liền tiến ra đón tiếp dẫn chuẩn đề hai người nghe nói trong mắt vẻ kinh hãi càn g thịnh chắc hẳn chư thánh cần phải đã đã nhận ra phương tây có chuyện chúng ta chỉ cần tại chư thánh đến đây thời gian đem hết toàn lực bảo vệ tốt môn hộ liền có thể tiếp dẫn rất nhanh phục hồi tinh thần lại đồng thời làm ra an bài đạo hưu tạm thời an dưỡng hạ thương thế nơi đây trước tiên giao cho ta sư huynh đệ hai người tiếp dẫn nói hắn nhìn một chút nguyên thủy trong lòng không biết tại sao tổng cảm giác được không vững vàng có thể nguyên thủy thương thế không giống như là làm giả tiếp dẫn liền không có lại nghĩ nhiều bất quá vẫn là tăng cường chút cảnh giác thiện nguyên thủy gật đầu chấp nhận tiếp dẫn chuẩn đề hai người không có tiếp tục cùng nguyên thủy t i ế p l ờ i mà là chuẩn bị trước đi kiểm tra địa linh tỏa ma đ ạ i trận nhưng vào lúc này tiếp dẫn chuẩn đề hai người đột nhiên tự cảm nhận được một luồng pháp tắc gợn sóng ở phía sau sản sinh sư đệ cẩn thận tiếp dẫn lập tức triển khai trượng lục kim thân đem chính mình sư đệ bảo vệ lấy tốt tại tiếp dẫn vẫn duy trì lòng cảnh giác đồng thời đúng lúc vận chuyển trượng lục kim thân vì là chuẩn đề chặn lại bất thình lình một đòn nhưng, dù cho tiếp dẫn thân thể hãn, nhưng đòn đánh này chúng quy là tới thái quá đột nhiên hay là đem tiếp dẫn cho đà thương ngọc thanh đạo hữu người đây là ý gì tiếp dẫn nhìn về phía nguyên thủy trong mắt của đều là tức giận chuẩn đề cũng phản ứng lại sử dụng tất bảo d i ệ u thụ nhìn chòng chọc nguyên thủy vừa n ã y nếu không phải là nhà mình sư huynh chặn lại một cách kia chính mình sợ là muốn liền như vậy bị bị thương nặng nói đi nói lại những người này làm sao lại nhìn mình chằm chằm độc thủ lần trước ma tổ là như vậy lần này nguyên thủy cũng là như vậy nhìn chính mình dễ ước hiếp sao tức giận a ôi chao xem r a đạo hữu đối với ta còn là không thế nào tín nhiệm a nguyên thủy nhìn tiếp dẫn cũng không trả lời thẳng tiếp dẫn vấn đề mà là có chút tiếp nối nói ngọc thanh địa linh tỏa ma đại trận là ngươi động tay chân đi ta thử nói lấy địa linh tỏa ma đại trận phong tỏa năng lực ma giới tại sao có thể đem hư hao tiếp dẫn nghĩ tới này cha ánh mắt biến được âm trầm lấy sự thông minh của hắn tự nhiên nghĩ tới nguyên thủy khả năng đã nương nhờ vào ma tổ chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là ma tổ rốt cuộc làm sao để một tôn thiên đạo thánh nhân x a đoạn sư đệ người mau chóng trước đi c h ấ n thủ địa linh tỏa ma đại trận kiên trì các đạo hưu đến đây tiếp dẫn lập tức câu chuyện nhất truyền dặn dò nói được Chuẩn chuẩn cũng nhiên nghe theo tiếp dẫn. hơn người đề cũng biết địa linh dẫn, người đề đề địa tự tiếp biết t nương theo một đạo tiếng nổ thật to phương tây đại địa lại lần nữa một trận bánh liệt lay động lần này chấn động so với một lần trước chấn động còn muốn kịch liệt sư minh trận pháp bị hủy chuẩn đề gian nan nói hắn nghĩ muốn đi hội trì địa linh tỏa ma đại trận nhưng mà ma giới bên kia không cho cơ hội a thừa dịp địa linh tỏa ma đại trận tổn hại thêm vào không ai trấn thủ ma tổ lấy ra hỗn độ chúng trực tiếp đem địa linh tỏa ma đại trận còn nổ nát liều đều liều không nổi cái kia loại đáng chết nguyên thủy ngươi chính là hồng hoang tội nhân không xứng là thiên đạo thanh nhân tiếp dẫn cờ trách nói thiên đạo thanh nhân ta còn không nguyện ý làm đây ta nguyên thủy hướng đến thuận theo thiên thế nghe theo thiên đạo chi lệnh nhưng không thể thiên đạo quan tâm ngược lại là làm việc nịch thiên thông thiên mọi chuyện hài lòng thiên đạo phụ tà à nguyên thủy phát sinh gần như điên cuồng tiếng cười